Ta gọi Tiết Hoài Nghĩa, chỉ vì ta so Tiết vô ý sinh sau một khắc đồng hồ ta liền đã mất đi tất cả. Ha ha ha. Thần Kiếm Sơn Trang Trang Chủ là Tiết vô ý, Thánh Linh Kiếm Quyết là Tiết vô ý, ta là cái gì? Một cái không có tiếng tâm gì cái bóng, một cái trên giang hồ không ai biết đến kẻ đáng thương. Thậm chí, ngay cả tính mạng đều lúc nào cũng có thể lấy đi kẻ đáng thương. Thân tình. Tại thế giới của ta bên trong căn bản chính là trò cười. Nhìn xem các ngươi ở trước mặt ta thân thiết gần gũi, đây chính là đối ta nhục nhã lớn nhất. Linh Nguyệt, ngươi rất tức giận. Ngươi bây giờ rất phẫn nộ nhưng là những này cùng ta tao nổ so ra tính cái gì? ngươi kinh lịch quá ít, ngươi với cái thế giới này lạnh lùng trải nghiệm quá ít. mười năm mài một kiếm, mười năm qua kiếm của ta chưa hề ra khỏi vỏ. không có thánh linh kiếm quyết, ta liền tự sáng tạo kiếm pháp. không có công pháp, ta liền đầu nhập vào quan to hiển quý làm nô làm nô tài. mỗi ngày khổ tu chỉ vì chứng minh. ta so tiết vô ý kém cái gì? tiết hoài nghĩa chợt vật đứng người lên, chống trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ. nhưng hắn nụ cười trên mặt lại như thế xa lạ. nguyên bản ta có thể một kiếm đem bọn hắn hai cái lưu lại. nhưng là Ta cần một cao thủ thử một lần ta kiếm phong mang. Nguyên bản chúng ta chính là Thiên Mộ Tuyết, hiện tại xem ra. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Không, ngươi khiến ta thất vọng. Linh Nguyệt rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, không nghĩ tới ngươi lại là người bị bệnh thần kinh, làm được một tay chết tử tế. Ngươi nhân sinh hắc ám ta không muốn biết, ta chỉ hỏi ngươi, thần kiếm sơn trang ở đâu? Tiết Vô Ý ở đâu? Ha ha ha. Tiết Hoài Nghĩa lần nữa cười to, ngươi xem thường ta. Ngươi vẫn như cũ xem thường ta. Ngươi muốn tìm Tiết Vô Ý? Nguyên lai like trong mắt của các ngươi vẫn luôn chỉ có Tiết Vô Ý. Đi chết suy, đột nhiên, tiết hoài nghĩa thân hình bỗng nhiên mơ hồ, mà mơ hồ trong chốc lát, linh nguyệt đã đã mất đi tiết hoài nghĩa bóng dáng. liền ngay cả linh nguyệt cao thâm như vậy tu vi cũng nhìn không thấy, tựa như trống rông từ đầu đến cuối. vẹn vẹn trong ngay mắt, lạnh thấu xương sắt ý phảng phất bắc dạ hàn phong đánh tới. lạnh, lạnh có thể đông cứng linh hồn. một ngay mắt, linh nguyệt phía sau hàn mang đột nhiên nổ tung, phảng phất địa giật, dòng điện quái động, trong chốc lát nổ tung linh nguyệt náo hải. điện thạch hoa hỏa bên trong, tinh thần lực phảng phất gào thét sóng biển mãnh liệt bắn ra mà ra. cảnh tượng trước mắt một nháy mắt bị thả chậm gấp mười 10, gấp trăm lần nhưng cho dù bị thả chậm như vậy nhiều, trôi này như đêm tối trường kiếm vẫn như cũ nhanh như thiểm điện đâm thủng từng đạo vân ba tới gần mình lồng ngực. Ninh Nguyệt không thể tin được, thế gian vậy mà lại có như thế nhanh kiếm, hắn lại không dám tin tưởng, một kiếm kia thật nhanh hơn thời gian. Ninh Nguyệt, Thiên Mộ Tuyết đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hô trong máy mắt, một đạo kiếm quang như đêm tối bạch quang sáng lên, suy, kiếm quang xuyên thấu Tiết Hoài Nghĩa lồng ngực, nhưng lại phảng phất mở mịt khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Thời gian dừng lại, Tiết Hoài Nghĩa kinh ngạc đứng tại Linh Nguyệt trước người, mà kia một thanh kiếm lại ngập vào Linh Nguyệt lồng ngực cho đến lúc ấy. Chương 281: Thần kiếm sơn trang hạ lạc. Hảo kiếm pháp, gọi cái gì danh tự? Đột nhiên, Ninh Nguyệt lộ ra một nụ cười sán lạ, ấm áp thanh âm từ trong miệng phun ra, trên mặt mang lên như ánh nắng tiêu dung. Thập bộ nhất sát, đương nhiên là hảo kiếm pháp. Tiết Hoài Nghĩa tự hồ đối với mình một chiêu này kiếm pháp rất đắc ý, có chút rơi lên mặt, nét miệng lên một tiêu mỉm cười thản nhiên. Đột nhiên, Tiết Hoài Nghĩa rơi chân một cái lảo đảo, một vòng thống khổ hiện lên ở trên mặt. Nhẹ nhàng lùi lại một bước, kiếm trong tay chậm rãi từ Ninh Nguyệt ngược rút ra. Trôi kiếm như mực, lưới kiếm vô hình chỉ có chui kiếm không có lưỡi kiếm kiếm như thế đột đột tốt chỉ pháp chiêu này gọi cái gì tiết hoài nghĩa cười phảng phất là buông xuống cái gì lộ ra một cái vô cùng dễ dàng tiêu dung vô lượng kiếp chỉ bất lao thần tiên võ công quả nhiên kinh thiên động địa đột nhiên một đạo kiếm khí quét sạch kiếm khí xuất hiện im mắng, tựa như chui vào đêm thành phong suy một tiếng thê lương tiếng xe gió vô số như tinh thần bạch quang từ tiết hoài nghĩa quanh thân bắn ra kiếm khí như mưa lại như ngân nguyện điểm tĩnh kiếm khí lên không tiêu tán thời khắc này tiết hoài nghĩa như bốn phía lô rách túi nước máu tươi như suối phun kích sạ, trong chớp mắt nhuộm đỏ hắn y phục cũng nhuộm đỏ ninh nguyệt mi mắt không hổ là nguyệt hạ kiếm tiên quả nhiên nguyên bản thập bộ nhất sát là dự định lưu cho tiết vô ý hiện tại xem ra vẫn là vẫn là kém một chút nói cho mạc vô ngân ta rốt cục rốt cục có thể chết rồi chạy hết máu tươi tiết hoài nghĩa ngửa mặt lên trời ngã xuống đất như ngân quang đuổi bàng bám, bám vào trên mặt của hắn đến chết tay của hắn vẫn không có bung ra chỉ còn lại có trôi kiếm trường kiếm hắn chết sao vánh ánh trừng mắt chữ, có chút sau đó phát hiện mà hỏi, các ngươi đến cùng chọc vào cái gì tổ ong rò vẽ? Ngày mai sẽ là hoàng thượng tiến về Thái Sơn phong thiện thời gian, náo ra như thế động tính lớn. Ta sợ là muốn tiến cung giải thích một chút. Ta. Vánh ánh ánh mắt có chút né tránh, tiến lặng túi đầu. Không muốn trách cứ bánh ánh, là ta, là lỗi của ta. Là ta cứng rắn muốn mang bánh ánh tới, là ta đề nghị phóng hỏa An Dương Vương phủ. Linh Nguyệt, ngươi không muốn trách cứ bánh ánh có được hay không? Phóng Hỏa An Dương Vương phủ. Tại sao? Khinh Vũ nói, muốn cô ra xuất khí cho nên đúng cô gia tiết hoài nghĩa xuất hiện tại an dương vương phủ đây có phải hay không là mang ý nghĩa thần kiếm sơn trang cùng an dương vương phủ cấu kết cô gia vụ án kia có phải hay không phá linh nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng nhìn qua cách đó không xa đã trở về bình tĩnh an dương vương phủ có chút xuất thần mặc dù trong đó ẩn tình còn có rất nhiều nhưng vụ án này tựa hồ đã không phải là ta nên đúng tay một mực tự cho là thông minh nhưng ở có trong mắt ít người ta đoán chừng liền là một đầu nhảy vui vẻ nhất cả đi được rồi không nói những thứ này mộ tuyết ngươi mang theo các nàng đi về trước đi Ta phải vào cung một chuyến. Ừm, ngươi cẩn thận một chút. Thiên Mộ Tuyết Ân cần nói một câu, mi mắt lần nữa nhìn về phía đã chết đi Tiết Hoài Nhiễu. Vang lên tiếng gió, linh nguyệt hóa thành khói xanh trôi hướng không trung. Phía sau gánh gánh mở mị thuận thiên mộ tuyết ánh mắt nhìn lại, "Tiểu thư, ngươi vừa rồi một kiếm kia, thật kỳ quái a, cùng trước đó cũng không giống nhau. Đây là hưu Tình chi kiếm, khi nhìn đến linh nguyệt trúng kiếm một sát na, ta rốt cục cảm nhận được cái gì là đau lòng. Nhưng coi như lĩnh ngộ Tình chi kiếm, cũng vô pháp tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu linh nguyệt." Hưu Tình chi đạo ngoại trừ lưu lại tiết nối tựa hồ không có cái gì dùng tiểu thư còn không có trở lại võ đạo đâu nếu như võ công phục hồi nhất định sẽ không lưu lại tiết nối. có lẽ đi linh nguyệt chậm rãi rơi xuống từ trên không mà ngay tại giờ phút này cung đình đại môn cũng trùng hợp mở ra một đội khoái mã phảng phất mũi tên sông ra cửa cung mà tại cửa cung nhìn thấy linh nguyệt về sau lại cùng nhau giữ chặt cương ngựa luật số con khoái mã toàn bộ chân trước rơi lên khẩn cấp thang xe chiến mã chưa ngừng trên lưng ngựa để phảng phất ngã xuống lăn xuống lưng ngựa quỳ hô đại nhân ngài tới thật đúng lúc hoàng thượng triệu kiến thật khó cho lao thái giám như thế mạnh mẽ đưa tay. Kia như một làn khói động tác, liền xem như thân thể mạnh mẽ người trẻ tuổi cũng chưa chắc làm ra được. Chuyện gì vội vã như thế? Linh Nguyệt nhướng mày bức thiết mà hỏi. An Dương Vương vừa rồi tiến cung diện thánh, không đầy một lát hoàng thượng liền mệnh nô tài đến đây gọi đại nhân, đại nhân vẫn làm mau theo ta đi vào đi. Công công người dẫn đường. Linh Nguyệt lúc này nói, "Hoàng thượng, việc này ngươi nên quản một chút, An Dương vương phủ, nói nhỏ là thần phủ đệ, nói lớn, đây chính là hoàng thất dòng họ phủ tông nhân, liên quan đến lấy hoàng thất dòng họ màn mũi." Gia các khinh vũ tiểu nha đầu kia ngày bình thường hoành hành bá đạo còn chưa tính, nhưng cây đuốc đốt tới An Dương Vương phủ, đây chính là không phải hồ nháo có khả năng che giấu quá khứ. Nhẹ cũng là xem thường hoàng tộc, nặng nhưng chính là phạm thượng lưu phản. An Dương Vương, lời này nói quá lời a." Mạc Vô Ngân đạm mạc dương mắt nói. "Nói quá lời sao? Ra các thanh chỉ là một cái hư sủi cảo công vụ, truy nguyên hắn cũng bất quá là một giới thảo dân. Ra các khinh vũ hoành hành không sợ như thế nhiều năm cũng không có bị trị tội nguyên bản đã tại dung túng, nếu lại dung túng số dưới, Hôm nay nàng giám đốt An Dương Vương phủ, ngày mai nàng liền giám đốt hoàng cung. Như hoàng thượng khăng khăng muốn bao che, thần đành phải. Đành phải ra sao? Mạc Vô Ngân trêu tức cười một tiếng nhàn nhạt hỏi. Thần đành phải loại bỏ ra các khinh vũ thái tử phi tư cách, thái tử phi chính là tương lai hoàng hậu, cần trải qua phụ tông nhân cho phép mới có thể sắp phong. Ra các khinh vũ như thế hồi nháo nào có một điểm mẫu nghi thiên hạ dám vẻ. Là sao? Đột nhiên, Mạc Vô Ngân đã ngừng lại nói, mi mắt nhìn chầm chầm của Ngự thư phòng, Linh Nguyệt, vào đi. Linh Nguyệt linh mệnh, không người đẩy cửa tiến đến, một máy mắt một đôi cực nóng mi mắt phảng phất hỏa diễm xuất tại trên thân. Linh Nguyệt, thốt ngươi cái. An Dương Vương thốt ra đống nhân dường, nhìn qua Ninh Nguyệt bên hông roi xinh xinh nuốt nước miếng một cái. Linh Nguyệt, bản vương ngày đó chỉ là tuân theo tổ chế cũng không phải là cố ý làm khó dễ ngươi. Nhưng là ngươi ủy có kháo Sơn Vương làm hậu thuẫn vậy mà tự mình trả thù túng dạng ra các khinh vũ dạ tập An Dương Vương phủ, phóng hỏa đốt phòng, ngươi có biết không tội? Phô Thiên Cái địa mặt một trận cởi trách lập tức để Linh Nguyệt có chút động, nháy vô tội mi mắt nhìn xem trên đài giống như cười mà không phải cười mạc vô ngân, hoàng thượng. An Dương Vương hôm nay là quên uống thuốc sao? Bản Vương lại không bệnh, ăn cái gì thuốc? Ngươi cũng đừng giật ra chủ đề, ngươi thành thật bản giao, ra các khinh vũ tại An Dương Vương phủ phóng hỏa có phải hay không là ngươi thụ ý chỉ điểm? An Dương Vương dựng râu trừng mắt quát. Vương gia bất giận, Linh Nguyệt Sở dĩ hoài nghi Vương gia quên uống thuốc thật sự là Vương gia chứng bệnh quá nghiêm trọng. Thần cảm giác Vương gia nên mời ngự ý hảo hảo chữa trị một phen. Ngươi nói cái gì? An Dương Vương hét to, ánh mắt bên trong lóe ra lao nhanh hỏa diễm. Ngay từ đầu không có kịp phản ứng, bị một cái van bối thay đổi biện pháp mắng đầu góc có bệnh, nguyên bản đoán nghiệm lập tức bay thẳng mây đỉnh, không có bằng chứng liền ngông cuồng suy đoán, còn có kỳ quái bị hại chứng vọng tưởng, đây là điển hình chứng bệnh dấu hiệu a. người nói ra cắt kinh vũ tại nhà người phóng hỏa, có thể ta mới vừa từ kia chạy đến, ra cắt khinh vũ tiểu thư có thể đang bị cao thủ thần bí truy sát, tựa hồ cũng không có thời gian phóng hỏa a. cái gì? cao thủ thần bí? cái gì cao thủ? mặc vông ngân đột nhiên đứng thẳng người hỏi, ta đây cũng không biết, thần chỉ biết là cái kia cao thủ võ công tuyệt cao ở kinh thành bên trong ngoại trừ Trần Đô Đốc bên ngoài chỉ có Mộ Tuyết là đối thủ của hắn thần bí như vậy cao thủ thần hiện mà trước đó lại bừa bãi vô danh Hoàng thượng thần coi là không thể không phòng a Linh Nguyệt nói xong mi mắt lại lại đảo qua một bên An Dương Vương mà tại Ninh Nguyệt nói dứt lời một máy mắt An Dương Vương sắc mặt đột nhiên đại biến ánh mắt lấp lóe phảng phất biến hóa đèn tín hiệu An Dương Vương ngươi xác định là Ra Cắt Kinh Vũ phóng hỏa đốt An Dương Vương phủ cái này An Dương Vương sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống lúc ấy trời đã tối ta chỉ nghe được một cái tuổi trẻ thiếu nữ tiếng cười Ở kinh thành giám như thế cả gan làm loạn cũng chỉ có ra cắt khí vũ. Cho nên, Nguyên Lai An Dương Vương cũng không thấy rõ ràng a." Mặc Vô Ngân Huệ phải nói, "Đã dạng này, Linh Nguyệt, vụ án này liền giao cho ngươi làm đi. Ngươi phải thật tốt cha, nhất định phải cho An Dương Vương một cái công đạo." Thần Tuân Chỉ, nhìn xem hai người một sướng một họa, An Dương Vương lập tức có loại bị xem như khỉ đuổi nghịch cảm giác đục nhã. Trong mắt lịch mang lóe lên một cái rồi biến mất, khít sâu một hơi có chút không người xuống thể. Đã như vậy, Bản Vương lặng lặng chờ quỷ hồ hồi âm. "Hoàng thượng, thần cáo lui." An Dương Vương ra hiệu ôm quyền hành lễ, nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái quay người rời đi. Một mực đến An Dương Vương rời đi ngự thư phòng, Mạc Vô Ngân mới phát ra một trận cợt mở tiếng cười. Tiếng cười cao, tựa hồ không để ý chút nào còn chưa đi xa An Dương Vương sẽ hay không nghe được. "Hoàng thượng, thần có việc bẩm báo." Linh Nguyệt lần nữa không người đi vào Mạc Vô Ngân trước người. "Ngươi gặp qua Thiết Hoài nghĩa rồi?" Mạc Vô Ngân đột nhiên mở miệng hỏi, mà một câu nói kia cũng lập tức để Linh Nguyệt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. "Rõ." Linh Nguyệt không dám giấu giếm túi đầu nhẹ giọng đáp. Quả nhiên có thể leo lên hoàng vị không có một cái là đơn giản, cũng khó trách lúc trước Ninh Nguyệt phát hiện có người ở kinh thành có giấu tư binh thời điểm Mạc Vô Ngân thái độ như vậy mập mờ tựa hồ cũng không nhiều sao sốt ruột. Bây giờ thấy Mạc Vô Ngân phản ứng, Ninh Nguyệt triệt để rộng mở trong sáng. Nguyên lai Mạc Vô Ngân đã sớm tại An Dương Vương bên kia bố trí cái đình, nguyên lai Mạc Vô Ngân đã sớm đối An Dương Vương hết thể như lòng bàn tay. Tiết Hoài nghĩa chết rồi. Mạc Vô Ngân hỏi lần nữa. "Rõ." Ninh Nguyệt lần nữa túi xuống thanh âm, nếu như Tiết Hoài nghĩa là Mạc Vô Ngân người, hắn liền không đáng chết. Đấy lòng mặc dù có chút sợ hãi, Mạc Vô Ngân trách tội, nhưng Ninh Nguyệt cũng không hối hận. Dáng can đảm tổn thương ánh ánh một khắc này, Tiết Hoài Nghĩa tại Ninh Nguyệt trong mắt liền là người chết. Nguyên bản tại 5 năm trước hắn liền muốn chết rồi. Nếu không phải Thần Kiếm Sơn trang cho tàn lại cháy, có lẽ hắn không sẽ sống cho tới hôm nay. Chết, với hắn mà nói liền là giải thoát. Hắn nhưng có cái gì nói muốn ngươi mang cho ta? Ta rốt cục có thể chết rồi. Ninh Nguyệt thuật lại lấy Tiết Hoài Nghĩa. Trấn Minh Bạch. Vô Ngân hở hạ thật dài thở dài một hơi, "Ninh Nguyệt, xem ra ngày mai ngươi không thể theo chấm cùng một chỗ Phong Thiện Thái Sơn." Người trước thay chấm nổ thần kiếm Sơn Trang căn này cái đinh, rồi sau đó lại về Thái Sơn tham dự phong thiện. Hoàng thượng! Ngài biết thần kiếm Sơn Trang bọn hắn dự nhiêu. Linh Nguyệt Hiếu Kỳ ngẩng đầu hỏi. chương 282, tình là vật chi? Hừ hừ! Tôn kép ngại nhép mà thôi. Mặc vô ngân hừ lạnh một tiếng lại thật giải than ra một hơi. An Dương Vương là tiên hoàng trưởng tử, đại Chu hoàng triều lệ cũ, trưởng tử vì thái tử tương lai kế thừa hoàng vị. Nhưng An Dương Vương chi mẫu lại là tiên hoàng ngẫu nhiên sùng hạnh một tên cung nữ không phải hậu cung bất luận cái gì một phi tử cái này cũng khiến trước đây hoàng muốn lập thái tử thời điểm bị quần thần phản đối. An Dương Vương như tài đức vẹn toàn cũng được, coi như không phải là con vợ cả năng lực cũng có thể phục chúng. Hắn thở nhỏ an tại hưởng lạc dù là thích Vũ Văn Lộng mặc cũng khó nén hắn không quả quyết tính cách. Một lúc sau, liền ngay cả tiên hoàng đối với hắn cũng cũng triệt để thất vọng, rốt cục tại 10 năm trước cùng thái tử chi vị bỏ lỡ cơ hội. Vốn cho là lấy tính cách của hắn sẽ an tại hưởng lạc coi như không có cam lòng cũng sẽ hèn yếu tiếp nhận hiện thực. Nhưng nghĩ không ra hắn vậy mà chấp niệm không thay đổi một mực đối hoàng vị nhớ mãi không quên năm năm trước chấm vừa đăng cơ hoàng vị lôi lệ phong hành tiêu diệt thần kiếm sơn trang tiết hoài nghĩa liền là chấm tiêu diệt thần kiếm sơn trang ẩn tàng sâu nhất viên kia quần cờ mặc dù thần kiếm sơn trang thành công bị san bằng nhưng thần kiếm sơn trang cao thủ lại chưa toàn bộ xa lưới nhất là thần kiếm sơn trang trang chủ tiết vô ý một mực là họa lớn tâm phúc của chấm mà ở thời điểm này an dương vương vậy mà nhảy ra ngoài chấm thuận thế để tiết hoài nghĩa đánh vào an dương vương thủ hạ giám thị lấy an dương vương nhất cử nhất động những năm gần đây An Dương Vương một mực tại âm thầm tích xúc thực lực bồi dưỡng tử sĩ, cho tuy biết nhưng cũng một mực án binh bất động. Ngày mai Thái Sơn phong thiện, đợi chấm rời kinh về sau liền là An Dương Vương cử binh ngừa phần này. Bọn hắn kế hoạch đã định thừa dịp chấm cùng Trần Thủy Liên rời đi kinh thành thời điểm phát động chính biến cướp đoạt cung đình, rồi sau đó cử binh vây công Thái Sơn đạt tới thành sự mục đích. Mà chấm hiện tại mệnh ngươi, đợi chấm rời kinh về sau, ngươi phối hợp Thiên Nhai dẫn đầu xuất kích tiêu diệt Thần Kiếm Sơn Trang Dương Nghiệt, đem trận này tai họa trừ khử từ trong vô hình. Vâng, thần tuân chỉ. Linh Nguyệt không lời đáp, hoàng thượng, thần có một chuyện không hiểu. Đạo hoàng thượng bản quan nhìn rõ hết thảy. Vì sao không có sớm hơn thời gian bên trong đem náo động biến mất cùng trong trứng nước? Hơn nữa còn để bọn hắn thành công chu diệt khả Đa Lai xứ gây nên hai nước chiến loạn. An Dương Vương không chỉ là chấm chính trưởng, hắn vẫn là Hoàng thất Tông tộc tộc trưởng. Như không phải có chứng cứ xác thực chấm là không thể động đến hắn. Còn thảo nguyên Lai xứ tri án, chấm lại là sơ sót. Chuyện xảy ra trước đó, đừng nói tiết hoài nghĩa không thể tra được dấu vết để lại, liền ngay cả An Dương Vương cũng không biết. Thần kiếm sơn trang vẫn giấu kín tại không biết vị trí, cũng là hôm qua mới tập kết. An trí tại An Dương Vương bờ vọng nhạc hồ biệt viện bên trong, Linh Nguyệt gật đầu xác nhận, nhưng lấy lòng nhưng như cũng có chút thở thở bất an. Hoàng thượng, thần trước đó phỏng đoán Trần Thủy Liên có lẽ cùng thần kiếm sơn trang cấu kết, bây giờ nhìn tới, hắn hiện tại đã đầu nhập vào An Dương Vương. Hoàng thượng, ngài là không phải. Trần Thủy Liên tại trong cung đình chờ đợi cả một đời, nếu bản về cung đình bên trong lục đục với nhau sóng ngầm vân dũng, hắn so với ai khác đều nhìn tối qua. chứ không phải nhiều tín nhiệm hắn, mà là lấy chấm đối với hắn hiểu rõ, hắn là chướng mắt An Dương Vương tên phế vật này. Châm đã từng cũng đã nói. Trần Thủy Liên vinh hoa phú quý cùng Đại Chu Hoàng Triều vinh nục tương thừa. Nếu để cho An Dương Vương thành công trình biến, cái này Đại Chu Hoàng Triều khí số cũng liền đến đầu. Cung thân kiếm sơn trang cấu kết sẽ không, nhưng có chút tôi thông sợ là thật. Trong đã không chỉ một lần động đại hủy bỏ kính thiên phụ suy nghĩ, mà Trần Thủy Liên cũng nhất định lòng dạ biết rõ. Hắn đơn giản là muốn tại trong thời khắc nguy nan lực cản sóng to lấy cứu giá tổng lòng chi công vững chắc kính tiên phụ thôi. Cái này, Linh Nguyệt đấy lòng vẫn cảm thấy việc này cũng không hề tưởng tượng như vậy đơn giản. Nhưng nhìn thấy Mặc Vô Ngân nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Linh Nguyệt đành phải đem lo lắng giấu tại đáy lòng. Ban đêm đèn đuốc thời gian dần trôi qua dập tắt, chỉ có túp năm túp ba đèn đuốc nổi bật tinh quang. Linh Nguyệt chậm rãi bay xuống tiểu viện, đáy lòng không hiểu cảm giác được một cỗ mỏi mệt. Hờ hững ngẩng đầu, lại phát hiện Thiên Mộ Tuyết Tuyết trắng ráng người chính tựa tại cánh cửa nhìn trên trời ngân nguyện xuất thần. Thế nào còn chưa ngủ? Nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết một nấy mắt, Linh Nguyệt có loại ấm áp cảm động, mới ra rời trong khoảnh khắc tan thành mấy khói, phảng phất có được vô tận động lực lưu chuyển nội tâm. Ngủ không được, Linh Nguyệt, ngươi biết sao? Tối nay ta kém chút cho là ngươi chết rồi. Dựa vào lan can cửa thiên mộ tuyết chậm rãi quay đầu, mà nhìn thấy thiên mộ tuyết biểu lộ một sát na, ninh Nguyệt tâm thần phảng phất bị cái gì cầm giữ kịch liệt run rẩy. Kia là một đôi so tâm đau hơn đôi mắt, dấu kín lấy như thu thủy đào thương. Ninh Nguyệt chưa hề chưa thấy qua thiên mộ tuyết lộ ra ánh mắt như vậy, cũng vô pháp tưởng tượng thiên sơn mộ tuyết như tuyết liên người sẽ như thế thương cảm. Một nấy mắt, nồng đậm cảm động nổi lên nội tâm. Bước ra một bước, thân hình thoát một cái xuất hiện tại thiên mộ tuyết trước người. Giác thiên mộ tuyết lạnh tay, lặng lặng nâng ở trong lòng bàn tay. Đúng mệnh của ta là rất cứng, cái nào như vậy dễ dàng chết nếu như lúc trước ngươi không có sự xuất thần lai nhất chiêu, ngươi đã chết, mà ta lại trơ mắt nhìn, nhìn xem thiết hoài nghĩa đem kiếm đâm tiến lồng ngực của ngươi, ngươi biết sao? một khắc này ta rốt cuộc hiểu rõ cái gì là yêu, yêu là đau lòng, là hối hận, là vô tận sợ hãi. lĩnh ngộ hữu tình chi kiếm, lại cho ta lưu lại tiên đới. dạng này hữu tình, ta không muốn. thiên mộ tuyết mở mịt ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tản ra nhàn nhạt màu lam, như biển xanh xanh thảm. không phải. ninh nguyệt ôn nhu cười một tiếng thản nhiên nói, hữu tình sẽ không không dư hận nếu như đây chính là hưu tình chi đạo liền sẽ không vì thiên cổ chuyển sướng. Mộ Tuyết còn nhớ rõ một tháng trước, Ly Châu Bắc Địa cánh đồng tuyết phía trên sao? Ta một cái thượng vị tiên thiên cảnh giới, lại sinh sinh kéo lại hai cái thiên nhân hợp nhất cao thủ. Tại sao? Bởi vì ta có so chết càng thêm kiên định tín niệm. Ta có thể chết, có thể thần hồn vỡ vụn, nhưng ngươi không thể có sự tình. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thể nguyên sống chết. Là sao? Đúng. Đêm đã khuya, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai. Ngày mai còn có việc làm. Cái gì sự tình? Thiên Mộ Tuyết đột nhiên đáy lòng du lên, một loại lo lắng nổi lên không nhiễm hổng trần trong lòng. Thần Kiếm Sơn Trang ý đồ thừa dịp Hoàng Thượng rời kinh thời điểm công chiếm cung đình không chế văn võ ba quan. Hoàng Thượng mệnh ta ngày mai cùng trời nhai xuất ngự lâm quân tiên hạ thủ vi cường tiêu diệt Thần Kiếm Sơn Trang. Đáy lòng ta có chút bất an, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ? Tốt. Giờ dần vừa qua khỏi, toàn bộ kinh thành đột nhiên sôi trào lên. Ngày bình thường vô luận ngủ được rất chế bách tính đều thật sớm rời giường dơ đèn đuốc đi ra cổng. Khi cửa cung mở ra, Mặc Vô Ngân hành chậm rãi lái ra cửa cung thời điểm dân chúng càng là bạo phát ra chấn thiên gieo họ võ hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế bình thân mặc vông ngân cao cao đứng tại hành dinh hai tay lập tức uy nghiêm nói hoàng thượng có chỉ bình thân một cái bén nhọn thanh âm vang lên có dị thường lực xuyên thấu xuyên qua phương xa tạ hoàng thượng nhìn qua đen nghịt ngã vào đám người mặc vô ngân lồng ngực phảng phất có được lao nhanh giang hạ đang gầm hét những người dân này không có người nào là quan lại tổ chức đến đây đường hẻm hoan nên mỗi một cái đều là tự phát mà tới người được nhân tâm được thiên hạ trẫm có nhiều như vậy kính yêu chấm con dân chấm thì sợ gì gian nan hiểm trở Có bọn hắn cùng chấm cùng một chỗ, chấm Giang Sơn thì sợ gì bất ổn. Thái tử, nhi thần tại. Một thân triều phục mạc thiên nhai không người đi vào mạc Vô Ngân trước người. Thái tử, ngươi tuy là một nước thái tử, từ xuất sinh ngày liền bị định vì thái tử. Nhưng ngươi cho chấm nhớ kỹ, vì quân người lòng mang bách tính, là đế lấy tạo phúc thiên hạ. Không phải ngươi trở thành đế hoàng mà thụ bách tính chi ái mang, mà là bởi vì ngươi thụ bách tính kính yêu mới có thể thành tựu đế hoàng. Nếu vì đế hoàng mà không nghĩ dân gian khó khăn, không tạo phúc cho vạn dân, coi như ngồi lên long ỷ leo lên hoàng vị. Cuối cùng sẽ bị bách tinh kéo xuống hoàng quyền. Nhi thần cần tuân phụ hoàng dạy bảo, vua là thuyền, dân là nước, nước có thể nâng thuyền cũng có thể là thuyền. Mạc Thiên nhai mặt mũi tràn đầy trang nghiêm không người đáp. A, câu hay. Hoàng Nhi, đây là chính ngươi thể ngộ đến. Ngạch là Ninh Nguyệt chuyện phiếm lúc cùng Nhi thần nói, thần rất tán thành cho nên liền nhớ kỹ. Lời vàng ý ngọc, ngươi nếu có thể nhớ kỹ nhất định có thể được lợi trung thân. Chấm lần này đi Thái Sơn phong thiện, 7 ngày liền về, chấm không có ở đây trong mấy ngày này, trẫm giang sơn liền giao cho ngươi. Khởi giá. Đội xe lần nữa chậm rãi tiến lên, như du long trùng trùng điệp điệp. Mà Mặc Thiên ngay lại tại cửa cung dừng bước, một mực đưa mắt nhìn hành dinh biến mất ở phương xa, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người trở về tới trong hoàng cung. Mặc dù hoàng đế rời đi, nhưng lục bộ lại muốn vận hành bình thường. Căn khôn điện bên trong, Mặc Thiên ngay ngồi tại long ủy bên cạnh, mi mắt thổi qua một bên long ủy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khát vọng. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong chớp mắt, cái kia vừa mới dâng lên liền bị bóp tắt tại trong trứng nước. Chúng thần tham kiến thái tử điện hạ, điện hạ thiên huế, các khanh bình thân. Hôm nay là cô giám quốc ngày đầu tiên chư vị quan lại nhưng có cái gì sự tình muốn đấu cả chiều đại thần hơi nghi hoặc một chút ông ngong tiếng nghị luận vang lên châu đầu ghé thai về sau lại lần nữa quỳ dặm xuống đất chúng thần vô sự muốn đấu tốt cũng đúng nên lời nhắn nhủ phụ hoàng đã nói rõ ràng nên xử lý phụ hoàng đêm qua đã toàn bộ xử lý hôm nay vào chiều lúc đầu cũng không nên có cái gì sự tình đã chư vị quan lại không có cái gì muốn đấu kia cô liền cùng các ngươi tâm sự việc nhà đi ông Long ngong một trận tiếng ồn nào nhỏ vang lên tất cả đại thần đều không hiểu thấu tương hô đối mặt Thực sự không rõ thái tử hôm nay trong hồ lô bằng cái gì thuốc. Theo lý mà nói, Tào Triều vô sự liền nên tuyên bố tang triều, chẳng lẽ nghĩ thể nghiệm một chút dám cố nghiện. Cô là trưởng tử, cũng là con vợ cả, cô cái này thái tử chi vị, các vị quan lại tưởng rằng không danh chính ngôn thuận. Thái tử điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Cả triều đại thần kinh hãi, trong chốc lát mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuy nói đương kim vô nhai thái tử có đôi khi là có chút hồ nháo, nhưng đây cũng là tuổi trẻ khinh cuồng, tại trái phải rõ ràng phía trên vô nhai thái tử chưa từng có khác người qua chúng chi đoạn thời gian trước hô lên không hòa thân không cắt đất không bồi khoản không tiến cống hảo luôn quả thực suất không ít hảo cảm thế nào hôm nay lại diễn trò đây những lời này là nên hỏi sao là tại trường hợp này nói ra được sao không có việc gì cô chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút hồi thái tử thái tử điện hạ danh chính luôn thuận cũng không cái gì bất bẻ. chẳng lẽ lại chỗ nào truyền đến tin đồn thái tử chớ có kinh hoàng cái này thái tử chi vị tự có thánh tâm quyết đoán hoàng thượng đối thái tử cho kỳ vọng cao mong rằng thái tử chớ có nói đùa một cái lao thần đột nhiên ngóc đầu lên không tiêu ngạo không tự ti nói Lý đại nhân đừng đợi, không phải là cô hồ nháo. Lý đại nhân làm lễ bộ phó bộ hai triều nguyên lão, mới đại nhân nói thái tử chi vị chính là thánh tâm độc đoán, không biết lời ấy giải thích thế nào. Thánh tâm độc đoán đã là hoàng thượng chỉ định, ngoại nhân không thể nhúng tay. Lý đại nhân tuổi đã cao nhưng nói chuyện trung khí nhưng như cũ mười phần. Dạng này à, kia Lý đại nhân là trung hưng năm thứ 16 bảng nhãn đi, trung hưng năm thứ 19 liền nhập chức lễ bộ, tiên hoàng chỉ định thái tử thời điểm, Lý đại nhân hẳn là cũng ở đây. Phu hoàng tiếp nhận hoàng vị, phải danh chính ngôn thuận. Chương 283, bình loạn. Vâng, phản phất đất bằng nổ lên kinh lôi, cả triều quan lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Thái tử điện hạ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi đây là hoài nghi hoàng thượng chính thống, ngươi thân làm con nói ra như thế thực sự đại lịch bất đạo. Ngươi, lão đại nhân đừng kích động. Không phải cô hoài nghi phụ hoàng chính thống, mà là có ít người nắm lấy phụ hoàng không phải trưởng tử thân phận nói sự tình à? Mặc Thiên nhai bất đắc dĩ lắc đầu, T. cùng nhau hút hơi lạnh thanh nhầm vang lên, cả triều đại thần nhao nhao lộ ra kinh hải khuôn mặt. Một câu nói kia lượng tin tức quá lớn, Thái tử nói bóng gió không thể nghi ngờ đang nói có người muốn mưu đổ phản a được rồi, đã tất cả mọi người tại người tới. Mạc Thiên ngay quát lệnh một tiếng, đột nhiên chỉnh tề tiếng bước chân truyền tới từ xa xa. Chúng quan lại quay đầu, nhìn thấy phía sau một màn càng là dọa đến mặt vô nhan sắc. Một đội chỉnh tề ngự lâm quân phi tốc chạy tới, quang minh khải giáp phản xạ quang mang trói mắt. Thế nào xem xét, phản phất thiên binh thần tướng. Tại tất cả mọi người một đầu mộng thời khắc, ngự lâm quân đã vọt vào cản khôn điện đem cả triều văn võ một mực vây vào giữa. Chư Vị khanh gia không nên kinh hoàng, cô cũng là phụng vụ phụ hoàng ý chỉ làm việc. Mặc Thiên trầm rãi đứng người lên. Chấm dãi dạo bước hạ Long đỉnh đi vào chư vị đại thành trước mặt. Từ trong ngực móc ra thánh chỉ nhẹ nhàng triển khai, chấm vốn không muốn hoàng quyền, lại làm sao thân là thái tử? Chấm vốn tiếp thủ tốc chí thân, nhưng lại dùng cái gì tiếp thân? Tiên đế băng, sắp chết nhận lệnh truyền cho hoàng vị, năm năm qua chấm cẩn trọng như giẫm trên băng mỏng, chấm hỏi các vị qua lại, chấm nhưng khi đến Minh quân tự xưng. Thời gian từ từ, vội vàng đã là 5 năm. Chấm đỡ dân nuôi tạm, khích lệ buôn bán, ổn chín châu, tinh tú võ. Chấm, giúp đỡ thiên hạ chi tâm Nhật Nguyệt dám, nhưng vì sao? Tại chấm Phong Thiện Thái Sơn thời khắc, Liền có hạng giá áo túi cơm nhiều thiên hạ chi an bình, động chín châu căn bản. Chấm cũng đã có sao. Muốn thành vạn thế đại nghiệp, chấm chí tại thiên cổ. Hết thể ngăn ở chấm trước mặt bụi gai, chấm hết thể phá hủy. Quá khứ như thế, hiện nay như thế, tương lai cũng như thế. Nhận lệnh giám quốc thái tử, trưởng ngự lâm chi quân quyền, tòa trấn trung tâm, thanh trừ đạo trích, lời của thái tử tức lệnh của chấm, cả triều quan lại đều cần nghe theo lệnh của thái tử, trợ thái tử ổn định thiên hạ còn vũ nội chi thanh bình. Không thử. Chúng thần tôn chỉ, có thánh chỉ cả triều văn võ mặc dù đối thánh chỉ nói tới hoàng sợ không thôi nhưng cũng đồng ý thái tử cử động lại bộ hà vĩ công bộ đoàn giáo hộ bộ lý trí thành đoàn ngọc tài cho cô ra khỏi hàng thái tử thu hồi thánh chỉ đạm mặt quát chỉ chốc lát sau bốn đạo thân ảnh chủ trừ đi ra đứng hàng một mặt sợ hai quỷ dạp xuống thái tử trước người cho cô cầm xuống thái tử thái tử điện hạ Hoan luồng a Hoan luồng a Hoan luồng cô còn không có hỏi tội đâu các ngươi ngược lại trước hô van luồng cô hỏi các ngươi phu hoàng có thể từng bạc đái các ngươi An Dương Vương cho phép các ngươi cái gì chỗ tốt. Thái tử điện hạ, Hoa Vương, Hoa Vương, không có việc gì. Nếu không phải nắm giữ sung túc chứng cứ, ngươi cho rằng cô sẽ cầm xuống các ngươi. Các ngươi kêu an không quan hệ, cô hiện tại bế bội nhiều việc cũng không dành thẩm các ngươi. Đi hình bộ đại lao hảo hảo nghĩ, cô sẽ sai người đưa đi bút mực để các ngươi nhớ, đem các ngươi tội ác từng điểm từng điểm viết ra. Cô không hội, các ngươi cũng không cần gấp. Mang xuống. Đang kêu an âm thanh bên trong, bốn người phảng phất lợn chết bị ngự lâm quân kéo đi. Toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch người người cảm thấy bất an. Thái tử cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Cung An Dương Vương mắt đi mệt lại tự nhiên không chỉ là mấy người bọn hắn, nhưng cô bề buộn nhiều việc, không dành từng cái phân biệt. Theo lý thuyết, cấu kết Vương gia ý đồ mưu phản là liên lụy cựu tộc tội lớn, nhưng cô nguyện ý cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, cô muốn xuất ngự Lâm quân Bình Định, các ngươi ngay ở chỗ này thay cô ổn định cung đình. Về phần những cái kia đối phụ hoàng trung thành tuyệt đối khanh gia, bên ngoài có chút ném loạn các ngươi trở về vạn nhất bị thương phụ hoàng tất nhiên hỏi tội cùng ta cho nên các ngươi cũng giữ lại chờ tình thế lắng lại lại thả các ngươi ra. Các ngươi tương hô giám sát như phát hiện có người dở trò ngay tại chỗ truy nã. Các ngươi có thể nghe rõ. Chúng thần tuân chỉ. Mạc Thiên ngay hài lòng nhẹ gật đầu. Trong hoàng cung cũng có lục bộ làm việc sân bãi, chỉ lệnh cũng có thể truyền đạt ra đi. Mạc Thiên ngay giao phó xong về sau một cái kéo trên người triều phục lộ ra bên trong trang phục. Ngự Lâm quân nghe lệnh, theo cô dẹp tiên phản địch. Mặt tướng lĩnh mệnh. Kinh thành vùng ngoại ô, hoàng hà bên bờ, cửu môn quân coi giữ quân doanh ở chỗ này. Cửu môn quân coi giữ nguyên bản phụ trách thủ vệ kinh thành một khi chiến sự dâng lên, bọn hắn là kinh thành cựu môn bên ngoài cuối cùng nhất bình thường thâm thụ lịch đại quân vương coi trọng. nhưng từ khi tiên đế tổ kiến cấm quân cũng sáng lập ngự lâm quân về sau, cựu môn quân coi giữ địa vị liền rất xuống ngàn trượng. 20 năm qua, cựu môn quân coi giữ dần dần thành hữu danh vô thực, cũng thành binh lính cản quấy bánh quậy đất lưu đày. đổi tại bình thường, cựu môn quân coi giữ trụ sở tuyệt đối không nhìn thấy chỉnh tề quân dùng, cũng không nhìn thấy tụ tướng tiến đừng nói huấn luyện quân trận cái gì, chỉ sợ ngay cả cái thủ vệ đứng gác cũng sẽ không có. ngày hôm nay. Cửu môn quân coi giữ trụ sở tại hoàng đế hành dinh rời đi kinh thành về sau, thế lương tiếng gào liên liên tiếp vang lên. Nguyên bản lười biếng binh lính càn quay bánh quậy hoàn toàn không thấy, từng cái tướng sĩ đổi mới rồi áo giáp cầm mới chiến đao thậm chí, bọn hắn mỗi người đều phân đến một bút khả quan quân lương. Tiếng chống đoạn Lý Tư tay nắm lấy chiến đao ngước đầu nhìn lên lấy phía đông mặt trời mọc. Nguyên bản có chút khẩn trương tâm tư càng thêm bất an. Dựa theo thời gian nước định, lúc này bọn hắn nên nhận được tín hiệu rồi sau đó thế xét đánh không kịp vương thai cướp đoạt kinh thành Đông môn. Nhưng bây giờ, đừng nói tín hiệu liền ngay cả một tia mưa gió khí tức tốc sát cũng không có mặt trời giữa trời cùng thời gian nước định đi qua dòng giã một canh giờ liền ngay cả gõ chống tay chống cũng không chịu đựng nổi ngừng đánh chống lý tư đôi mắt lạnh lùng đảo qua dưới đáy tướng sĩ các tướng sĩ mặc dù đã đứng đấy chỉnh tề phương trận nhưng biết rõ dưới tay hắn như vậy huynh đệ lý tư minh bạch đám người này đã bất an sợ hãi thậm chí đã không kiên nhẫn được nữa đám ô hợp liền là đám ô hợp dù là đổi lại trang bị mới cũng không có một tia một hào sĩ khí chớ nói chi là trong truyền thuyết quân hồn lý tư có chút hối hận Hắn không nên nhất thời xúc động đáp ứng lao đầu kia điều kiện. Mà bây giờ, tay cầm giữ tại trong tay đối phương, nghe lời cũng có thể bác ra một cái cẩm tú tiền đồ nếu là không nghe lời nhất định chết không có chỗ chôn. Lý Tư nhìn qua đao trong tay, đây là một thanh cổ phác, tràn đầy lịch sử tang thương đao, trôi này đao đổi hắn 30 năm, đây là hắn chém giết tên địch nhân thứ nhất mà thu được chiến lợi phẩm, mà hắn chém giết tên địch nhân này tựa hồ vẫn là một cái không nhỏ nhân vật. Năm đó ta cũng là nam nhi nhiệt huyết, nam nhi tốt chém giết chiến trường ra ngựa bạc thay. Nhưng thời điểm nào? Ta vậy mà liền như thế xa đọa rồi. Liên như thế nhận mệnh. Đến hôm nay, Lý Tư mới lần thứ nhất hỏi mình vấn đề này. Năm đó cũng thâm thụ đế ân, năm gần 30 tuổi liền trở thành quân bộ nhất lập loè sao trời trẻ tuổi nhất tướng quân một trong. Còn nhớ rõ đột phá tiên tiên đêm hôm đó sao? Còn nhớ rõ tiểu sư muội trước khi đi nhảy chi kia mua sao? Không nhớ rõ. Quá xa xưa. Bao lâu không có rút ra thanh này cùng ta vào sinh ra tử đạo. Bao lâu không có thỏa thích vung vẩy phóng thích mình hào hùng. Rất lâu. Lý Tư vướt ve vào đao, trôi này đao. Có lẽ đã đi đi. Lúc trước rượu sau gặp rắc rối bị đẩy đi đến cừu môn chú quân vào cái ngày đó lên liền không có nhổ qua đao, liền không có luyện qua một lần võ. Đột nhiên, Lý Tư có loại xúc động. Hắn nghĩ rút đao, tại dưới đáy đầm huynh đệ này trước mặt thỏa thích vung vậy một cái. Bởi vì có loại trực giác, nếu như hôm nay không rút đao, hắn sợ cũng không có cơ hội nữa. Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên trôi đao, Lý Tư sắc mặt trong chốc lát trở nên ngưng trọng lên. Mà dưới đáy vẻ phải thậm chí đánh lấy hà hơi các tướng sĩ đột nhiên dừng động tất lại. Vô số hai con mắt nhìn về phía tướng quân của bọn hắn, ánh mắt đi theo Lý Tư tay chậm rãi di động. Mặc dù không rõ tại sao, Nhưng bọn hắn liền là cảm thấy cái tay kia chui đao kia có lực hút vô hình. Cầm chui đao, đột nhiên cảm giác tốt phong phú, lúc tuổi còn trẻ khinh cuồng hào hùng tựa hồ trong nháy mắt lấp đầy lòng ngực. Có chút dung sức, Lý Tư sắc mặt không khỏi rằng co một chút. Chui đao không nhúc nhích tí nào, phản phất bị cái gì cầm giữ đồng dạng rồi không ra mảy may. 3 năm, vẫn là 5 năm, năm. Nguyên Lai, đã gì a? Năm đó chân ái cây đao này thắng qua sinh mệnh, mà bây giờ, ta vậy mà để nó nghỉ rồi. Có lẽ nó đang khóc, cho nên mới không nguyện ý bị ta rút ra a. Có chút vận công? vững chắc chui dao đột nhiên run nhẹ nhẹ két két một trận ghê răng thanh âm vang lên Trôi dao bị chậm rãi rút lên lộ ra bên trong đen nhánh thân dao vết gì đã không còn là màu đỏ màu vàng mà là như bùn đất như viên đá đồng dạng màu đen với anh cùng phong quét sạch một đạo linh lực chi trụ phóng lên tận trời Cùng phong thổi lên đầy trời cỏ khô đầy trời bụi mù bụi mù mê hoặc hơn vạn tướng sĩ mi mắt nhưng dù vậy bọn hắn đều không có bỏ được nhắm mắt lại trừ bởi vì bọn họ tướng quân quá đột nhiên quá nằm ngoài dự tính của bọn họ thậm chí vượt qua bọn hắn nhận biết linh lực chi trụ thiên thiên cảnh giới liên xem như binh lính càn báy kẻ ra đời nhưng nhất định thưởng thức bọn hắn vẫn là rất rõ ràng thế nhưng là bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận thậm chí như thế nào tin tưởng cùng bọn hắn khoác lác đánh cái dám phơi năng tướng quân vậy mà lại là một cái tiên tiên cao thủ lý tư vũ động chiến ao cái này không thuộc về bất kỳ môn phái nào đạo pháp bởi vì đây là giao quân dụng đây là quân nhân mới có thể hiểu mới có thể hiểu đạo pháp đao quang lớp lóe đao khí tùy ý theo lý tư vũ động nồng đậm sát ý quét sạch thương khung dưới đây các tướng sĩ phảng phất người thấy chiến trường khói lửa cùng nồng đậm huyết sát chi khí đây là chiến trường chém giết Dao pháp kỳ thật không có chiêu thức duy nhất chiêu thức liền là chặt, liền là giết không phải địch chết chính là ta vong đột nhiên Ngọc trụ vỡ vụt. Dao khí dừng cuốn phong nghỉ liền ngay cả đầy trời bụi mù đều bình tĩnh lại Lý Tư chống đỡ đau kịch liệt thở dốc chập trùng lồng ngực phảng phất máy quạt gió đồng dạng kịch liệt Hảo Dao pháp thế nào ngừng một cái âm thanh trong trẻo vang lên xuất hiện đột nhiên như vậy Lý Tư kinh hãi đột nhiên ngẩng đầu đi gặp Quân Doanh trên cột cờ chẳng biết lúc nào đứng đấy hai người cột cờ xả ngang một bên một cái Nam toàn thân áo đen lại khó nén hắn văn nhược mặt mày, mà nữ toàn thân áo trắng lại đẹp đến mức như thế kinh tâm động phách. Ngươi, ngươi là ai? Lý Tư Trường lớn mắt chữ, đôi mắt chỗ sâu cất dấu nồng đậm sợ hãi, bởi vì hắn nhận ra, chuẩn xác mà nói hắn nhận ra Ninh Nguyệt người mặc phi ngư phục. Tự tiện xông vào quân doanh chính là tội chết, các ngươi, các ngươi là ai? Chương 284, dân tâm sở hướng. Nguyên Lai, like, ngươi cũng biết tội chết hai chữ? Ninh Nguyệt đạm mạc lắc đầu, tự tiện xông vào quân doanh là tử tội, nhưng cấu kết vương gia phát động binh biến ý đồ mưu phản chẳng lẽ cũng không phải là tội chết sao? Linh Nguyệt lập tức dọa đến Lý Tư sợ đến vỡ mật, từ phía trên mạc phủ xuất hiện một sát na, hắn liền minh bạch hôm nay hành động xuất hiện biến cố. Mà trên thực tế, kinh thành bên trong vẫn như cũ như thế bốn bề yên tĩnh một điểm náo động phong thanh cũng không có, phản loạn tinh hỏa còn chưa tới kịp ngoi đầu lên đã bị bóp tắt tại trong trứng nước. Bắn tên, giết bọn hắn, mau bắn tên, trong chốc lát kịp phản ứng, trong lòng chỉ có đối tử vong sợ hãi. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết bọn hắn, chỉ có giết bọn hắn chính mình mới có khả năng mạng sống. Dưới đáy hơn vạn tướng sĩ nhao nhao phản ứng đi qua, binh biến phản loạn không phải việc nhỏ kia là mất đầu tội lớn. Coi như ngày bình thường nhiều kẻ ra đời, liên quan đến thân gia tính mệnh tất cả đều trong chốc lát mở cung cài tên. Siêu siêu siêu. mũi tên như mưa, có lẽ là bởi vì khuyết thiếu huấn luyện, mũi tên đầy trời phảng phất có khí bất lực đồng dạng căn bản không có một tia ngàn vạn tệ phát khí thế. Thiên Mộ Tuyết cầm trong tay trường kiếm, xuất liên tục võ ý tứ đều không có. Võ kiếm xoay chuyển, một trận cuồng phong quét sạch nhất lên kinh đảo hải lãng. Mũi tên tựa hồ đụng phải trong suốt bình thường đồng dạng nhau nhau bắn bay mà đi. đầy trời mưa tên sốc xé tàn mát dọa đến dưới đáy một vạn tướng sĩ chạy trốn chết. Lý Tư quá sợ hãi, có thể tùy tiện thi triển ra nội lực bình chứa đẩy lui mũi tên không phải tiên thiên cảnh giới tuyệt đối làm không được. Đống nhiên như huyết sắt đồng dạng khí thế hung hán phun ra ngoài, trường đao trong tay hóa thành một đạo đao mang hung hăng hướng thiên mộ tuyết đón đầu trả xuống. Minh oan bất linh, muốn chết! Linh nguyệt trong mắt tinh mang lóe lên, trong một chớp mắt một đạo khí thế phun ra ngoài thẳng lên cửu tiêu. Khí thế bạo liệt, phản phất mang theo thiên địa cộng mình. Tại đao khí sắp chém xuống một nháy mắt lại đột nhiên ở giữa hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này. Lý Tư mới hiểu được đối mặt mình là cái gì dạng đối thủ, giờ khắc này mới hiểu được sự phản kháng của mình ra sao ngây thơ một cười. Chanh, một đạo tiếng đàn vang vọng đất trời, như lên chín tầng mây tiên nhân đánh đàn đàn hát. Lý Tư muốn chạy, thẳng đến nhấc lên nội lực một cái chớp mắt tức, nội lực trong cơ thể như cùng chuốt xuống giang hà đồng dạng phi tốc biến mất. Thanh phong quất vào mặt, thổi qua Lý Tư thân thể gợi lên Lý Tư tóc mai. Lý Tư trước mắt một trận mơ hồ, nhìn qua theo gió đi xa sợi tóc, hắn trong hoàng hốt lại nhìn thấy tiểu sư muội tại đèn đuốc rời trỗi nhảy múa, phảng phất lại nhìn thấy tiểu sư muội đau thương rơi lệ ánh mắt nàng vốn gia nhân, làm sao làm tật? ngươi bởi vì sau khi say rượu phạm sai lầm bị hoàng thượng giáng tới tử môn. nguyên bản đây chỉ là đối ngươi một trận khảo nghiệm, hoàng thượng một mực chờ mong ngươi có thể trọng trình tử môn. nhưng cũng tiếc, ngươi lại từ đây tự cam đoạn lạc. lần lượt thất vọng, hoàng thượng mới rốt cục đưa ngươi từ bỏ. cho nên, ngươi không nên có hoãn, đường đều là mình đi, cảnh giới của ngươi gặp cũng là chính ngươi tạo thành. suy, đột nhiên, gió táp tàn sát vừa bãi, một đạo huyết vụ dọc theo lý tư cổ họng phun ra, lương như gió, khinh bạc như khói. toàn bộ bắt lại, như có phản kháng. Ngay tại chỗ giết chết, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên. Ngự Lâm Quân Kim qua thiết mã phảng phất thần binh trên trời rơi xuống, tại Lý Tư bị Ninh Nguyệt một kiếm chém giết trong nháy mắt xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại trong quân doanh một mẻ hốt gọn. Ngươi tới thật là đúng lúc. Làm gì không đợi ta đem những này lưu phản tướng sĩ toàn bộ bắt lại ngươi mới ra ngoài. Ngươi anh em, có ngươi cùng Tẩu Tử cũng đủ để bù đắp được thiên quân văn mã, ta tới thu thập thu thập liền tốt. Đi. Mặc Thiên ngay rất vô sỉ đem mình định vị tại hậu cần bộ đội. Đi đâu? Nhà tiếp theo. Thật không biết An Dương Vương đầu óc thế nào nghĩ, coi như muốn cử binh phản ngươi cũng lôi kéo chút ra rằng à. Tất cả đều là những cái kia giả yếu tàn tật cơ hồ muốn bị gọ sạch biên chế quân đội. Nếu như dựa vào bọn họ có thể thành sự, ta đại chu đế quốc đoán chừng thật muốn thành thời gian buồn cười lớn nhất. Có lẽ, chính là bởi vì không được coi trọng, cho nên chúng ta mới có thể coi nhẹ. Muốn đổi nguyên ngự Lâm quân hoặc là cấm quân, đoán chừng sớm bị hoàng thượng phát hiện. Linh Nguyệt vẫn eo bẻ cổ đánh một cái hà hơi. Chiến loạn đột nhiên vang lên, trong kinh thành một nháy mắt gà bay chó chạy. Có phản quân công thành. Sáng sớm bách tính giống thường ngày rời giường rửa mặt ra đường, đột nhiên xuất hiện Cựu môn cầm đoán, kinh thành bên ngoài xuất hiện trùng trùng điệp điệp binh mã vây khốn kinh thành. Bách tính hoảng sợ, đã bao lâu không nghe nói run dậy rồi. Ngoại trừ đã có tuổi, giống thế hệ trẻ tuổi căn bản là không có trải qua cái gì chiến loạn. Run dậy công thành, cơ hồ là chỉ giới hạn ở nghe nói. Run dậy mang ý nghĩa phá hư, mang ý nghĩa tử vong. Khi kinh thành bách tính xác nhận bên ngoài có quân đội công thành về, sau nhau nhau thét lên tránh về nhà. Nguyên bản náo nhiệt kinh thành, một nháy mắt dường như từ thành. Ngươi thế nào lại trở về rồi? Chẳng lẽ hôm nay sinh ý như thế tốt, mới vừa lên đường phố bánh hấp liền bán xong. Khu khư cụ. Một tiếng nói già mua vang lên, đột nhiên nương theo lấy hò kịch liệt. Cha, người không sao chứ? Chậm một chút nói chuyện, đừng nóng vội. Một cái chừng 30 tuổi đại hán vội vàng thả xuống trong tay xọt phi tốc đi vào lao đầu bên người nhẹ nhàng vỗ lao đầu sau lưng. Cha, hôm nay sinh ý bán không thành. Đừng nói hôm nay, sau này chúng ta có thể hay không mạng sống còn không biết đâu. Thế nào rồi? Người gặp rắc rối rồi. Lao đầu từ đột nhiên mi mắt chừng một cái nghiêm nghị quát. Sao có thể a? Là đánh trận. Đại hán nhẹ nhàng góp qua mặt trưởng thâm nói. Đánh dám. Lão tử ngươi năm đó liền là làm lính, ngươi cho rằng lão tử chưa thấy qua đánh trận a. Đánh trận nào có như thế yên tĩnh, còn như thế xảy ra bất ngờ. Coi như thật đánh trận, sớm đã có người cấm đoán cửa thành, thủ thành tướng sĩ cũng sẽ lập tức sơ tán cư dân tổ chức thanh niên trai tráng. Cha, là thật. Nguyên bản Hải Nhi cũng là không tin, hôm nay Hải Nhi mới vừa lên đường phố, vốn đang hào hảo. Nhưng đối diện đầu đường tiểu phu lý một bên chạy tới một bên hô hào đánh trận. Có người công thành. Tiểu phu lý đầu không dùng được, nhưng người trung thực chưa từng nói láo, mà lại tin tức như vậy cũng không phải liền hắn đang nói. Phạm là nghĩ ra thành người đều chạy về tới này sao nói, cho nên xem ra cửa thành nơi đó thật là đang chiến tranh. Khu khu cụ, lão đầu tử hơi đỏ mặt, tiếng ho khan kịch liệt lại một lần nữa vang lên. Cha, đừng sợ, có Hải Nhi ở đây. Hải Nhi coi như liều cũng sẽ không để cha có việc. Trung niên nhân rất trịnh trọng nói, vốn cho là đối diện lão phụ thân sẽ dưng dưng ôm mình một trận cảm động, trong đầu não bổ hình tượng vừa mới thành hình, một bàn tay trực tiếp đập vào trên đầu. Sợ cái dám, biết đánh trận ngươi hấp tấp chạy về tới làm gì? Ta, chúng ta bình dân dân chúng. Không chạy về nhà trốn đi làm gì? Ngươi là muốn tức chết Lão Tử ngươi a? Lão Tử thế nào xin ngươi đồ hôn chúng này? Thánh thượng rời kinh, nhất định là có chút đạo trích chi đổ mưu toan điên đảo chiều cương. Chúng ta ở tại kinh thành tắm rửa thánh nhân, bây giờ quốc gia gặp nạn ngươi vậy mà tự lo lấy hướng trong nhà chạy. Ngươi xứng đáng thánh thượng, xứng đáng tổ tông sao? Cha, ý của ngài là? Ý tứ cái rắm còn không đi hỗ trợ thủ thành? Nếu không có thể giữ vững kinh thành, ngươi cho Lão Tử chết tại bên ngoài đừng trở về. Lão Tử không muốn ngươi cái này bất trung bất hiếu đổ vật đưa ma cút ra ngoài cho lão tử, nói xong một bàn tay lần nữa chào hỏi tới. Trung niên đại hán cổ co rú lại, chân chu lăn đến ba bước bên ngoài. Đột nhiên, trung niên nhân bịch một tiếng quỳ dạp xuống lão đầu tử trước giường, "Cha à, Hải Nhi đi, nếu như Hải Nhi giả cái gì bất chắc." Xin thứ cho Hải tử bất hiểu. Lão đầu tử trên mặt rốt cục đã phủ lên nụ cười vui mừng, "Nhanh đi nhanh đi, trung quân ái quốc, liền là đối cha lớn nhất hiếu thuận. Nếu như ngươi vì nước hy sinh, lão đầu tử liền là bỏ cũng sẽ bỏ đi thay ngươi nhà xác tuyệt không để ngươi phơi hoang dã." Trung niên đại hán dùng sức dập đầu ba cái vừa quay đầu lại liền hướng ngoài cửa chạy tới chờ một chút cửa phía sau thiết thương mang đến đây là cha lúc tuổi còn trẻ dùng hiện tại chuyển cho ngươi ai nguyên bản chống chải như tử thành đường cái đột nhiên biển người phun chào từng nhà thanh niên trai tráng cơ hồ không hẹn mà cùng vào ra có cầm quốc có cầm thương nhọn có cầm đinh ba ngược lại là trung niên nhân dơ thiết thương xem như tương đối tốt hậu tử ngươi cũng tới ai nha hảo ca u đem lão gia tử bảo bối đều móc ra rồi đừng nói nữa lao đầu tử để cho ta đi thủ thành ngay cả đưa ma đều không cần ta người đây Ngươi thế nào ra rồi? Đừng nói nữa, trong nhà bà nương nghe xong có người công thành liền đem ta đẩy ra. Đối ta nói, nếu là ta chết trận, nàng mang theo hải tử thay ta thủ cả một đời. Nếu là thanh phá, ta còn sống trở về, nàng. Nàng liền mang theo hải tử bỏ ta. Ta là tới cửa, có thể làm sao đây? Đừng nói nữa, đoàn người nhanh đi thủ thành đi, làm chết đám kia vương bắt đản. Giết. Cùng nhau buộc phát ra gầm lên giận dữ, mấy vạn kinh thành bách tính chen chúc hướng cửa thành phóng đi. Còn chưa tới cửa thành, liền nghe được ngoài thành tiếng la giết vang động trời. Nhưng kỳ quái là. Tiếng kêu giết dầm trời, nhưng không có động tĩnh khác chuyển đến. Đừng nói mũi tên bay múa đao quang kiếm ảnh, liền ngay cả đỡ thang lây, đụng cửa thành đều không có. Trên thành quân coi giữ chính chống đỡ trưởng thương nhìn xem dưới đáy công thành biểu diễn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống không ngừng biến hóa quân trận. Không hổ là Tây thành vệ quân, chiến trận biến hóa nhanh chóng làm cho người không kịp nhìn. Khí thế chi dũng cũng làm cho người ghé mắt, nếu như đây thật là một chi công thành phản nghịch, ta điểm ấy binh lực cũng sợ là thủ không được a. Tướng quân. Tại tướng quân vừa dứt lời thời điểm, một cái đưa tin binh lựa cháy lao đến tại tướng quân trước người ôm quyền hành lễ cái gì sự tình, kinh thành, kinh thành bách tính đều tự phát tới nói muốn thay chúng ta thủ thành, nhân số đông đảo, thanh thế to lớn, xem chừng không thua năm vạn người. ồ, tướng quân lông mày nhướng lên, lập tức mặt giãn ra, nhưng một nháy mắt dừng tiếu dung đổi lại một mặt nghiêm túc, thánh thượng nhân đức, cho nên kinh thành bách tính đều mang ơn người được nhân tâm được thiên hạ, quả nhiên không lừa ta. đi, đi xem một chút. chờ hắn đi xuống cửa thành thời điểm, bên trong thành tường bách tính đã chỉnh tề đứng thành trận, lít nha lít nhít vô cùng vô tận. tướng quân nhìn xem cái nhìn này, đáy lòng càng là riu lên không có một cái nào là giả yếu tàn tật, toàn bộ là thanh niên trai tráng, có này có thể thấy được bọn hắn thủ hộ kinh thành chi quyết tâm, đối chiều đỉnh tán thành có bao nhiêu kiên quyết. Chư vị hương thân, bản tướng quân là hoàng triều ngự lâm quân Đông thành quân lỗ luật lệnh, cảm tạ chư vị hương thân tại quốc nạn vào đầu tự phát đến đây thủ vệ kinh sư. Bản tướng quân đại biểu triều đình cảm tạ chư vị khẩn thiết ái quốc chi tâm. Nhưng là, chư vị hương thân, thủ vệ kinh sư là chúng ta chức trách của quân nhân, các ngươi vẫn là trở về đi. Chương 285, câu cá. Tại sao a? Bằng cái gì? Chúng ta cũng có thể đánh trận bằng cái gì để chúng ta trở về? Kinh thành là chúng ta kinh thành, thủ hộ kinh thành, người người đều có trách nhiệm." Vừa dứt lời, người phía dưới không làm, từng tiếng phản bác gầm thanh liên tiếp. "Tiến lão." Lỗ luật lệnh hét lớn một tiếng, sóng âm như sóng biển đồng dạng quét sạch lái đi đem ầm ý tiếng gầm lắng chặn, "Không có người công thành, chúng ta đang tiến hành quân diễn thao luyện, mọi người ngày bình thường yêu làm gì liền làm gì đi." Bên ngoài công thành đều là người một nhà. "Ha ha ha." Tại thành lâu một chỗ chỗ ẩn núp, mặt Thiên nhai rất không có hình tượng ngửa mặt lên trời cười to. "Đến mức đem ngươi cao hứng đến dạng này sao?" Linh Nguyệt nắm Thiên Mộ Tuyết Tay Cư cao xa ngắm thu hết xà xà phong quang. Ngươi anh em, ngươi xem một chút, đây là cái gì? Dân tâm sở hướng a. Có nhiều như vậy bách tính tâm hệ triều đình ủng hộ phụ hoàng. Lo gì phụ hoàng Giang Sơn bất ổn, ta đại chu hoàng triều thiên thu vạn đại. Tia là hoàng thượng công lao, cùng ngươi không có gì quan hệ. An Dương Vương quả nhiên chính như phụ hoàng lời nói, trí lớn nhưng tài mọn. Ngay cả tình thế đều không thấy rõ ràng nhiều toan bằng vào những này tôn kép nhại nhép liền có thể điên đảo triều cương. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Coi như chúng ta thật trở tay không kịp bị hắn nhất thời chiếm được tiên cơ cũng có toàn thành bách tính đồng tâm hiệp lực, an dương vương thật thua ngay cả lật bản cơ hội đều không có, a lại có con cá mắc câu rồi, mặc thiên ngay tiếng nói rơi xuống, xa xa trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã, nhìn xem thanh thế độ tĩnh, ước chừng lấy hơn nghìn người, trước nhất đầu là trên trăm thất đen nhánh chiến mã, mà trên chiến mã người lại ăn mặc đủ mọi màu sắc hình thái không đồng nhất, mà phía sau theo sát lấy chiến mã công kích, càng là mặc đủ loại nhìn căn bản không giống như là quân đội, độc nhãn điêu là thập bát chạy nhân mã, linh nguyệt nhẹ nhàng buông ra thiên mộ tuyết tay chậm rãi tiến lên mấy bước. Thập Bát Trại chiếm cứ quan đạo Sơn Lâm 785, hàng năm đều có thể tránh thoát thiên mạc phủ vây quét, mỗi lần đều có thể trước đó thu được tình báo. Con tưởng rằng bọn hắn bao nhiêu cảnh giác, nguyên lai like. cũng là đầu nhập vào An Dương Vương A. Lục Lâm đạo phỉ dám tham dự ngũ phản, thật sự là không biết sống chết. Mạc Thiên ngay lạnh lùng ánh mắt bên trong bắn ra đạo đạo hùng mang, ta ngược lại muốn xem xem còn có ai. Người anh em, ngươi ra chủ ý này thật đúng là độc ga. Nguyên bản muốn đem bọn hắn từng cái tìm ra vẫn rất tốn sức, lượt thi tiểu kế bọn hắn liền từng cái nhảy ra ngoài. Đây là Tam Thập Lục kế bên trong cái gì kế sách? Đây không phải tam thập lục kế, cái này gọi thái tổ quân pháp, tên là Vi điểm đả viên biến dị phiên bản. Ý gì? Liên là ngươi thấy ý tứ? Ninh Nguyệt tà tà cười một tiếng, treo tức nhìn xem thập bát trại ngàn người nhân mã vọt vào công thành chiến trận. Trước mặt đều cho lão tử tránh ra, để cho ta tới, độc nhãn điêu quát lên một tiếng lớn, trong tay quơ chín hoàn đại đao, hung lệ độc nhãn phối hợp kia sáng bóng đầu trọng, liền cái này một thân trang phục đã để địch nhân khiếp đảm ba phần. Công thành quân đội tức thời tránh ra, để cái này ngàn người lục lâm tiến quân thần tốc vọt tới trước trận. Phía sau huynh đệ cho ta hiệp hộ chúng tiểu nhân theo lão từ sông độc nhãn điêu tại sông qua công thành quân trận về sau không có chút nào dừng lại đại đao trong tay vung vẩy tản ra nồng đậm huyết sát chi khí đột nhiên mãnh liệt tiếng gió hú từ phía sau vang lên chói hai tiếng xé gió để hắn sau lưng lồng tơ bỗng nhiên nổ tung độc nhãn rơi bỗng nhiên rơi xuống chiến mã phản phất hổ lô đồng dạng trốn ở chiến mã trong bụng xiu xiu xiu mũi tên như mưa cơ hồ trong chớp mắt liền đem chiến mã bắn thành tổ ong vỏ vẽ chiến mã gào thét ngã xuống đất độc nhãn điêu cho tới bây giờ mới tính thấy gió phía sau tình thế mà thấy rõ một máy mắt, độc nhãn điêu liền chừng lớn độc nhãn sợ đến vỡ mật nhìn trước mắt một màn, mang tới một ngàn huynh đệ, cơ hồ tại một vòng mưa tên về sau liền ngã hạ một nửa, còn có một nửa không chết, cũng có đại bộ phận bị thương bị thương. một luồng lương khí tại người quét sạch, độc nhãn điêu tâm đông nhiên nâng lên dọn miệng. các ngươi làm cái gì? chúng ta là người một nhà a. im miệng, như phản ác ôn, ai cùng ngươi là người một nhà. thái tử có lệnh, giết không tha. lại là một vòng mưa tên, phản phất cá giết xa sông. nhưng cái này còn không phải điểm chết người là chỗ chết người nhất chính là thủ thành phía trên tướng sĩ phảng phất cũng là điên cuồng đoạt đầu người đồng dạng mở cung cái tên cái này mũi tên đến từ bốn phương tám hướng hai mặt giáp công tứ phía thủ địch thập bát trại người coi như từng cái tu có võ công nhưng đối mặt mũi tên đầy trời cũng chỉ có thể nuốt hận vừa mới đạp vào chiến trường vẹn vẹn bước lên một cái cua liền bị vô tình cô máy chiến tranh quấy thành mảnh vỡ vương bắt đảng, các ngươi lừa ta độc nhãn điêu đao quang gào thét phảng phất giống như quạt gió đem quanh thân múa đến kín không kẽ hở một vòng mưa tên qua sau độc nhãn điêu nào dám dừng lại phi thân lên liền hướng nơi xa lao đi lại là một trận mưa tên vạch phá bầu trời, lại tại trong ánh đao hóa thành bực phấn. Độc nhãn điêu nhìn như khôi ngô thu kịch, một thân đao pháp nặng nề như núi, nhưng hắn đáng tự hào nhất hay là hắn một thân kinh công, không ngờ hắn cũng sẽ không lưu lại độc nhãn điêu cái này hung danh. Thân như dương cánh kim điêu, lang không hư độ lướt qua mưa tên lướt qua thiên quần vận mã. An Dương Vương, lão tử bị ngươi hố chết, ngươi chờ, món nợ này chúng ta sau thu lại tính số sách. Độc nhãn điêu phấn hận quát, thân hình đã hóa thành đại bảng bay qua phía sau quân đội hướng nơi xa vội vã mà đi. Ngươi không phải còn không có bị hố chết rồi? Làm người không thể nói không giữ lời. Một thanh âm phảng phất ôn nhu thanh phong xuất hiện tại độc nhãn điêu bên hai. Một cái mắt, phía sau lông tơ bỗng nhiên nổ tung. Không kịp ngâm nghi nữa, một đạo đao khí gào thét hướng phía sau chém tới. Khi đao khí phá không trong nháy mắt, độc nhãn điêu mới dám quay đầu. Nhưng chỉ vẹn vẹn một chút, độc nhãn điêu lại lần nữa vong hồn đại mạo. Một tiếng đen nhánh phi ngư phục Ninh Nguyệt An tĩnh đi theo mình, đôi mắt bên trong tầm mắt dừng lại trong nháy mắt, một đạo vận vẹo tia sáng tại trong mắt nhanh chóng mở rộng. Như thanh phong đồng dạng tuổi qua, độc nhãn điêu thậm chí nghe được một tiếng rẽ nghe tiếng đàn. Nhưng cái này lại là độc nhãn điêu có thể nghe được cuối cùng nhất tâm phủ. suy huyết vụ phiêu tán nhuộm đỏ chân trời đám mây độc nhãn điêu trừng lớn mắt chử trong cổ phát ra ha ha ha tiếng vang hắn không thể tin được có người kiếm hội như thế nhanh lại không dám tin tưởng có người kiếm khí sẽ giống tiếng đàn như vậy dễ nghe ấm áp máu tươi nhuộm đỏ vạt áo nhưng độc nhãn điêu chỉ cảm thấy lạnh thấu xương đồng dạng lạnh với anh thi thể không cam lòng ngã xuống linh nguyệt mũi chân điểm một cái phản phát khói xanh đồng dạng mịt mở phiêu khởi bay trở về đến trên cổng thành bơ vong nhạc hồ biệt trang bên trong động tĩnh sao Linh Nguyệt trở lại thành lâu nhẹ giọng hỏi, "An Dương Vương kế hoạch tại thành phá đi sau công chiếm hoàng cung thời điểm mới là Thần Kiếm Sơn trang xuất thủ thời điểm. Mà bây giờ còn tại tiến đánh cửa thành, cho nên Thần Kiếm Sơn trang một mực án binh bất động. Thế nào? Có cái gì vấn đề?" Đấy lòng ta luôn có chút bất an, An Dương Vương thế lực trừ bỏ quá dứt khoát quá thuận lợi. Ta cũng không tin, chẳng lẽ bọn hắn nguyên kế hoạch thật chính là như vậy? Nếu như như thế đơn giản liền có thể đoán vị thành công. Cái này tạo phản cũng quá tùy tiện đi. Người anh em, kế hoạch của bọn hắn đã rất hoàn mỹ. Nếu như chúng ta trước đó không có cảm thấy dưới sự ứng phó không kịp rất có thể để bọn hắn đạt được sở dĩ thắng lợi như thế dứt khoát còn là bởi vì phụ hoàng bảy mưu nghĩ kế sớm đã làm thích đáng an bài hy vọng như thế a bị khuyên về kinh thành bách tính mặc dù đạt được diễn tập giải thích nhưng bọn hắn đáy lòng vẫn còn có chút thở thở bất an đầu đường người đi đường mặc dù nhiều lên nhưng bọn hắn ánh mắt lại một mực nhìn qua phía tây phương hướng tựa hồ cách rất xa bọn hắn vẫn như cũ có thể nghe được cửa thành tiếng họ giết tại sợ hai cùng bất an bên trong kinh thành thời gian dần qua bị bóng đêm thay thế cửa thành chém giết cũng thời gian dần trôi qua lắng lại tựa hồ công thành quân coi giữ hai phe nhân mã đã hẹn ngày mai tái chiến nhưng kinh thành bách tính không biết ban ngày ngoài thành kỳ thật đã kinh lịch không thua mười lần chân chính phục kích thủ thành cùng công thành nhân mã phối hợp an ý âm chết không thua năm vạn nhân mã dung chuyển triều chính lưu phản án ngay tại vô thanh vô tức tiến hành cũng tại vô thanh vô tức bị dập tắt sáng sớm sương mù lặng lẽ tán đi mọi người lần nữa đi vào cửa thành đại môn đóng chặt vẫn như cũ ở vào giới nghiêm bên trong duy nhất để bách tính đấy lòng an ủi là ngoài cửa thành đã không có tiếng la giết đột nhiên cửa lớn đóng chặt chậm rãi mở ra một đội tướng sĩ xua tán đi chạy tới tìm tỏi hư thực bách tính tại dân chúng coi là hết thề đều đã kết thúc thời điểm một đội khói mã đột nhiên từ quân doanh bên trong bay chạy mà ra Mạc thiên ngai giá ngựa vượt qua cửa thành đông nhiên kéo một phát dây cương chiến mã ngựa mặt lên trời đứng thẳng giữ bước cô đi dẹp thiên nhu phản các ngươi tận trung cương vị giữ nghiêm kinh sư trừ phi cô đích thân đến không người ai đến cũng không cho phép mở cửa thành nghe rõ ràng chưa cần tuân lệnh của thái tử trên tường thành lỗ luật lệnh ôm áp theo ta đi giả bộ công thành tướng sĩ đột nhiên thu nạp kết thành đội ngũ Tại Mạc Thiên ngay ra lệnh một tiếng về sau phi tốc hướng nơi xa hành quân mã đi. Quân đội trùng trùng điệp điệp hành tẩu, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như du long. Ngay dần dần cao, quan đạo nơi xa truyền đến thổi la buồn trồn thanh âm, một chi trùng trùng điệp điệp đưa thân đội ngũ tại hương dã trên đường hoàng du du đi qua. Hôm nay là cái gì thời gian? Thế nào nhiều như vậy người thành thân? Chúng ta ra mới chưa tới một canh giờ liền thấy ba chi đưa thân đội ngũ. Mạc Thiên ngay đột nhiên cười một tiếng tỏ mò hỏi: "Hồi bẩm thái tử, hôm nay là 29, ngày hoàng đạo, thích hợp lên trước kết hôn." Bên người phó quan ôm quyền trở lại. "Ta đi, ta vừa hỏi, ngươi há miệng liền về. Còn có cái gì ngươi không biết?" Mạc Thiên Ngai đột nhiên tò mò nhìn bên người phó tướng, cái này nhìn như cao lớn thu kịch nhưng lại có cùng bề ngoài vừa vặn tương phản cơ linh cảm giác. "Cái này?" Mặt tướng chỉ là đối dân gian tập tục những cái kia không coi là gì cảm thấy hứng thú, điện hạ muốn hỏi mặt tướng thánh nhân học thuyết, kia mặt tướng liền hai mắt đen thui. "Ha ha ha, Mạc Thiên Ngai ngửa đầu cười to, ngươi gọi cái gì danh tự?" Mặt tướng hòa nhị, trong nhà xếp hạng lão nhị. "Tuy nói ngươi là võ tướng, nhưng kẻ làm tướng coi như không hiểu điện tịch kinh nghĩa cũng nên biết rõ binh pháp thao lược đọc thuộc lòng binh thư cô nhìn ngươi có đề trí đi học cho giỏi cô coi trọng ngươi hồi điện hạ mặt tướng là trung hưng 26 năm võ khoa cử thí hạng bảy mặt tướng vẫn là hiểu chút viết văn đọc mấy quyển binh thư Ngạch, coi như ta không nói mặc thiên ngay lúng túng sờ lên cái mũi nhàn nhạt cười một tiếng không đúng linh Nguyệt đột nhiên ngước mày hôm nay là chúng ta dẹp tiên thần kiếm sơn trang thời gian tại cái này trong lúc nấu chốt bất kỳ cái gì gió thổi có lay dị thường chúng ta đều muốn cẩn thận đối đãi thiên ai Người sai người đi thăm dò một chút, hôm nay đến cùng có bao nhiêu người thành thân, bọn họ có phải hay không thật ngay ở chỗ này. Có cần phải sao?" Mạc Thiên ngai nghi ngờ hỏi. "Rất có tất yếu." Chương 286: Pháo kích sơn trang. Khởi bẩm thái tử, quỷ hồ đại nhân. Cái kêu hòa nhị đột nhiên lần nữa ngắt lời nói, khi biết thái tử điện hạ kế hoạch thời điểm, thuộc hạ đã tự thân vì hôm nay hành động làm toàn diện điều tra. Hôm nay chính là ngày hoàng đạo, toàn bộ kinh thành khu vực tại hộ bộ đăng ký hôm nay thành thân tổng cộng có 320 hộ mà chúng ta tuyến đường hành quân khu vực 50 giảm phạm vi bên trong tổng cộng có 16 nhà. Bọn hắn chậm nhất đều là nửa năm trước làm đăng ký, mà mỗi một gia đình tổ tiên năm đời đều ở tại bản địa. Cho nên, mắt tướng dám can đoan, những này chúng ta gặp phải thành thân đội ngũ toàn bộ đều không có vấn đề. Đúng không? Linh Nguyệt tự lẩm bẩm, xem kỹ nhìn xem mặt mũi tràn đầy chân thành hòa nhị, như thế liền tốt, thiên hay, ta cùng Mộ Tuyết đi đầu một bước. Đại quân suất trinh động tính quá tập thể thật đúng là sợ sẽ đánh cỏ kinh rắn. Vừa dứt lời, Linh Nguyệt liền hóa thành chim bay phóng lên tận trời mà đi theo Ninh Nguyệt Thiên Mộ Tuyết càng là như khói nhẹ đồng dạng biến mất tại trên lưng ngựa. Vọng Nhạc Hồ chính là kinh thành bên ngoài một chỗ ưu tĩnh hồ nước. Mỗi đến ngày mùa hè, nơi đây chính là kinh thành văn nhân nhã khách quan to hiển quý hưu nhàn hóng mát chi địa. Mà vừa mới cùng xuân, bờ Vọng Nhạc Hồ âm phong còn mang theo nhẹ nhẹ lanh ý. Thời khắc này Vọng Nhạc Hồ yên tĩnh như một bức tranh. Xuyên qua Vọng Nguyệt Hồ, lưng tựa Thiên trì Sơn, ở dưới chân núi, một tòa to lớn trang viên ở chỗ này. Trang viên dựa vào núi, ở cạnh sông, lâm cao nhìn xuống nhìn tận Vọng Nhạc Hồ non sông tươi đẹp. Nơi đây trang viên chủ nhân họ Hà. Chỉ biết là tại 10 năm trước từ nơi khác đến, Phú Khả địch quốc hao tổn món tiền khổng lồ tu kiến, cuối cùng 5 năm mới hoàn thành. Hoàn thành về sau, Phú thương hàng năm ngày mùa hè liền sẽ tới đây ở lại một đoạn thời gian. Vì vậy, Linh Nguyệt khi biết vọng nhạc hộ biệt viện liền là An Dương Vương giấu kín thần kiếm sơn trang chi điệu thời điểm còn có chút không tin. Từ đủ loại manh mối cho thấy, trang viên này cùng An Dương Vương không có quan hệ, mà cái kia Phú thương cũng là có theo có thể tra chỉ là một cái bình thường thương nhân. Nhưng Mạc Vô Ngân có tình báo chuẩn xác, mà đánh vào An Dương Vương nội bộ tiết hoài nghĩa cũng cho Linh Nguyệt lòng tin. Cho nên Khi Mặc Thiên Nhai mang theo Ngự Lâm Quân đến đây thời điểm, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết đứng ở đằng xa trông về phía xa cái này tòa kia xây ở chân núi Bích Trang. Ra sao? Mạc Thiên Nhai nhanh chóng nhảy xuống ngựa lưng. Dễ thủ khó công, tuyên chỉ hoàn toàn chính xác khảo cứu. Nếu như Thần Kiếm Sơn Trang cao thủ thật ở bên trong, chỉ bằng ở dưới tay ngươi những này quân đội rất khó vây quét. Phu chi? Nghe Tiết Hoài Nghĩa tình báo, năm đó Thần Kiếm Sơn Trang Trang chủ Tiết vô ý tựa hồ còn chưa có chết. Chúng ta dạng này giết đi vào, phần thắng không lớn a? Lấy bộ binh đối chiến võ lâm cao thủ. Coi như gấp 10 nhân số cũng chưa chắc có thể thủ thắng, coi như từ ba người chúng ta đánh tiên phong, cũng chưa chắc có thể làm được tận toàn công tại chiến dịch. Đột nhiên, Mạc Thiên nhai đối Ninh Nguyệt chen lấn chen đuôi lông mày, đoán xem ta phía sau kéo đến kia 12 cỗ xe ngựa mang chính là cái gì sao? Quân giới, Ninh Nguyệt tò mò hỏi, chúng ta cũng bất quá 5000 nhân mã, quân giới đều tùy thân mang theo cái nào cần nhiều như vậy xe? Ngươi lại đoán xem, ngươi thấy qua? Tê, Ninh Nguyệt đột nhiên hít một hơi khí lạnh, ngươi đừng nói cho ta là hỏa pháo a. Liên la hỏa pháo? Ta đại chu triều đình đối phó giang hồ môn phái đại sát khí. Bọn hắn nếu là an phận thủ thường, triều đình tự nhiên đối bọn hắn tiến hành trấn an. Nhưng nếu như bọn hắn như thế không biết tốt xấu khiêu khích triều đình danh giới cuối cùng, triều đình hỏa pháo tất để bọn hắn phi hôi yên diện. Dỡ hàng hỏa pháo. Đối với dựng hỏa pháo, ngự lâm quân tuổi hồ rất thành thạo. Tại mạc Thiên Nhai mệnh lệnh dưới, bọn hắn dị thường thành thạo đem hỏa pháo dỡ xuống. Tại Ninh Nguyệt Ngạc nhiên ánh mắt dưới, hỏa pháo được cài đặt lên, từng cái họng pháo nhìn thẳng thẳng đối xa xa sơn trang. Lắp đạn dượng, chuẩn bị khai hỏa. Mặc Thiên Nhai hưng phấn kêu lên rất hưởng thụ loại này chỉ huy trung quân khói cảm chờ một chút đại quân chúng ta tiếp cận tại sao đối diện sơn trang bên trong lại không hề có động tĩnh gì người tập võ thai thính mắt tinh không thể nào đến lúc này còn không có phát giác được dị thường đến lúc này đáy lòng bất an càng phát nồng đậm linh nguyệt nhìn qua nơi xa như chết tịch đồng dạng trang viên trong lòng không chắc nói không linh nguyệt bên trong có người một bên thiên mộ tuyết đột nhiên mở ra khép hở mi mắt thản như nói bên trong chỉ ít có ba cái thiên nhân hợp nhất cao thủ mặc dù bọn hắn cố gắng giấu kín khí tức nhưng còn chạy không khỏi tinh thần của ta cảm giác Thiên Mộ Tuyết cho linh nguyệt đáy lòng đánh một chi thuốc trợ tim, tại Thiên Mộ Tuyết thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, mặc Thiên Ngai đã nhẹ nhàng rút ra bên hông chiến đao. Nã pháo. Veng. Veng. Mấy mấy ổ đại pháo thế phát, như là cỗ sao trổi hướng nơi xa đánh tới. Nhưng cũng tiếc, pháo thủ đối với mục tiêu khoảng cách cảm giác vẫn còn tương đối trên lệnh. Đạn pháo mặc dù hung mãnh đánh ra ngoài, nhưng chỉ đến một nửa khoảng cách liền đã rơi vào trên mặt đất. Veng, veng, veng. Hỏa lực nổ tung, hỏa diễm lương theo lấy bụi bằng ngập trời mà lên. Kinh Thiên động địa thanh âm đinh nhức óc. Tại đạn pháo nổ tung trong nháy mắt, đất rung núi chuyển liền cả thiên không cũng hơi lắc lư. Linh nguyện sắc mặt tối đen, cái này cái gì trình độ a? Trên lệ có thể vượt qua một nửa trở lên. Cái này đặc biệt sao học sinh tiểu học trình độ pháo thủ cũng không biết cái này sao trên lệ a? Mà trái lại mạc thiên nhai phảng phất cũng không có, vì vậy thất vọng, thương phấn cơ giao quân dụng ngao ngao trực hiếu. Tại lắp điều chỉnh khoảng cách. Vô hình tại binh sĩ lắp đạn pháo lần nữa điều chỉnh khoảng cách thời điểm. Đối diện sơn trang bên trong rốt cục chuyển đến động tĩnh, khí thế cường đại phóng lên tận trời, một đạo thiên kiếm kết nối bầu trời trong chốc lát gió nổi mây phun, con tưởng rằng các ngươi trốn ở bên trong không có ý định ra đâu. Hừ hừ hừ. cho cô khai hỏa, đem đối diện sơn trang san thành bình địa. vanh, vanh, vanh, hỏa lực lại một lần nữa cùng vang lên, lần này hỏa lực cao cao sệng qua đường vòng cung lướt qua sơn trang hung hăng đánh vào sơn trang phía sau trên sườn núi. to lớn bạo tạc vang lên, phía sau sơn phong cũng theo đó rung động, nổ tung vô số núi đá phảng phất sơn băng đồng dạng chút xuống. tốt, mặc thiên ngai hưng phấn quát to một tiếng, tốt cái dám. Linh Nguyệt quát lên một tiếng lớn, sắc mặt trong chốc lát trở nên đen nhánh. Tại vòng thứ hai hỏa lực nổ tung trong nháy mắt, đối diện Sơn Trang đột nhiên dâng lên mười mấy dễ linh lực chi trụ. Cơ hồ trong chớp mắt, nguyên bản tĩnh mịch Sơn Trang trở nên biển người phun trào. Khí thế cường đại quét sạch thiên địa. Sơn Trang đại môn trầm rãi mở ra, một đám người mặc thần kiếm môn đệ tử người hầu hạ đột nhiên xuất hiện. Mà giờ khắc này, khoảng cách mạc thiên ngay quân đội khoảng cách vẫn chưa tới ngàn bước lấy võ lâm bên trong người võ công, điểm ấy khoảng cách cơ hồ trước mắt liền đến. Nghe ta khẩu lệnh, lấp. Linh Nguyệt sắc mặt đen quát. Mà dưới đáy binh sĩ cũng hoàn toàn chính xác nghiêm chỉnh huấn luyện, cơ hội tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt liền ăn ý thành thạo thao luyện. Linh Nguyệt rỗi ra một cây ngón cái dọc tại trước người, khoảng cách 920 bước, góc độ giờ thìn ba khắc. Phát! Dầm dầm rầm. Mười mấy khẩu pháo lửa lại một lần nữa bành minh, lần này, mỗi một quả đạn pháo cơ hồ vạch lên đường vòng cung hung hăng hướng Sơn Trang đánh tới. Mà cửa Sơn Trang Thần Kiếm Sơn Trang đệ tử nương nhau, nhau tế lên kiếm khí hung hăng gọi lên bầu trời đạt thảo. Dầm dầm rầm, kiếm khí cùng đạn pháo va chạm, hỏa diễm nổ tung cuốn lên lao nhanh khí lãng. Mà lúc này đây, Thần Kiếm Sơn trang đệ tử mới hiểu được, trước mắt mình đối mặt quân đội không phải bọn hắn trong tưởng tượng đám hỗ hợp, mà là có đối bọn hắn tuyệt đối uy hiếp ngự lâm quân. "Hoa, người anh em, ngươi là thế nào làm được? Ngươi thế nào làm đến một chút liền đã xác định đối phương khoảng cách cùng chúng ta hỏa pháo cần điều chỉnh góc độ?" "Chẳng lẽ, ngươi trước kia cũng bí mật tham gia qua huấn luyện?" Mạc Tiên ngay trận mắt ốc mồm nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời lời nói không mạch lạc. "Học tốt toán học đi." Linh Nguyệt trên mặt không có lộ ra một tia một hào mừng rỡ, ngược lại có chút ngưng trọng nhìn xem phương xa, kỳ quái Bọn hắn tại sao không xông lại cùng chúng ta liều mạng? Khoảng cách này, chúng ta hỏa lực hoàn toàn có thể trúng đích bọn hắn coi như bọn hắn có vô số cao thủ, chúng ta đã đứng ở thế bất bại. Hiện tại bọn hắn cơ hội duy nhất liền là xông lên hoặc là cận chiến hoặc là phá vây. Tại ninh Nguyệt nghi hoặc bên trong, hỏa lực lại một lần nữa đánh tới, có chính xác góc độ, ngự lâm quân chỉ cần làm đến lắp nã pháo là đủ. Mười mấy ổ hỏa pháo liền làm mười cái không biết mệnh mọi tiên thiên cao thủ không ngừng chuyển vận, hỏa lực cùng vang lên. Cái này khiến ninh nguyện cảm giác về tới xã hội hiện đại, càng làm cho ninh nguyện sinh ra một loại nhìn 3 phi bảo giác đột nhiên lại có hai đại khí thế phóng lên tận trời, nguyên bản mở tối bầu trời trong chốc lát trở nên âm trầm như mực, đen nhánh trên tầng mây, phảng phất có được thiên lôi cuồn cuộn tại nhấp đô. Không đúng, bọn hắn có biến hóa, Mặc Thiên ngay kinh hô một tiếng, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, sơn trang bên trong bỗng nhiên xông ra ba đạo thân ảnh, mỗi một cái đều phảng phất thiên thần đồng dạng lăng không hư độ. Thiên thiên cảnh giới cao thủ trong chốc lát biến hóa đội hình đi theo thiên nhân hợp nhất cao thủ trùng sát mà tới, mà giờ khắc này mới khiến cho Ninh Nguyệt cảm giác được hợp tình lý, bị động ai đó đánh cũng không phải võ lâm cao thủ tính cách. Pháo thủ tiếp tục quanh kích, Mộ Tuyết, chúng ta lên. Linh nguyệt trong mắt Tinh Mang hiện lên, chiến ý oanh một tiếng bay thẳng đám mây. Khí thế cường đại quét sạch thiên địa, Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh giới uy áp phun ra ngoài. Không sai, là Thiên Nhân Hợp Nhất chi cảnh. Ngày đó, tại Tiết Hoài nghĩa thập bộ nhất sát thời điểm, Linh nguyệt tại điện thạch hoa hỏa ở giữa đã lĩnh ngộ Thiên Nhân Hợp Nhất. Chỉ có đến Thiên Nhân Hợp Nhất, Linh nguyệt mới hiểu được Thiên Nhân Hợp Nhất đại biểu cho cái gì. Thần chi một chiêu, thiên đạo gia chỉ, ý niệm không hủy, nội lực không thôi. Chanh chanh, một đạo tiếng đàn vang vọng đất trời, thậm chí đem hỏa lực oanh minh áp chế tiếng đàn viêu miểu như tiên nhân đàn đấu tại thần kiếm sơn trang cao thủ sông ra trang viên một sát na cái kia đạo phảng phất thiên địa kiếm khí đã hung hăng chém xuống Thử, không biết sống chết thử lệnh một tiếng vang lên ba cái thiên nhân hợp nhất cao thủ nhau nhau tế ra kiếm khí đón linh nguyệt ngũ hành kiếm khí lao ngược lên trên với anh một ánh mắt thiên địa ảm đạm bạo tạc vang lên trong nháy mắt cuốn lên kinh thiên khí sóng linh nguyệt một kiếm phảng phất kinh diễm không giống nhân gian cần ba cái cùng cảnh giới cao thủ chặn đánh mới có thể thông dong lấy mà tại bạo tạc vang lên trong nháy mắt lại một đường kiếm khí phảng phất ngân nguyệt đồng dạng treo tại thiên không. Ba cái cao thủ sắc mặt đại biến, nhưng linh nguyệt kiếm khí nhưng như cũ sắc bén phảng phất sơn cốc thổi qua gió táp. Đây chính là linh nguyệt kế sách, cũng là linh nguyệt cùng thiên mộ tuyết tâm ý tương thông, dù là không có giao lưu đều có thể ăn ý khăng khít phối hợp. Linh nguyệt lấy mạnh nhất một kiếm hấp dẫn lấy ba cái thiên nhân hợp nhất cao thủ chú ý, mà thiên mộ tuyết xuất kỳ bất ý một kiếm chém giết kia 10 cái tiên tiên cao thủ. suy kiếm khí như khói, phảng phất như là hoa tuyết nhẹ nhàng. Nhu hỏa như dương, lại lạnh như băng tuyết. Tựa như đêm lạnh bao phủ đại địa, trong một chớp mắt, đi theo lao ra tiên thiên cao thủ linh lực chi trụ nhau nhau vỡ vụn chương 287, kịch liệt giao chiến suy âm thanh nhẹ như gió một kiếm như nguyệt quang chở xuống hơn 10 người xung phong liều chết tiên thiên cao thủ trong chốc lát phảng phất bị hạ định thân chú cùng theo tiếng gió huyết vụ bay là tả van bầu trời tầng mây kịch liệt lan lượn cường han kiếm khí cuộn trào thương khung nước mắt bạch quang phảng phất mặt trời lên cao đồng dạng đem ngự lâm quân mi mắt đâm vào nước mắt chảy ròng một thân ảnh bay ngược mà đi máu tươi phun ra nhuộm đỏ trước ngực sắp rơi xuống đất trong ngay mắt một đôi mềm mại cánh tay ôm lấy ninh nguyện thân hình Phảng phất bay tán loạn tơ liễu đồng dạng chậm rãi rơi xuống. Mạc Thiên nhai sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, Thần Kiếm Sơn trang tại kinh lịch 5 năm trước trọng thương về sau, lại còn có được 3 vị thiên nhân hợp nhất cao thủ. Điểm này vượt ra khỏi Mạc Thiên nhai dự đoán, mà đánh giá thấp địch nhân cũng mang ý nghĩa mình phần thắng muốn một lần nữa tính toán. Bầu trời khí áp càng phát tâm trầm, đen như mực tầng mây bên trong lồi quang lập lòe. Ba cái cao thủ lặng lặng đứng tại trước mắt, kiếm trong tay chỉ riêng tản ra mông lung hào quang, mỗi một cái khí thế đều như thế kinh thiên động địa. Người ra sao? mang theo lo lắng thanh âm phản phất tiên âm truyền như linh nguyệt lộ thai, không có cái gì sự tình, chấn động nội phủ mà thôi. Mộ Tuyết, nghĩ không ra. Chúng ta thật là có kẻ vai chiến đấu một ngày. Thiên nhân hợp nhất mà thôi, một mình ta là được. Thiên Mộ Tuyết thanh âm rất lạnh, lạnh lẽo thanh âm bên trong mang theo nồng đậm tức giận. Linh Nguyệt lại một lần thụ thương, mà lại vẫn tại Thiên Mộ Tuyết trước mắt. Một máy mắt, phản phất có thể đông cứng linh hồn tốc sát chi khí lấp đầy lấy giữa thiên địa. Thiên Mộ Tuyết, nghĩ không ra ngươi cũng có rơi xuống cảnh giới tán công trùng tu một ngày. Đối diện một người đột nhiên đạm mạc mở miệng nói ra, Thần kiếm sơn trang như chó nhà có tang đều là bái người ban tặng. Hôm nay chúng ta sẽ vì trang chủ báo thù. Với anh, đột nhiên, trước mắt ba người biến hóa, trong chớp mắt tạo thành tam tài chỗ đứng, quy nguyên kiếm trận. Với anh, ba cây như ngọn đuốc đồng dạng linh lực chi trụ phóng lên tận trời, khí thế sôi trào, trên không trung thời gian dần trôi qua hòa làm một thể. Một đạo hiện ra lôi quang kiếm thai đột nhiên xuất hiện trên không trung, phản phất thiên giới chi môn chậm rãi mở ra tản ra làm người sợ hai vĩ lực. Đây là, linh nguyệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cảnh tượng trước mắt tựa hồ là trí nhớ xa xôi nhưng lại khắc cốt mình tâm như thế ban đầu ở Sang vân biệt Viện Linh Nguyệt nhìn thấy thuộc Tính Ngũ Hành hòa hợp một lò mà nhận lấy giận dắt nhưng bởi vì một mực hối hả ngược xuôi mà không có thời gian đi chứng thực nhưng nghĩ không ra hôm nay vậy mà gặp được thuộc Tính Ngũ Hành tương dung một màn mặc dù đối diện chỉ có ba người chỉ dung hợp ba loại thuộc Tính nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là thiên nhân hợp nhất cao thủ dung hợp về sau triển hiện ra thực lực tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai kết quả khí thế mạnh mẽ phảng phất mang theo thiên địa uy áp đem Linh Nguyệt hai người khóa chặt tại thời khắc này Linh Nguyệt cảm nhận được nhỏ bé cảm nhận được hệt càng cảm nhận được loại kia võ đạo đạo vận khí tức, ba cái thiên nhân hợp nhất liên thủ, cái này đã vượt ra khỏi thiên nhân hợp nhất. Không khỏi, Ninh Nguyệt tâm vì đó nhấc lên, hắn không sợ đứng trước tuyệt cảnh, nhưng Ninh Nguyệt không muốn nhìn thấy thiên mộ tuyệt đối mặt hung hiểm. Bàn tay chậm rãi vung mậy, một cái bóng mở phảng phất thần phật pháp tướng đồng dạng chậm rãi từ phía sau dâng lên. Lấy Ninh Nguyệt thời khắc này cảnh giới, trừ phi chân chính võ đạo cao thủ, không người không có người nào có thể có thể đem hắn triệt để áp chế. Tại hư ảnh dâng lên trong ngay mắt, khóa chặt mình khí cơ liền đã nát. Hư ảnh tại Ninh phía sau thành hình lần này so ninh nguyện trước đó thì triển bất kỳ lần nào đều muốn to lớn đều muốn long ánh trong suốt, tựa như lúc trước nhạc long hiên kia kinh tiên động địa thần hồn như thế uy nghiêm không thể xâm phạm, thiên địa làm đàn, thất tình làm dây, Ninh nguyện cao thanh âm vang vọng đất trời, thần hồn hư ảnh ngón tay cuộn cuộn, một đạo vô hình cự đàn hiện hiện hư ảnh đầu ngón tay, phảng phất vạn vẹo không gian hình thành huyễn ảnh, nhưng lại chân thực như thế có thể thấy được, ngũ hành làm kiếm, tiếng đàn làm phách, ông, một đạo phong minh đột nhiên vang lên, phía sau ngự lâm quân tướng sĩ bên hông dao kiếm đột nhiên cùng nhau phát ra rung động, mặc thiên nai kinh ngạc nhìn xem bên hông chiến đạo. Hoàng sợ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hình thành kiếm khí. Cực hạn kiếm đạo mới có thể thành tựu kiếm trung hoàng giả. Mấy tháng trước cùng Ninh Nguyệt kề vai chiến đấu phảng phất ngay tại hôm qua, ngắn ngủi thời gian, nghị không ra Ninh Nguyệt võ công tinh tu vậy mà đến lần này cảnh giới. Tiếng đàn mịt mờ, như bầu trời mây cuốn mây bay. Thiên Mộ Tuyết nhìn lên bầu trời cầm tâm kiếm phách đột nhiên giống như cười một tiếng, nhẹ nhàng giơ lên trong tay hy hòa kiếm, thân kiếm toàn thân như bạch ngọc, lại tản ra cực nóng quan mang. Thân kiếm rung động, ông ông tiếng vang phảng phất đưa tới thiên địa của mình. Một thanh kiếm tiếng long kêu vậy mà lấn át tất cả chiến đao rung động thậm chí lấn át không ngừng vang lên hỏa lực. Theo thân kiếm rung động, khi hỏa kiếm chậm rãi dâng lên, phản phất có một bàn tay vô hình chậm rãi rút ra trường kiếm. Trước kia Thiên Mộ Tuyết dù là xuất thủ đều là một đạo kiếm khí động chín châu, mà lần này lại là Thiên Mộ Tuyết lần thứ nhất tại thời điểm chiến đấu xuất kiếm. Kiếm quang dâng lên, phản phất ngự kiếm phi tiên. Tráng đoan kiếm quang hiện lên ở Thiên Mộ Tuyết đỉnh đầu. Đột nhiên, một thanh thiên kiếm xông thẳng tới chân trời. Thiên kiếm dâng lên trong nháy mắt, phảng phất bổ ra thiên địa bổ ra thần mây. Đối diện ba người tại Ninh Nguyệt dâng lên thần hồn đản tấu cầm tâm kiếm phách thời điểm. Mặc dù đáy lòng kinh ngạc trên mặt nhưng cũng vẫn như cũ mặt trầm như nước, nhưng khi Thiên Mộ Tuyết xuất kiếm thời điểm, ba cái thiên nhân hợp nhất cao thủ sắc mặt đột nhiên đại biến. Nếu như Ninh Nguyệt Cầm Tâm kiếm phách là lấy lực phá đúng dịp bá đạo chi kiếm, như vậy Thiên Mộ Tuyết Thiên kiếm liền là lấy điểm phá diện xuyên tấu một kiếm. Thiên Mộ Tuyết dù là không có trở lại võ đạo, nhưng đối với cực hạn kiếm đạo lĩnh ngộ so Ninh Nguyệt cao hơn mấy cái cảnh giới. Hai vị sư huynh không thể tại tụ lực, chém. Phi Thiên Thần kiếm. Theo một tiếng hét to, bầu trời kiếm khí đột nhiên ngưng tụ tản ra xanh thảm quang mang. Một kiếm phá không. Phảng phất vượt qua thời không trong chớp mắt xuất hiện tại Ninh Nguyệt trước người. Tranh tranh, một đạo tiếng đàn phảng phất chấn thiên lôi động, tại kiếm khí út mặt trong nháy mắt văng lên. Đột nhiên, thế giới vì đó dừng lại. Kiếm khí tại tiếng đàn bên trong, thân kiếm tại sóng âm bên trong và mèo. Tựa như một thanh mũi tên hung hăng cắm vào băng trụ bên trong, mỗi một lần đâm vào đều như thế chậm chạp như thế gian nan, nhưng lại như thế kiên quyết. Không gian bạo liệt, mắt trần có thể thấy đã nứt ra vô số vết rạn. Ninh Nguyệt tiếng đàn đang gầm thét, kiếm khí hóa thành cuồng phong quét sạch thiên địa. Kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, Phảng phất hai ngôi sao tại kịch liệt để ép dung hợp, uy lực cường đại bị không gian giam cầm, tại giao đụng nhọn điểm hình thành một cái màu đậm hư ảnh, mà uy lực cường đại tựa hồ cũng phá hư không gian này. Tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác, nhao nhao chừng mắt sợ hai mi mắt nhìn qua một màn trước mắt, bởi vì bọn hắn mặc dù không rõ một chiêu này va chạm thắng bại nên cái gì kết cục, nhưng va chạm buộc phát một nháy mắt uy lực nên cỡ nào kinh thiên động địa. Ba người hợp lực phi thiên thần kiếm tựa hồ hơi mạnh hơn một bậc, dù Lan Ninh Nguyệt tiếng đàn như thế cao, mà kiếm khí của bọn hắn nhưng như cũ vững bước, kiên định hướng về Ninh Nguyệt thúc đẩy một khi thần hồn vỡ vụt, một khi ninh nguyệt không thể ngăn cản kiếm khí uy lực liền sẽ như thiên băng địa liệt đồng dạng quét sạch. dạng này một kiếm, đừng nói thời khắc này ninh nguyệt, liền là thiên mộ tuyết cũng vô lực tiếp nhận. tất cả mọi người nín thở, mà mạc thiên ngay sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, nắm thật chặt nắm đấm trong lòng tràn đầy hối hận. thần kiếm sơn trang giữ lại thực lực thực sự quá mạnh, một lần tính ra sai lầm có lẽ sẽ làm cho cả kết cục điên đảo. mà trước mắt một trận chiến, uy lực của nó đã không thua lúc trước nhạt long hiên cùng lịch thương hải một trận chiến, dù là mạc thiên hữu tâm cũng vô lực tham gia. suy Khi tất cả người lâm vào sợ hãi cùng lo lắng thời điểm, Thiên Mộ Tuyết không phụ sự mong đợi của mọi người xuất thủ. Thông Linh kiếm khai, cực hạn kiếm đạo. Phóng lên tận trời thiên kiếm phá vỡ dòng sông thời gian hung hăng đón ba người chán chém xuống. Roeng. Ba người trong nháy mắt rút lui lực, cơ hồ muốn đâm đến Ninh Nguyệt ngực kiếm khí đột nhiên tiêu tán. Đạo kiếm khí kia tựa hồ vượt qua thời không khoảng cách, trong chớp mắt xuất hiện tại ba người đỉnh đầu đón Thiên Mộ Tuyết chém xuống kiếm khí đi ngược dòng nước. Roeng. Phục. đại khí lãng tại Linh Nguyệt trước ngực nổ tung, chính như tất cả mọi người dự liệu đằng kia Va chạm sau dư ba sao mà hủy thiên diệt điện. Chỗ giao chiến phương viên 50 trượng phạm vi bên trong đột nhiên dâng lên một trận vòi rồng. Mặt đất bạo liệt, tất cả bùn đất tảng đá đều tại trong dư âm hóa thành cho bụi. Linh Nguyệt thân ảnh cấp tốc bay ngược mà đi, hung hăng rơi vào Mạc Thiên Nhai bên người. Mạc Thiên Nhai sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên hóa thành thiểm điện xuất hiện tại Linh Nguyệt phía sau tiếp nhận Linh Nguyệt bay ngược mà đi thân hình. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, cương đại lực phản chấn cơ hội trong phút chốc đem Mạc Thiên Nhai chấn thành trọng thương. Hai người phảng phất hồ lô đồng dạng lăn lộn, trên mặt đất cày ra một lỗ thật sâu hùng câu hai người còn chưa kịp thở chậm lại, lại làm một đạo tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Linh Nguyệt đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt liền đem tâm năng lên giọng miệng, lộn xộn chiều tịch quét sạch thiên địa, nhức mắt bạch quang làm cho cả thế giới đều đã mất đi nhan sắc. Kiếm khí bay múa, dư ba xoắn nát bạch quang phạm vi bên trong hết thảy. Tất cả mọi người há to miệng kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, bụi mù dâng lên, hóa thành du long sông thẳng tới chân trời. Vô hình, cuốn phong tàn sát bửa bãi phảng phất cuốn lên sóng lớn giật mình, bầu trời tựa hồ trong chốc lát sụp đổ xuống dưới, bụi mù mê hoặc tất cả mọi người mi mắt. Linh Nguyệt vật chống lên thân thể lại không để ý tới mình sức cùng lực kiệt thân thể đột nhiên hướng trong bụi mù phóng đi. Mộ Tuyết, Mộ Tuyết, ngươi ra sao? Đột nhiên, dưới chân một cái lão đảo, Ninh Nguyệt lại một lần nữa vô lực ngã xuống. Thiên nhân hợp nhất, nội lực sinh sôi không ngừng. Tinh thần bất diệt, chiến lực không tổn hại. Nhưng là, tại cùng ba cái thiên nhân hợp nhất kịch liệt giao phong thời điểm, hao tổn như thế nào đơn thuần nội lực. Nếu không phải Ninh Nguyệt tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, nếu không phải tinh thần tinh tế tỉ mỉ như ngón tay đồng dạng linh hoạt, Ninh Nguyệt một người tuyệt đối không cách nào ngăn cản ba cái thiên nhân hợp nhất dung hợp một thể một kiếm mà nếu không phải thiên mộ tuyết tại tối hậu quan đầu đột nhiên xuất thủ, Linh Nguyệt thua không nghi ngờ. Nhưng cho dù như vậy, Linh Nguyệt đã hao hết tất cả tinh thần lực cùng nội lực, hắn giờ phút này nhu nhược như hải nhi. Một con ôn nhu bàn tay nhẹ nhàng cầm Linh Nguyệt tay đem Linh Nguyệt chậm rãi đỡ dậy. Dù la bụi mù tràn ngập, cũng không có chút nào tại thiên mộ tuyết trên thân nhiễm lên một kia bụi bặm. Hoàn toàn như trước đây xuất trận, hoàn toàn như trước đây đẹp như tiên nữ. Chương 288: Biến cố đột phát. Bụi mù chậm rãi tan mất, Linh Nguyệt rốt cuộc thấy rõ trước mắt tình thế. Cũng rốt cuộc minh bạch vừa rồi dưới chân tại sao chẳng không. Giao chiến qua sau, trên mặt đất xuất hiện một cái năm mươi trường lớn hô to, phản phất đạn đạo tàn sát bừa bãi qua chiến trường đồng dạng bước lên mịt mở khói đen. Thiên Mộ Tuyết nhẹ nhàng đem Linh Nguyệt đỡ dậy, cảm nhận được cánh tay bên trên chuyển đến chân nhăn cảm giác. Một sợi mùi hương phong phảng, để Linh Nguyệt tinh thần vì đó chấn động. Dương mắt nhìn lên, Thần Kiếm Sơn Trang ba cái cao thủ vẫn như cũ duy trì nguyên bản chỗ đứng, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Ra sao? Một ngụm đỏ bừng vết máu đột nhiên từ Thiên Mộ Tuyết trong miệng phun ra, cực nóng kiếm khí đem mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy cái hố một máy mắt, linh Nguyệt tâm phảng phất vỡ vụn, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệnh. người không sao chứ? suy, đột nhiên lại là một cơn gió mạnh thổi lên, thuận theo thanh âm nhìn lại, ba đạo huyết vụ dọc theo ba người đỉnh đầu phun ra. linh Nguyệt sinh sinh nuốt nuốt đầu lưỡi, cứng ngắc quay đầu nhìn xem suy yếu dựa vào bản thân thiên mộ tuyết lộ ra một vòng chấn kinh. ba người đều thiên nhân hợp nhất dung hợp một kiếm sao mà đáng sợ, linh Nguyệt dù là liều mạng cũng vô lực đo lấy. nhưng là thiên mộ tuyết tụ lực một kích mặc dù hao hết nội lực lại đem ba cái thiên nhân hợp nhất một kiếm chém giết. cái này đã không còn là thiên nhân hợp nhất cảnh giới có thể hình dung. Ngươi khôi phục rồi? Còn không có. Thiên Mộ Tuyết Nhàn nhạt lắc đầu, khó trách trên kinh phật sẽ nói chúng sinh đều khổ, cả đời muốn trải qua ngàn kiếp vạn hiểm, đông đảo kiếp nạn chỉ có tình quan khổ sở. Một kiếm này đã vượt ra khỏi tu vi của ta cảnh giới, nhưng ta không cách nào nắm giữ. Vừa rồi ta vốn muốn tế lên vô cấu kiếm khí, nhưng khi ta nhìn thấy ngươi nguy cơ sớm tối thời điểm, đông đảo tạm niệm hỗn loạn căn bản bất lực vãn hồi. Lúc đó đáy lòng chỉ có một cái tín niệm, ta không thể để cho ngươi có việc. Thân niệm tuyệt thông liền chém ra cái này trí tình một kiếm nhưng là khi một kiếm qua sau lúc trước cái chủng loại kia ý cảnh lại một lần tiêu tán vô tung vô luận ta như thế nào hồi tưởng cũng nghĩ không ra may may nghĩ không ra cũng không cần nghĩ chí ít chúng ta thắng nhìn qua ba bộ thi thể ngã xuống linh nguyện tâm không khỏi chống chải đó là một loại kiếp sau quãng đời còn lại ý niệm thông suốt tốt một cái thần kiếm sơn trang vậy mà như thế khó gặm nếu không phải tẩu tử ta đoán chừng hôm nay sợ rằng liền bị lưu lại ba cái thiên nhân hợp nhất ngoan ngoãn mặc tiên ngay sau sợ đi vào cái hố một bên Sai người đem Linh Nguyệt cùng thiên Mộ Tuyết kéo ra ngoài. Thần Kiếm Sơn Trang ra sao?" Linh Nguyệt Mặc khí hỏi. Hóa thành phế tích. Tiên thiên phía dưới, kẻ vô năng tiếp nhận hỏa phá uy lực, cái kia sơn trang giống một cái mai rùa, ở bên trong không trô chạy trốn hẳn là đều đã chết đi. Mặc Tiên ngay nhìn qua tầm mắt cuối cùng đã thành phế tích sơn trang rất là tự đắc nói, bây giờ thành công tiêu diệt Thần Kiếm Sơn Trang, phụ hoàng giao cho ta nhiệm vụ xem như hoàn thành. Chúng ta thu binh đi." "Không đúng." Linh Nguyệt đột nhiên mày xoa xoa cái cầm suy nghĩ nói, ngay từ đầu, Thần Kiếm Sơn Trang sứ mệnh thủ hộ trang viên coi như đối mặt hỏa lực anh kích cũng chỉ là bị động phòng thủ, cái này khiến ta không thể không hoài nghi trong sơn trang có gì đó quái lạ. đến phía sau tựa hồ thụ cái gì mệnh lệnh về sau mới lựa chọn xuất kích. nếu như tại vòng thứ nhất hỏa lực trước đó bọn hắn liền chủ động xuất thủ, chúng ta không thể nào như thế thuận lợi toàn diện bọn hắn, chỉ ít bọn hắn muốn chạy ta cùng mộ tuyết hai người ai cũng không để lại. muốn hay không đi xem một chút. thiên mộ tuyết nhàn nhạt hỏi. cũng tốt, đổ cỏ không trừ gốc, Gió xuân thổi lại mọc. lúc trước tiết vô ý bị tẩu tử chặt một đôi chân về sau rơi xuống võ đạo. từ đây sau này. Không còn có người gặp qua tiết vô ý liền ngày cả trí thân cũng đều chưa thấy qua, một mực dựa vào khống chế khôi lỗi truyền đạt mệnh lệnh. Mặc dù suy đoán tiết vô ý cảnh giới rơi xuống rất lợi hại, nhưng đến cùng ngã nhiều ít lại không thể nào biết được. Nếu như Ninh Nguyệt trước đó phỏng đoán thành lập, Thần Kiếm Sơn Trang liều chết bảo vệ hẳn là tiết vô ý. Linh Nguyệt trong mắt tinh mang lấp lóe, Mộ Tuyết, ngươi bây giờ ra sao? Còn tốt. Nghỉ ngơi một hồi. Thiên Mộ Tuyết sắc mặt đã không còn như trước đó như vậy trắng bệnh có chút khôi phục một chút huyết sắc. Đi, đi xem một chút. Linh Nguyệt ba người nhanh chân đi qua hiện lên loa đồng dạng hẻm núi hai bên bờ vách núi phảng phất một đôi đại thủ đồng dạng đem sơn trang ôm vào trong lực. đương nhiên, hiện tại phải gọi sơn trang gì chỉ càng thêm phù hợp. tập nhạp tảng đá, thiêu đốt sáng ngang. nếu như thế giới này không có võ công loại vật này, dạng này phá hư trình độ người ở bên trong đều đáng chết. không đúng. thiên mộ tuyết đột nhiên đuôi lông mày cao lại, bên trong có một tia nội lực ba động. tại cái này rồi đáy, nhưng này người, tựa hồ cũng không phải là người sống. với anh, đột nhiên một đạo kiếm quang xông thẳng tới chân trời. Phệ tích chỗ sâu phảng phất bị dẫn nổ bom đồng dạng đuổi mù nương theo lấy kiếm quang sông lên Vân Tiêu. Kiếm quang dâng lên sát na, thiên nhân hợp nhất khí thế quét sạch thiên địa. Tại kiếm quang dâng lên trong nháy mắt, một kiếm phảng phất phá vỡ thiên địa hướng mặt đất ba người chém xuống. Hướng, Mạc Thiên nhai quát to một tiếng, một đạo linh lực chi trụ phóng lên tận trời. Quanh thân tán phát khí thế như trong nháy mắt bị nhen lửa ngọn đuốc, hai tay nắm tay, cuồn phong quét sạch, hai viên nắm đấm cơ hồ trong chớp mắt hóa thành giống như là ngọc thạch rông ánh sáng long lanh. Tinh quang lập lòe, hai cánh tay cánh tay ống tay áo hóa thành nhẹ nhàng hô điệp. Mạc Thiên ngai là nơi này duy nhất còn bảo lưu lấy toàn lực cao thủ, tại nghìn cân treo sợi tóc bản thân, Song Quyền hung hăng đánh về phía bầu trời đón chém xuống kiếm khí đánh tới. Vô cơ hội trong chớp mắt, như là Bạch Ngọc Quyền cương cùng kiếm khí chạm nhau, Ngọc Cốt Thần Quyền không gì không phá, nhưng ở Thiên Nhân hợp nhất một kiếm phía dưới, vô kiên bất tuổi Quyền Cương lại tại trong chốc lát xuất hiện đáng sợ với dạng. Mạc Thiên ngai quá sợ hãi, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ ở trong lòng. Từ khi Ngọc Cốt Thần Quyền tu luyện có thành tựu đến nay, năm đấm của hắn liền là thế gian đáng sợ nhất thần binh lợi khí cũng chưa từng làm hắn thất vọng qua. Nhưng lần này, Mạc Thiên Ngai lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được Tử vong. Thiên nhân hợp nhất liền là thiên nhân hợp nhất, cao hơn một cảnh giới áp chế cũng không phải là công pháp và thiên phú có khả năng đền bù Mà lại đạo kiếm quang này bên trong lần chứa, rất có thể là một cái thiên nhân hợp nhất toàn lực một kích. Chen, một đạo tiếng đàn đột nhiên xuất hiện, thanh âm có bao nhanh, kiếm khí liền đến liền cũng có bao nhiêu kịp thời. Khi Mạc Thiên Ngai trong thai nghe được một tiếng này tiếng đàn thời điểm, cái kia đạo Hủy Thiên diện Địa kiếm khí cũng trong nháy mắt giống như pháo hoa bạo liệt. Phản phất tắm rửa tại tinh quang bên trong, Mạc Thiên Nhai kinh ngạc nhìn qua trước mắt huyễn đẹp một màn, cơ hồ ở trong trước mắt, trên mặt đột nhiên nổi lên nụ cười sảng lạ. Từ trên trời giáng xuống, phản phất tiên mã lưu tinh tại tinh quang bên trong xuyên thẳng qua. Quyền cương cực nóng, phát ra như sao chổi qua mang. Dưới đáy áo đen cao thủ mờ mịt ngẩng đầu lên, bốn mắt đối mặt, Mạc Thiên ngay cũng rốt cuộc minh bạch thiên mộ tuyết tại sao sẽ nói hắn không phải người. Một đôi đen nhánh hốc mắt, không thấy một tia màu trắng. Nếu như không phải người tập võ dung khí có lẽ khi nhìn đến cái này một đôi trong mắt thời điểm liền sẽ dọa đến chạy trốn chết. Ngươi sống, không thể nào có được dạng này đối mắt mà người chết là không thể nào động. nhưng trước mắt cái này lại là một cái có thể phát ra cường đại kiếm khí người chết. có phải hay không người chết, Mạc Thiên Nhai đã không dành quan tâm chuyện khác. tại nhìn thấy cái này, một đôi tròng mắt trong nấy mắt, Quyền Cương đã hung hăng đánh vào người áo đen đỉnh đầu. với anh, một đạo khí sóng quét ngang bát phương, bụi mù tản mát đem nguyên bản đã hóa thành đất khô cằn đại địa đập nện vỡ vụn ra. bùn đất xoay tròn, bụi mù lại một lần nữa lên không. Mạc Thiên Ngai quỳ một chân trên đất, cánh tay thật sâu hám ở trong đất bùn. khi bụi mù tan mất trong nấy mắt. Một giọt mồ hôi lạnh mới ở thời điểm này chậm rãi dọc theo cái trán rơi xuống đất. Người áo đen đã ở một quyền này phía dưới hóa thành cho bụi, mà Mạc Thiên Nhai tâm lại tại lúc này đánh lên trống. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ngươi là thái tử, là Đại Chu thái tử. Vừa rồi loại tình huống này, nói dễ nghe gọi dũng giả không sợ, nói khó nghe gọi không biết sống chết. Linh Nguyệt khó được dùng như thế nghiêm túc ngữ khí đối Mạc Thiên Nhai nói chuyện. Mạc Thiên Nhai nguyên bản vui cười gương mặt đột nhiên co rút lại, lần thứ nhất vô cùng trịnh trọng nhẹ gật đầu, không sai, ta là thái tử, vừa rồi thật rất hiểm. Không có lần sau. Thái tử điện hạ Một tiếng kêu gọi từ phía sau vang lên, Hoa nhị thân ảnh xa xa chạy như bay đến tại Mạc Thiên Nhai phía sau quỳ xuống, khởi bẩm thái tử, toàn quân tướng sĩ đã thu cả thỏa đáng, phải chăng về doanh mời thái tử điện hạ chỉ thị. Nơi này còn có người sao? Mạc Thiên Nhai quay đầu hỏi một câu. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi trong mắt khép hờ chậm rãi mở ra, rất nhỏ lắc đầu, đã không có. Vậy liền về doanh. Suy, một kiếm quang lạnh đem Mạc Thiên Nhai lời nói thật sâu nuốt xuống, phản phất trước mắt đột nhiên đánh rất thiểm điện, cơ hồ dán Thiên Nhai mí mắt đã đâm. Kiếm quang như nước Tại mạc Thiên ngai khiếp sợ đôi mắt hạ thậm chí thấy rõ ràng trong kiếm quang tàn mát sao trời. Với anh, mạc Thiên ngai phản xạ có điều kiện thân hình nhanh lùi lại. Khi lui trở về Ninh Nguyệt bên người thời điểm mới nhìn rõ, kia một đạo kiếm quang liền là Thiên Mộ Tuyết Hỷ Hoa Kiếm, mà lưỡi kiếm đã đâm vào hòa Nhị cổ họng. Kiếm quang vẫn như cũng như nước, vốn lượn huyết hoa dọc theo lưỡi kiếm chạy xuôi tí tách. Hoa Nhị trừng lớn mắt chửi, tựa hồ tràn đầy không thể tin. Hoàng sợ đôi mắt bên trong chỉ có kia khó mà che giấu chấn kinh. Mặc Thiên Nhai sắc mặt trong nháy mắt trở nên đông trầm, bởi vì hắn đã nhìn thấy Hoa Nhị dừng lại động tác cùng trong tay hắn kia như thăm trúc đồng dạng dài nhỏ truy thủ, truy thủ toàn thân như mực, dưới ánh mặt trời phản xạ u lam quan mang. Đây là kịch độc, mà lại là kiến huyết phong hầu kịch độc. Vừa rồi có thể nói là Mạc Thiên Ngai lỏng lẻo nhất chế thời điểm, mà lúc kia cũng là Hoa nhị ám sát thời cơ tốt nhất. Nếu như không có Thiên Mộ Tuyết một kiếm cứu rút, Mạc Thiên Ngai tự hỏi bản thân tuyệt đối không thể tránh thoát cái kia đáng sợ sát cục. Hoa nhị. nghĩ không ra, An Dương Vương vậy mà như thế lợi hại, ngay cả cung đình ngự lâm quân đều có thể kéo dài vào tay. Xem ra chờ phụ hoàng trở về về sau, Ngự Lâm quân này cũng muốn hảo hảo sửa trị một chút. Anh, động tĩnh khổng lồ đem mạc Thiên nhai dọa đến mặt vô nhan sắc, cơ hồ một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Vừa mới nhấc lên tâm còn chưa kịp buông xuống, lại một trận tiếng vang kinh thiên động địa từ phía sau truyền đến. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, phản phất vô số chim bay lướt qua bầu trời, kiếm quang như mưa. Trong một chớp mắt ở phía sang Ngự Lâm quân trụ sở tàn sát bừa bãi. Khi quân đội tại khoảng cách gần đối mặt võ lâm cao thủ thời điểm, cái gì chiến trận, cái gì binh khí đều thành bài trí. Biết duy nhất phát sinh kết quả, cũng chỉ là thiên về một bên đồ sát. Chương 289, An Dương Vương chân chính kế hoạch. Hôn trợ, Mạc Thiên Ngai hốc mắt muôn nước, gắt gao nhìn qua xa xa Ngự Lâm quân tướng sĩ phảng phất người bù nhìn đồng dạng tại kiếm khí tàn sát vừa bãi bên trong ngã xuống. Cơ hồ một hơi ở giữa, năm ngàn Ngự Lâm quân tại như như châu chấu kiếm khí bên trong bay sám chốt bụi. Đi chết, Mạc Thiên Ngai tức sủi bặm mép, dưới chân thổ địa tại đạp mạnh phía dưới hóa thành mảnh vỡ, thân hình nổ bắn ra như mũi tên đồng dạng hướng nơi xa kích xạ mà đi. Mà trong một chớp mắt, Mạc Thiên thân hình lại tại không trung dừng lại. Một đạo cường đại không cách nào kháng cự khí thế phảng phất hổ kìm đồng dạng đem Mạc Thiên Nhai giam cầm tại chỗ. Mạc Thiên Nhai trong mắt Thiêu đốt lên phẫn nộ, đột nhiên quay đầu nhìn vẻ mặt đạm Mạc Thiên Mộ Tuyết. "Tẩu tử, ngươi không thể đi. Sơn cốc này bị người khóa chặt, ngươi một khi bước ra đến liền hẳn phải chết không nghi ngờ." Thiên Mộ Tuyết lần nữa để Mạc Thiên Nhai sắc mặt thảm như giấy trắng, bị người khóa chặt sơn cốc, hẳn phải chết không nghi ngờ hai câu này để Mạc Thiên Nhai trong nháy mắt quen biết lợi hại quan hệ. "Không tốt, Linh Nguyên sắc mặt đột nhiên lại biến, nếu như hỏa nhị là gian tế như vậy." buổi sáng hôm nay nhìn thấy đón dâu đội ngũ không tốt, hoàng cung, mặc thiên nhai sắc mặt dây lát đại biến, không đúng, chúc nhân mã này căn bản bất lực tiến đánh hoàng cung, hoàng cung có thiên mạng kết giới, không thể nào là mấy trăm hơn ngàn người có thể bắt lại, mục tiêu của bọn hắn là, thái sơn, hoàng thượng có nguy hiểm, ha ha ha, gia hồ truyền văn quỷ hồ thần bổ chí như như quỷ rảo hoặc như hồ, tại hạ mặc dù một giới thư sinh nhưng cũng đối quỷ hồ chi danh như sấm bên hay, nhưng cũng tiếc, ngươi biết quá muộn, nghĩ tới cũng quá chậm, một thân trường sam màu xanh lão phu tử chậm rãi xuất hiện, cùng một người áo đen sóng vai đi tới, văn thái tiên sinh nhìn ngươi tới, mặt thiên ngai đột nhiên chừng lớn mi mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi thế nào là ngươi, ngươi, ngươi không phải bị, bị này đi đến ngai sơn rồi, ha ha ha, văn thái tiên sinh ngửa mặt lên trời cười to, thái tử điện hạ đã lâu không gặp, hừ, chỉ hận phụ hoàng lúc trước niệm tình ngươi văn đàn đại hào mà nhân tử nương tay, nếu không lấy tội của ngươi liền nên lập tức chém đầu giang chúng, nhân tử nương tay, bị này đi ngai sơn cũng gọi nhân tử nương tay, tại ngai sơn một tháng kia là lão phu đời này nhất khuất tuyết nguyệt, đoạn thời gian kia lão phu mỗi ngày đều tại thể chỉ cần có cơ hội, La Phu nhất định phải quấy đại chu thiên suối đất che. vốn cho là nguyện vọng này chỉ có thể lưu tại đời sau, nhưng nghĩ không ra, cơ hội vậy mà tới như vậy nhanh, chỉ là một tháng, An Dương Vương liền đem ta từ Nhai Sơn tiếp trở về. không nghĩ tới sao? các ngươi cho là ta sớm đã chết tại Nhai Sơn, nhưng ta tới nhuần sống ở mỹ mắt của các ngươi dưới đáy. tôn thiên lý, diệt nhân dục, ngươi luôn mồm thánh nhân chi ngôn diệt tuyệt nhân tính, mà bản thân lại lừa đợi lấy tiếng bẩn thỉu vô sỉ. từ xưa đến nay, không có cái nào văn nhân có thể làm ra ngươi bực này làm cho người giận sôi hành động cầm thú. Lừa chiếm học sinh thế nữ, dụ dỗ mộ danh thiên kim, tự lập hình lao, nô dịch lương gia nữ tử, càng thêm rất người cầm thú đến ngay cả mình Chí thân cốt đục cũng không buông tha. Ngươi mặc dù tại văn đàn chịu nổi danh, nhưng dưới cái thanh danh vang dội ngươi lại không bằng cầm thú. Thật tình không biết, làm ngươi tội ác cáo tri thiên hạ, đại chu hoàng triều trên dưới đều vỗ tay khen hay. Ngươi lại có mặt sống trên đời. Lịch sử chung quy là cho người tham viết. Lão phu chỉ cần có thể phụ trợ vương gia leo lên hoàng vị, tất cả liên quan tới lão phu đều danh đều đem tan thành mây khói. Đến lúc đó, trên sử sách sẽ viết lão phu bình định lập lại trật tự. Phụ tá tân Hoàng lật đổ chính sách tàn bạo. Đến lúc đó, ta sẽ là thiên cổ tể tướng công tre lịch đại văn hảo. Mà bước đầu tiên này, liền từ Thái tử điện hạ bắt đầu đi. Giết hắn. Thoại âm rơi xuống, người áo đen đột nhiên bỗng phát ra giống như núi cao khí thế. Một kiếm hành không, kiếm khí hóa thành thương khung bao phủ thiên địa. Lại như trước đó đồng dạng mang theo thiên địa uy áp, kiếm hai tươi sáng, kiếm khí như trăng, lại là thiên nhân hợp nhất. Linh Nguyệt Tâm lập tức là thuần cái, nhìn qua trước mắt chậm rãi đi tới người áo đen cắn răng nghiến lợi quát. Ngươi còn có mấy phần công lực? Thiên mộ tuyết thanh âm vang lên như khói nhẹ đồng dạng truyền vào ninh nguyện trong hai. Nam tầng. ngươi đây, không đến ba thành, kia làm sao đây? Mạc Thiên Ngai lập tức gấp, vừa rồi một phen giao thủ để hắn rõ ràng cảm nhận được thiên nhân hợp nhất chém xuống kiếm khí là bực nào dè không thể đỡ, coi như mình liều mạng cũng không thể nào ngăn cản. Còn có thể làm sao đây? Chỉ có thể ứng chiến. Thiên Ngai, ngươi đứng ở phía sau đi. Ninh Nguyệt, Mạc Thiên Ngai còn muốn lên tiếng lại bị Ninh Nguyệt vung tay lên đánh gãy. Ta không biết bọn hắn còn có bao nhiêu bản thân chuyển hồn khối lỗi. Cho nên ta cùng Mộ Tuyết đều không thể phân tâm hắn chú ý ngươi duy nhất phải làm liền là bảo vệ mình, rồi mới tìm tới cơ hội phá vây ra ngoài. So với nơi này, hoàng thượng bên kia nhất định càng thêm nguy cấp. Mặc Thiên nhai biến sắc, dùng sức nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Với anh, thần hồn hư ảnh phóng lên tận trời, một đạo tiếng đàn vang vọng đất trời. Bầu trời tầng mây phảng phất nước sôi đồng dạng kịch liệt sôi trào, theo tiếng đàn không ngừng lan lộn. "Xuỵ, kiếm quang như ngọc, vạch phá bầu trời." Người áo đen chém xuống một kiếm liền đã hủy thiên địa. Bọn hắn là khôi lỗi, hàng dùng một lần. Cho nên nối người áo đen tới nói: bọn hắn không có tham dò, không có làm nóng người, chỉ cần xuất thủ nhất định không giữ lại chút nào lòng trời lở đất. với anh kiếm khí giao hội trong chốc lát thiên địa đã mất đi nhan sắc, Phản phất ngũ thải hào quang xông phá bầu trời. mặc dù không có ánh lửa, nhưng lại hơn hẳn ánh lửa. linh khí của thiên địa sớm đã như lao nhanh biển cả quét sạch thời không. thậm chí thiên địa linh khí đã sớm bị liên tiếp đại chiến quay trống không. bầu trời kiếm khí như tinh thần mảnh vỡ đồng dạng tàn mát linh nguyệt phía sau thần hồn phất điện áp bất ổn bóng đèn. trải qua lấp rốt cục hóa thành bọn biển tiêu tán thành vô hình. Phúc, một ngụm máu tươi chảy ra. Ninh Nguyệt sắc mặt lần nữa trợn nhìn mấy phần. Đùi mù tan hết, đối diện người áo đen cũng giống như hóa thành khói xanh theo gió phiêu tán. Mà tại người áo đen phiêu tán một cái mắt, Mạc Thiên Nhai thân hình đột nhiên hóa thành sao băng kích sạng, nhưng lại trong thoáng chốc dừng lại bước chân. Mạc Thiên Nhai con người co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua phương xa. Sơn cốc mở miệng chỗ, lại có hai cái người áo đen vô thành vô tức xuất hiện. Mỗi một cái đều như thế âm hàn, mà mỗi một cái đều mang nồng đậm tử vong khí tức. Một loại trước nay chưa từng có cảm xúc tại Mạc Thiên Nhai trong lòng sôi, kia một loại gọi là tuyệt vọng có lẽ địch nhân chính là định để cho mình tuyệt vọng, tại trong tuyệt vọng từ bỏ. nhưng đối mặt vừa giết một cái lại tới hai cái hoàn cảnh, tuyệt vọng tựa hồ thật khó mà tránh khỏi. Ninh Nguyệt lên, Thiên Mộ Tuyết tiếp sức, Thiên Mộ Tuyết kiệt lực về sau Ninh Nguyệt lại đến. nơi này, tựa hồ liền là một trâu đấu thú trưởng, không biết địch nhân thả ra một đầu lại một đầu manh thu thưởng thức Ninh Nguyệt ba người chó cùng rất dẩu. máu tươi nhuộm đỏ lòng dạ, vô luận tinh thần, khí huyết vẫn là nội lực đều tại bị không ngừng nghiền ép không ngừng tiêu hao. Nguyệt không biết có thể lại chống bao lâu, cũng không biết đối phương còn có bao nhiêu khôi lỗi. Lúc này so đấu không còn là đơn thuần thực lực cùng ý chí, càng so đấu hơn chính là tâm lý. Tại Thiên Mộ Tuyết nâng đỡ, Linh Nguyệt một lần nữa đứng người lên. Tay run rẩy cánh tay, hai chân run rẩy, liền ngay cả gương mặt đều đang không ngừng run rẩy. Mà đối diện người áo đen tựa hổ vô cùng vô tận, mới vừa cùng Thiên Mộ Tuyết hợp lực chém giết hai cái, sơn cốc cuối cùng lại xuất hiện hai cái. Ha ha ha, cười to một tiếng từ sơn cốc bên ngoài truyền đến, Linh Nguyệt lạnh lùng nhìn lại, chỉ thấy văn thái vậy mà tại cốc khẩu dọn lên một bãi thịt rượu, phảng phất giống như xem diễn uống một mình tự uống. Chó cùng rất giàu, tội gì như vậy? Ngươi biết các ngươi trong mắt ta giống cái gì sao? Không biết các ngươi có thể từng nghe nói qua quả đen uống nước cố sự. Liền nói có chỉ quả đen rất là đói khát, mà tại trước mặt lại là một cái bình miệng quá nhỏ bình hoa, mà trong bình hoa chỉ có nửa bình nước, quả đen vô luận như thế nào uống không đến nước. Nhưng cái này quả đen rất là thông minh, hắn bay đến nơi xa điều tới tảng đá để vào trong bình, như toàn làm trong bình thủy vị lên cao mà uống đến trong đó nước. Nhưng ta đã từng thí nghiệm qua, ngươi biết sau đó kết quả như thế nào? Nước cuối cùng bị tảng đá che giấu, coi như dùng tảng đá đem trong bình lấp đầy, nước vẫn như cũ không cách nào tràn ra. Ha ha ha, các ngươi hiện tại liền là con quạ đen kia, mà những này Thần Kiếm Sơn Trang cao nhân liền là thằng đá. Các ngươi mỗi đánh bại một cái luôn cho là cách chạy ra thăng thiên tiến thêm một bước, nhưng trên thực tế, các ngươi cách cái chết càng ngày càng gần. Linh Nguyệt, lão phu niệm tình ngươi là nhân tài, có chút không đành lòng ngươi bị tươi sống mà chết, chỉ cần ngươi giết Thái Tử hệ Thợ Tử đầu lâu làm nhập đội, lão phu có thể tha cho ngươi một lần. Nỡ ngẩn, Linh Nguyệt lạnh lùng khinh bỉ một tiếng, loại kia khinh miệt cùng chẳng thèm ngó tới liền là Văn Thái Tiên sinh loại này đối thanh danh thắng qua sinh mệnh người lớn nhất vũ trụ, lập tức. Văn Thái Tiên Sinh chỉ cảm thấy trong bụng lửa giận như ngọn lửa sôi trào, sắc mặt xoát thoáng cai âm trầm xuống. Hừ, nguyên bản xem ở ngươi là Lưu Vân Tiên Sinh con trai độc nhất phân thượng muốn đối ngươi mở một mặt lưới, đã ngươi như thế không biết thời thế, như vậy ngươi liền lần nữa chiến đến máu làm, chiến đến hồn phi phách tan đi. Với khi khí thế cường hãn lần nữa phóng lên tận trời, hai cái tiên nhân hợp nhất cao thủ lại một lần tế khởi thánh linh kiếm thai. Khí cỡ như cuốn quanh dây thường đem linh nguyệt ba người một mực khóa lại, uy thế giống như núi cao từ đầu đẻ xuống. Mà đối mặt địch nhân mới, linh nguyệt ba người đã sớm sức cùng lực kiện. Liền ngay cả rắc dịu nhau đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đứng thẳng. Có lẽ sự thật thật như Văn Thái Tiên Sinh lời nói, bọn hắn càng giãy rựa, cách tử vong liền càng tiếp cận. Đột nhiên, Ninh Nguyệt ngón tay lật một cái, một viên nóng ánh xanh biếc đan dược xuất hiện tại Ninh Nguyệt trên tay. Vừa muốn đưa vào trong miệng, Thiên Mộ Tuyết Như thiểm điện xuất thủ đoạt lấy. Đây là hồi nguyên đan. Thanh lãnh thanh âm vang lên, thanh âm vẫn như cũ như yên tĩnh hồ nước, dù là chiến sức cùng lực kiện, Thiên Mộ Tuyết tâm cảnh tựa hồ sẽ không nhận một kia một hào gần sóng. Ngánh ngánh đã từng cùng ta nói qua, ngươi đã từng phục qua 2 lần hồi nguyên đan. Trong vòng 3 năm Ngươi không thể lại phục nếu không ngươi võ đạo đem dừng bước nơi này." Nói xong, tại Ninh Nguyệt không kịp ngăn cản tình huống dưới ngựa đầu ăn vào. "Không cần, Linh Nguyệt hô chi không kịp, trợn mắt nhìn Thiên Mộ Tuyết ăn vào đan dược. Hồi nguyên đan đích thật là linh đan diệu dược, có thể kích phát tiềm năng tại sức cùng lực kiệt lúc trong nháy mắt khôi phục tiêu hao công lực. Nhưng linh đan diệu dược không phải tiên đan, tại bổ sung nội lực đồng thời, tiêu hao đích thật là tiềm năng của mình. Thiên Mộ Tuyết tán công chúng tu, tiềm năng đối với nàng mà nói như thế trọng yếu. Nếu như tại đột phá trước đó tiêm lực sớm kích phát, muốn lại một lần nữa xông phá cửa ải khôi phục công lực không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Chương 290: Mộ Tuyết tiên tử biệt lai vô dạng. Hô, trong sân gốc, một đạo gió ngang đất bằng mà lên. Kinh phong quét ngang, cấp tốc khí lưu thổi đến Ninh Nguyệt có chút nheo lại mi mắt. Nhẹ nhàng buông ra Thiên Mộ Tuyết cánh tay, Ninh Nguyệt thấy được Thiên Mộ Tuyết yên tĩnh mà xanh đậm đôi mắt. Mộ Tuyết, ngươi. Hồi Nguyên Đan không thể nhiều lần phục dụng, nếu như ngươi trong 3 năm ăn vào 3 viên liền sẽ có tổn hại bản nguyên, mà võ đạo chi lộ cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Ta chưa hề dùng qua Hồi Nguyên Đan, với ta mà nói là không ngại nói xong, thiên mộ tuyết ánh mắt chậm rãi nhìn về phía xa xa hai người cùng bầu trời như trăng đồng dạng thánh linh kiếm thai. cái tiêu đạo khí cơ vẫn như cũ bao phủ nơi này, có này có thể thấy được, nhất định còn có một cao thủ nút trong bóng tối, ta không biết đối phương còn có bao nhiêu khôi lỗi, nếu như có thể, ngươi hộ tống thái tử phá vây. ách, linh nguyện trong chốc lát ngạc nhiên, nhưng qua trong giây lát lại khẽ nở nụ cười, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thể nguyên sống chết, ngươi biết rõ ta đối với ngươi tình, lại muốn ta một mình chạy trốn, ta trước điều tức khôi phục công lực, chú ý kéo dài thời gian. Ninh Nguyệt lúc này cải biến chiến lược. Trước đó một lòng nghĩ giết địch phá vây, nhưng hiện tại xem ra giết địch phá vây sẽ chỉ đem bản thân tươi sống mà chết. Tại không biết đối phương có bao nhiêu khôi lỗi tình huống dưới so đấu chỉ có lực bền bỉ. Thiên Mộ Tuyết vừa mới ăn vào hồi nguyên an, không chỉ có nội lực phục hồi mà lại bởi vì kích phát tiềm năng thực lực cũng có chỗ để cao. Lấy trước mắt trạng thái Thiên Mộ Tuyết đối phó trước mắt hai cái khôi lỗi trên cơ bản một kiếm giải quyết. Nhưng là Thiên Mộ Tuyết nghe theo Ninh Nguyệt chiến thuật làm điều chỉnh. Nhưng đối phương kiếm khí bá đạo vô song, một kiếm tiếp lấy một kiếm hướng Thiên Mộ Tuyết bổ tới không để ý chút nào tự thủ chỉ vì giết địch. Loại này chỉ công không thủ chiến pháp để Thiên Mộ Tuyết rất là khó xử, chiếu giao mấy chiêu về sau, Thiên Mộ Tuyết hơi không kiên nhẫn. Mệnh ý nguyên đầu tại yêu khí, biến chuyển hư thực nhu lưu ý khí biến thân thể bất điều trệ, tính trung xúc động động do tính. Nhân địch biến hóa thi thần kỳ, thế thế tồn tâm động tùy ý phúc nội tùng tính khí đương nhiên, mãn thân khinh lợi đỉnh đầu huyền, Khuất thân khai hợp tính tự do. Theo Ninh Nguyệt lời nói, Thiên Mộ Tuyết đôi mắt đống nhiên sáng lên. Kiếm thế nhất truyện. Trên không trung vẽ ra một cái vòng tròn, kiếm khí đột nhiên trở nên hư vô mà mịn, một đạo mắt trần có thể thấy âm dương ngư xuất hiện trên không trung. Thiên Mộ Tuyết không hổ là khoáng cổ tuyệt kim võ học kỳ tài, vẻn vẹn nghe Ninh Nguyệt hát một khúc ca giao liền có thể từ đó lĩnh ngộ thái cực chân ý thái cực kiếm pháp, trọng ý bất trọng hình, dù là không có chiêu thức, kiếm ý thúc đẩy phía dưới khắp nơi chính là chiêu thức, quả thật vô chiêu thắng hữu chiêu tuyệt thế kiếm pháp. Chỉ chốc lát sau, hiện trường chiến cuộc liền phát sinh long trời lở đất cải biến, mặc cho hai cái khôi lộ như thế nào công kích, Thiên Mộ Tuyết đều có thể đem bọn hắn kiếm khí dẫn tới nơi khác. Không có mấy hơi công phu, Thiên Mộ Tuyết đã sững sững bất động chung quanh thiên địa phảng phất từ nàng chúa thể. Suy, đột nhiên, Thiên Mộ Tuyết đôi mắt đột nhiên mở ra, một đạo kiếm mang tựa hồ đến từ tinh hải chỗ sâu, kiếm khí tới vô hình, đi cũng vô tức. cầm sạch gió phất qua. Khi bầu trời mây tạnh thời gian, hai cái người áo đen đầu lâu lại như bóng da đồng dạng lan xuống. Đây là cái gì kiếm pháp? Thiên Mộ Tuyết lần thứ nhất lộ ra ánh mắt hưng phấn, đôi mắt chỗ sâu rốt cục dần hiện ra hài tử kinh hỉ. Ngươi lĩnh ngộ kiếm pháp chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi muốn lấy cái gì danh tự liền lấy cái gì danh tự đi. Linh Nguyệt ngón tay lật qua lật lại, ở trước ngực không ngừng biến hóa kết lấy pháp ấn, chậm rãi mở mắt ra trừ Ôn Nhu cười nói: "Kiếm ý tuy là ta lĩnh ngộ, nhưng khẩu quyết tâm pháp lại là bởi vì ngươi từng truyền, ngươi nhất định biết." Thái cực. Kia, bộ kiếm pháp kia liền tên Thái cực kiếm quyết. Thiên Mộ Tuyết Mi mắt sáng lên, khoe miệng đột nhiên câu lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Đối với Võ Si tới nói, còn có cái gì so lĩnh ngộ mộ một bộ mới cường hãn kiếm pháp càng khiến người ta khoái hoạt mê muội sao? Liên miên giao chiến, đã trong sơn cốc hoàn toàn thay đổi. Kiếm khí tung hoành phía dưới, liên ngay cả trên núi bất luận cái gì một khối đá đều trở nên kiếm ý giật giào, lại là hai cái thần bí người áo đen xuất hiện, nhưng lần này Thiên Mộ Tuyết đã không đem bọn hắn đặt ở trong lòng. Từ buổi sáng một mực chiến đến sau trưa, Thiên Mộ Tuyết không nhớ rõ bản thân chém giết nhiều ít khôi lỗi. Dù là có thái cực kiếm quyết tá lực đã lực liên miên chiến đấu xuống tới lại một lần nữa có chút sức cùng lực kiệt. Một kiếm tung hành, chỉ riêng lạnh ngàn dặm. Đương Thiên Mộ Tuyết bắt lấy một chút kẽ hở một kiếm chém giết hai cái khôi lỗi về sau khí huyết bên trong đột nhiên có chút cuộn cuộn. Dưới chân khẽ run lên tựa hồ có chút đứng không vững. Người ra sao? một cái ấm áp ôm um ấp xuất hiện ở sau người, ninh Nguyệt rốt cục hoàn thành điều tức đi tới Thiên Mộ Tuyết phía sau, thương tiếc đem Thiên Mộ Tuyết ôm vào trong ngực, nhìn xem hơi đỏ lên gương mặt xinh đẹp đấy lòng không hiểu cảm động. Ta không ngại, chỉ là có chút ra rời, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Miệng Sơn Cốc thi thể đã chất thành núi nhỏ, vốn cho là sẽ còn giống trước đó như thế xuất hiện lần nữa, hai cái khôi lỗi để bọn hắn mệt mỏi chinh chiến, nhưng chờ thật lâu, Sơn Cốc bên ngoài ngoại trừ Văn Thái Tiên sinh vẫn như cũ như giống như xem diễn uống một mình tự uống lại không bóng người xuất hiện. Bọn hắn khôi lỗi sử dụng hết rồi. Mặc Thiên ngay đột nhiên phân chân kêu lên. Ninh Nguyệt, đi, chúng ta đi Thái Sơn. Không, cái kia đạo khí tức vất tại. Hắn đến rồi. Thiên Mộ Tuyết nói xong, ánh mắt như kiếm suy nghĩ xa xa cốc khẩu. Kết kết, kết kết. Một tiếng gầy răng đồng dạng thanh âm vang lên. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào tại miệng sơn cốc xuất hiện một trường xe lăn, một người, một cái gầy quòng giống như khô lâu lão nhân an tĩnh ngồi tại trên xe lăn, trên đầu gối che kín thật dày chăn đông. Xe lăn chậm rãi đi tới, lại không người ở sau người thôi động, phản phất có một cái ẩn hình người đem hắn chậm rãi đẩy lên miệng sơn cốc. Mộ Tuyết tiên tử, biệt lai vô dạng. Lão nhân nhìn rất thân thiết rất hữu hảo. Khi xe lăn dừng lại về sau, lão đầu ngẩng đầu lộ ra một cái so quỷ còn đáng sợ hơn tiếu Dung. Ngươi là ai? Thiên Mộ Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt như kiếm nhìn về phía miệng sơn cốc lão nhân thần bí. Từ Thiên Mộ Tuyết cảm giác bên trong, cái thời khắc kia đem khí cơ khóa chặt sơn cốc người liền là trước mắt cái này không giống người lão đầu. Ha ha ha, ta là ai? Đừng nói là Mộ Tuyết tiên tử, liền ngay cả chính ta có đôi khi cũng không nhận ra ta là ai. Đây hết thảy đều là bái Mộ Tuyết tiên tử ban tặng, tất cả đều là tại ngươi a, ngươi là kiếm thần. Tiết vô ý, Mạc Thiên ngai đột nhiên sắc mặt đại biến, phảng phất gặp quỷ đồng dạng hoảng sợ nói, Kiếm Thần, Kiếm Trung Chi Thần, ha ha ha, Tiết Mỗ tự cao tự đại, lại không biết trời cao đất rộng, Kiếm Thần chi danh không để cập tới cũng được. Nhưng là, Mộ tuyết Tiên Tử, năm năm trước, Tiết Mỗ cùng ngươi có thủ hạng gì? Đơn giản một trận luận võ tranh tài ngươi liền đem ta hai chân chặt đứt. Tiết Mỗ kiếp này chưa gặp được bại một lần, tự cho là vô địch thiên hạ. Không nghĩ tới cả đời chưa bại lại không cách nào tiếp nhận bại một lần. Đoạn mất hai chân, từ đó võ đạo rơi xuống. Dù là ta trùng tu võ học nhưng ngươi lại thành tâm ma của ta. Nếu không đem tâm ma trừ bỏ, ta đời này đem vĩnh viễn không trở lại võ đạo khả năng. Mộ Tuyết tiên tử, tiết mỗi hỏi ngươi, năm đó ngươi vô cớ chặt đứt hai chân của ta, những năm gần đây, ngươi có thể từng có một tia một hào ấy nấy. Thật xin lỗi. Ta quên. Tiết Vô Ý biểu lộ lập tức trở nên vô cùng phấn khích, có kinh ngạc, có khó có thể tin, lại có chút xấu hổ. Ha ha ha. Đột nhiên, Tiết Vô Ý tê tâm liệt phế nở nụ cười, cười đến như si như cuồng, cười đến ruột gan đứt từng khúc. Vô số cái cả ngày lẫn đêm Ta nằm mộng cũng nhớ lấy tìm ngươi báo thù. Nhưng là, ngươi vậy mà quên rồi? Ngươi vậy mà quên? Ha ha ha. Không sai, ta trong mắt ngươi là kẻ thất bại, tựa như ta cũng sẽ không nhớ kỹ kẻ thất bại danh tự. Ha ha ha. Quên tốt, ngươi quên tốt. Đột nhiên, một đạo trùng thiên khí thế trong nháy mắt quấy thiên địa. Bầu trời ánh nắng cơ hồ trong chốc lát bị mây đen che giấu, mây đen như mực, phản phất tận thế đồng dạng bao phủ thiên địa. Cảnh giới võ đạo. Linh nguyệt tâm lập tức là thoang cái, dạng này đi áp, dạng này như thế, linh nguyệt chỉ có tại đối mặt võ đạo cao thủ thời điểm mới cảm nhận được. Đến lúc này, Linh Nguyệt mới ý thức tới trước mắt cái này, mặc dù không có đứng hàng thiên bảng, nhưng lại đã từng leo qua thiên bảng, coi như võ đạo rơi xuống, uy lực của nó nhưng cũng không kém hơn bất kỳ một cái nào võ đạo cao thủ. Tiết Trang chủ, tại hạ cũng hỏi ngươi một vấn đề. Linh Nguyệt đột nhiên mở miệng quát, năm đó không gió dậy sóng, nói Mộ Tuyết dự định chọn lựa bạn lựa sự tình thế nhưng là từ ngươi truyền ra. Không sai. Tiết Vô ý vậy mà không chút nào chống chế quả quyết thừa nhận, ta bị chém đứt hai chân, một đường bỏ trở lại Trung Châu. Đổi ngươi, trong lòng ngươi không nên có hận. Có thể ta không nghĩ tới Li Châu võ Lâm vậy mà tất cả đều là hèn nhát vậy mà nén giận từ đầu đến cuối không dám đạm bước mai sơn nửa bước. Cái này không phải. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Ta nghĩ Mộ Tuyết lúc trước nhất nên hối hận. Liên là chỉ chặt đứt hai chân của ngươi mà không có chặt đứt cổ của ngươi. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng có một cái lão bất tử cho ngươi chỗ dựa ngươi liền có thể hoành hành không sợ. Tiết Mỗ hiện tại cái dạng này đã không cố kỵ gì. Hôm nay vô luận là ngươi vẫn là Mộ Tuyết tiên tử đều phải chết. Ta chờ một ngày này. đã rất lâu rồi. Và anh. Đột nhiên, một đạo kiếm khí hoành không. Thánh Linh kiếm thai Phảng Phất Ngân Nguyệt Đồng Dạng Tản Ra Quan Huy. Linh Nguyệt đã không chỉ một lần nhìn thấy Thánh Linh kiếm thai, cũng không chỉ một lần lĩnh giáo qua Thánh Linh Kiết Quyết. Nhưng vô luận cái nào một lần cũng không sánh nổi hiện tại một phần mười một phần trăm. Khi kiếm khí dâng lên trong ngay mắt, Linh Nguyệt đấy lòng cảm nhận được chỉ là bất lực. Thiên Nhân Hợp Nhất là có thể cảm ngộ Thiên Địa Mượn Thiên Địa Chi Lực Chiến đấu võ học cao thủ. Nhưng đối mặt cảnh giới võ đạo, Thiên Nhân Hợp Nhất là như thế không đáng giá nhắc tới. Võ đạo cao thủ, Hóa Thiên Địa tại bản thân, khí thế bao phủ chi địa, giữa Thiên Địa chỉ này một người. Nếu vô pháp đạt được đạt được Thiên Địa gia trì. Thiên nhân hợp nhất lại coi là cái gì? Ông, một trận phong minh đột nhiên vang lên, thiên mộ tuyết kiếm lại một lần nữa phát ra kêu to, kiếm quang chậm rãi dâng lên, đón bầu trời uy áp đi ngược dòng nước. Thiên mộ tuyết ánh mắt là bình tĩnh, bình tĩnh trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Tựa hồ giữa thiên địa vô luận ai cũng không cách nào ngăn cản hắn xuất kiếm, cũng không có người nào có thể áp chế nàng ngay cả lòng phản kháng đều không có. Chanh, một đạo tiếng đàn vạch phá bầu trời, bầu trời tầng mây cũng tại sóng âm bên trong có chút rung động. Thần hồn hư ảnh lại một lần nữa lên không, thiên địa làm đàn kích động bất khuất tín niệm. Cầm tâm kiếm phách cùng Thông Linh kiếm thai hòa lẫn, cùng đối diện Thánh Linh kiếm thai tranh đoạt thiên địa quyền chủ đạo. Chương 291: Tuyệt vọng làm sao? Ha ha ha. Mộ Tuyết tiến tử, xem ra ngươi từ xưa đến nay đệ nhất thiên phú cũng bất quá như thế. Táng công trùng tu đã nhanh 2 tháng a. Đến bây giờ lại tại Lâm Môn một cước địa phương kẹp lại rồi. Bây giờ ngươi ăn vào hồi nguyên đan, trong thời gian ngắn lại không đột phá khả năng. Hết thảy phản kháng đều là tốn công vô ích, đi cho đi. Suy Thông Linh kiếm thai hóa thành ánh sáng lung linh chém xuống, đó tiết vô ý Thánh Linh kiếm thai việc nghĩa chẳng từ nan tới. Khí cơ khuếch động thiên địa, đạo vận như sóng lớn đồng dạng quét sạch. Tại hai kiếm sắp chạm nhau sát na, một đạo tiếng đàn phản phất phá vỡ bầu trời. Tiếng đàn cao, không gian trong nháy mắt sinh ra một tia và mẹo, phản phất xé mở thời không xuất hiện một cái mơ hồ khe hở. Hiện ra hào quang màu vàng phượng hoàng hóa thành hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại tiết vô ý trước ngực, phượng hoàng hỏa diễm bên trong mang theo ngũ thải hào quang. Đây là linh nguyệt tập thần hồn hợp nhất cầm tâm kiếm phách cùng ngũ hành dung hợp ra đòn đánh mạnh nhất. Mà Ninh Nguyệt cũng chỉ có một cơ hội này, nếu như một kích không tiến công, Nguyệt sẽ không còn sức tái chiến. Hừ! Tại Phượng hoàng xuất hiện trong ngấy mắt, tiết vô ý sắc mặt đống nhiên trở nên âm trầm xuống, nguyên bản vui cười tự đắc đã từ lâu tan thành mây khói. Linh Nguyệt Thiên Phú cùng nội tình để hắn hâm mộ, cũng làm cho hắn ghen ghét. Trong chốc lát, một cỗ sát ý hiện lên. Bất kỳ một cái nào võ đạo cao thủ tại nhìn thấy Linh Nguyệt thời điểm liền biết, kẻ này đặt chân võ đạo chỉ là vấn đề thời gian. Tiết vô ý tự nhiên cũng minh bạch, chính là bởi vì minh bạch, hắn lại càng phải tru sát Linh Nguyệt, thậm chí giết Linh Nguyệt tâm so giết Thiên Mộ Tuyết càng thêm kiên định quả quyết. Một tay nên tiếp Thiên Mộ Tuyết thông linh kiếm thai một cái tay khác đột nhiên biến hóa lại một lần ra một đạo cường hãn kiếm khí, đây là tiết vô ý 5 năm, năm qua thu hoạch lớn nhất, phân tâm nhị dụng, tả hữu hồ bác. Thiên ngay, ngay tại lúc này, linh nguyệt đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tại thanh âm bạo khởi trong nhe mắt, Mạc Thiên Ngai cũng không có chút nào nhăn nhó. Thân hình trong nháy mắt bạo khởi, cơ hồ trong chốc lát hóa thân ngọc thạch hướng về ngoài sơn cốc kích xạ mà đi. Nếu như không phải Thái Sơn như vậy tràn ngập nguy hiểm, nếu như không phải hoàng đế an nguy cao hơn hết thảy, Mạc Thiên Ngai cũng tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này vớt xuống linh nguyệt một mình phá bay. Nhưng hắn là thái tử, hắn cần đối toàn bộ đại chu hoàng triều phụ trách lưu thủ kinh thành ngự lâm quân chỉ nghe từ một mình hắn điều lệnh bảo trọng một tiếng tê tâm liệt phế hò hét mặc thiên nhai hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên một giọt nước mắt bị kinh phong tuổi rơi hắn không biết bản thân rời đi sau ninh nguyệt có thể hay không sống mà đi ra sơn cốc, mặc dù dù là hắn lưu lại cũng vu sự vô bổ với anh ba người kiếm khí cơ hồ trong nháy mắt giao đụng cường đại thanh thế quét sạch thiên địa toàn bộ sơn Cốc tại bạo tạc trong nháy mắt đất rung núi chuyển bầu trời phảng phất tại trong một chớp mắt băng nát tiết vô ý cười lạnh một tiếng bàn tay xoay chuyển Ngón tay huy động một đạo kình khí phản phất mũi tên hướng về phá không mà đi mạc thiên nhai vọt tới. Linh nguyệt đấy lòng thần trương, tâm niệm vừa động phản phất vượt qua dòng sông thời gian, trong nháy mắt ngăn tại cái này kình lực khu vực cần phải đi qua. Bàn tay lật qua lật lại, thần hồn hư ảnh trong đôi mắt đột nhiên bắn ra cực nóng quá mang. Phản phất Nhật Nguyệt chất chứa trong đó, một đạo trưởng lực giao hội, trước người kết thành hoa sen phát ấn. Càn Khôn nếp bạn. Đột nhiên đẩy ra âm dương ngư, tinh thuần ngăn ở kình lực phía trước, âm dương ngư thôn phệ lấy thiên địa hết thảy, cùng đem tiếp vô ý bắn ra kình lực nuốt hết tại hư vô. Vâng. Âm dương ngư trong nháy mắt sụp đổ hóa thành ánh sáng lung linh kích sạng. Vang vô tận sóng lớn nổi lên, nổ tung bụi mù trực trùng vần tiêu che đậy bầu trời. Thanh âm như thiên lôi quần cuộn tuôn hướng phương xa. Thiên địa lại tại chấn động cái này sau thời gian dần trôi qua lắng lại. Bụi mù như mây như khói, đem mảnh sơn cốc này cách trở tại hồng chân bên ngoài. Nếu như trèo cao nhìn xa cái này một kỳ quan, không thông báo chấn xá nhiều ít người. Bụi mù dần dần tan hết, phản phất hết thể đều trở lại bắt đầu. Một tiếng thanh thúy giao kích âm thanh, phản phất là đao kiếm va chạm nhẹ văng lên. Linh Nguyệt đỡ lấy Thiên Mộ Tuyết cố gắng đứng lên. Ánh mắt như kiếm bắn về phía bụi mù chỗ sâu. Tiết Vô Ý mặc dù không phải cảnh giới võ đạo, nhưng là nửa bước bước ra một bước kia cao thủ tuyệt thế. Coi như thời khắc này, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết liên thủ cũng vô lực đón lấy hắn tùy ý một chiêu. Võ công càng cao thầm, cảnh giới cùng cảnh giới ở giữa trên lệch lại càng lớn. Dù là Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết bất kỳ người nào đều có thể tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong hoành hành không sợ, nhưng bọn hắn tại Tiết Vô Ý trước mặt vẫn như cũ như như trẻ con yếu đuối. Thân hình thời gian dần trôi qua đi ra mù, Linh Nguyệt cũng rốt cục gặp được thanh âm đến từ phương nào. Tiết Vô Ý chậm rãi đi tới lần này hắn cũng không có ngồi lên xe lăn mà là thật dùng hai cái đuổi đi tới. Không có cái gì đồ vật có thể tiếp nhận ba người giao chiến dư ba, trừ phi lúc trước trốn ở sơn cốc bên ngoài không người chỗ giao chiến tất cả mọi thứ đều đem phi hôi yên diệt. Tiết vô ý xe lăn tự nhiên không thể thừa nhận, nhưng không có xe lăn, Tiết vô ý còn có chân. Hai thanh huyền thiết trọng kiếm từ Tiết vô ý chỗ đức dọc theo người ra ngoài, Tiết vô ý trong tay cầm kiếm, hai chân cũng là kiếm. Hình tượng như vậy không những không cho hắn mang đến một tia uy nghiêm khí thế ngược lại cho người ta vô cùng âm trầm kinh khủng nhìn thấy ta người này không người không kỳ dáng vẻ có phải rất là khó chịu hay không? Ta cũng rất khó chịu, đã từng có bao nhiêu lần nghĩ đến tìm chết, thế nhưng là ta thủ lớn chưa trả, vì kiên định ta báo thù quyết tâm, ta giết sạch thế thiếp, giết sạch dòng dõi, ta muốn đem phần này đau xót hóa thành thù hận, ta muốn để ngươi cũng cảm nhận được ta sống không bằng chết thống khổ. Khúc Linh Nguyệt đột nhiên ho nhẹ một tiếng, một ngụm mang theo kiếm khí tụ huyết phun ra, sắc mặt trong chốc lát trở nên hồng nhuận rất nhiều, chậm rãi đứng người lên lơ đãng đem Thiên Mộ Tuyết Ngăn ở phía sau. Vừa rồi. Ta tại kiếm khí của ngươi bên trong không có cảm thụ vô cấu kiếm khí tinh thuần, ngược lại tràn đầy miên miên tình ý mộ Tuyết tiên tử, ngươi phá công trùng tu vậy mà từ bỏ vô tình kiếm đạo chuyển tu hữu tình kiếm đạo. Ta nói khó trách ngươi làm sao càng sống càng trở về. Ha ha ha. Nguyệt hạ kiếm tiên vậy mà rơi xuống hồng trần hiệu được cùng lang quân tương thân tương ái. Treo tức thanh âm từ Tiết Vô Ý trong miệng thoát ra, lại như một chi mũi tên đâm vào Ninh Nguyệt bùng tim. Nguyên lai, like. tiên mộ Tuyết lần trước đột phá thất bại là bởi vì chính mình Không phải nàng không cách nào vứt bỏ tạm nhiệm, mà là bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới muốn vứt bỏ tạm nhiệm. đã như vậy, tiết trang chủ, ngươi làm sao để thái tử chạy? ngươi tại sao có thể để thái tử chạy đi? Một tiếng tức hồn hển hô quát đột nhiên vang lên đánh gãy tiết vô ý, lạnh lùng quay đầu, văn thái tiên sinh không có hình tượng chút nào chạy tới sắc mặt đã trở nên đen nhánh. tiết trang chủ, ngươi trước đó làm sao hướng về vương gia cam đoan? thái tử chỉ cần tới đây, liền tuyệt đối sẽ không để hắn chạy đi. thái tử tay cầm ngự lâm quân quân quyền, một khi hắn chạy trở về liền sẽ xuất quân cần vương. Vương gia đại kế liền có khả năng thất bại trong gang tức, ngươi có biết hay không hậu quả như vậy nghiêm trọng đến mức nào? Một khi sự bại, chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Suy phốc. Văn thái Tiên Sinh vung vẩy cánh tay vẫn tại nhe răng múa vớt, nhưng hắn đầu lại giống như đập nát dưa hấu đồng dạng bạo liệt vỡ thành vô số cánh hoa. Không đầu thi thể chạy ra mấy bước mới không cam lòng ngã xuống. Lưỡi khô. Tiết Vô Ý lạnh lùng phá một câu lần nữa chậm rãi quay đầu nhìn về phía bị Ninh nguyện bảo hộ ở sau lưng Thiên Mộ Tuyết. Nguyên bản, trong thiên hạ cũng không có nửa bước võ đạo cảnh giới, bởi vì ngươi sợ tác sở vi cho nên có. Ta bị ngươi chém xuống thiên bảng, nhưng bởi vì không cách nào trừ bỏ trong lòng đại khủng bố mà không cách nào tấn thăng võ đạo chi cảnh. Nguyên bản ta chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm liền có thể đưa ngươi chém giết trừ bỏ đáy lòng ta ngự ma, nhưng ta bây giờ lại thay đổi chủ ý. Với anh, đột nhiên, tiết vội ý kiếm khí bay thẳng mây đỉnh, khí thế cường đại sen lẫn thiên địa vĩ lực hóa thành bàn tay hung hăng đè xuống. Bàn tay như vân ngưng kết, lại như là một ngọn núi lớn nặng nề. Cơ hồ trong chớp mắt, bàn tay đã đi tới hai người đỉnh đầu. Linh nguyện tâm niệm vừa động, nội lực điên cuồng vận chuyển, Thần hồn hư ảnh lại một lần nữa dâng lên như thiên ma pháp tướng đồng dạng đỉnh thiên lập địa. Bàn tay tung bay, tại giữa ngực kết thành pháp ấn, hai tay nắm nâng hung hăng chống đỡ từ trên trời giáng xuống bàn tay. Oeng, dưới chân thổ địa một nháy mắt sụp đổ, loạn thạch phá không như kinh đào Hải Lãng. Linh Nguyệt vĩ nạn thân thể phảng phất kình thiên chi trụ đồng dạng đỉnh thiên lập địa sinh sinh chống lên lún xuống tương khung. Thiên Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn trước mắt bóng lưng, đây là vị hôn phu quân của nàng. Một cái nhìn như yếu đuối, lại so thế gian bất luận cái gì nam tử đều đáng tin cậy nam nhân. Một cái nguyện ý vì hắn chiến đấu đến kiếm thai vỡ vụn chính đến thần hồn biến mất người một vòng mê mang tại thiên mộ tuyết trong mắt chạy qua trong nội tâm nàng yêu ninh nguyệt cho nên nàng hiểu ninh nguyệt vì nàng làm hết thảy nhưng nàng vẫn như cũ mê mang chẳng lẽ đây chính là hữu tình tình một vật hao tổn tinh thần thương tâm làm sao có thể làm đến cực hạn nếu như cứ như vậy giết người vậy liền lợi cho người quá rồi năm năm qua ta chịu tra tấn chỗ cảm thụ thống khổ ai đến hoàn lại đã từng ta coi là đối một người lớn nhất trừng phạt liền là giết hắn là ngươi dạy dỗ ta mất đi thống khổ so chết tàn hơn ngươi càng để ý liền càng sợ mất đi đạt được lúc vui sướng, còn chưa kịp mất đi lúc thống khổ và nhất. Ngươi thích cái này nam nhân là a? Ngươi đấy lòng tình cũng là bởi vì hắn a. Như vậy ta ngay tại trước mặt ngươi giết hắn, để ngươi tại trong thống khổ trầm luân vĩnh viễn không cách nào giải thoát. anh, theo tiết vô ý nói xong, linh nguyệt thần hồn ầm vang vỡ vụn, một ngụm máu tươi như áng mây đồng dạng phun ra. Suy, tại thiên mộ tuyết ý thức còn không có độn theo, tại linh nguyệt huyết vụ còn tại không trung bay lả tả thời điểm, đột nhiên kình lực quần quần phảng phất vô tận cuồng phong quét sạch tiên địa. Hai thân ảnh bị xa xa ném ra ngoài. Liền giống bị một đao bổ ra sơn nhạc hướng về phương hướng khác nhau bay ngược mà đi. Ninh Nguyệt nhìn qua Ninh Nguyệt đi xa thân ảnh, Thiên Mộ Tuyết rốt cục lún cuống, sắc mặt xót thoáng cái trở nên thảm như giấy trắng. Có Ninh Nguyệt ở thời khắc, nàng như thế an lòng. khi thấy Ninh Nguyệt sinh sinh từ bên người bốc ra, Tâm Hải chỗ sâu một nháy mắt, giống khí thế dâng trào, Thiên Mộ Tuyết thân ảnh đột nhiên trì trệ, phảng phất vi phạm với vật lý định luật giống như hóa thành sao băng hướng về Ninh Nguyệt đuổi theo. mà thân hình vừa mới lôi ra tàn ảnh, nhưng lại không thể không nửa đường dừng lại. Ninh Nguyệt hung hăng ngã xuống đất, trước mắt tầm mắt còn không co dừng lại. Một đầu cái bóng thật dài bao phủ lên Ninh Nguyệt đỉnh đầu. Hai thanh kiếm thật dài, đen bóng loáng, tiết vô ý cười lạnh tối đầu, chậm rãi giơ tay lên, lưỡi kiếm đã chống đỡ tại Ninh Nguyệt lồng ngực. Ta rất muốn biết, nếu như ngươi trơ mắt nhìn người ngươi yêu tại trước mắt ngươi bị giàn vặt đến chết, ngươi sẽ cảm nhận được bao nhiêu thống khổ? Ngươi sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng? Chương 292, ngươi nếu không rời không bỏ ta tất sinh tử gắn bó. Một kiếm hung hăng đâm xuống, Ninh Nguyệt mi mắt đống nhiên trợn trừng. Một máy mắt, loại kia khí tức tử vong cách như thế gần, một máy mắt, Linh Nguyệt mới cảm nhận được sinh mệnh của mình yếu đuối như thế. Hắn còn không có cùng Thiên Mộ Tuyết thành thân, hắn còn không có thi triển bình sinh khát vọng, hắn còn có rất nhiều đáng giá quyến luyến đồ vật. Nhưng là một kiếm kia lại muốn trong phút chốc cướp đoạt tính mạng của mình. Không cần, Thiên Mộ Tuyết thê lương la lên như thế làm hắn đau lòng. Cơ hồ ở trong chớp mắt đối tử vong sợ hãi bị Thiên Mộ Tuyết bi thiết xóa tan. Đồng nhiên, Linh Nguyệt quay đầu nhìn xem Thiên Mộ Tuyết bổ nhào vào thân ảnh. Mũi kiếm đâm rách vào áo, Linh Nguyệt cảm nhận được một tia lạnh bớt, lạnh bước cuối cùng, một tia nhàn nhạt phong mang phảng phất cắt vỡ là ra. Không cần, không nên giết hắn. Ngươi có thể giết ta, ngươi nên tìm ta báo Nước mắt chậm rãi tràn ra thiên mộ Tuyết đôi mắt chậm rãi nhỏ xuống. Đây là Ninh Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy thiên mộ Tuyết khóc, có lẽ cũng là một lần duy nhất rơi lệ. Ngươi đang cầu xin ta? Ngươi là đang cầu xin ta sao? Ha ha ha. Thiên mộ Tuyết, Nạo Tuyết Hàn Mai thiên mộ Tuyết, ngươi vậy mà vì một cái nam nhân ăn nói khép nép cầu ta. Ha ha ha. Một ngày này ta chờ quá lâu, ta đợi thật đáng à, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, ta muốn hắn chậm rãi chết đi, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn hắn chết. Tiết ý khô lâu đồng dạng biểu lộ càng phát dữ tợn, tiếng cười thê lương phảng phất trong địa ngục quan hồn khóc giống. Thời gian dần trôi qua, linh nguyệt cảm giác lồng ngực lạnh buốt càng ngày càng lạnh, một máy mắt, một loại đau rát phảng phất hải khiếu đồng dạng đánh thẳng vào linh nguyệt náo hải. Tiết vô ý kiếm chậm rãi đâm xuống, như thế chậm chạm, như thế ung dung không đổi. Máu tươi phảng phất đóa hoa đồng dạng tại linh nguyệt lồng ngực nở rộ, càng ngày càng đỏ càng ngày càng yêu diễm. Đau thấu tim gan. Đây là linh nguyệt thứ nhất cảm thụ, nhưng so với thiên mộ tuyết nước mắt lồng ngực đâm nhói tựa hồ đã sớm có thể bỏ qua không tính. Linh nguyệt nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn xa xa quỳ xuống thiên mộ tuyết, nhìn xem kiếp như hoa tuyết bay ra nước mắt. Đột nhiên, linh nguyệt cười. Loại tiết như ánh nắng đồng dạng mỉm cười, tựa như lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết về sau kia nhàn nhạt, nhạt, làm cho người cảm giác thoải mái tiêu dung. Tiết Vô Ý đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng động tác trong tay nhưng không có một tia ngừng. Hắn sẽ không hiểu, cũng sẽ không hiểu. Tiết Vô Ý trong lòng tràn đầy tự tư cùng tự hận, cho nên hắn vĩnh viễn cũng không hiểu Ninh Nguyệt có thể vì Thiên Mộ Tuyết làm được nỗ lực. Thiên Mộ Tuyết sở dĩ không cách nào đột phá võ đạo, đó là bởi vì hữu tình. Vô cầu kiếm khí, trí tinh trí thuần không thể nhiễm một điểm bụi bặm. Vô trần kiếm khí. Siêu thoát hồng trần tứ đại giai không càng không thể dính vào một tia bùi bặm. Cho nên, Linh Nguyệt thành Thiên Mộ Tuyết đột phá duy nhất chướng ngại, chỉ cần không có bản thân, chỉ cần Thiên Mộ Tuyết chặt đứt Tơ tình, Thiên Mộ Tuyết mới có thể đột phá võ đạo trở lại đỉnh phong. Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên, Thiên Mộ Tuyết phảng phất đọc hiểu Linh Nguyệt ánh mắt. Đột nhiên, vô số huyền ảnh phảng phất như đèn kéo quân trong đầu hiện lên. Quế Nguyệt cung quyết, Tam bảng kinh tuyệt, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Nguyệt Hạ kiếm tiên. Thiên cô nương như thế kinh tài tuyệt diễm, vì sao nguyện ý cùng ta thành thân? Cái này trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Nếu như ta không nói đâu, Nhất thời hóa bát, Thiên Mộ Tuyết nháy mắt hỏi: Tại hạ thà thứ khó theo lệnh. Người ta hôn nước chính là 18 năm trước định ra, lệnh của cha mẹ, lời của mối mai. Ha ha ha, như tại hạ nghĩ giải trừ hôn nước đâu? Thanh bị người bỏ, thà rằng thủ tiết. Linh công tử, ngươi làm muốn chết sao? Bất chi bất giác, hai mắt đấm lệ triệt để mơ hồ tầm mắt, trước mắt chỉ có kia đỏ bừng máu không ngừng chảy xuôi. Mộ Tuyết, ngươi yên tâm, có ta ở đây, dù ai cũng không cách nào tổn thương ngươi. Muốn từ ta nơi này đi qua, trước phải bước qua thi thể của ta. Không cần nhiều lời, duy chiến mà thôi vô đột nhiên, thế giới an tĩnh, nguyên bản ổn ào thế giới một nháy mắt biến thành một bức hùng vĩ bắt ngát bức tranh. Một đạo ánh sáng mông lung mang hiện lên ở thiên mộ tuyết cái chán, phảng phất hình chiếu ba d quang huy sông ra tinh thần của nàng thức hải. Một đạo phiêu miệu luồng khí xoáy trống rộng dâng lên như khói như sương. đang giận xoáy ở giữa, một viên phủ đuổi hạt giống có chút rung động, phảng phất có thể nghe được thanh thúy tiếng bạo liệt, phủ đuổi hạt giống đột nhiên tách ra ngũ thải hào quang. tại hào quang bên trong, hóa thành nổ tung pháo hoa. mỹ lệ, lóa mắt, khi hạt giống nổ tung trong mắt, thiên mộ tuyết bỗng nhiên kẽ giật mình. Cái chán quang mang phảng phất vô tận lỗ đen đem luồng khí xoáy hút vào thất hải. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Ta tựa hồ đã hiểu. Thiên Mộ Tuyết dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Chậm rãi đứng người lên, Thiên Địa đột nhiên phảng phất đổi nhăn sắc. Đông Tuyết bay múa, bóng ánh không rảnh. Bầu trời đột nhiên đã nổi lên Đông Tuyết, như từng khỏa tinh thần truy lạc thế gian. Bầu trời tầng mây cũng đi theo Đông Tuyết vũ động, nguyên bản đen như mực cũng trong phút chốc biến thành khuyết bạch vô hà. Tiết Vô Ý kinh ngạc dừng động tác lại, cũng kinh ngạc nhìn bầu trời. Một cái mắt, hắn cảm giác bị Thiên Địa để lại vứt bỏ. Một nháy mắt hắn cảm nhận được tịch mịch cùng cô độc. Cô độc là bởi vì thế gian chỉ có hắn một người, không có thân bằng, không có quyền luyến. Tịch mịch là bởi vì đáy lòng của hắn không có vật gì, liền ngay cả mình cũng không có. Mơ mịt lấy nhìn lên bầu trời băng tuyết, mỹ lệ như vậy nhưng lại như đáy lòng của hắn đồng dạng trống rỗng. Ta không tin. Không thể nào. Đây không có khả năng. Tiết vô ý lảo đảo rút lui, không thể tin nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, bên trên bầu trời dâng lên khẽ quăng như nước trăng lưới liệm. Mà bản thân liền đứng tại bên vách núi. Thiên mộ tuyết chậm rãi tới gần. Bước chân như thế nhẹ nhàng chậm chạp. Tiết Vô Ý lại một lần nữa thấy được kia một đôi trong mắt, cũng khơi gợi lên năm năm trước hồi ức. Năm đó bản thân hăng hái cầm kiếm đạp mai sơn, nhưng ở nhìn thấy kia một đôi trong mắt về sau, lại chật vật kéo lấy vết máu bỏ xuống chân núi. Toàn bộ mai sơn đường núi bị máu của mình nhuộm đỏ, mà đáy lòng của mình cũng chỉ có kia một đôi không mang tình cảm trốn nhân gian đôi mắt. Mà bây giờ, lại một lần nữa nhìn thấy này, đôi đôi mắt phảng phất khơi gợi lên hồi ức, cũng hơi gợi lên sợ hãi. Không thể nào. Ngươi trùng tu hữu tình kiếm đạo. Không thể nào như thế nhanh. Không thể nào như thế thuận lợi đột phá. Người gạt ta, nhất định là người gạt ta. Đột nhiên, Tiết vô ý trận trừng mi mắt hung hăng bắn về phía ninh Nguyệt. Là hắn, bởi vì hắn Thiên Mộ Tuyết mới bước ra một bước kia. Là hắn, bởi vì hắn Thiên Mộ Tuyết mới tu thành hữu tình kiếm đạo. Với anh, khí thế tuôn ra, phản phất hóa thân thiên địa tự nhiên. Một kiếm đâm ra, phản phất chặt đứt Tuyết Nguyệt. Tiết vô ý lần thứ nhất dùng hết toàn lực, mà lần thứ nhất dùng hết toàn lực muốn giết, lại là cái kia nằm trên mặt đất đã đã mất đi hết thể phản kháng người. Phúc kiếm khí vỡ vụn, liền ngay cả khí thế của hắn. Hắn uy áp cũng như bọn xà phòng đồng dạng bị vô tình đâm thủng. Tiết vô ý trên mặt hiện lên hoảng sợ, liền ngay cả cuối cùng nhất bổ cứu hy vọng cũng không có. Linh Nguyệt tre lấy lồng ngực, chậm rãi đứng người lên. Khi bầu trời tuyết bay thời điểm, thiên địa đối với hắn chói buộc đã biến mất không thấy gì nữa. Mà bây giờ rốt cục khôi phục một chút khí lực, cũng không lo được ngực tổn thương đứng lên. Thiên mộ tuyết chậm rãi đi vào bên cạnh người, mỗi bước ra một bước, khí thế trên người liền càng phát cao thầm mặt chắc. Cái này tựa hồ không phải đơn giản cất bước, cũng là nàng cảnh giới võ đạo cất bước. Cặp kia màu đậm đôi mắt bên trong sẽ không còn được gặp lại vẻ đau thương, một tia đau lòng, hờ hững, vô tình, ngoại trừ phảng phất có thể tràn ra hốc mắt phẫn nộ cùng sát ý bên ngoài Ninh Nguyệt rốt cuộc không nhìn thấy cái khác. người không sao chứ? Thiên Mộ Tuyết thanh âm truyền đến, như thiên sơn băng tuyết đồng dạng rất lạnh. tắm rửa tại trong đông tuyết Thiên Mộ Tuyết như thế phiêu miểu xuất trần cũng làm cho Ninh Nguyệt tới gần bước chân sinh sinh dừng lại. Ninh Nguyệt giờ phút này mới giật mình phát giác, hiện tại Thiên Mộ Tuyết đã không phải là vừa rồi Thiên Mộ Tuyết, tinh thần đạo trủng đã phá, Thiên Mộ Tuyết đã khôi phục quá khứ ký ức, nàng không còn là sẽ ôm tại trong lồng ngực của mình nũng nữ hải nàng là Thiên Sơn Mộ Tuyết, Nguyệt Hạ Kiếm Thiên, không có việc gì, vết thương ra thịt, vậy là tốt rồi. Thiên Mộ Tuyết lạnh nhạt nói xong, lần nữa đem đôi mắt nhìn về phía một mặt hoàng sợ Tiết vô ý chậm rãi đi đến, Kiếm Thần Tiết vô ý, lại gặp mặt, ta nhớ được ngươi vừa mới hỏi ta, năm năm qua, ta có thể từng có chút nào ấy nấy? Ta hiện tại nói cho ngươi, không có. Một cái không cách nào gửi gắm tình cảm tại kiếm, không cách nào đem kiếm coi là người của mình, không xứng dùng kiếm, càng không xứng tự xưng Kiếm Thần. Thiên Mộ Tuyết một máy mắt, Tiết vô ý đôi mắt đống nhiên trở nên đỏ bừng, vô tận lửa giận thiêu đốt lên bộ ngực của hắn. Hắn là kiếm thần, kiếm trung chi thần. bằng cái gì? bằng cái gì? bái ngươi ban tặng, để cho ta trở lại võ đạo, làm tạ lễ, xin nhận mộ tuyết một kiếm. với anh, ngũ thải hào quang sông phá tầng mây, phảng phất ngàn vạn giải lụa màu uỷ sái nhân gian. bầu trời tuyết trắng trong chốc lát trở nên ngũ thải ban lan, mà bầu trời tầng mây cũng trong chốc lát trở nên ngũ quang sắc. Tiết vô ý mở miệng ngẩng đầu lên, mở miệng nhìn qua trước mắt phảng phất giống như ngậm cảnh kiếm khí. hắn chưa hề không nghĩ tới. Kiếm khí sẽ trở nên mỹ lệ như vậy, như thế loa mắt. Tựa hồ vô luận là ai, nhìn thấy một kiếm này, thời điểm sẽ thật sâu mê say trong đó. Vô luận là ai đều sẽ cam tâm tình nguyện chết dưới một kiếm này. Huyễn đẹp thải quang phảng phất phủ dung sớm nở tối tàn, chính như cùng càng là mỹ lệ càng là làm cho người hoài niệm vĩnh viễn chỉ ở trong một chiếc mắt. Tiết vô ý chỉ cảm thấy bản thân còn không có nhìn đủ, còn không có thấy rõ, trước mắt thải quang đã biến mất không thấy gì nữa. Suy, như xương như ngọc huyết vụ bay lên. Tiết vô ý khỏe miệng còn mang theo như ngọt ngào đồng dạng mỉm cười. đương kiếm trong tay lặng lẽ rơi xuống đất. Tiết Vô Ý thân thể chậm rãi nhè nhẹ ngã xuống. Từ đầu đến cuối, Tiết Vô Ý đều không có cảm nhận được thống khổ. Có lẽ tại Thiên Mộ Tuyết Kiếm khí giới, tại thống khổ còn chưa tới tới thời điểm hắn đã chết. Một đạo thanh âm thanh thúy đem đờ đẫn Linh Nguyệt tỉnh lại. Thiên Mộ Tuyết Thu kiếm trở vào bao, chậm rãi quay đầu. Cái nhìn kia tựa hồ nhìn hết tầm mắt ngàn năm, phảng phất dường như đã có mấy lời. Linh Nguyệt tâm không khỏi nhức lên, hắn sợ hãi nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết đã từng lạnh lùng ánh mắt, hắn sợ hãi phục ký ức Thiên Mộ Tuyết lần nữa hóa thành hàn băng người sống trở gần. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi đi tới, đột nhiên thân hình mơ hồ. Khi Ninh Nguyệt lần nữa thấy rõ Thiên Mộ Tuyết thời điểm, nàng đã lệ rơi đầy mặt bổ nhào vào trong ngực của mình đem Ninh Nguyệt ôm chặt lấy. Ninh Nguyệt toàn thân chấn động, một đôi tay do dự nâng lên, nhưng nghĩ đến kiếp như hàn băng đồng dạng đôi mắt vẫn không khỏi ngừng ở không trung. Ôm chặt ta. Ninh Nguyệt đột nhiên có loại xung động muốn khóc, đây là Thiên Mộ Tuyết, là chân chính Thiên Sơn Mộ Tuyết nguyệt hạ kiếm tiên. Mà hắn, rốt cục đi vào Thiên Mộ Tuyết cánh cửa lòng, rốt cục trở thành người yêu của nàng. Ôm thật chặt trong ngực nhân, cơ hồ đã dùng hết tất cả khí lực. Ngươi nếu không rời không bỏ, ta tất sinh tử gắn bó. Lạch láo mà trang trọng thanh âm truyền vào não hải, đây là Thiên Mộ Tuyết hứa hẹn, cũng là ninh Nguyệt tất cả nỗ lực hồi báo. Chương 293, đỉnh núi Thái Sơn. Thiên Mộ Tuyết phảng phất một viên thuốc can thần để ninh Nguyệt toàn thân trên dưới đều như thế hạnh phúc thỏa mãn. Nguyệt hạ kiếm tiên, cái này cỡ nào cao không thể chạm danh tự. Nhưng bây giờ, nàng không phải Thiên Điểu thập nhị tuyệt, cũng không phải nạo tuyết Hàn Mai, nàng là ninh Nguyệt vị hôn thê, là một cái vì ninh Nguyệt cam nguyện chăm chết không hối hận nữ nhân. Linh Nguyệt nghĩ ngửa mặt lên trời cười to, nhưng hắn cái gì cũng không làm, chỉ là đem đầu của mình chôn ở Thiên Mộ Tuyết cần cổ. Tham Lam hút lấy kia một sợi mùi hương thoang thoảng. Người vô công khôi phục rồi. Qua rất lâu, hai người mới tách ra, nhìn nhau cười một tiếng chính là thương hại tăng điện. Thiên Mộ Tuyết nhàn nhạt lắc đầu, không thể nói là khôi phục, mặc dù ta vẫn như cũ bảo lưu lấy vô cấu kiếm khí cùng vô Trần kiếm khí, nhưng ta đã không dùng ra được. Vì cái gì? Kia. Vậy làm sao bây giờ? Linh Nguyệt Tâm lần nữa hơi hồi hộp một chút, trên mặt hiện lên lo âu nồng đậm. Nhưng ta đã lĩnh ngộ cực tình chi kiếm, Mộ Tuyết tự tin, cực tình chi kiếm cũng không so vô Trần kiếm khí kém hơn mảy may. Thiên Mộ Tuyết khó được lộ ra một tia giảo hoạt, khóe mắt chỗ sâu cất giấu một vòng nụ cười thản nhiên. Linh ngượng. Linh Nguyệt trợn khóc trợn cười, chịu mến bước xuống Thiên Mộ Tuyết sóng núi cao, người vo công phục hồi, chúng ta rốt cục có thể yên tâm to gan đối mặt gian nan hiểm trở. Mộ Tuyết, giúp ta lên Thái Sơn cứu giá. Ừm. Thiên Mộ Tuyết tiến lặng lên tiếng, nhưng lại che giấu đáy mắt chỗ sâu kia một tia lo lắng. Hữu Tình kiếm đạo mặc dù linh ngộ, nhưng Thái thượng vòng tình lục làm sao bây giờ? Kiếm ý là phần mềm, công pháp chính là không may. Nghĩ đến đây, Thiên Mộ Tuyết khí hải đột nhiên có chút chấn động đỉnh núi Thái Sơn, thải vân chi kiếm. rộng lớn tiếng trung tiếng chống vang vọng đất trời, ánh mặt trời vàng chói như rải lụa màu đồng dạng về xuống. Cao cao tế đàn, khổng lồ bia đá đứng vững, bia đá chính diện viết lấy vô lượng thiên bi bốn chữ lớn. Lại bộ quan lại nắm lấy kỳ dị vận luật ngâm sướng dài dàng giặc tế văn, từ sáng sớm mặt trời mọc mãi cho đến buổi trưa. Cả chiều văn võ, hoàng thân quốc thích, tông tộc dòng chính, bao quát tùy hành nhân viên toàn bộ quỳ xuống tấm bia đá này trước đó lắng nghe tế văn cầu nguyện. Rai dàng giặc chờ đợi vô cùng buồn thể, tông tộc tử đệ bao quát hoàng thân quốc thích đều có chút không kiên nhẫn nhưng cái này dù sao cũng là trọng đại Thái Sơn Phong Thiện cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào trâu đầu ghé hai nghị luận ở mỹ. Rốt cục, lại bộ Tế Văn Ngâm sướng hoàn tất, tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Mặc Vô Ngân chậm rãi đứng người lên, sau lưng quỳ xuống cũng nhau nhau phí sức dắt nhau đỡ đứng lên. giờ lanh còn kém bao lâu? Mặc Vô Ngân tùy ý hỏi. khởi bẩm Hoàng thượng, còn có nửa canh giờ thời gian. Mặc Vô Ngân hở hững nhẹ gật đầu, chậm rãi xoay người nhìn xung quanh sau lưng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại có chút bất an An Dương Vương trên thân. một tiếng nụ cười thản nhiên lơ lửng ở trên mặt. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia ý vị thâm trường tinh mang. Thời khắc chú ý Mạc Vô Ngân An Dương Vương tự nhiên bắt được Mạc Vô Ngân không còn che giấu đôi mắt, đáy lòng hơi hồi hộp một chút sắc mặt dỗng nhiên đại biến. "An Dương Vương, giao ra gia thư thiết quyển tông tộc của ngươi, còn có ngươi tông chủ lệnh bài." Mạc Vô Ngân không có một tia khách sáo tại tất cả mọi người trong kinh ngạc nói ra làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ông Nguyên bản yên tĩnh tê tự hội trường đột nhiên tuôn ra một trận làm ồn, Vô Luận Văn Võ bá quan vẫn là hoàng thân quốc thích đều kinh ngạc trợn mắt hốt "Giao tông tộc gia thư thiết quyển, câu này mọi người còn có thể lý giải?" mặc dù giờ lành chưa tới nhưng hôm nay hoàng đế muốn đem linh nguyện trước mặt mọi người xếp vào hoàng thất, dòng họ sớm lấy ra có thể lý giải. nhưng giao gia tông chủ lệnh bài cái kia chính là vấn đề lớn vô luận tình huống như thế nào, mặc vô ngân đều không có quyền để an dương vương giao gia tông chủ lệnh bài chỉ có tại thủ tiêu vị trí tông chủ thời điểm mới có như vậy lời nói nói bóng gió đã không cần nghĩ lại mặc vô ngân muốn làm chúng hủy bỏ an dương vương hoàng thất vị trí tông chủ mặc vô ngân ngươi muốn làm cái gì liệt tổ liệt tông ở trên ngươi nghĩ công báo tư thủ an dương vương tức hổn hển bạo hung nói lớn mật. Ngươi dám can đảm gọi thẳng hoàng thượng tục danh? Thân là tướng quốc Tăng Duy Quốc đột nhiên bước ra đám người trợn quát lên. "Ha ha ha. Bản vương vì sao không thể gọi thẳng tục danh của hắn? Bản vương là huynh trưởng của hắn, vẫn là hoàng thất tông tộc, tộc trưởng, Bản vương cho đó lớn mà rồi. Tiên quân thần, hậu huynh đệ, thiên thiên hạ, hậu tiểu gia. Hoàng thượng là quân, ngươi là thần. Hoàng thượng là thiên hạ thánh chủ, ngươi lại tại người trong thiên hạ trước mặt đám hoàng thất tông tộc. Nhìn tới, hoàng thượng muốn ngươi giao ra tông chủ lệnh bài cũng không sai lầm. An Dương Vương, vẫn là giao ra tông chủ lệnh bài đi." Hừ. Tăng duy cốc, nhà ta sự tình ngươi không nên quản. Thiên gia vô tư sự, nếu là quốc sự lại thứ nào ta không nên quản? Giao gia tông tộc lệnh bài, giao gia tông chủ lệnh bài, cả triều văn võ cùng tiêu lên hết to, nhao nhao bước ra một bước như sóng biển đồng dạng hướng về an dương vương uy áp mà đi. Các ngươi, an dương vương sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, một máy mắt trên mặt sát ý chẳng ngập, đặt vào tinh mang con mắt lạnh lùng đảo qua cả triều văn võ. An dương vương, ngươi có phải hay không đang chờ kinh thành truyền đến tin tức ta? Mặc vô ngân nhàn nhạt trêu tức cười nói, chân muốn ngươi giao gia tông chủ lệnh bài. Không phải là chấm công báo tư thủ, cũng không phải là người ngồi không ăn bám, mà là người ý đồ mưu phản, điên đảo giang sơn. Với anh, mặc vô ngân lời ấy vừa dứt giới, tất cả mọi người tuôn ra một trận làm ồn. Nưu phản tội danh, tại các triều đại đổi thay đều là tội ác tày trời. Đại chu hoàng triều trong lịch sử, ngũ vương phản loạn cho đại chu hoàng triều mang tới đau xót thành cả triều văn võ cấm kỵ, vương gia phản quốc, nhất định tội không thể tha. Vô số ánh mắt không thể tin nhìn xem an dương vương, mặc hắn nhóm suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra ngày thường điệu thấp rất ít cùng quan lại vãng lai an dương vương vậy mà lại tại đại chu quốc lực phát triển không ngừng thời khắc phản loạn ngươi ngươi ngậm máu phun người an dương vương sắc mặt đại biến ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên vô tận sợ hãi cựu môn thủ quân tại một năm trước bị ngươi thu mùa, kinh thành vùng ngoại ô chiếm cư thập nhị trại liền là ngươi nâng đỡ lục bộ bên trong có 12 vị quan lớn vì ngươi sử dụng còn có các phương ẩn tàng thế lực nhiều như rừng cộng lại có năm vạn nhân mã nguyên bản dựa theo kế hoạch của các ngươi lúc này bọn hắn hẳn là bắt lại hoàng cung không chế cung đình Sau đó ngươi lại sai người giả chuyển thánh chỉ rút lui trung châu trung quanh quân coi giữ. Đợi đến chấm Phong Thiện trở về, ngươi lại đến một cái gậy ông đập lưng ông. Không thể không nói, kế hoạch của ngươi thật là hoàn mỹ, hoàn mỹ tựa như giống như nằm mơ. Chấm Giang Sơn, là chỉ là mấy cái tôm tép ngại nhép có thể phá vỡ. Chấm Hoàng Cung, là một đám đám ô hợp có thể công phá. Biết chấm vì sao tại Mệnh Thái tử giám quốc thời điểm còn đem Ngự Lâm quân, quân quân quyền giao cho hắn à. Chấm liền là để hắn luyện tay một chút. An Dương Vương, ngươi cùng các phương cấu kết chứng cứ sớm đã tại chấm Ngự Thư phòng trang tràn đầy ba cái dương. Ngươi nói chấm còn nên hay không giật tông chủ chi vị của ngươi. Ngươi có biết không tội? Và anh, khí thế cường đại phun ra ngoài, An Dương Vương hoảng sợ liên tục rút lui. Hoàng hốt ánh mắt, phản phất quét mắt từng đôi căm thủ đôi mắt, tử vong sợ hãi một nháy mắt tràn đầy tâm hải. Bình một tiếng, An Dương Vương bất lực tiếp nhận mạc vô ngân khí thế uy áp trong nháy mắt tê liệt ngã xuống xuống tới. Mồ hôi lạnh như mưa, ào ào dọc theo cái chán chảy xuống. Giết. Đột nhiên, một trận tiếng la giết vang lên. Theo tiếng la giết, sau lưng chân núi chỗ, một trận đao kiếm chém giết thanh âm kịch liệt vang lên. Linh lực chấn động khí thế rộng rãi hoàn toàn tĩnh mịch Thái Sơn đỉnh núi trong nháy mắt biến thành huyên náo chiến trường tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua nơi xa một đám người áo đen dọc theo chân núi ra sức xung phong liều chết Ngự Lâm quân đang tại chân núi liều mạng chống cự nhưng bọn này người áo đen mỗi người đều có lấy thực lực cường hãn dọc theo đường Ngự Lâm quân dù là kết lấy quân trận cũng vô pháp chống cự bọn hắn xung phong liều chết thế như trẻ che cơ hội trong chớp mắt liền bọn tới sườn núi ha ha ha An Dương Vương đắc ý đứng người lên tuân một trận khó mà ước chế điên cuồng Tiêu Dung đột nhiên An Dương Vương dừng Tiêu Dung dữ tận hung lệ ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Mạc Vô Ngân đôi mắt Mặc Vô Ngân, ngươi mặc dù thấy rõ bản vương hết thề mưu kế, nhưng ngươi duy chỉ có tính sai một sự kiện. chuyện gì? Mặc Vô Ngân sắc mặt bất vi sở động, Phong Kinh Vân đạm hỏi, ngươi có thể tại bản vương thủ hạ trôn một cây cái đình, chẳng lẽ bản vương liền không thể ở bên cạnh ngươi trôn một viên cái đình à? kính thiên phủ, các ngươi còn đang chờ cái gì? theo tiếng nói rơi xuống đất, kính thiên phủ gián điệp bí mật nhau, nhau nhảy ra, một trận cùng nhau tiếng vang, đao kiếm ra khỏi vỏ nhau nhau đứng ở An Dương Vương sau lưng, khí thế tuôn ra một mực tập trung vào mạc vô ngân cùng cả chiều văn võ hộ giá tăng duy cốc quá sợ hãi hắn coi như suy nghĩ nát cốc cũng không nghĩ ra cái này thái sơn phong thiện thời khắc tại giờ lành sắp tới thời điểm vậy mà diễn ra một màn như thế chính biến cung đình thủ tốc tương tàn tiết mục theo tăng duy cốc hô quát một đám văn võ quần thần cũng phản ứng đi qua chen trúc mà tới đem mạc vô ngân cùng nguyệt nga hoàng hậu một mực bảo hộ ở ở giữa võ tướng tiến lên nhộn nhạo linh lực ba động cùng tính thiên phụ giằng co mà quan văn bên trong vậy mà cũng là cao thủ nhiều như mây liền là tăng duy cốc vậy mà cũng có được tiên thiên chi cảnh tu vi Tình thế xoay chuyển, như thế chưa để vừa mới còn nắm chắc thắng lợi trong tay Mặc Vô Ngân vậy mà trong chớp mắt biến thành cá trong chậu. Trên sườn núi chém giết còn tại chính diễn, đao kiếm giao kích thanh âm càng ngày càng gần. Mặc Vô Ngân ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện mình ngoại trừ sứ mệnh bảo vệ Văn Võ Quần Thần đã chúng bạn xa lánh. Hoàng Thân Quốc thích tông tộc tử đệ nhau nhau sợ hai quận mình một bên, Mạc Vô Ngân tầm mắt dệt qua vậy mà không người dám với hắn đối mặt. Giật mình bên trong, Mặc Vô Ngân có chút muốn cười. Đây chính là hắn thân tộc hậu bối, đây chính là cả ngày hô hào giữ quốc đồng hưu Hoàng Thân Quốc thích. Đến thời khắc mấu chốt, vậy mà từng cái không đếm xỉa đến. Mạc Vô Ân, cuối cùng vẫn là ngươi thua. An Dương Vương đắc ý bước chân đi thong thả chậm rãi đi tới, trêu tức nhìn xem trong đám người sắc mặt âm trầm Mạc Vô Ngân. Ngươi nhìn rõ ta tất cả kế hoạch, nhưng lại không biết những này kế hoạch toàn bộ là bản vương để ngươi biết đến. Ngươi anh minh thần võ quyết đoán khiến cho quốc lực phát triển không ngừng chín châu bách tính đều đối ngươi vui lòng phục tùng, điểm này ngươi so với ta mạnh hơn. Nhưng ngươi lại không biết lòng người, ngươi chỉ nhớ rõ bản thân phong công vĩ nghiệp lại quên người bên cạnh lạnh. Ngươi xem một chút, hiện tại đứng tại bản vương bên người, Tất cả đều là bên cạnh ngươi người. Bọn hắn vốn nên là gia nô của ngươi, bọn hắn vốn nên ở trước mặt ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ nhưng là, bọn hắn hiện tại nghe lệnh cùng ta. Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào a? Tiên Hoàng đem hoàng vị truyền cho ngươi, không phải để ngươi từng kiện từng kiện lật đổ tổ chế. Thiên hạ này là ta mạc ra thiên hạ, không phải ngươi kêu cầu thí không thông người trong thiên hạ chi thiên hạ. Ngươi đăng cơ đến nay, đối tông tộc quyền lợi một gọt lại gọn, đối hoàng thân quốc thích địa vị một biếm lại biếm, ngươi là bản thân hủy bản thân Giang Sơn, là ngươi đem hoàng vị chắp tay đưa cho ta. Chương 294, đổi tới kẻ được lòng người, được thiên hạ. Đây là tiên hoàng nói cho ta biết, hắn cũng cùng ngươi đã nói. Bị an dương vương như thế chất vấn, mặc vô ngân tựa hồ cũng không có sinh khí, sắc mặt bình tĩnh như trước, chậm rãi đẩy ra bảo vệ đám người đi vào quần thần phía trước. Người được nhân tâm được thiên hạ. Ha ha ha, cái này cần muốn nhìn đến ai dân tâm? An dương vương cười lạnh một tiếng, ngươi liền người bên cạnh dân tâm cũng không chiếm được, như thế nào được thiên hạ dân tâm? Người tới, đem chấm long bảo lấy tới. Ngươi dám? Mặc vô ngân nổi giận, quay đầu tàn khốc nhìn về phía đứng ở một bên bộ dạng phục tùng trần Thủy liên. Ở trong mắt người, ta cùng An Dương Vương như thế nào? Khởi bẩm Hoàng thượng, tại lão nô đáy lòng, Hoàng thượng anh minh thần võ, An Dương Vương không kịp Hoàng thượng một phần vạn. Trần Thủy Liên, ngươi nói cái gì? An Dương Vương nghe xong lập tức nổi giận, cũng như mặc Vô Ngân đồng dạng hướng về Trần Thủy Liên nghiêm nghị quát, đừng quên ngươi bây giờ là trưởng, không cần nhỉ có ủng hộ chi công liền có thể xem thường chấm, ngươi chỉ là hoàng thất gia nô, không, có hoàng thất, ngươi chẳng phải là cái gì? Vương gia bất giận, Hoàng thượng cũng bất giận. Lão nô phục thị ba đời quân vương, Hoàng thượng là anh minh thần võ hay không không có người nào so lão nô càng rõ ràng hơn. Hoàng thượng lòng mang thiên hạ ngực có mưa máng, liền là giờ phút này đã không thể so với tiên hoàng kém hơn mảy may. Nếu là tương lai, có lẽ so với Vinh Nhân Đế cũng không ngại khác nhiều. Điểm này, lão nô không cần thiết che giấu lương tâm nói chuyện. Ngươi, An Dương Vương lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng hắn hoàng vị còn chưa tới tay, có thể hay không trở thành cựu ngũ chí tôn còn phải dựa vào Trần Thủy Liên. Trong mắt tinh mang lấp lóe cũng chỉ có thể đem tốt ra giận mắng sinh sinh nuốt xuống. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bị mở sát ý liệu chuyển nội tâm. đã như vậy. Ngươi vì sao ca nguyện hiệu Trung An Dương Vương mà ham muốn đưa chấm vào chỗ chết? Chính như An Dương Vương nói, ngươi là Hoàng quan, chính là hoàng thất gián nô. Không có ta Đại Chu hoàng triều, giữa thiên địa lại không ngươi nơi sống yên ổn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, lấy An Dương Vương năng lực có thể đối mặt ta Đại Chu hoàng triều của diện? Loạn trong giặc ngoài phía dưới, ngươi liền không sợ cao ốc quân đảo. Hoàng thượng không hổ là hoàng thượng, tại bản thân tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc vẫn còn nghĩ ta Đại Chu thiên hạ. Chỉ bằng điểm này, An Dương Vương kém hoàng thượng ngàn dặm xa. Nộ tài 6 tuổi tiến cung, cũng vì bình định chín châu lập xuống công lao hắn mã, nói câu không biết trời cao đất rộng, bình định chín châu náo động cũng có nô tải một phần tâm huyết. Cho nên, thiên hạ này tự nhiên muốn giao cho người có năng lực trên tay nô tải mới có thể yên tâm. Hoàng thượng thỉnh an tâm, thiên hạ này không thể nào rơi xuống an dương vương bào cỏ này trên thân. Hoàng thượng sau khi về trời, thiên hạ để cho một văn thành võ đức thánh chủ tiếp trưởng, hắn sẽ bình định vũ nội dẹp liên bắt hoang, trả đại Chu hoàng triều vinh thế an bình. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Trần Thủy Liên, ngươi, nghe xong Trần Thủy Liên An Dương Vương lập tức sắc mặt đại biến, hắn giờ phút này duy nhất có thể dựa vào chỉ có Trần Thủy Liên, nhưng bây giờ hắn tựa hồ chỉ là Trần Thủy Liên một con cờ, dùng để hấp dẫn Hoàng thượng lực chú ý quân cờ, lấy ngươi lợn đồng dạng đầu, cũng lưu toan núng chám quốc khí. Nếu ta thật làm cho ngươi được như ý, ta có gì diện mục đi gặp Lịch Đại Tiên Hoàng? Trần Thủy Liên âm trầm khẽ kêu một tiếng, đột nhiên ngón tay của cuộn một đạo cực âm chí hẳn chỉ lực trong nháy mắt lún kết. Trần Thủy Liên, chậm mới là suy. An Dương Vương lời nói còn tại trong cựu ngưng tụ, nhưng lại không thể không dừng ở trong cổ. Một đạo chỉ lực hóa thành ngân châm đã đâm an Dương Vương cổ họng xuyên qua mà qua, nhưng miệng vết thương nhưng không thấy một kia máu tươi. Cơ hồ trong chớp mắt, một tầng băng xương tại An Dương Vương trong cổ hiện hiện chậm rãi lan tràn, trong chớp mắt An Dương Vương liền bị đông cứng thành một tòa óng ánh băng điêu. Hoàng sợ không cam lòng biểu lộ còn sinh động như thật dừng lại ở trên mặt, An Dương Vương đến chết cũng nghĩ không thông tại sao mình lại chết. Rõ ràng là đạt được ước muốn vinh đăng đại bảo thời gian, nhưng vì cái gì bản thân lại giống một đầu đáng thương côn trùng bị tùy tiện đặt bỏ. Chấm rất muốn biết, trong miệng ngươi thánh chủ sẽ là người nào? Chấm làm sao không nhớ rõ? Tại tông tộc bên trong còn cất dấu như thế được ngươi đánh giá cao đại tài. Mặc Vô Ngân hơi hơi hy mắt nhàn nhạt hỏi. Cái này. Xin thứ cho nô tài không thể bẩm báo. Chờ nô tài sau khi chết lại hướng hoàng thượng thỉnh tội. Đến lúc đó, hoàng thượng như có nghi vấn, nô tài nhất định biết gì nói đấy. Giết. Lại là một trận tiếng la giết vang lên, đem cả triều văn võ quan lại nguyên bản liền nhất lên trái tim lại một lần nữa hung hăng ngắt một cái. Trốn tránh xa xa hoàng thân quốc thích rối cổ hướng về sau lưng nhìn lại, một nháy mắt toàn thân run lên lộ ra như như hổ li dung. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Thái tử điện hạ xuất ngự Lâm Quân đến đây cần vương cứu giá. Chúc mừng hoàng thượng, hưng phúc tế thiên. Một cái tông tộc lão nhân vội vàng nên ngang đi vào mạc vô ngân trước mặt chúc đạo, trong nháy mắt nâng người lên cán chỉ vào Trần Thủy Liên cái mũi, "Trần Thủy Liên, bây giờ Cần Vương đại quân ngay tại dưới núi, bất cứ lúc nào liền sẽ giết tới đỉnh núi." Lão nô tài còn không thúc thủ chịu trói. Ô nào tiếng hò hét liên tiếp, mới còn giúp ở một bên lạnh run run hoàng thân quốc thích từng cái nghe răng Trần Thủy Liên khẽ miệng đột nhiên vỡ ra, một tia quỷ dị cười lạnh hiện lên ở khuôn mặt. "Veng, cường khí tức bay lên." Phản phất thương không phá nát đồng dạng từ đầu đẻ xuống. Một đám hoàng thân quốc thích trong nháy mắt im lặng, từng cái trừng mắt ánh mắt hoảng sợ nhìn qua vẻ mặt tươi cười Trần Thủy Liên. Thái tử xuất quân Cần Vương, cũng tại dự liệu của ngươi bên trong. Mặc Vô Ngân chân mày hơi nhíu lại, nhàn nhạt hỏi: Nô tài cô ý dặn dò tiết vô ý đến lúc đó đối Thái tử mở một mặt lưới. Vì sao? Coi như bị ngươi được như ý, châm tránh không khỏi một kiếp này, Thái tử kế thừa hoàng vị mới là thuận lý thành chương. Trâm thực sự không nghĩ ra, ngươi vì sao muốn buông tha Thái tử một ngựa Đột nhiên, Mặc Vô Ngân hai mắt tựa như điện lệnh lùng hướng về Trần Thủy liên đôi mắt phóng tới Hoàng thượng quả nhiên anh minh trong chớp mắt biến nhìn rõ Nô Tài mạnh què Hoàng thượng gặp nạn Thái tử tự nhiên đăng vị nếu như Thiên tử cùng Thái tử song song gặp nạn thiên hạ này lời oanh tiếng ve lại khó mà phục chúng cho nên Nô Tài liền nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp Thái tử tham luyến hoàng quyền thừa dịp Thiên tử phong thiện Thái sơn lúc động binh biến mưu triều xoắn vị Thiên tử bị Thái tử làm hại cả triều văn võ thể sống chết bất khuất, bị Thái tử cực kỳ tàn ác đổ sát nhưng là Thiên lý sáng tỏ Thái tử tội ác rốt cục chọc giận thiên hạ Vĩnh Thiên phủ cùng Ngự Lâm quân đồng tâm hiệp lực bình định phản loạn, Thái tử thúc thủ chịu chói giải quyết tại chỗ. Thời cục, phục Thiên tử chi lệnh ngàn giảm cứu giá 10 vạn đại quân vừa vận đổ tới, biết được thiên tử cùng thái tử song song gặp nạn cực kỳ bi thương. Mặc dù cả nước cùng buồn bã, nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể. Tùng lập tân quân kế vị ổn định thiên hạ, trong miệng ngươi vị thánh chủ kia mới có thể đi đến trước sân khấu. Mặc Vô Ngân lạnh lùng tiếp lời nói, nhưng là, muốn để Cần Vương đại quân tin tưởng lời của ngươi nói, muốn để thiên hạ tin tưởng các ngươi nói lời, ít nhất phải có một cái có thể phục chúng người thay các ngươi làm chứng. Người kia Là ai? Mặc Vô ngân lạnh lùng xoay người, con mắt như kiếm đảo qua sau lưng cả Triều Văn Võ, đảo qua lại một lần nữa trốn ở trong góc hoàng thân quốc thích, đảo qua từ đầu đến cuối đều không lên tiếng hoàng tộc dòng họ. Những này cũng không nhọc đến hoàng thượng phí tâm, hoàng thượng, giờ lành sắp đến, nô tài đưa hoàng thượng Vũ Hóa phi tiên a, Trần Thủy Liên chậm rãi đứng thẳng người, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Ông, một tiếng oanh minh, thiên địa biến sắc, đầy trời tầng mây trong chốc lát hóa thành khí xoáy chậm rãi du động tại đỉnh núi Thái Sơn hình thành bàn long nhảy múa. Bầu trời một nháy mắt tối sầm lại, mây đen tiến nhật, cùng phong nổi lên liền như là tật thế, cả triều quan lại lập tức khẩn trương, một tay lấy mạc vô ngân kéo vào trong đám người một mực ngăn tại mạc vô ngân trước người. Trần Thủy Liên, ngươi dám can đảm thị quân, nghĩ ra hại hoàng thượng, ngươi trước bước qua sát của chúng ta, chúng thần trung thân chỉ phụng dưỡng hoàng thượng, hoàng thượng thánh minh, chúng thần giữ quốc đồng vinh, giữ quốc đồng hưu, cùng thêu lên lời thề hóa thành cương trực công chính xuất nhận, như cự nhân thân thể một mực ngăn tại mạc vô ngân trước người. Hạo nhiên chính khí, nhân giả vô địch, liền ngay cả Trần Thủy Liên hóa thành thiên địa khí thế cũng vô pháp đem mạc vô ngân khóa chặn. Tốt tốt tốt. Trần Thủy Liên ngửa mặt lên trời cười to. Dù sao cái này Thái Sơn phía trên Văn Võ Đại Thần đều là muốn vì Hoàng Thượng chết theo, cái này thứ tự trước sau cũng không quan trọng. Chủ tử, nô tài hôm nay vì ngươi máu nhuộm Thái Sơn, thay ngươi lắt thành một đầu trí tôn thiên lộ. Ngươi dám? Quát to một tiếng trong đám người bạo, mặc vô ngân giận xung quanh, ánh mắt như kiếm bắn về phía chậm rãi dâng lên Trần Thủy Liên. Với anh, cùng bạo khí áp phản phất địa chấn bên trong hải khiếu. Lần này không chỉ là bầu trời xoay tròn, liền ngay cả Thái Sơn cũng hơi run nhẹ. Một đạo như đâm như truy kiếm khí hoành không, trí âm chí lạnh thấu xương lanh ý phảng phất đông cứng linh hồn ta từ khi leo lên thiên bảng còn chưa hề chân chính xuất thủ ta tịch mình ta. ông đột nhiên thiên địa yên tĩnh chỉ có kia đầy khắp núi đổi tiếng ông ông như thế chói tai như thế làm cho người kính sợ trần thủy liên sắc mặt khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn bộ phía tiếng ông ông phảng phất không chỗ không còn phảng phất đầy khắp núi đổi. khí thế vỡ vụt, trần thủy liên chậm rãi rơi xuống âm hàn mắt tam giác phảng phất có thể nhìn xuyên thấu không một lát sau trần thủy liên bỗng nhiên nhìn về phía thái sơn bên cạnh kia một tòa ngọn núi cô độc nay tòa đỉnh núi thật rất cô độc, chung quanh không có bất kỳ cái gì sơn nhạc cùng nó tương liên. gần như thẳng đứng vách núi như lau gọn, toàn bộ hình ngọn núi giống như như kiếm, coi như một cái hài đồng xa xa nhìn lại đều sẽ nói đây chính là một thanh cắm ngược ở trên đất cử kiếm. mũi kiếm đỉnh, một cái tuyết trắng thân ảnh như vẽ bên trong tiên nhân đồng dạng đứng ngạo nghệ đỉnh núi cùng Trần Thủy Liên lẫn nhau đối mặt. cái nhìn kia, phảng phất liền là thiên địa vĩnh hằng. vào thời khắc ấy, thế gian chỉ có hai cái võ đạo cao thủ nhìn chăm chú. tiếng chém giết càng ngày càng vang, càng ngày càng kịch liệt. đột nhiên, một đạo tiếng đàn vang vọng đất trời, tiếng đàn lung dung. Phản phất thiên địa đàn hát, tiếng đàn qua đi, kịch liệt chém giết trong nháy mắt lắng lại, tựa như đột nhiên cắt đứt tâm hưởng. Mạc Vô Ngân trên mặt đột nhiên đã phủ lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt treo tức nhìn về phía đối diện Trần Thùy Liên. Thiên Mộ tới đến, Ninh Nguyệt cũng tới. Từ vừa mới bắt đầu Mạc Vô Ngân liền biết Ninh Nguyệt trở về, mà lại Ninh Nguyệt cũng chưa từng để hắn thất vọng qua. Với anh, hai thân ảnh xông phá bầu trời phảng phất vượt qua thời gian bình thường đến đến đỉnh núi. Mạc thiên ngai cùng Ninh Nguyệt thân hình lẽ lên sóng vai đi vào Mạc Vô Ngân trước người. Phu hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ. Hoàng thượng. Thần sơ xảy để hoàng thượng bị sợ hãi, xin thứ tội. Tới chậm. Mạc Vô Ngân chậm rãi lắc đầu, các ngươi tới đúng lúc, Thiên Mộ Tuyết võ công khôi phục rồi. Đúng. Tốt. Liên đệ châm xem thật kỹ một chút, Nguyệt Hạ kiếm tiên kiếm là bực nào kinh thiên động địa quang hàn cựu châu. Chương 295, Long Vương hiện thân. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi bước ra một bước, một bước này lại phản phất chỉ xích tiên ngay. Thân ảnh đoán một cái, nguyên bản đứng tại kiếm nhận sơn đầu Thiên Mộ Tuyết trong chớp mắt xuất hiện tại Ninh Nguyệt bên cạnh. Luồng gió mát thổi qua, thổi lên Thiên Mộ Tuyết tú lộ ra cũng thổi lên nàng nhẹ nhàng ống tay áo mặc dù trên thân không có một tia trang trí, nhưng nàng lại là thế giới nữ tử xinh đẹp nhất. Áo trắng như tuyết lúc gần lúc hiện, thiên mộ tuyết cứ như vậy an tĩnh đứng tại trần thủy liên trước mặt, khí thế trên người cũng như thanh phong đồng dạng thanh nhã, không có lạnh lẽo khí thế, không có đáng sợ sát ý, cứ như vậy đứng an tĩnh lại cho tất cả mọi người ở đây vô cùng an lòng. Chỉ vì nữ nhân này trước đó như thế vang dội thanh danh, Quế Nguyệt Cung Quyết, Tam Bảng Kinh Tuyệt, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Nguyệt Hạ Kiếm Tiên, đây là từ xưa đến nay có đáng sợ nhất thiên phú nữ tử, cái này một cái khiến thiên hạ võ lâm đều ảm đạm đến tuyệt vọng nữ tử. Bởi vì nàng tồn tại, trọng tân định nghĩa thiên tài hai chữ này, bởi vì nàng, thanh niên tài tuấn từ đây ảm đạm phai mở. Ta nhớ được ngươi nói với ta, kinh thành nước rất sâu, nếu như thấy không rõ đáy nước tình thế liền tuyệt đối đừng lội. Linh Nguyệt trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn qua Trần Thủy Liên yên lặng biểu lộ chậm rãi nói, ngươi nói không sai, kinh thành nước thật rất sâu, các ngươi tất cả mưu đồ đều dưới đáy nước tiến hành, thậm chí đến hôm nay, ta đều không có đạt được đầy đủ manh mối, một mực mệnh mỏi chống đỡ ngươi ra một chiêu lại một chiêu. Ha ha ha, có thể được quỷ hột như thế tán dương, ngược lại là ta vinh hạnh. Ta biết được quỷ hồ phải vào kinh cũng lạ như Lâm đại địch, nhưng cũng may, tại quỷ hồ vào kinh trước đó, ta đã đem hết thể mưu đồ thỏa đáng, cho nên ngược lại là một mực không có bị quỷ hồ bắt được manh mối gì. Đúng vậy a, nếu ta và ngươi thân phận lập trường đã sáng tỏ, thêm lời thừa thải ta vốn không muốn nhiều lời. Nhưng có một vấn đề không quan hệ đại cục còn hy vọng Trần Đô Đốc có thể thay tại hạ giải thích nghi hoặc. Ngươi nói nghe một chút. Trần Thủy Liên đột nhiên cười nhạt một tiếng, giờ khắc này Ninh Nguyệt mới ở trên người hắn thấy được thân là võ đạo cao thủ khí độ. Giang Nam đạo, Kim Dư đồng phía sau phải ngươi hay không? Linh Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, hai mắt như điện từng chữ nói ra mà hỏi. Ha ha ha. Con tưởng rằng quỷ hồ muốn hỏi điều gì đâu? Nguyên lai là hắn a. Không sai, Kim Dư Đồng hoàn toàn chính xác nhận lệnh ở ta. Không có cách, chủ tử muốn vấn đỉnh thiên hạ, muốn thành vạn thế bất hủ đại nghiệp, không có tiền không thể được. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là lấy giọ chúc mà múc nước công giá tràng. Đấy nước tính hồ. Hẳn là cũng không có cái gì cái gọi là bảo tàng a. Lúc trước ta liền đoán được bọn hắn mưu đồ quá lớn, nghĩ không ra các ngươi mưu đồ so ta tưởng tượng còn mớn lớn. Hiện tại có Mộ Tuyết ở đây, Kế hoạch của ngươi hẳn là dừng ở đây rồi a. Trần Thúy Liên, ngươi còn không chạy. Linh Nguyệt bỗng nhiên lạnh sắc mặt, trong lòng ngực nhấc lên hét to nói: "Chạy!" "Ta vì sao muốn chạy? Cung Nguyệt Hạ kiếm tiên giao thủ cũng là ta tâm nguyện một chồng, hôm nay kiếm tiên trở lại võ đạo đáng tiếc đáng chúc, ta đang muốn lĩnh giáo kiếm tiên vô cấu kiếm khí phải chăng như truyền ngôn như vậy không gì không phá. Nhưng cũng tiếc, ngươi tâm nguyện này sợ là không cách nào thực hiện." Linh Nguyệt Thiên lặng lắc đầu. "Vì sao?" "Bởi vì nơi này không phải giang hồ." Linh Nguyệt rất nghiêm túc trở lại. Mộ Tuyết hôm nay chỉ cần đem hoàng thượng bình an đưa về cung đỉnh, ngươi chạy cũng được không chạy cũng được đều không trọng yếu, chỉ cần hoàng thượng an toàn, chúng ta chướng có thể chậm rãi tính. Ha ha ha. Quỷ hồ không hổ là quỷ hồ, vậy mà cẩn thận đến ngay cả một điểm cuối cùng hiểm cũng không nguyện ý bước lên, điểm này, ngươi so sở Nguyên Mạnh nhiều lắm. Nếu như hôm nay tới là Sở Nguyên, hắn đã sớm rút đao cùng ta chém giết một trận. Thôi, đã Mộ Tuyết tiên tử không muốn chiến, ta cũng không tốt ứng cầu. Long Vương, ngươi còn đang chờ cái gì? Trần Thủy Liên lập tức để Ninh Nguyệt quá sợ hãi trong chốc lát vô tận sợ hãi từ đáy lòng hiện lên tại tiếng nói rơi xuống đất trong ngáy mắt Ninh Nguyệt đã đột nhiên quay đầu nhưng vẫn là chậm một bước với anh Cương Đại luồng khí xoáy đột nhiên nổ tung một bóng người phảng phất như quỷ bị xuất hiện tại mạc vô ngân bên người như quỷ làm đồng dạng cuốn lên mạc vô ngân trực trùng vân tiêu thân hình lấp lóe đột nhiên rơi vào bên trên tế đàn xẹt xẹt một tiếng vang nhỏ trên người quan bảo hóa thành hồ điệp mạn thiên phi vũ tuyết trắng đầu trong gió tung bay mà mạc ngân liền bị người kia xách trong tay bạch như thác nước mặt như hải nhi Mày râu đều trắng lại không hiện một tia giàn ua Đây cũng là Nhạc Long Hiên, Giang Châu Long Vương Nhạc Long Hiên. Tại Ly Châu Hàn Nguyệt Đảm bên trong, bị bất lao thần tiên đánh bại trốn xa Nhạc Long Hiên vậy mà không có trốn ở Giang Châu dưỡng thương mà là xuất hiện ở thời khắc này Thái Sơn. Hoàng thượng, đến lúc này, văn võ bá quan mới tính kịp phản ứng nhìn xem bị Nhạc Long Hiên giam cầm Mạc Vô Ngân hoàng sợ nói: "Phu hoàng, Nhạc Long Hiên, ngươi dám can đảm tổn thương phụ hoàng một cọng tóc gái, cô muốn ngươi giao biến thành cho bụi. Mạc Thiên ngay lập tức nổi giận, nghiêm nghị quát: "Ha ha ha." Nhạc Long Hiên nhàn nhạt cười một tiếng. Ánh mắt đạm mạc đảo qua dưới đáy quần thần, đảo qua Ninh Nguyệt, đảo qua Thiên Mộ Tuyết, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Mạc Thiên Nhai trên thân. Không cần ngươi nói lời hung ác, ngươi phụ hoàng đã làm như vậy. Ha ha ha, ta Nhạc Long Hiên có tài đức gì, vậy mà kinh động phong quyền nhiều năm Trung Châu cự hiệp tự mình truy nã. Ta Nộ Giao Bang có tài đức gì, vậy mà có thể để cho Giang Hồ võ lâm cùng triều đình liên thủ dạo sát. Hiện tại nói với ta để Nộ Giao Bang biến thành cho bụi, có phải hay không đã quá muộn? Các triều đại đổi thay, vô luận cái nào hoàng triều cũng sẽ không cho phép một chỗ thế lực cắt cứ một phương mà ngươi nộ giao bàng. Há lại chỉ có từng đó là cắt cứ một phương, ngươi ngăn chặn trưởng giang nơi hiểm yếu, làm chiều đỉnh chính lệnh 20 năm nam bắc không thông. Chấm há có thể dung ngươi. Nếu không phải quốc sách không cho phép chúng ta làm to chuyện, ngươi nộ giao bàng tại 20 năm trước liền nên hủy diệt tại dòng sông lịch sử. Bây giờ ngươi dám can đảm xuất hiện tại chấm trước mặt, còn dám tham dự mưu triều trình biến. Giang Châu Long Vương a Giang Châu Long Vương, ngươi là thật không biết chết là viết như thế nào. mặc Vô Ngân mặc dù bị Nhạc Long Hiên giam cầm, nhưng cũng không chút nào đọa đế vương uy nghiêm khí độ. Một đoạn văn rơi Thiên uy ra chỉ mỗi chữ mỗi câu đều giống như Thái Sơn Chi Thạch đánh vào trái tim tất cả mọi người ruộng, không biết sống chết. Thiên tử tựa hồ vẫn không rõ trước mắt tình thế a, không đổi hoàng quyền, nước chảy lấy vương, mà giữa thiên địa cũng chỉ có một cái nhạc Long Hiên. Thiên tử, giao ra mân thiên kính, ngươi là vì mân thiên kính. Mặc vô ngân ánh mắt như kiếm quay đầu lại hỏi nói, mân thiên kính mặc dù làm thái cổ bát đại thần khí một trong, nhưng tác dụng lớn nhất vẫn là trấn áp quốc vận. Ngươi một cái giang hồ người muốn mân thiên kính làm cái gì? Ngươi đây cũng không cần quản, giao ra mân thiên kính bản tọa có thể tha người một mạng, long vương chỉ cần mạc vô ngân yêu, mân thiên kính tự nhiên về long vương tất cả, còn xin long vương ra tay đi. chân thủy liên sầm mặt lại, hai mắt nhìn thẳng nhạt long hiên thúc rụp quát, mân thiên kính chân áp hoàng triều khí vận chính là vô thượng thần khí, tự nhiên là tự mình cầm tới tay tương đối ổn định. chu thiên tử, ngươi vẫn là đem mân thiên kính giao cho ta, cầm tới mân thiên kính về sau, ta có thể cam đoan xoay người rời đi. ngươi đại khái có thể vào mộ tuyết kiếm tiên biến nguy thành an, về sau ngươi làm ngươi đế vương, ta đi mặc ta giang hồ, ngươi tìm không thấy ta, ta cũng không sẽ cùng ngươi đối đầu vẹn toàn đôi bên ha không đẹp quá thay hừ đột nhiên trần thủy liên hừ lạnh một tiếng quanh thân khí thế như ngọn lửa sôi trào bầu trời trong chốc lát tối sầm lại âm trầm như mực mây tích lại một lần nữa ngưng kết tại đỉnh núi thái sơn nhạc long hiên ngươi đừng quên lập trường của ngươi cũng đừng quên cùng ta giao dịch mặc vô ngân chết rồi ngươi mới có thể tiêu giao giang hồ ngươi nếu không động thủ liền là cùng ta sẽ bỏ hiệp nghị đến lúc đó trời đất bao la cuối cùng không có ngươi chỗ dung thân đừng tưởng rằng làm quốc sư của bọn hắn ngươi liền có thể gối cao không lo chủ tử của ta muốn lấy tính mạng của ngươi như lấy đồ trong túi Người giết hay là không giết. Theo tiếng nói rơi xuống đất, như thấu xương hàn phong khí thế bỗng nhiên hướng về Nhạc Long Hiên dũng mánh lao tới. Tiếng do giết đảo mang theo quỷ khóc sói gào bị thương. Nhạc Long Hiên con mắt có chút beo lại, đột nhiên khỏe miệng có chút câu lên một tia nhàn nhạt đường cong. Thiên bảng thứ 10, hoàng cung đại nội. Nghe đồn người đứng hàng thiên bảng về sau chưa hề xuất thủ. Cái này thiên bảng bên trong chỉ sợ cũng ngươi nhất sống an nhàn sung sướng a. Đột nhiên Nguyệt Long Hiên hai mắt tựa như điện, một chút nhìn xuyên xuyên thấu qua không gian công siềng, trên thiên bảng hoặc là phong hoa tuyệt đại, hoặc là anh hùng ca minh chúng ta giang hồ nhìn nữa hết lần này tới lần khác trà trộn ngươi cái này bất nam bất nữ đồ vật đơn giản vũ nục thiên bảng chí cao vô thượng vinh quang bản tọa chịu đựng buồn nôn cùng ngươi hợp tác nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế không tức thời thật coi bản tọa sợ ngươi chủ tử sau lưng a ta chỉ cần mân thiên kính cái gì hợp tác giao dịch tại bản tọa trong mắt không đáng một văn với anh cồn phong nổ lên một đạo rồng bay xoáy múa tuyết trắng cần theo gió tung bay vô tận khí thế cuốn lên thương khung. linh nguyệt cùng thiên mộ tuyết thiên lặng liếc nhau bàn tay có chút nắm tay tình thế xoay chuyển quá ra đoạn trước biến hóa để linh nguyện trở tay không kịp. Mà bây giờ, nhạc long hiên cùng trần thủy liên có khoảng cách, cái này cũng cho linh nguyện mang đến một tia chuyển cơ. Chỉ cần hai người giao thủ, chỉ cần một cái cơ hội. Thiên mộ tuyết liền có khả năng từ nhạc long hiên trong tay đoạt lấy mạc vô ngân. Cơ hội này có lẽ lóe lên liền biến mất, cho nên liền ngay cả thiên mộ tuyết ánh mắt cũng biến thành hết sức nghiêm trọng. Một tia nhàn nhạt, nhạt khí tức vô thành vô tức bốc lên, phản phất mùa đông sáng sớm dâng lên mông lung sương mù. Hai mắt xanh thẳm bình tĩnh nhìn rằng có hai người khí tức biến hóa. Phúc, một tiếng vang nhỏ, phản phất túi khí thoát hơi thanh âm. Bầu trời uy áp trong chốc lát tan thành mây khói, thanh thế như vậy động thiên khí thế so đấu vậy mà tiêu tán như thế vô thanh vô tức. Hừ. Trần Thủy Liên kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân lão đảo một mặt rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. ổn định sát na, phản phất như gặp phải chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng trên mặt viết đầy đờ đẫn kinh sợ. Không, không thể nào. Vì sao lại như vậy? Trần Thủy Liên mặt mũi tràn đầy không thể tin, ta làm sao lại thua? Ta làm sao lại thua đến như vậy rứt Không thể nào. Ta không tin, không đúng. Linh Nguyệt bên người Thiên Mộ Tuyết đột nhiên lạnh lùng nói: "Mộ Tuyết, thấy cái gì rồi? Trần Thủy Liên tu vi không đúng. Vừa rồi khí thế so đấu, nếu như Trần Thủy Liên thật là võ đạo chi cảnh, không thể nào bị bại nhanh như vậy như thế bất lực. Trần Thủy Liên tu vi cảnh giới hẳn là vẫn chưa hoàn toàn đặt chân võ đạo. Hắn cùng Tiết Vô Ý hẳn là là giống nhau, nửa bước võ đạo." Linh Nguyệt trong mắt tinh mang lấp lóe ngạc nhiên hỏi: "Không thể nào, tu vi của ngươi cũng không có đặt chân võ đạo." Nhạc Long Hiên cũng trong nháy mắt hiện Trần Thủy Liên dị thường, lấy tu vi của ngươi vốn không nên đứng hàng thiên bảng cùng chúng ta sánh vai cùng. Thiên bảng thứ 10, Hoàng cung đại nội. Thiên cơ lão nhân thật sự là hồ đồ rồi. Không đúng. Chương 296, Thiên bảng thứ 10 Hoàng cung đại nội. Đột nhiên, Nhạc Long Hiên đột nhiên ngẩng đầu trong mắt lóe ra trí tuệ tinh mang, thiên cơ cấp thiên bảng mấy trăm năm qua chưa hề phạm sai lầm, đã ngươi còn không có bước vào võ đạo làm sao lại leo lên thiên bảng người thứ 10? Thiên bảng thứ 10, nhất định một người khác hoàn toàn. Thiên Mộ tuyết ánh mắt nhau lại, lạnh leo thanh âm hóa thành tiếng trời. Oeng. Đột nhiên phong khởi vận động một đạo lao nhanh khí thế như đằng long đồng dạng trực trùng vân tiêu. Do xoay sở không kịp, Nhạc Long Nhiên bị khí thế cường đại đánh bay mà lên. Đằng long gào thét, vẫy tầng mây, Nhạc Long Nhiên hình thành khí thế vân đại đột nhiên ầm vang vỡ vụn. Bầu trời cự long tản ra vô tận vĩ lực, hờ hững nhìn chăm chú lên dưới đáy thương sinh. Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng bước ra một bước, dưới chân hư không phảng phất kiên cố mặt đất. Theo bước tiến của hắn, khí thế cường hãn càng ngày càng tăng vọt trong chớp mắt cùng thương khung đằng long hỏa là một thể. Cái gì? Tất cả mọi người đều đã nhìn lên bầu trời, không thể tin nhìn trời kinh thiên biến hóa. Người mặc Long Bảo Mặc Vô Ngân không còn là nhân gian đế vương, mà là thiên thần chấp trưởng tương sinh. Ha ha ha. Ổn Định thân hình nhạc Long Hiên ngửa mặt lên trời cười to, cười đến tê tâm liệt phế, này mới đúng mà. Thế này mới đúng à. Thiên bảng thứ 10, hoàng cung đại nội lại thế nào khả năng không phải võ đạo cao thủ? Thân là đế vương Chu Thiên tử, lại vì cái gì không thể là thiên bảng thứ 10? Nguyên lai, like. thiên cơ các không phải không biết hoàng cung đại nội chân chính thân phận, mà là kiêng kỵ thiên tử tục danh cố ý ẩn tàng. Chu Thiên tử, thật là lợi hại Chu Thiên tử, ngươi lại dám gạt qua thế nhân? ngay cả trần thủy liên cái này ngu ngốc cũng bị ngươi lừa qua ha ha ha không thể nào không thể nào ta không tin trần thủy liên mở miệng nhìn lên bầu trời khí thế như dòng mạc vô ngân mặt mũi tràn đầy không thể tin ta mới là thiên bảng thứ 10. ta mới là vì cái gì vì sao lại như vậy mạc vô ngân lạnh lùng đảo qua trần thủy liên nhưng ánh mắt đã không còn ở trên người hắn dừng lại yên lặng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cùng hắn lẫn nhau đối mặt nhạc long hiên thời khắc này trần thủy liên liền là cái tôn tép ngay nhép hắn không xứng cũng không có tư cách bị mạc vô ngân để ở trong lòng Nhạc Long Hiên, ngươi chiếm lấy triều đình mệnh mệnh, trở ngại triều đình chính lệnh, hiện nay còn đầu nhập vào Thảo Nguyên hổ lộ thông đồng với địch bán nước. Chấm nhận lệnh ở trời, đưa ngươi trục xuất chín châu từ đây sinh không vào thiên bảng, chết không táng chín châu. Lệnh của Chấm là thiên mệnh. Nhạc Long Hiên, nhận lấy cái chết. Oan, khí thế cường hãn phun ra ngoài, bầu trời tầng mây hóa thành kim hoàng. Một đầu hoàng kim đằng long Hiển hiện hiệnwidetilde tiêu, mang theo vô thượng uy thế hướng về Nhạc Long Hiên đánh tới. Tốt, để bản tọa mở mang kiến thức một chút thiên địa đệ nhất thần công Tuyệt Học Hoàng Cực Kinh Thế quyết phải chăng như truyền ôn. Nhạc Long Hiên không cam lòng yếu thế hét lớn một tiếng. Úm. Cựu Tiêu long ngâm kinh thiên biến, 18 đầu bóng ánh sáng long lanh ngân long không có dấu hiệu nào chống rống mà lên, đón xung phong liều chết mà đến mang lấy vô tận long uy hoàng kim cự long phóng đi. Trong chốc lát phong vân biến hóa, sấm sét vang rội. Vô tận hư không bên trong, từng đầu đạo vận như sóng nước dồn dập đồng dạng hiện hiện dập dờn Cựu Tiêu. Văn Võ quần thần cuống quýt tế lên linh lực chi trụ nhộn nhạo lên hộ thể cương khí, dù là chỗ giao chiến trên không trung, tán dư ba cũng không phải người thường có khả năng tiếp nhận. Mạc Tiên nhai cùng Nguyệt đống nhiên xuất thủ. Tại văn võ quần thần phía trên lại một lần nữa chống lên một mảnh bình chướng. anh, quần long giao chiến, chém giết tại Cửu Tiêu chi đỉnh, Hoàng Kim cự long như thần như ma, cơ hồ không cần tốn nhiều sức đem mười mấy đầu ngân long xé thành mảnh nhỏ. Ngân long mặc dù khí thế rộng rãi, nhưng ở Hoàng Kim cự long trước mặt lại như thế bất lực. Bầu trời vẩy xuống vô tận mảnh vỡ, phảng phất mùa hè bay xuống hoa anh đào mưa. Mặc dù lộc lẫy, nhưng lại dị thường muốn mạng. Mỗi một phiến mảnh vỡ, cơ hồ đều xen lẫn võ đạo cao thủ thiên địa pháp tắc, hoa anh đào bay xuống, cơ hồ trong chớp mắt chống lên bình chướng đã lung lay sắp đổ. Mộ Tuyết Xuất thủ, Linh Nguyệt đột nhiên lạnh lùng quát. Tại điện Thạch Hoa hỏa ở giữa, Linh Nguyệt nhớ tới Trần Thủy Liên. Mặc Vô Ngân có thể đem Trần Thủy Liên xem như sâu kiến, có thể đem hắn không nhìn, nhưng Linh Nguyệt lại không thể. Trần Thủy Liên coi như không phải Thiên bảng thứ 10, nhưng hắn vẫn như cũng là nửa bước võ đạo tuyệt đỉnh cao thủ. Tại Linh Nguyệt mở miệng trong ngay mắt, đột nhiên một đạo hỏa hồng thân ảnh phảng phất phá vỡ thời gian đồng dạng xuất hiện tại Trần Thủy Liên bên người. Tại Trần Thủy Liên kinh ngạc, tại hắn chấn kinh với mình thân phận thời điểm như thiểm điện xuất thủ. Với anh, một đạo mang theo hỏa diễm khí lãng phun ra ngoài. Tại Trần Thủy Liên không sai gấp để phòng một trường hung hăng đập vào áo lót của hắn. A, Trần Thủy Liên một tiếng hét thảm, nhưng thanh âm lại tại trong chốc lát ngừng. Thân ảnh màu đỏ không có chút nào dừng lại, phảng phất giống như vượng hoàng trong dục hỏa hóa thành tự thiên, dí lên vượng minh vang vọng đất trời. Chín đạo hư ảnh gần như đồng thời điểm chúng Trần Thủy Liên quanh thân. Phốc, máu tươi phun ra, nguyên bản khí thế sôi trào Trần Thủy Liên phảng phất quả cầu da xì hơi đồng dạng ủ rũ xuống dưới. Đến lúc này, Linh Nguyệt mới nhìn rõ Đoan Trang lộng lẫy Nguyệt Nga Hoàng hậu chẳng biết lúc nào đã đứng ở Trần Thủy Liên sau lưng chín cái lõa kim quang châm phượng đâm vào trần thủy liên quanh thân đại huyệt, đem hắn công lực tu vi bao quát bản mệnh chân nguyên toàn bộ phong tỏa. Thời khắc này trần thủy liên đâu còn có nửa điểm khí thế cuồn cuộn không ai bị nổi. Tựa như một cái cô đơn chờ chết lão nhân sắc mặt cho tàn nhè bại xuống tới. Hoàng hậu nương nương võ công. Vậy mà như thế cào thầm mặt chắc. Linh Nguyệt có chút thôn thon đầu lưỡi kinh ngạc mà hỏi. Ừm, ta đã sớm nói. Thiên Mộ Tuyết lạnh nhạt nói. Khí thế lại một lần nữa từ trần thủy liên trên thân rút lui nhìn về phía không trung. Linh Nguyệt cái rủ xuống một tia mồ hôi lạnh. Lúc trước Thiên Mộ Tuyết lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Nga hoàn toàn chính xác tán qua Nguyệt Nga hoàng hậu cao thâm võ công, nhưng người nào lại biết, trong miệng nàng cao minh võ công sẽ cao đến cảnh giới như thế. "Dế ta." "Cầu." "Cầu hoàng hậu dế ta." Trần Thủy Liên đột nhiên rên rỉ gào gét, thê lương bộ dáng vậy mà để Linh Nguyệt sinh ra một chút thương hại. Người đã không còn tự xưng nô tài rồi. Nguyệt Nga thanh âm của hoàng hậu vẫn như cũ linh hoạt kỳ hảo, đôi mắt chỗ sâu cũng vẫn như cũ như giống như thanh thủy bình tĩnh. Nhưng dù là thanh âm của nàng như thế thanh tịnh, vẫn như trước làm cho tất cả mọi người cảm nhận được vô tận uy nghiêm cùng cao quý. Hoàng thượng là chân Long Thiên tử, Hoàng hậu là Cửu Thiên Hoa Phượng, quý đến tức hạ, liền liền thiên địa cũng sẽ tán đồng. Mẫu nghi thiên hạ cũng không phải vẹn vẹn trên sử sách bốn chữ mà thôi. Ta nếu biết hắn thân phận, tự nhiên không cách nào lại làm người khác nô tài. Hoàng hậu nương nương, nghệ tình ta hầu hạ ngài nhiều năm như vậy phân thượng, cho ta một cái thống khái đi. Trần Thủy Liên dáng vẻ rất thê thảm, nhưng từ trên mặt của hắn lại không nhìn thấy một tia một hào, nụ cười nhàn nhạt treo ở trên mặt, phảng phất coi nhẹ sinh tử anh hùng hảo tiệt. Trong miệng ngươi thánh chủ còn không có tin tức, bản cung làm sao có thể giết ngươi? Sinh tử của ngươi. Tự nhiên do hoàng thượng rơi. Ha ha ha, hoàng hậu nương nương là quá coi thường thủy liên, các ngươi không thể nào từ thủy liên trong miệng móc ra nữa chữ. Kính thiên phủ hình pháp so thiên mạc phủ hình pháp tàn khốc gấp mười, thủy liên lại sớm đã từng cái thử qua cam đoan vạn vô nhất thất. Thử. Nguyệt nga hoàng hậu sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, cũng không còn để ý không hỏi ngã trên mặt đất trần thủy liên, cùng mọi người giống nhau ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Kim long gào thét thế như trẻ tre, cương anh tựa như bất diệt kim thân. Nhạc long hiên vô luận dâng lên bao nhiêu ngân long, phảng phất đều không phải là kim long địch. Như bẻ cành khô trong trước mắt đầy trời băng tuyết bay múa. Đỉnh núi Thái Sơn tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy phân chấn nhìn xem mặc vô ngân đại thần uy, bọn hắn thờ phụng đế vương, bất luận tại bất luận cái gì lĩnh vực đều là nhân gian đỉnh phong. Văn thành võ đức cơ hồ có thể so sánh lịch đại bất luận cái gì đế hoàng. Đây là bọn hắn may mắn, cũng là thiên hạ may mắn. Mà bây giờ bọn hắn giật mình phát giác, mặc vô ngân tu vi võ đạo cũng là kinh thiên động địa khinh thường quân hùng. Trong hoàng hốt có chút cao tuổi đại thần phảng phất thấy được năm đó phong hoa tuyệt đại kỳ liên vương. Khi tất cả người sắc mặt đều tràn đầy mừng rỡ thời điểm. Dưới đáy Thiên Mộ Tuyết trên mặt lại đã phủ lên một tia nhàn nhạt, nhạt lo lắng. Thế nào? Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết tâm ý tương thông, bên người giai nhân đấy lòng sinh ra sóng nước dồn dập ba động tự nhiên không gạt được Linh Nguyệt cảm giác. Hoàng thượng võ công cương manh bá đạo, mặc dù có long khí ra chỉ, nhưng lúc lâu so suy, trái lại Nhạc Long Hiên võ công cũng đã đến cương nhu tịnh tể hóa cảnh. Cho nên nhìn như liên tục bại lui, nhưng kỳ thực chưa bại mấy may. Nhạc Long Hiên gặp đại biến, võ công vậy mà tinh tiến đến đáng sợ như vậy hoàn cảnh. Lúc trước ta có thể cùng hắn cân sức ngang tài mà bây giờ, ta đã không phải là đối thủ của hắn. Hoàng thượng nếu như có thể chiến quyết còn có thể có một tuyến cơ hội thắng, nếu như không thể, như vậy nhất định bại không thể nghi ngờ. Vậy còn chờ gì? Ta cũng không tin hai cái võ đạo cao thủ liên thủ còn làm bất quá hắn một cái." Linh Nguyệt vội vàng nói. "Võ đạo cao thủ chi chiến, ngoại nhân không thể tham gia." "Vì sao?" "Đây là quy củ." Linh Nguyệt đối Thiên Mộ Tuyết rất im lặng, nhưng hắn lại không thể làm gì, hắn không phải võ đạo cao thủ cho nên hắn không hiểu. Mà Thiên Mộ Tuyết mặc dù cùng Linh Nguyệt định tình nhưng Thiên Mộ Tuyết vẫn như cũng là Thiên Mộ Tuyết, nàng có bản thân kiên trì nguyên tắc của mình. Điểm này Ninh Nguyệt không cách nào cương cầu cũng sẽ không cương ép cải biến. Ước, lại là một trận long âm. Khi kim long lần thứ hai đem đẩy trời du long đánh nát thời khắc, đột nhiên tầng mây bên trong lại một lần nữa hiện ra mấy chục con du long. Hóa long thần tích trí cương trí mãnh, nhưng cương nhu tịnh tể về sau lại liên miên bất tuyệt. Không chỉ là thiên mộ tuyết hiện vấn đề, trong giao chiến mạc vô ngân cũng hiện vấn đề. Không lại trí hoãn, thôi động kim long hóa thành ánh sáng lung linh hướng về nhạt long hiên đánh tới. Khí thế cường đại rào động bầu trời, vô tận kim mang phảng phất sao trời tàn mát. Trong chốc lát. Kim Long tách ra quang mang trói mắt, đâm vào tất cả mọi người đôi mắt đều nước mắt chảy ròng. Hừ. Nhạc Long Hiên hừ lạnh một tiếng, vừa mới hình thành hóa Long thần tích trong chốc lát băng vỡ thành đầy trời sao trời. Kim Long vặn vẹo phảng phất phá vỡ thời gian hạp ở giữa, lấp lóe đụng vào Nhạc Long Hiên lồng ngực. Với anh, một cái bóng mờ đột nhiên chống rông xuất hiện, bóng ánh sáng long lanh, tơ vàng bay múa, cao hơn mấy chục trượng như thần như ma. Lúc trước lịch Thương Hải sử xuất tuyệt sát một kích thời điểm, Nhạc Long Hiên cũng là sử dụng một chiêu này chiến thắng, mà bây giờ. Nhạc Long Hiên lại một lần nữa sử xuất thần hồn hợp nhất song trưởng trùng điệp hung hăng hướng về Kim Long Ninh đón. Trong chốc lát, Linh Nguyệt Tâm nâng lên giọng miệng. Mạc Vô Ngân trận chiến này cực kỳ trọng yếu, không phải nói bại liền sẽ phí công nhọc sức. Mạc Vô Ngân bản thân liền là võ đạo cao thủ, dù là thua chỉ cần giữ được tính mạng hắn Giang Sơn liền không có người có thể cắt đoạn. Nhưng Mạc Vô Ngân vẫn như cũ không thể bại, bởi vì hắn là đế vương, nhân gian đế vương. Vô luận danh vọng cùng thiên hạ chờ mong đều không cho phép có một cái bại qua đế vương. Chương 297, Mân Thiên Kính. Với anh, phảng phất bầu trời nổ tung mặt trời. Quang mang chói mắt mang theo hủy thiên diện địa uy áp hóa thành thương khung hung hăng đè xuống. Một ngay mắt, tất cả mọi người cảm giác đặt mình vào trong hỏa lò bị ngọn lửa thiêu đốt, liền ngay cả Ninh Nguyệt cũng có chút chịu đựng không được. Bầu trời trống lên bình trướng cơ hồ trong nháy mắt vỡ vụn, kim mang vàng phất tinh hà rơi về phía đám người đều đỉnh đập tới. Xuy. một tiếng vang nhỏ như giọt nước mưa rơi vào nóng hổi thạch nổi bên trên da đâm này âm thanh. Đột nhiên, thế giới dừng lại. Một đạo không biết nơi nào dâng lên từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong chớp mắt nhiệt độ chợt hạ. Vừa mới còn bị hỏa diễm thiêu đốt thiên địa, trong chớp mắt lại phảng phất thanh lương thu buồn. Lạnh lẽo khí thế từ thiên mộ tuyết trên thân kích, xông lên vân tiêu đánh tan dư âm nổ mạnh. Kim mang phảng phất hoa như lửa sụp đổ, trong chốc lát hiện ra bầu trời xanh thẳm. Tiêu Dương cô độc treo ở bầu trời, trong vòng vạn dằm không thấy một tia mây trắng. Tất cả mọi người dùng sức vất mắt, khi đau nhức hơi có chút làm dịu về sau, lại nhao nhao đem ánh mắt bắn về phía bầu trời. Bầu trời xanh thẳm phía dưới, chỉ có Nhạc Long Hiên đứng chắp tay, thanh phong gợi lên hắn bạch đem hắn sấn thác càng như tiên nhân. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng? Hoàng thượng ở đâu? Vân vơ ba gốc, đánh một trận xong, Giữa thiên địa vậy mà không gặp được Mạc Vô Ngân thân ảnh. Một tia dự cảm bất tường tại mọi người đấy lòng hiện hiện. Tại kia, Thiên Mộ Tuyết Phảng phất là tất cả mọi người ngọn đèn chỉ đường, thuận theo thiên mộ tuyết ánh mắt nhìn lại. Qua kia cô độc ngọn núi bên trên, Mạc Vô Ngân một thân long bào trong gió nhảy múa. Ngạo Nghệ lang lập, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong Nhạc Long hiền. Hoàng thượng không có việc gì, một tiếng ngạc nhiên hô quát vang lên, văn võ quần thần tâm thả cũng trở về đến bụng. Mạc Vô Ngân không thể bại, nhưng càng không thể chết. Chu Thiên tử, ngươi tuy là chân long thiên tử, nhưng ngươi, nhưng cũng không gì hơn cái này. Ta vì Long Vương, chính là rồng bên trong Chi Vương. Coi như ngươi có hoàng khí gia trì, ngươi cuối cùng bại. Đáng tiếc, nghĩ không ra ngươi giấu sâu như vậy, xem ra bản tọa muốn bắt Mân Thiên kính đã vô vọng. Chu Thiên Tử, mới ngươi chụp ta ra Thiên bảng, chết không thể táng chín châu. Ngươi là thiên mệnh, luôn xuất phát thủy, bản tọa tuân chỉ. Nhưng bản tọa nói cho ngươi, sớm muộn cũng có một ngày, bản tọa sẽ trở lại. Đến lúc đó, bản tọa hội đường đường chính chính, Quang Minh Chính đại bước vào chín châu. Muốn đi, trẫm không cho phép ngươi đi, ngươi liền đi không ra chín châu. Ngươi không phải muốn Mân Thiên cảnh A nhìn xem, đây cũng là ân thiên kính. Mạc vô ngân thanh âm đạm mạc phảng phất vang vọng chín châu. Đột nhiên, một vệt kim quang hiện hiện chiếu sáng thiên địa, liền cả thiên không tiêu dương cũng ảm đạm phai mờ. Kim quang dâng lên trong nay mắt, trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn dâng lên một tia kính sợ. Đối với thiên địa kính sợ, Mạc vô ngân thân thể lần nữa nhẹ nhàng phiêu khởi, một mặt cổ phát lại không mất hoa lệ tấm gương lơ lửng tại mạc vô ngân sau đầu. Tấm gương chán phóng vạn đạo quang hải, phảng phất phật quang hiển lên ở hư không. Tại ân thiên kính gia trì dưới, mặc vô ngân khí thế lần nữa tăng vọt, phảng phất hóa thân thiên địa cùng đạo vận dung hợp. Mạc Vô Ngân nhẹ nhàng bước qua hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại Nhạc Long Hiên trước người. Sau lưng Mân Thiên Tính giống như đèn pha đánh vào Nhạc Long Hiên trên thân. Nhạc Long Hiên muốn đi, nhưng không chỗ có thể đi. Phương Thiên Diệu này, sớm đã hóa thành hư không, vùng trời này bên trong không còn gì khác không bị Mân Thiên điều khiển. Nhạc Long Hiên lần thứ hai cảm nhận được bất lực, cảm nhận được loại kia rơi xuống phàm trần quật ngục. Cái này chính là Mân Thiên Tính, cái này chính là thượng cổ bát đại thần khí một trong Mân Thiên Tính. Quả nhiên không phải tầm thường, quả nhiên không phải sức người có khả năng chống lại. Thân khí có linh, người có đức chiếm lấy. Mân Thiên Kính chân áp đại chu khí vận 300 năm, há lại ngoại nhân có thể nhúng chàm. Khí thế bay lên, cuồng phong quét sạch thổi tan mạc Vô Ngân giải, uy nghiêm chất vấn phảng phất tiên địa thẩm phán. Thân hình lóe lên, vượt qua thời không đi vào Nhạc Long Hiên trước mặt. Oanh! Một quyền hung hăng đánh vào Nhạc Long Hiên lồng ngực, mà Nhạc Long Hiên lại phản phất bị điểm huyệt đạo đồng dạng không lúc ních, mặc cho mạc Vô Ngân một quyền hung hăng đánh vào ngực. Một quyền qua đi, liên miên không dứt quyền ảnh phảng phất lưu tinh truy lạc, tàn ảnh lướt qua, mạc Vô Ngân liên tiếp vung ra mấy chục quyền mới dừng tay. Nhạc Long Hiên sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, hai mắt tựa như điện nhìn qua Mạc Vô Ân cặp mắt hờ hững. Mạc Vô Ân nhàn nhã xoay người, bước chân bước ra, thân hình lóe lên, lần nữa đi vào đỉnh núi Thái Sơn trước mặt mọi người. Hoàng thượng uy vũ, võ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng uy vũ, võ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quân thần cung kính triều bái, chúc mừng Mạc Vô Ân đã thắng trở về. Tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, bầu trời đột nhiên xông đến một tiếng văng nhỏ. Đám người kinh hãi, thuận theo thanh âm nhìn lại lại thấy được một cái bọn hắn trung thân khó quên một màn. Nhạc Long Hiên chung quanh Đột nhiên xuất hiện tinh mịn với dạn, Phản Phật hắn bị giam cầm ở trong gương. Rõ ràng trong hư không không có vật gì, nhưng vết dạn nhưng lại như thế tươi sáng xuất hiện. Két bang. Vết dạn vỡ vụt, phảng phất phóng ánh thủy tinh đồng dạng vỡ thành vô số. Tốm ánh quang huy từ không trung bay xuống, nhưng lại hóa thành đạo vận theo gió phiêu tán. Phốc, Phản bị dừng lại nhạc Long Hiên rốt cục chuyển động, che ngực quẹ ra một ngụm máu tươi. Trong một chớp mắt, nguyên bản uy lâm tiên hạ nhạc Long Hiên Phản Phật thật biến thành bạch lão người. Liền ngay cả nguyên bản sung mãn mặt cũng tại mắt Trần có thể thấy tình huống dưới khô quắc tràn ngập nếp vốn. Chu Thiên Tử Ngươi thắng, hư lệnh một tiếng vang vọng đất trời, giẫm chân xuống, thân ảnh liền đã đạp phá hư không biến mất không còn tâm tích. Hoàng thượng, Linh Nguyệt lập tức khẩn trương, đánh gián không chết, át gặp phản vệ, nếu như nhạt Long Huyên biến trắng thành đen, đối ta Đại Chu Hoàng triều tới nói liền là tai nạn. Không sao, hắn đã không đủ gây sợ. Mặc Vô Ngân thản nhiên nói, hờ hững quay đầu nhìn qua nhạt Long Huyên biến mất phương hướng, bị chấm làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, coi như thần tiên hạ phàm cũng cứu không được hắn. Nói xong, ánh mắt chuyển di dừng lại tại ngã xuống đất không dậy nổi Trần Thủy Liên trên thân, trong miệng ngươi thánh chủ, nhưng có chấm văn trị võ công khu khụ khụ. Luận Văn Trị, chủ tử không kém hoàng thượng mày may, luận võ công, chủ tử càng tại hoàng thượng phía trên. Trọng yếu nhất chính là, chủ tử chính là thiên mệnh sở quy. Hắn là ai? Mạc Vô Ngân ánh mắt ngưng tụ, hai mắt như kiếm nhìn thẳng Trần Thủy Liên đối mắt. Tha thứ ta không thể trả lời. Hoàng thượng, ngươi là hiểu rõ ta, ta không muốn nói, ai cũng không có cách nào từ ta trong miệng móc ra một chữ. Hoàng thượng vẫn là không cần uổng phí tâm cơ, cho ta một cái thống khoái đi. Mạc Vô Ngân trầm mặc nhẹ gật đầu, một máy mắt, khí thế quần quật lại một lần nữa hóa thân thiên địa. Hoàng thượng giờ lành đến, đột nhiên, nguyệt nga thanh âm của hoàng hậu vang lên, mũ phượng hà khoác hoàng hậu bưng hai chén tế tiểu mị mở đi vào mạc vô ngân bên người, tế thiên quan trọng, sao không lấy hắn làm tế cáo an ủi thiên địa? Ừm, liền theo hoàng hậu đi. mạc vô ngân tiếp nhận hoàng hậu chén rượu trong tay, cùng hoàng hậu chậm rãi đi vào trước tấm bia đá. bia đá như thế cực đại, như thế nguy nga, coi như ninh nguyệt suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không ra, khổng lồ như vậy bia đá lại như thế nào bị vận chuyển đến đỉnh núi thái sơn? như thế lớn trên tấm bia đá, lại chỉ là viết vô lượng thiên bi bốn chữ. lại một lần nữa. Ninh nguyệt đối vô lượng thiên bi sinh ra nồng đậm hiếu khí. Đến cùng là dạng gì thần vật, vậy mà có được như thế truyền kỳ sát thái. Chấm. Đại Chu hoàng triều thứ 27 vị thuận vị đế vương Mạc Vô Ân, do cảm thương thiên phù hộ, chuyên tới để tế thiên di tại Thiên Ân. Thiên địa càng khôn, hậu đức tái vật, từ thượng cổ cổ hoàng phân lập chín châu, văn minh ban đầu, trải qua 3000 năm. Thiên hạ hỗn loạn thanh trọng, đại chu hoàng triều thuận theo thiên mệnh mà đứng đến nay 500 xuân thu. Lưu Loát vạn chữ tế văn bị Mạc Ân trầm đồng du dương đọc lên, thiên địa phảng phất do cảm vô số đạo vận tại đỉnh núi Thái Sơn xoay quanh. Qua ước chừng nửa canh giờ, Mạc Vô Ngân tế văn mới tính đọc thuộc lòng hoàn thành. nhận lệnh ở trời, chấm khi tuân theo thiên đạo, thuận theo thiên mệnh, giáo hóa vạn dân, tạo phúc cho thương sinh, sánh thiên hạ trì thái bình. Giá trị này ngày tốt, chấm cấu thỉnh môn tiên thượng đế bảo hộ ta đại chu hoàng triều tiếp nối người trước, mở lối cho người sau vĩnh hằng bất hủ. Nói xong, nâng lên rượu trong tay tạm uống một hơi cạn sạch. Chậm rãi đứng người lên, mặc Vô Ngân hờ hững quay người liếc nhìn sau lưng quy xuống cả triều còn lại, chớp kế vị 5 năm, 5 năm, năm, năm qua cẩn trọng một mực đem thiên hạ vạn dân để ở trong lòng. Chấm hỏi chư vị, chấm nhưng có chỗ đó thất trách chấm nhưng có mất vì quân người bùa phận. hoàng thượng anh minh thần võ tạo phúc văn dân thiên hạ quy tâm dõi như ban ngày hoàng thượng là không thất trách phải chăng có sai lầm đế vương bùa phận, chúng thần nói không tính thiên hạ bách tính nói mới tính hoàng thượng hậu đức bách tính tranh nhau chuyển tụ thiên hạ vẫn hạnh chúng thần vẫn hạnh thật sao Mạc vông ngân nhẹ nhàng dãn ra một bụng lần nữa nhìn về phía trần thủy liên thủy liên a Chấm vị hoàng đế này hợp cách ta. C -c -c a các các hoàng thượng nếu là không hợp cách đừng nói đại chu triều liền là từ xưa đến nay lịch đại hoàng đế có thể xưng minh quân liền không có mấy cái hoàng thượng Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Hoàng thượng mặc dù là hợp cách đế hoàng, nhưng ngươi lại không phải chính thống nhất đế hoàng. Không cần nhiều lời, hoàng thượng muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tốt. Mặc vô ngân cũng không có nhiều lời. Khí thế cuộn cuộn, một đạo hấp lực từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Trần Thủy liên thân thể hóa thành kích xạ cự thạch rơi xuống mặc vô ngân bàn tay, nhẹ nhàng hất lên, liền lăn xuống tại bia đá trước đó. Mân Thiên thượng đế làm chứng. Phạm Hạng giá áo túi cơm lưu toan đảo loạn đại chu gia sơn, lưu đồ làm loạn, chấm tất chấp thiên tử kiếm chém đầu lâu, lưu vong hồn phách khiến cựu thiên thập địa lại không hắn dung thân chỗ cầm châm thiên tử kiếm đến với anh một tiếng bạo hưởng đột nhiên nổ tung huyết vụ đầy trời phảng phất bụi mù tràn ngập nguyên bản ngã xuống đất không dậy nổi trần thủy liên đột nhiên bạo khởi trên người chín cái châm phượng hóa thành ánh sáng lung linh bắn ra trần thủy liên thân hình như xương giống như quỷ mị xuất hiện tại mạc vô ngân sau lưng một trường hung hăng khắc ở mạc vô ngân phía sau lưng mà mạc vô ngân lại phảng phất bị dừng lại đồng dạng tùy ý trần thủy liên một trường đánh trúng lớn mật linh nguyện bạo khởi một chỉ hướng về trần thủy liên đánh tới màu trắng chỉ lực phảng phất vượt qua thời gian cơ hồ trong nháy mắt đi vào Trần Thủy Liên mặt. Trần Thủy Liên đột nhiên ngửa đầu, chỉ lực sát gót của hắn kích xạ mà qua, một đạo giữ tận vết cháy cơ hồ đem Trần Thủy Liên mặt một phân thành hai. Mà Thiên Mộ Tuyết lại toàn thân chấn động, tại nàng sắp động thủ thời khắc, một đạo khí cơ vậy mà đột nhiên đưa nàng khóa chặt. Thiên Mộ Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, lại dò xét không đến khóa chặt đến từ phương nào. Thân hình như xương, Trần Thủy Liên độ nhanh như thiềm điện, cầm một cái chế trụ nguyện nga hoàng hậu thân hình lóe lên liền đã lui đến đám người bên ngoài. Loàn loảng, một tiếng vang giòn tỉnh lại bị biến cô kinh ngạc đắng người. Mân Thiên Kính từ Mạc Vô Ngân trên thân ngã xuống đất trên mặt ném ra khay ngọc tiếng vang. Phục. Chương 298, sau cùng phía sau màn hát tụ. Mạc Vô Ngân thổ huyết, mới còn không ai bị nổi như thần như ma Mạc Vô Ngân vậy mà thổ huyết, người mang Mân Thiên tính, thiên bảng bên trong không thể địch nổi Mạc Vô Ngân thổ huyết. Một màn này, ra dự liệu của tất cả mọi người làm cho tất cả mọi người đều phảng phất đặt mình vào trong ngục. Liên ngay cả Thiên Mộ Tuyết đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Mạc Vô Ngân thổ huyết về sau toàn thân run lên chứng mắt đờ đẫn con mắt sưng sờ nhìn xem trên mặt đất lăn xuống ly rượu sắc mặt xoát thoáng cái trở nên xanh xám lại tại trong trước mắt trở nên trắng bệnh Hoa, lại là một ngụm máu tươi phun ra phun ra huyết dịch buốt lên điều này nhẹ nhẹ hạ khí rơi trên mặt đất kết thành óng ánh băng châu linh nguyệt cùng mạc thiên nhai thân hình lõe lên đi vào mạc vô ngân bên người, một bên một cái chống mạc vô ngân phu hoàng ngài thế nào phu hoàng đừng dọa như thần hoàng thượng ngài không có sao chứ ám dạ thẩm thủy mạc vô ngân lạnh lùng nói Sa mặt Tâm trầm ngẩn đầu nhìn về phía bắt cóc lấy Nguyệt Nga Hoàng hậu Trần Thủy Liên. Mạc Vô Ngân ánh mắt vô cùng phức tạp, hoài nghi, không tin, hoài niệm, còn có đau thương. Hắn không tin, nhưng sự thật lại bày ở trước mắt. Hoàng hậu, chấm thực sự nghĩ không ra, cái kia giấu ở người trong hoàng cung, là ngươi? Chấm hoài nghi tới trong cung bất kỳ người nào, thậm chí hoài nghi tới Tam công lục các, hoài nghi tới hoàng thân tôn thất nhưng chấm duy chỉ có chưa từng hoài nghi ngươi. Ông, kinh hô tiếng nghị luận bạo khởi, cả triều quan lại không thể tin quay đầu nhìn xem dù là bị Trần Thủy Liên bắt góc. Sắc mặt biểu lộ bình tĩnh như trước tự nhiên nguyệt nga hoàng hậu nguyệt nga nhẹ nhàng bước ra một bước nhẹ nhàng linh hoạt rời đi trần thủy liên trương khống cũng đến lúc này cả triều quan lại mới thật xác nhận bức tin mặc vô ngân chúng độc liền là nguyệt nga hoàng hậu gây nên nhưng là vì cái gì cả triều quan lại lại là suy nghĩ nát góc cũng nghĩ không ra được nguyệt nga hoàng hậu đã là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ đã là trên đời này tôn quý nhất nữ nhân nhân sinh đã như thế còn có cái gì không vừa lòng còn có cái gì không hài lòng giúp người ngoài độc hại phu quân của mình vẫn là một cái yêu nàng thắng qua yêu phu quân của mình tất cả mọi người không thể nào hiểu được một cái người thông minh bình thường đều khó có khả năng làm như vậy sẽ không đây không có khả năng mẫu hậu ngươi nói cho mọi người không phải ngươi đúng hay không làm sao có thể là ngươi ngươi không có lý do a ngươi sẽ không hại phụ hoàng nói cho mọi người Mạc tiên ngay lệ rơi đầy mặt như khóc như tố làm cho tất cả mọi người nghe thương tâm nghe rơi lệ hoàng nhi nguyệt nga hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài hờ hững lắc đầu là ta hết thề đều là ta sẽ không ngài đã là hoàng hậu vì cái gì Là Hoàng Nhi đã làm sai điều gì đúng hay không? Nhất định là Hoàng Nhi không oan phải không? Hoàng Nhi cho ngươi nhận lầm. Hoàng Nhi sai. Mạc Thiên Ngai bịch thoáng cái quỷ giảm xuống đất, hai chân quỷ hướng về Nguyệt Nga hoàng hậu bỏ đi. Thiên Ngai, trở về. Mạc Vô Ngân lạnh lùng hét to. Mạc Thiên Ngai toàn thân chấn động, mơ mịt quay đầu lại nhìn xem sắc mặt dần dần xanh lại từ Mạc Vô Ngân lại một lần nữa hai mắt đấm lệ mơ hồ con mắt. Phu hoàng. Đây rốt cuộc vì cái gì? Đây là vì cái gì? Thế gian tàn nhẫn nhất đơn giản là cốt nhục tương tàn, thế gian lớn nhất bi kịch đơn giản là cửa nát nhà tan. Linh Nguyệt đột nhiên cảm giác thế giới này thật là tàn nhẫn, để ngây thơ sáng sủa mạc Thiên Nhai thừa nhận thế gian tàn nhẫn nhất thống khổ. Chấm cũng muốn biết vì cái gì, nhưng là ngươi không chỉ là chấm nhi tử, ngươi vẫn là Thiên Hạ Thái Tử, Đại Chu Hoàng Triều Thái Tử, coi như gõ nát hai chân, ngươi cũng phải cấp ta đứng đấy, dù là trời sập xuống, ngươi cũng muốn thay chấm chống đỡ, cho chấm. Phu Hoàng. Với anh, khí thế cường hãn phun ra ngoài, một đạo khí sóng phảng phất cuồng phong cuốn lên thiên địa. Một ngụm mang theo tử sắc máu tươi phun ra, lại một lần trên mặt đất kết thành cực hàn huyết tinh. Phu Hoàng. Mạc Thiên Nai vội vàng đứng lên, thân hình nổi bắn ra đi vào Mạc Vô Ngân bên người, lại một lần nữa đem Mạc Vô Ngân nâng lên. "Nga Nhi, ngươi bây giờ biết vì cái gì? Vì quân giả muốn tự xưng vương. Ngươi bây giờ minh bạch vì cái gì? Thiên gia không phụ tử." Đứng ở một bên, cho chấm nhìn cho thật kỹ. Mạc Vô Ngân đẩy ra viện Hán Ninh Nguyệt cùng Mạc Thiên Nai lão đảo hướng về Nguyệt Nga đi đến. "Hoàng thượng, nếu như ngươi lại không tấn công, ngươi sẽ chết. Ngươi tấn công trùng tu về sau đã là tầm 5 tháng. Đến lúc đó, hết thệ hết thệ đều kết thúc. Ngươi, ta" còn có nhai nhi mai danh nhận tích tại một cái không có người tìm được chúng ta địa phương trải qua bình thản thời gian như vậy không tốt sao nguyệt nga ngữ khí rốt cục có một tia chập trùng nhìn thấy mặc vô ngân lão đạo bước chân ánh mắt bên trong hiện lên một tia bị thương ngươi muốn chấm như chó nhà có tang đồng dạng chạy chối chết còn muốn trốn ở một người một ít dấu tích đến nơi hẻo lánh bên trong nhận mệnh chấm là thiên tử chấm là đế vương chấm thà chết đứng cũng sẽ không hướng về mưu toan điên đảo cản khôn người túi đầu. nguyệt nga ngươi nói cho chấm ngươi tại sao muốn làm như thế vì cái gì nguyệt nga khoẹt miệng nhẹ nhàng cười một tiếng phản phất tại cười bản thân cũng giống như lại cười thế giới này một điểm màu son tại Nguyệt Nga cái chán hiển hiện trong đôi mắt một điểm tử sắc quang mang lấp lóe với anh côn bạo khí thế trực trùng vật tiêu thiên địa đột nhiên biến sắc mây đen quét sạch thương gung điện quang như lưới bao phủ tại mọi người đỉnh đầu kỳ thân hoàn hồn hoàng thượng Nguyệt Nga hoàng hậu bị người điều khiển linh Nguyệt đột nhiên sắc mặt đại biến đáy lòng lộ bộ bước thiết quát thì ra là thế chấm minh bạch mặc vô ngân khẽ như có như không khí thế gõ lấy đặc thù vật luật thiên địa đạo vận đột nhiên như sóng nước dồn dập đồng dạng dập dờn lái đi Hoàng thượng, tiếp xuống, giao cho thần đi." Linh Nguyệt nhẹ nhàng đi vào Mạc Vô Ngân trước người, có chút không người xuống thể trầm thấp nói, "Ngươi." Mạc Vô Ngân hai mắt như kiếm bắn về phía Linh Nguyệt, phảng phất muốn xuyên thấu Linh Nguyệt con mắt nhìn thấy sâu trong linh hồn. Xét lại một hồi, Mạc Vô Ngân yên lặng nhẹ gật đầu, chấm thân gia tính mệnh cùng hoàng triều Giang Sơn, liền giao cho ngươi." Phốc phốc phốc, một trận nhẹ vang lên từ Mạc Vô Ngân trên thân lưu truyện, cường hàn khí lưu quét sạch tiên điện. Vẹn vẹn một cái mắt, Mạc Vô Ngân phảng phất quặc cầu da xì hơi đồng dạng suy yếu xuống dưới. Trước mặt Mạc Thiên Ngai, Vậy mà tại Mạc Vô Ngân Thái Dương thấy được mấy sợi hoa dâm đầu. Thiên ngay, bảo vệ tốt hoàng thượng. Mộ Tuyết, chúng ta kể vai chiến đấu. Linh Nguyệt nói xong, hét lớn một tiếng. Khí thế cường đại lên như diều gặp gió, chọc tan bầu trời. Khí thế như bó đuốc thiêu đốt, Linh Nguyệt phảng phất toàn thân tắm rửa tại thánh quang bên trong. Trước nay chưa từng có, Linh Nguyệt cảm giác được có vô tận chiến ý cùng tín nghiệm. Khoe mắt có chút mơ hồ, Thiên mộ Tuyết đã lặng yên đi vào. Bên trên tế đàn, bia đá bên cạnh. Nguyệt Nga hoàng hậu khí thế rốt cục leo lên đỉnh phòng, bầu trời mây bạo phảng phất ma vực khí tức nhấp nô lang nghiền. Võ đạo chi cảnh, Thiên Mộ Tuyết đột nhiên ngưng trọng mở miệng nói, cái gì? Võ đạo chi cảnh, không phải kỳ thân hoàn hồn nhiều nhất có thể? Linh Nguyệt đột nhiên ngây ngẩn cả người, Tiểu Huyên hoàn toàn chính xác nói qua thủ khôi lỗi thể chất võ học hạn chế, dù là võ đạo cao thủ điều khiển khôi lỗi cũng nhiều đến nhất đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Nhưng Tiểu Huyên đã từng nói qua, khôi lỗi tư chất tu vi càng cao, khôi lỗi thực lực càng mạnh. Có lẽ phía sau màn hấp thụ tại võ đạo chi cảnh cũng là dị thường cường hãn tồn tại, mà Nguyệt Nga Hoàng hậu bản thân tu vi cũng xa xa vượt qua thiên nhân hợp nhất, cứ kéo dài tình huống như thế. Nguyệt Nga Hoàng hậu có cảnh giới võ đạo tu vi cũng không phải không thể nào. Nguyệt Nga khí thế chậm rãi ổn định, có chút mở mắt ra. Hốc mắt bên trong, một mảnh nhàn nhạt tử sắc. Tầm mắt quét mắt trước mắt từng đôi bao hàm lấy các loại cảm xúc con mắt, rốt cục như ngừng lại thiên mộ tuyết trên thân. Ông, một đạo kiếm khí hoành không, kiếm khí tột sát, không mang theo một tia tình cảm. Nguyệt Nga khỏe miệng cười nhạt một tiếng, nguyên bản lộng lẫy đoan trang toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nụ cười quỷ dị tràn đầy tà mị. Với anh, một đạo kiếm khí hoành không mà lên, mặc dù vẫn như cũng là thông linh kiếm thay, nhưng lại tràn đầy ngũ thải hào quang. Phạm phất một viên phản xạ ánh nắng gạch đá vẩy ra vạn đạo cầu vồng. Tất cả mọi người bị trước mắt cảnh trí hấp dẫn lấy ánh mắt, đẹp đến mức không giống Phạm Trần Hào Quang như cựu Tiêu Thiên ngoại tiên nhân nhảy múa. Tắm rửa tại Hào Quang bên trong, lại có loại như mật đồng dạng cảm động. Cái này, đây không phải vô cấu kiếm khí. Thiên Mộ Tuyết, ngươi, ngươi tu luyện cái gì? Nguyệt Nga đột nhiên kinh ngạc mà hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia lơ đáng run rẩy. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thể nguyện sống chết. Vô cấu kiếm khí là chí tinh chí thuần, hữu tình kiếm khí chính là cực tình cực ý. Nguyệt Nga hoàn hậu Ta không biết hiện tại nên xưng ngươi là người nào, tạm thời như thế bảo ngươi đi. Mời chỉ ra chỗ sai. Cực Tình Kiếm. Ha ha ha. Đột Nhiên Nguyệt Nga ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, ngươi lấy Thái Thượng vòng Tình Lục làm cơ sở, lại nộ ra hữu tình kiếm đạo. Ha ha ha. Buồn cười, trên đời tại sao có thể có hoang đường như vậy sự tình. Đột Nhiên Nguyệt Nga ánh mắt bắn ra hai đạo tinh mang đâm thẳng thiên mộ Tuyết đôi mắt, ngươi vậy mà tu luyện cùng Thái Thượng Vòng Tình phản đạo tướng chỉ Cực Tình kiếm đạo, ngươi lĩnh nộ càng sâu, tu luyện càng sâu, ngươi liền tổn thương càng sâu. Thu vi càng cao, xung đột càng lớn. Ngươi đây là tại uổng phí kinh tài tuyệt diễm thiên phú, ngươi đây là tại muốn chết. Linh Nguyệt đột nhiên toàn thân chấn động, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Nguyệt Nga. Nguyệt Nga ngứa khí, căn bản không giống một cái địch nhân, càng không giống một cái vốn không quen biết võ đạo cao thủ tại gặp được tình địch về sau thái độ ngứa khí. Linh Nguyệt có thể xác định, thao túng Nguyệt Nga người đối Thiên Mộ Tuyết cực kỳ quen thuộc. Một máy mắt, một loại dự cảm bất tường dưới đáy lòng nảy sinh. người là ai? Thiên Mộ Tuyết lạnh lùng quát, không chỉ là Linh Nguyệt, liền ngay cả Thiên Mộ Tuyết cũng hiện đối phương không thích hợp mà đối phương lại tại nghe thiên mộ tuyết sau lộ ra một cái quỷ dị cười lạnh, vô tình hưu tình, chạm tình tục tình, ngươi vô luận công pháp vẫn là cảnh giới đều tràn đầy mâu thuẫn xung đột, ngươi muốn theo ta chiến, căn bản chính là tự tìm đường chết. đã ngươi muốn tự hủy tương lai, chẳng bằng chết tại dưới kiếm của ta lưu lại một đoạn mỹ danh. suy kiếm khí đột nhiên chém xuống, thế giới phảng phất bị một kiếm này một phân thành hai. thiên mộ tuyết ánh mắt ngưng tụ, đầy trời hào quang đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm khí đón bầu trời đâm rách hư không. đột nhiên, một đạo thần hồn hư ảnh lên không, thiên địa trong phút chốc vang lên dễ nghe âm phủ. Ninh Nguyệt cũng mặc kệ võ đạo cao thủ chi chiến ngoại nhân không thể nhúng tay, lão bà đánh nhau nhất định phải vừa đứng đến cùng. Kiếm khí năm màu nương theo lấy tiếng đàn ngưng kết, cũng như thiên mộ tuyết cực tỉnh kiếm khí đồng dạng lóe ra hào quang. Nhưng khác biệt chính là, Ninh Nguyệt mỗi một đạo hào quang đều đại biểu cho một cái thuộc tính ngũ hành. Suy. Chương 299, thần khí nhận chủ. Kiếm khí khuấy động, nương theo lấy tiếng đàn hướng về đối diện Nguyệt Nga chen tới. Ninh Nguyệt không biết trở lại cảnh giới võ đạo thiên mộ tuyết rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng hắn lại biết thời khắc này Nguyệt Ngã cũng là cảnh giới võ đạo. Nàng cũng là cái này, một hệ liệt trong âm lưu sau cùng hấp thủ, Linh Nguyệt muốn mang theo mạc vô ngân toàn thân trở ra nhất định phải dẫn đầu đánh bại cái này, hồ tất cả mọi người dự liệu nữ nhân. Với anh, kiếm khí vừa mới chém ra, lại đột nhiên ầm vang vỡ vụn. Một đạo chí âm chí hàn kiếm khí chống rông mà lên, cơ hồ không cần tốn nhiều sức đánh tan Linh Nguyệt kiếm khí. Kiếm khí su thế không thay đổi, hoàn toàn như trước đây hướng về Linh Nguyệt đâm tới. Đột nhiên thế công, trong chớp mắt đi tới trước mặt, thần hồn dâng lên, thủ ấn xoay chuyển. Tại kiếm khí vỡ vụn trong nháy mắt Linh Nguyệt đã dâng lên thần hồn hư ảnh, hư ảnh song trưởng vũ động trước người trung điệp, một đạo liên hoa ấn ký xuất hiện tại Ninh Nguyệt mi tâm, thiên địa vô dục. anh, song trưởng chống đỡ ra, cơ hồ trong chốc lát cùng kiếm khí giao kích. anh, khí lãng vảng phất cột nước đồng dạng bay thẳng thương cùng, thần hồn ở trong trước mắt băng nát, chấn động dư bà quét sạch thiên địa. Ninh Nguyệt liền như là sóng biển bên trong thuyền cô độc đột nhiên bị sóng lớn tung bay cao cao ném đi. Phúc, hung hăng rơi xuống trên mặt đất, nội phủ bên trong khí huyết phảng phất rời sông lớp biển. Võ đạo cao thủ chi chiến, ngoại nhân không thể nhúng tay. Nếu như quỷ hồ ngửa tay khó nhịn, Ta cùng quỷ hồ luận bàn mấy phen như thế nào? Trần Thủy Liên âm trầm thanh em vang lên, phảng phất kiểu lưu chi điệu tiếng khóc đồng dạng chói tai. Linh Nguyệt lạnh lùng ngẩng đầu lên, hai mắt tựa như điện cam tức nhìn chậm rãi đi tới Trần Thủy Liên. Với anh, bầu trời trong chốc lát vỡ vụn, cả phiến thiên địa phảng phất bị cắt vô số cánh hoa. Thiên Mộ Tuyết Hử lạnh một tiếng, giao chiến dư ba trong nháy mắt bị lắng lại. Nhưng mà thiên địa linh khí vẫn như cũ kịch liệt chấn động, đạo vận sóng nước dồn dập vẫn như cũ che kín thương gung. Dừng lại. Hét lớn một tiếng vang lên, Mặc Thiên ngay mặt âm trầm phảng phất ngàn năm không thay đổi hẳn băng. Trầm rãi đón Trần Thủy Liên đi tới, tại Ninh Nguyệt bên người dừng lại. "Ninh Nguyệt, cô cùng ngươi kẻ vai chiến đấu." Thần Tuân Chỉ, Ninh Nguyệt thấp giọng đáp, thân hình lóe lên liền đứng ở thái tử bên cạnh. Với anh, một đạo ánh sáng ngông lung huy đột nhiên hiện hiện, mảnh liệt gió lốc quét sạch đem trên người trang phục hóa thành nhẹ nhàng hồ điệp. Mạc Tiên ngay lộ ra trong suốt như bạch ngọc thân trên, lần này không chỉ là năm đấm cánh tay, cả thân phảng phất trở nên trong suốt, bên trong xương cốt kinh lạc mạch máu đều mảy may tất hiện. "Ngọc cốt thần quyền." "Ha ha ha, ta lực thi tiểu kế liền dẫn Trung Châu cự hiệp trốn đi kinh sư." Ngươi cho rằng người kia gà mở ngọc cốt thần quyền có thể có cái gì làm? Bất quá là chịu chết mà thôi. Vậy ngươi liền thử một chút. Hô, Mạc Thiên ngay thân thể hóa thành thiềm điện, thân hình bước ra một bước phảng phất vượt qua thời không. Một quyền đánh ra, hai đạo quyền cương như sao chổi đánh vỡ tinh không hung hăng hướng về Trần Thủy Liên lồng ngực. Tranh, tại quyền cương xông phá không gian trong nháy mắt, một đạo tiếng đàn đột nhiên vang vọng đất trời, kiếm khí năm màu từ trên trời giáng xuống, mang theo đánh vỡ thế giới xu thế hung hăng hướng về Trần Thủy Liên đỉnh đầu đánh tới. Như thế nào võ đạo? Võ đạo chính là hóa thân thiên địa, chính là thiên địa một phương chúa tể. Mặc cho ngươi dãy ruột như thế nào phản kháng, ở đây phiên thiên ở giữa, ta để ngươi sinh ngươi liền sinh, để ngươi chết, ngươi liền chết. Trần Thủy Liên không nhúc ních hở hững nhìn xem hai đạo công kích hung hăng vọt tới trước người, kịch liệt bạo tạc lên không, nhức mắt bạch quang chiếu sáng thiên địa. Trần Thủy Liên khoan thai đi ra dư ba, đừng nói thân chịu trọng thương, liền liền thân bên trên quần áo cũng không có một tia tổn hại. Vừa rồi hai đạo tuyệt cường công kích tựa hồ cũng là giả tượng, nếu không phải như biện lầm quét sạch dư ba tất cả mọi người coi là vừa rồi một màn có lẽ cái gì đều không có sinh lun xuất pháp thủy ý động mà thần tụ chân thủy liên cười nhạt một tiếng tiếng nói rơi xuống đất hai thân ảnh đột nhiên miệng phun máu tươi bay ngược mà đi các ngươi công kích càng thịnh tổn thương cũng liền càng nặng càng dãy dưa chết cũng liền càng nhanh nghe rõ a chân thủy liên nhẹ nhàng dừng bước lại mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn qua cách đó không xa đến cùng không dậy nổi hai người trong mắt sát ý bắn ra nhìn xem mạc thiên ngai khỏe miệng có chút câu lên một tia cười lạnh thiên thái tử so với ngươi phụ hoàng ngươi kém quá nhiều ngươi phụ hoàng lúc lớn cỡ như ngươi vậy hắn sớm đã phụ trợ tiên đế quản lý thiên hạ Hắn lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đã độc lập chủ trì tiền tệ cải cách, hắn sáng lập công thương nha môn vì triều đình tăng thu giảm chi. Thái tử a Thái tử, ngươi quá không được khí. Cũng được, ta vậy mà tại tối hậu quan đầu có chút mềm lòng. Như vậy không tốt. Trần Thủy Liên lầm bầm lầu bầu nói xong nói chuyện không đâu. Đột nhiên, trong mắt sát ý như kiếm, khí thế cường đại như thương không đệ xuống đem mạc Thiên Nhai một mực giam cầm. Một đạo cực âm cực hàn kiếm khí trên không trung đột nhiên ngưng kết, xa xa chỉ vào ngã xuống đất mạc Thiên Nhai. Dừng tay. Đột nhiên quát lệnh một tiếng phảng phất xuyên qua thời không. Như kiếm khí đâm vào Trần Thủy Liên náo hải, vừa mới ngưng tụ cực âm kiếm khí ầm vang vỡ vụn. Trần Thủy Liên kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên quay đầu ánh mắt bất thiện nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Mặc Vô Ngân cùng Tiên Nhai Thái tử là chủ tử đăng cơ trên đường lớn nhất đá cản đường, bọn hắn bất tử, chủ tử thiên hạ liền vĩnh viễn bất ổn. Ta nghĩ điểm này ngươi phải biết. Ta đã đáp ứng Nguyệt Nga muốn thả cha con bọn họ một con đường sống, điểm này ngươi chủ tử biết đến, Ninh Nguyệt ngươi giết liền liền giết, ngươi nếu dám ra tay với bọn họ, ta tất sát ngươi. Nguyệt Nga thanh âm của hoàng hậu Phảng phất có được vô tận uy thế. Để Trần Thủy Liên sắc mặt lần nữa trận nhìn mấy phần. Ông. Đột nhiên, một trận kỳ quái tiếng long kêu vang lên, nhưng lại không người nào biết ngông kêu xuất hiện phương hướng tựa như từ thiên địa ở giữa truyền đến, vang vọng tại mỗi người náo hải. Ngã xuống đất không dậy nổi Ninh Nguyệt nhẹ nhàng chống lên thân thể, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa ngã xuống. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Ninh Nguyệt, phảng phất hắn là toàn bộ thiên địa nhân vật chính. Tất cả mọi người không rõ, nhưng Ninh Nguyệt giờ phút này nhưng lại có một loại lực hút vô hình. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Nguyệt ống tay áo theo gió tung bay. Khóe môi nhếch lên vết máu. Nhưng Ninh Nguyệt khí chất lại như thế lúc gần lúc hiện xuất trận. Nhẹ nhàng mở ra bộ pháp, chậm rãi đi về một bên. Nơi đó, một mặt cổ pháp mà không mất hoa lệ tấm gương an tĩnh nằm trên mặt đất. Mân Thiên Kính, phụ dung sớm nở tối tàn lại tách ra làm cho người cả đời khó quên quang hoa. Đây là thượng cổ bát đại thần khí một trong, trấn áp đại chu hoàng triều 300 năm khí vận thần khí. Mà giờ khắc này, nó lại giống một cái bình thường tấm gương an tĩnh nằm, tất cả mọi người không để ý đến hắn tồn tại, tất cả mọi người quên lãng hắn hào quang. Nhưng Ninh Nguyệt không có. Hoặc là nói, Mân Thiên Kính một mực nhắc nhở lấy Linh Nguyệt tuyên cáo hắn tồn tại. Từ Mân Thiên Kính xuất hiện một khắc kia trở đi, Ninh Nguyệt đáy lòng liền phảng phất có một loại kêu gọi. Khi hắn nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy thời điểm, hắn tựa hồ lại nghe thấy Mân Thiên Kính không cam lòng kêu gọi. Vô số ánh mắt theo Ninh Nguyệt bước chân di động, tất cả mọi người thấy được Ninh Nguyệt phương hướng cùng mục đích. Ninh Nguyệt chậm rãi ngồi xổm người xuống, vươn tay nhẹ nhàng hướng về Mân Thiên Kính tìm kiếm. Dừng tay, quát to một tiếng đánh gãy Ninh Nguyệt động tác, Mạc Vô Ngân tại Tăng Duy Cốc ngẩng đỡ, nhưng như cũng chú trí mười phần, thợ gọi bát đại thần khí, không phải võ đạo chi cảnh không thể chấp trưởng không người tất bị phạt vệ. Ninh Nguyệt Người bây giờ còn trưởng không không được Mân Thiên kính. Linh Nguyệt Tiên lặng lắc đầu, đáy lòng kêu gọi như thế rõ ràng, có chút do dự về sau. Linh Nguyệt một tay lấy Mân Thiên kính tóm ở trong tay. Đinh, hiện có thể đeo trang bị, phải trang đeo. Đã lâu hệ thống nhắc nhở âm vang lên, lại là để Linh Nguyệt giật này mình. Linh Nguyệt chưa hề không nghĩ tới có thể đeo trang bị, mà lại lấy trước kia chút binh khí cũng không có cái này nhắc nhở. Nhưng nhắc nhở vang lên, Linh Nguyệt tự nhiên không chút do dự, trong nháy mắt điểm kích đúng, xác định đeo một nháy mắt, một loại cùng Mân Thiên kính tối tâm liên hệ đột nhiên sinh ra, phản phát một loại huyết mạch tương dung cảm giác. Mân Thiên Kính công năng, cách sử dụng trong nháy mắt lĩnh ngộ. Với anh, khí thế cường hãn quét sạch thiên địa. Trong tay Mân Thiên Kính trong nháy mắt tách ra vạn đạo hào quang, Phản phất có một con bàn tay vô hình cầm Mân Thiên Kính đem hắn nâng lên lặng lặng hiện lên ở ninh nguyệt sau đầu. Không thể nào. Trần Thủy liên đột nhiên sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn xem khí thế càng ngày càng tăng vọt ninh nguyện trên mặt rốt cục lộ ra một tia hoảng sợ. Không thể nào, không phải võ đạo cao thủ không thể chấp trưởng thượng cổ thần khí, người rõ ràng chỉ là thiên nhân hợp nhất. Không thể nào, đây không có khả năng. Sau lưng nở rộ hào quang, như Phật quang đồng dạng lóa mắt. Khí thế liên tiếp cất cao, như trùng tiên cột nước quét sạch thương khung. Linh Nguyệt bước chân bước ra, phản phất giống như khói xanh đi vào Mạc Thiên Nhai bên người chậm rãi đem Mạc Thiên Nhai đỡ dậy. Còn lại giao cho ta đi. Hờ hững dương mắt, ánh mắt như nhật nguyệt tinh hà phát ra cực nóng quang mang nhìn thẳng Trần Thủy Liên ánh mắt hoảng sợ. Nhí tới, chúng ta giao thủ có thể tiếp tục. Thiên Mộ Tuyết đột nhiên quay mặt sang hướng lấy Nguyệt Nga thản nhiên nói, mới ngắn ngủi dừng lại giao thủ, Thiên Mộ Tuyết đem bảy thành tâm lực đặt ở Trần Thủy Liên trên thân, chỉ cần hắn dám đối Ninh Nguyệt xuất thủ, Thiên Mộ Tuyết kiém nhất định trước muốn hắn mệnh. Nhưng nếu như Thiên Mộ Tuyết xuất thủ Như vậy nhất định cho Nguyệt Nga Hoàng hậu thừa dịp cơ hội, cho nên nàng mới không thể không dừng tay cùng Nguyệt Nga giằng co. Nhưng bây giờ Linh Nguyệt khí thế quét sạch Thương Cung, có Mân Thiên kính gia chỉ hắn Linh Nguyệt rốt cục có cùng Trần Thủy liên sức đánh một trận, là có thể tiếp tục. Đáng tiếc, nơi này quá nhỏ, đánh cho không đủ tận hứng a. Vậy liền đổi chỗ khác. Nơi này đã là đỉnh núi Thái Sơn, Trung Châu cao nhất địa phương, đổi chỗ đó đâu? So núi cao hơn, tự nhiên là bầu trời, chúng ta đến trên trời đánh. Vừa dứt lời, hai thân ảnh hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt tiếp theo hai thân ảnh hiện lên ở không trung phảng phất tiên nhân mẹ múa một thân tuyết trắng cùng một thân đỏ tươi lẫn nhau nhìn nhau khí thế cường hãn quẫy đám mây tung xuống vô số tường vân nếu như không phải sinh tử chi đỉnh có lẽ dưới đáy quần chúng sẽ đem một màn này xem như nhân sinh tốt đẹp nhất hồi ức không thể nào ngươi nhìn qua chậm rãi bước tới ninh Nguyệt, trần thủy liên đáy lòng có một chút hoảng hốt môn thiên kính uy thế trần thủy liên cũng mắt thấy thần khí vừa ra trong nháy mắt đem nhạc long hiên dừng lại cơ hồ trong chốc lát chuyển bại thành thắng đây chính là thần khí thần khí uy lực giờ phút này ninh nguyện đỉnh đầu quang mang vẫn chưa Mân Thiên kính Thần Quang Hạ Trần Thủy Liên không cho ẩn trốn, phản phất thiên địa uy áp ra chỉ bản thân. Trần Thủy Liên lần thứ nhất nhìn không thấu Ninh Nguyệt sâu cạn, lần thứ nhất đối với mình thắng bại không có nắm chắc. Coi như ngươi cho mượn thần khí chi uy, ngươi cũng không thể nào là đột phá võ đạo chi cảnh. Ta vẫn như cũ có thể đưa ngươi đánh rất phàm trần. Vô Anh, Trương Ba Trăm, Lưu Quang Phi Kiếm. Bầu trời đột nhiên biến đổi nhan sắc, Thiên Mộ Tuyết cùng Nguyệt Nga Hoàng Hậu giao chiến đột nhiên kịch liệt bắt đầu. Thải Sát Hảo Quang che kín bầu trời, lờ mờ lạnh lẽo kiếm khí vạch phá thương gung. Mây cuốn mây bay phảng phất biển cả biến hóa. Ngàn vạn pháo hoa đột nhiên giải đẩy thanh thiên. Một đạo cực hàn kiếm khí trong nháy mắt dâng lên. Tại Trần Thủy Liên đỉnh đầu ngưng kết, một đạo tinh nguyện vết dạng phảng phất dạng lướt thời không đồng dạng dạy đặt tại Trần Thủy Liên trung quanh. Băng, như vỡ vụn thủy tinh đồng dạng vỡ vụn. Trần Thủy Liên tụi hồi tránh thoát lồng giam đồng dạng lộ ra khoái ý tiêu dung. Ha ha ha. Quả là thế, quả nhiên là như vậy. Linh Nguyệt, ngươi không phải võ đạo cao thủ, dù là có Mân Thiên kính cũng không phải. Ngươi vẫn là không thắng được ta, ngươi nhất định phải chết. Hừ. Linh Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn lùi lại một bước, nhưng trên mặt biểu lộ vẫn không có mảy may biến hóa lạnh lùng đôi mắt nhàn nhạt nhìn qua mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt Trần Thủy Liên nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay một đạo hóng ánh thần hồn hư ảnh chậm rãi dâng lên óng ánh thần hồn tản ra kim sắc quang mang cao hơn mấy chục trượng hư ảnh như bảo tướng bưng nặng Phật môn kim thân tại Mân Thiên kính gia chỉ dưới Linh Nguyệt Tu Vi đã tiếp cận chân chính võ đạo cao thủ duy nhất trên lệch chỉ sợ sẽ là cảnh giới lạt hậu hư ảnh tản ra thần thánh uy nghiêm tay bấm hoa sen phát ấn đột nhiên bàn tay hóa thành thương khung hung hăng hướng về Trần Thủy Liên đệ xuống cả phiến thiên địa chỉ còn lại có cái này bàn tay màu vàng nóng phảng phất vô biên vô hạn phảng phất hóa thân thiên địa chúng sinh vô lượng với anh nguy nga thái sơn đột nhiên kịch liệt rung động một đóa mây hình nấm nương theo lấy kinh thiên khí lãng quét sạch thiên địa nếu không phải ninh nguyệt dùng mân thiên kính dừng lại vùng thế giới này toàn bộ thái sơn phía trên văn võ bá quan chỉ sợ đều sẽ bị một trường này tung bay thiên địa đột nhiên dừng lại đây trời bùi mù phảng phất bị cái gì xóa đi đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh khi mọi người định thần nhìn lại thời điểm giữa thiên địa chỉ có kia một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh hiện ra kim sắc quan huy bàn tay hung hăng đặt ở bên trên tế đàn cả tòa tế đàn đã tại một trưởng phía dưới hóa thành một phấn Cự đại thủ trưởng ở lớn khắc tại bên trên tế đàn, tựa hồ là một con hổ hoàng cự thú gào thét sau kế tác. Trần Thủy Liên chết ta. Mặc Thiên ngay mang theo kinh hỉ, lại có chút mở miệng nói. Nếu như hắn có dễ dàng chết như vậy, hắn liền sẽ không bị người hiểu lầm thiên bảng thứ 10 gần 20 năm. Dù là tán đi công lực, dù là hắn giờ phút này lộ ra như thế giàn ua, nhưng Mặc Vô Ngân nhất cử nhất động thậm chí một ánh mắt đều tản ra vô tận uy nghiêm. Với anh, một đạo kiếm quang xông phá bàn tay màu vàng nóng phảng phất sáng đồng dạng đâm thủng bầu trời. Kiếm quang cực lạnh, tựa hồ muốn không gian chung quanh đều đông lạnh thành băng trụ. Bàn tay màu vàng, vàng nóng tại trong kiếm quang bay hóa thành tinh quang tiêu tán, tựa như trên thảo nguyên bay múa đong đóm. Linh Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, mặc dù đoán được Trần Thủy Liên không dễ dàng như vậy chết, nhưng cái này Thần Hồn hư ảnh một trưởng đã là bản thân có thể thi triển uy lực lớn nhất tuyệt học. Vô luận cầm tâm kiếm phách vẫn là vô lượng kiếp chỉ, uy lực của nó chưa hẳn so một chiêu này càng mạnh. Suy kiếm quang vỡ vụn, đột nhiên hóa thành đầy trời lưu quang, phảng phất mưa sao băng đồng dạng hướng về Linh Nguyệt Thần Hồn hư ảnh vừa đi vừa về xen kẽ. Khí thế cường đại phảng phất cực nóng hỏa diễm đập vào mặt, nhưng khí thế bên trong rét lạnh nhưng lại như thế làm cho người sợ hãi. Chân thủy Liên chậm rãi dâng lên, dưới chân dấu bàn tay phảng phất liền là một cái buồn cười trò cười. Cao cao mao đã ầm vang vỡ vụt, tóc hoa dâm lộn xộn tản mát theo gió mát ở sau hót tùy ý vũ động. "Linh Nguyệt, ngươi thật sự có thể xương thượng thiên Tung kỳ tài, xứng đáng kinh tài tuyệt diễm dạng này ca ngợi, nhưng cũng tiếc. Ngươi tập võ thời gian quá ngắn, mới vội vàng 2 năm." "Ha ha ha. Thiên Mộ Tuyết như thế kinh tài tuyệt diễm còn cần 10 năm tu luyện, ngươi nội tình quá kém. Nếu như ngươi đi theo bất lão thần tiên an tâm đem võ công luyện được không lội cái này hồng Trần thế thủ." Tương lai không lâu thiên hạ này tất có ngươi một chỗ cắm rủi, nhưng cũng tiếc, ngươi vì sao muốn muốn chết? Sống thật tốt tại sao lại muốn tới kinh thành muốn chết? Nói hình như, ngươi đánh thắng được ta giống như. Linh Nguyệt đột nhiên nét miệng cười một tiếng, một cái vô tận trào phúng ánh mắt phảng phất mũi tên đâm vào Trần Thủy Liên trái tim. Thiên bảng thứ 10, Hoàng cung đại nội. Cỡ nào lóa mắt mà thần thoại thân phận? Đáng tiếc không phải ngươi. Ta thật không rõ, ngươi là thế nào làm đến ngay cả mình cũng lựa. Làm sao làm được thản nhiên như vậy tiếp nhận cái thân phận này? nếu bức thân phận quay đầu chấm dứt là một cái ngu xuẩn tự bạch điểm này chỉ sợ muốn ghi tên sử sách im ngay Trần Thủy Liên sắc mặt đột nhiên âm trầm như nước tức hổn hển quát lên một tiếng lớn ngươi cho rằng ta là thế nào đạt được cái chức vị này ngươi cho rằng ta thật là chỉ là hư danh hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Lưu Quang Phi kiếm lợi hại với anh khí lặng như cồn phong quét sạch Trần Thủy Liên thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ Linh Nguyệt cẩn thận Trần Thủy Liên từng dùng Lưu Quang Phi kiếm thắng qua Sở Nguyên một chiêu Vô Ngân đột nhiên sắc mặt đại biến quát Một máy mắt, một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác từ đáy lòng kích, loại kia mãnh liệt nguy cơ đã không chỉ một lần xuất hiện. Tại Ninh Nguyệt Tâm Thần run rẩy giữ rọi thời điểm, Trần Thủy Liên đột nhiên sụp đổ ra hóa thành đầy trời lưu quang. Vô số kiếm khí phảng phất mưa sao băng đồng dạng đánh tới, lít nha lít nhít vô cùng vô tận, mang theo chí âm chí hàn lãnh ý hung hăng đánh thẳng vào Ninh Nguyệt Thần hồn hư ảnh. Thần hồn hư ảnh đột nhiên quang mang tăng vọt, Ninh Nguyệt thể nội khí hải cũng trong phút chốc kịch liệt bốc lên. Càng khôn Nguyên Thần công đống nhiên bay vật linh khí của thiên địa phảng phất bị to lớn lỗ đen thôn vệ hội tụ tại thể nội. Nhưng dù vậy, Đối mặt Lưu Quang Phi kiếm vừa đi vừa về khiến kẽ, thần hồn hư ảnh cũng chỉ là sau cùng dễ dụ một cái đột nhiên sụp đổ thành đầy trời tinh quang. Trần Thủy Liên không có chút nào dừng lại, Lưu Quang tại vỡ vụn thần hồn hư ảnh về sau một lần nữa phóng tới Ninh Nguyệt. Mỗi một đạo Lưu Quang đều là huyền âm băng phách ngưng tụ ra thực chất kiếm khí, Ninh Nguyệt chỉ cần thân trúng một kiếm, liền không còn có năng lực chống đỡ. Ông, sau lưng Mân Thiên kính đột nhiên tuôn ra huy thế cường đại, vô tận đạo vận quét sạch thiên địa đem đầy trời Lưu Quang dừng lại. Cơ hồ trong một chớp mắt, Ninh Nguyệt quanh thân phảng phất hóa thành mộc đầy gai có nhím. Từng đạo bị dừng lại kiếm khí hung hăng hướng về ninh nguyệt thân thể đâm tới, Cách, vô số vết dạn xuất hiện tại ninh nguyệt quanh thân, đông kết thiên địa phảng phất dạn nước sông băng. Lưu Quang Phi kiếm quả nhiên là độ nhanh đến cực hạn kiếm pháp, coi như có được không góc chết Mân Thiên kính dừng lại, ninh nguyệt vẫn như cũ không cách nào khóa chặt Trần Thủy Liên thân ảnh, mà không cách nào khóa chặt Trần Thủy Liên, vậy liền mang ý nghĩa chỉ có thể bị động bị đánh. Cách, Vết nước càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều lần. Sau lưng Mân Thiên kính có chút run rẩy phảng phất đã đến cực hạn, mà Trần Thủy Liên thân ảnh tựa hồ vẫn như cũ hóa thân tại đầy trời lưu quang bên trong không biết chỗ đột nhiên, linh nguyệt mi tâm phảng phất nổ tung, đau đớn kịch liệt kích thích linh nguyệt tinh thần thức hải. sau đầu mân thiên kính đột nhiên tuôn ra cực nóng quang mang, vô số hào quang đem bầu trời chiếu sáng, thiên mộ tuyết đáy lòng du lên, đột nhiên dừng động tác lại. mà đối diện nguyệt nga hoàng hậu, tựa hồ cũng bị nhức mắt tinh mang hấp dẫn lấy lực chú ý linh nguyệt bỗng nhiên mở to mắt, một đạo lóe lên một cái rồi biến mất hư ảnh tại trong đầu thời gian dần trôi qua rõ ràng. với anh, cường đại khí lãng lại một lần nữa quét sạch thiên địa, đầy trời lưu quang ầm vang ở giữa vỡ vụn. sau lưng mân thiên kính cũng ở trong chớp mắt kịch liệt lay động đánh mất nguyên bản hào quang. Một đạo lưu quang xuất hiện tại ninh nguyệt đối mắt chỗ sâu, trần thủy liên thân ảnh tại trên ánh mắt càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng sáng tỏ. Chanh, đột nhiên một đạo tiếng đàn vang vọng đất trời, ánh kiếm năm màu phảng phất chống rông xuất hiện đồng dạng hội tụ tại ninh nguyệt trước người. Kiếm khí như kim cương thạch mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới đối diện đâm tới trần thủy liên. Cầm âm kiếm phách ngũ hành thuộc tan mà thành, lấy thất tình lục dục vì hồn, trí tình trí nghĩa, trí cương trí nhu. Nhưng là, dù là như thế chấn nhiếp thiên kiếm khí, lại tại trần thủy liên huyền âm băng phách phía dưới cơ hồ một nháy mắt hóa thành đầy trời sao trời. Trần Thủy Liên vẫn như cũ một kiếm đâm tới, trong chớp mắt đã đến Ninh Nguyệt mặt, coi như Ninh Nguyệt có Mân Thiên Kính dừng lại cũng vô pháp ngăn cản Trần Thủy Liên dù là một hơi thời gian. Bóng ma tử vong bao phủ tại Ninh Nguyệt đỉnh đầu, mà Trần Thủy Liên trên mặt rốt cục phủ lên nụ cười dữ tợn. Không ai có thể đón lấy bản thân một kiếm này, năm đó sở nguyên không được, hiện tại Ninh Nguyệt càng không được. Võ đạo như thế nào, không vào võ đạo lại như thế nào. Trong giang hồ mạnh yếu, chưa hề đều là người sống nói chuyện chết mất người ngậm miệng. Ninh Nguyệt, Thiên Mộ Tuyết quá sợ hãi, đột nhiên bầu trời ngũ thải hạ quang cũng kịch liệt chấn động tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụt. thiên mộ tuyết ngươi nhất định phải chết nguyệt nga hoàng hậu đồng thời ánh mắt ngưng tụ kiếm ký hoành không trong chốc lát nắm trong tay lần này thiên địa một kiếm hung hăng hướng về thiên mộ tuyết đâm tới linh nguyệt mạc vô ngân đột nhiên toàn thân run lên con mắt bỗng nhiên trừng đến tròn trịa nắm chắc quả đấm kịch liệt run rẩy nhưng lại không thể làm gì linh nguyệt không chỉ là hắn cháu trai càng là kia dương củng lưu vân tiên sinh con độc nhất tại mạc vô ngân đáy lòng linh nguyệt là tuyệt đối không thể có việc kết thúc trần thủy liên trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười nhẹ nhõm mặc dù hắn một mực không nguyện ý thừa nhận, nhưng Ninh Nguyệt mang đến cho hắn áp lực đúng là lớn để hắn không thể không đem Ninh Nguyệt xem như lực lượng ngang nhau đối thủ. Suy, một tiếng thê lương tiếng gió hú đột nhiên vang lên. Trần Thủy Liên nguyên bản nụ cười chiến thắng bỗng nhiên bị thu hồi. Một đạo bạch quang từ trước mắt hiện lên, cơ hồ một máy mắt, Trần Thủy Liên lộ ra một tia hoảng sợ. Ra khỏi vỏ, Ninh Nguyệt trong tay Ánh Nguyệt Liên bính rốt cục ra khỏi vỏ. Ánh Nguyệt Liên bính không chỉ là phong hào thần bổ thân phận biểu tượng, đồng thời cũng là đại chu hoàng triều có khả năng chế tạo đứng đầu nhất thần binh lợi khí. Nhưng là. Linh Nguyệt mặc dù dùng kiếm khí nhưng hắn lại sẽ không kiếm pháp, chuẩn sát mà nói, Linh Nguyệt chưa hề luyện qua kiếm, mà tại quyết chiến sinh tử một sát na, Linh Nguyệt vậy mà rút ra Ánh Nguyệt Liên Bính, vậy mà lần thứ nhất sử xuất kiếm pháp, kiếm quang sáng lên, phản phất một đóa hoa nhị đột nhiên tuôn ra vạn đạo hào quang, kiếm khí tung hành, kiếm quang tàn sát bừa bãi. Linh Nguyệt lần thứ nhất sử xuất kiếm pháp, lại như thế kinh tài tuyệt diễm để cho người ta coi là đây là một cái tại kiếm đạo chìm đắm mấy chục năm kiếm khách đang múa may lợi kiếm. Suy, kiếm quang chói mắt làm mặt trời đã mất đi nhan sắc, nhưng có lại phảng phất lưu tinh chớp mắt là qua Thiên địa yên tĩnh trở lại, hai thân ảnh cơ hồ giao thoa mà qua. Chương 301: Tiêu Dương năm đó tại sao lại chết? Người là thế nào làm được? Một kiếm này, một kiếm này, một kiếm này là cái gì? Trần Thủy Liên thanh âm có chút khàn khàn, mang theo nồng đậm điệu hiệu cùng cô đơn. Hắn không rõ, Linh Nguyệt vì sao lại sử xuất một kiếm này, hắn càng không rõ, vì cái gì một kiếm này vừa vẫn khắt chế bản thân một chiêu này Lưu Quang Phi kiếm. Nhớ kỹ ta trước đó hỏi ngươi vấn đề a. Kim Dư Đồng có phải người của ngươi hay không? Một chiêu này kiếm pháp không phải của ta mà là hắn. Hắn tại lúc sắp chết đem một kiếm này giao cho ta, trước kia ta không rõ, không rõ hắn tại sao muốn truyền ta một kiếm này. Làm ta nhìn thấy ngươi lưu quang phi kiếm thời điểm minh bạch, hắn muốn cho ta đem một kiếm này mang cho ngươi. Không, Trần Thủy Liên toàn thân du lên, một ngụm máu tươi phảng phất suối phun đồng dạng từ trong miệng ở ra. Tại cửa tim của hắn, một đạo giữ tận quán thông kiếm thương như thế tươi sáng như thế hấp dẫn người chú ý. Sẽ không, hắn vì cái gì muốn làm như thế? Hắn là, hắn là ta, duy nhất, cháu trai, ta là hắn cứu cứu. Ta là hắn cứu cứu a. Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Mà đáng hận người, tất có bất đắc dĩ địa phương. Kim Dư đồng chí ít trước khi chết giật mình tỉnh ngộ, mà ngươi, lại chết cũng không hối. Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi thu hồi trong tay ánh nguyệt liên bính. Đúng vậy a, ta chết cũng không hối. Trần Thủy Liên đạm mạc nói, nhẹ nhàng quỳ dạp xuống đất, vô lực thi thể chậm rãi rơi xuống. Ừm, đột nhiên, Linh Nguyệt chỉ cảm thấy ngực một trận đau đớn kịch liệt. Một vệt máu chậm rãi tràn ra khóe miệng. Thân hình run lên, mơ túi đầu xuống, lạnh buốt lạnh lẽo thấu xương tại ngực lưng kết. Trọng dãy kết thành như huyết tinh đồng dạng băng xương. Trần Thủy Liên dù sao cũng là nửa bước võ đạo tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù có khắc chế Lưu Quang Phi kiếm kiếm pháp, Ninh Nguyệt vẫn như cũ không thể ung dung đo lấy. Huyền âm băng phách thuận theo chỉ lực đánh vào thể nội, mà giờ khắc này chính bay tàn sát vượt bãi Ninh Nguyệt ngũ tạng lục phủ. Ngươi thế nào? Tại Ninh Nguyệt chảy ra máu tươi trong ngáy mắt, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Ninh Nguyệt bên cạnh. Một sợi mùi hương thoang phất khói xanh chui vào Linh Nguyệt lỗ mũi, tại Linh Nguyệt còn chưa kịp nói chuyện trong mắt, một dòng nước cấm thuận theo Linh Nguyệt phía sau lưng đạo nhập thể nội che lại tâm mạch. Ta không sao, ngươi Linh Nguyệt ngước mắt nhìn Thiên Mộ Tuyết, nhưng lại trong phút chốc tâm thần du lên. Thiên Mộ Tuyết mặc dù vẫn như cũ một bộ tuyết trắng, nhưng nàng sắc mặt lại bạch không có chút huyết sắc nào. Một tia đỏ thám tại khóe miệng như ẩn như hiện, mặc dù khí tức vẫn như cũ yên tĩnh như gương hồ, nhưng Linh Nguyệt tâm vẫn không khỏi nhấc lên. Ha ha ha, Hữu Tình kiếm đạo, đây chính là ngươi Hữu Tình kiếm đạo. Nhìn thấy tình lang bị thương, ngươi lại ngay cả mạng của mình cũng không cần. Như vậy cũng tốt, liền cùng tình lang của ngươi ở chỗ này là một đôi bỏ mạng nguyên ương đi. Nguyệt Nga hoàng hậu thân ảnh đột nhiên thoáng hiện rơi vào sụp đổ trên tấm bia đá một thân như lửa phảng phất kiêu ngạo phượng hoàng khinh thường thiên địa. Mộ Tuyết, ngươi cầm cái này. Linh Nguyệt nhẹ nhàng đưa ra trong tay Mân Thiên kính, nhưng thân thể đột nhiên đột nhiên cứng đờ. Đờ vẫn đôi mắt nhìn qua dần dần mất đi chi giác cánh tay, một đạo mông lung xương trắng từ bàn tay chậm rãi lan tràn. Ngươi sẽ chết a? Thiên Mộ Tuyết thanh âm đột nhiên trở nên run rẩy, đôi mắt to sáng nổi bên trong lóe ra lệ quang. Đừng khóc. Linh Nguyệt thân thể kịch liệt run rẩy, băng lãnh hàn khí phảng phất có thể đông kết linh hồn, hàn độc mặc dù lợi hại, nhưng ta tu co thuần dương tiên tiên trưởng xuân thần công, đối áp chế hàn độc có kỳ hiệu. Ta hiện tại muốn bên trong biết tịch diệt toàn tâm bảo vệ ngũ tạng lục phủ cùng tinh thần thức hải, Cảm ơn thiên kính lực càn sóng to. Hộ tống, hoàng thượng, hồi cung. Nói xong, trên người sương trắng bay lan tràn, trong chớp mắt đinh nguyệt ngay tại thiên mộ tuyết trước mặt hóa thành một tòa băng điu một cái óng ánh người tuyết. Thiên mộ tuyết con người bỗng nhiên co rúm lại, toàn bộ đại não trong nháy mắt nổ tung phảng phất bị người dùng lưỡi búa dọc theo đỉnh đầu bổ ra. Kịch liệt tim đập âm thanh phảng phất thiên tiếng trống vang. Trong chốc lát, bầu trời trở nên vô cùng lờ mờ, lật qua lật lại tần mây phảng phất góp nhặt lấy vô tận nước mắt. Một giọt nước mắt dọc theo gương mặt chậm rãi nhỏ xuống, Thiên Mộ Tuyết run rẩy thân thể như gió trong tuyết trịu rét kim non. Con mắt ánh mắt tử linh nguyệt trong tay Mân Thiên kính rời, dừng lại tại Ninh Nguyệt sớm đã vô thần trong đôi mắt. Người đã nói, Hữu tình sẽ không không dư hận. Người đã nói. Thiên Mộ Tuyết tự lẩm bẩm, đột nhiên, trong đôi mắt bắn ra cực nóng hỏa diễm. Phản phất núi lửa dâng trào ra cực nóng nham tương đồng dạng làm cho người sợ hãi, làm thiên địa biến sắc. Phúc, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra nhuộm đỏ trước ngực và áo, Thiên Mộ Tuyết run rẩy vướt ve Ninh Nguyệt gương mặt, vô tận ôn nhu phản phất được thu tận phúc thủy. Thiên Mộ Tuyết, ngươi hữu tình kiếm khí đã bắt đầu phản vệ. Ngươi cuối cùng vẫn là đi lên sai lầm võ đạo chi lộ. Nguyệt Nga hoàng hậu thanh âm lạnh lùng đem say mê tại đau sót bên trong Thiên Mộ Tuyết tỉnh lại. Thiên Mộ Tuyết toàn thân run lên, chậm rãi xoay người lạnh lùng nhìn qua một bên nghiêm nghị đứng ngạo nghễ Nguyệt Nga hoàng hậu. Đúng vậy a, là sai. Nhưng là, vậy thì thế nào? Không có hữu tình, như thế nào vô tình, không có lấy lên, như thế nào buông xuống? Đã cầm lấy, lại vì sao muốn buông xuống? Coi như ta đã gặp đến phản vệ, nhưng là ta đã đáp ứng hắn. Bất luận ngươi là ai, Ngươi có phải hay không Nguyệt Nga Hoàng Hậu? Hôm nay Mộ Tuyết nhất định phải chém ngươi tại dưới kiếm. Với anh, Thiên Địa đột nhiên như khói đặc đồng dạng lan lụt, một đạo thiểm điện bổ ra tầng mây. Ánh kiếm năm màu đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại kia một đạo phảng phất cách ra Thiên Địa lôi quang. Nguyệt Nga Hoàng Hậu đống nhiên sắc mặt đại biến, ở trong chớp mắt, nguyên bản lấy nàng làm chủ đạo Thiên Địa phảng phất trong nháy mắt cách xa nàng đi. Trước mắt bầu trời, trước mắt tầng mây phảng phất bị chia cắt tại một cái khác thời không. Thiên Mộ Tuyết trầm rãi giơ cánh tay lên, cái kia đạo bóng ánh sáng long lanh thông linh kiếm thai hiện lên ở dưới bầu trời lương theo lấy tiềm điện hung hăng hướng về nguyệt nga hoàng hậu đỉnh đầu đánh rớt nguyệt nga hoàng hậu sắc mặt đại biến điện thạch hoa hỏa ở giữa trên chán đột nhiên bạo khởi như xương máu đồng dạng hào quang kiếm khí tung hình một kiếm quang lạnh chiếu xạ chín châu trái tim tất cả mọi người không khỏi nâng lên lực trứng mắt tròn trợn con mắt kinh ngạc nhìn hai đạo kiếm quang tại thiên không kịch liệt gặp nhau lại tại trong một chớp mắt nổ tung vỡ thành đầy trời tinh quang nước mắt bạch quang không có dấu hiệu nào sáng lên tất cả mọi người con mắt phảng phất bị đâm thủng trăm ngàn lỗ thi liên mạc vông ngân cũng bất đắc dĩ nhắm mắt lại mà công lực thấp các quan văn lại càng là rơi lệ không thôi nhức mắt bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất giữa thiên địa gần như đồng thời đã mất đi thanh âm bạch quang hiện lên theo sát mà đến lại là bóng tối vô tận có lẽ qua thật lâu nhưng có lẽ lại vẹn vẹn chỉ là trong một chớp mắt bầu trời lần nữa có hào quang thế giới lại một lần nữa có nhan sắc mây đen tiêu tán bầu trời vì đó một thanh ánh mặt trời ấm áp lại một lần nữa giải đầy nhân gian toàn bộ đỉnh núi thái sơn lại một lần nữa áng ngây vầng quanh thiên mộ tuyết nạo nghệ lang lập phảng phất cửu thiên thần nữ đồng dạng nhìn xuống dưới đáy tóc xanh bay lên nguyệt nga nguyệt nga trên thân vẫn như cũng là kia một thân như hỏa diễm quần áo Nhưng trên đầu mũ vương lại sớm đã hóa thành theo gió phiêu tán sao trời. Giữa lông mày chu sa phảng phất hỏa diễm đồng dạng tiêu đốt, dần dần trở nên nhạt, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Trong mắt màu tím đang tại bay phai màu, vẻ mặt mờ mịt bên trên treo nhàn nhạt, nhạt không thể tin, đây chính là Hưu Tỉnh chi kiếm. Phải, Cực Tại Tỉnh, liền Cực Tại kiếm. "Ngươi thua." Nói xong, Thiên mộ Tuyết chậm rãi giơ cánh tay lên, một kiếm lại đem chém xuống. "Không cần, Tẩu tử, không cần." Mặc Tiên nhai đột nhiên kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên người đã đi vào Nguyệt Nga hoàng hậu trước người, "Tẩu tử, tha mẫu hậu một mạng đi." Ta có thể tha nàng một mạng, nhưng thiên đạo lại tha không được nàng. Kì thân hoàn hồn đã phá, Nguyệt Nga Hoàng hậu tam hồn thất phách liền đem trở về. Nhưng là nàng bản mệnh tinh nguyên đã hao hết, coi như không chết với ta dưới kiếm rất nhanh nàng cũng sẽ chết. Thiên Mộ Tuyết Thản như nói, ánh mắt bên trong lại hiện lên một chút do dự. Rốt cục Thiên Mộ Tuyết hóa thành tơ liếu chậm rãi bay xuống, lao nhanh khí thế nhưng cũng thời gian dần trôi qua thú liễm. Hoàng Nhi, một tiếng trầm thấp kêu gọi từ phía sau vang lên, mặt Thiên Nhai ngạc nhiên xoay người, lại tại trong chốc lát toàn thân run lên lộ ra dùng không thể tin hoảng sợ. Bay múa đầy trời tóc xanh hóa thành tuyết trắng, nguyên bản dung nhan xinh đẹp lại tại trong khoảnh khắc ra đi. Thấy cảnh này Mạc Thiên Nhai, một lần nữa nước mắt rơi như mưa, run dậy thân thể, lại một lần quỷ xuống xuống dưới. "Mẫu hậu, nói cho Nhi thần, là ai hại người?" Nói cho Nhi thần, "Là ai?" Nhi thần muốn giết hắn. Nhi thần muốn giết sạch bọn hắn. Nguyệt Nga hoàng hậu đột nhiên ôn nhu cười một tiếng, từ hai ánh mắt nhìn Mạc Thiên Nhai lại nhìn cách đó không xa thiên mộ tuyết cuối cùng tại tầm mắt dừng lại ở phía xa cùng nàng lẫn nhau nhìn nhau Mạc Vô ngân trên thân. "Hoàng nhi, không có người nào hại ta." Ta không xứng làm mẹ của ngươi, không xứng làm ngươi phụ hoàng thế tử, càng không xứng làm lấy thiên hạ hoàng hậu. Ta vốn chỉ là một con cờ, một viên đánh vào hoàng cung quân cờ. Nhưng ta chính là không rõ, ngươi phụ hoàng tại sao lại chọn chúng ta? Hơn 20 năm qua, ta mỗi một ngày đều là dày vò, qua mỗi một ngày đều là thống khổ. Mẫu thân bản Lưu Lạc giang hồ, đang tận lực an bài xuống cùng ngươi phụ hoàng quân biết, ta bị mang vào hoàng cung, nguyên bản giống ta loại này đến từ giang hồ nữ tử không thể có danh phận chớ nói chi là, là cao quý hoàng hậu. Cho nên, ngươi phụ hoàng cho ta càng nhiều, tội lỗi của ta liền càng sâu nặng. Cho nên, Thiên Ngài, ngươi không nên khóc, ngươi nên hờ ta. Ta là trên đời này ác độc nhất, tàn nhẫn nhất mẫu thân. Ta nguyên bản liền không nên có được yêu. Không phải? Không phải? Mẫu hậu, ngài là ta mẫu hậu. Ngươi nói cho Như Thần, nói cho phụ hoàng. Đây hết thảy đều là ngươi tình thế bất đắc dĩ. Nói cho phụ hoàng, phụ hoàng sẽ tha thứ cho ngươi. Mặc Thiên Ngai không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, càng không cách nào tin tưởng trong lỗ thai nghe được. Ngụy Nga, ngươi nói cho chấm. Vừa rồi điều khiển ngươi là ai? Mặc Vô Ngân thanh âm dị thường nghiêm nghiêm tiếng nói rơi xuống đất, phản phất thiên đạo pháp tác gia thân. hoàng thượng, xin thứ cho nô tỳ không thể cáo chi. người tự xưng nô tỳ. mặc vô ngân đột nhiên con mắt co rụt lại, dưới chân lão đạo cơ hậu ngã xuống. thân hình cao lớn mắt trần có thể thấy điều hiệu xuống dưới. hai mươi năm, hai mươi năm. rốt cục lại nghe được ngươi tự xưng nô tỳ. ngươi lai, like. ngươi thật một mực vậy ta hỏi ngươi. mặc vô ngân đột nhiên khí thế tuôn ra, vô tận uy nghiêm hóa thành hắn đẩy mặt băng hàn tiêu dương năm đó. vì sao lại chết? nàng năm đó. là thế nào chết? Chương 302, hết thể đều kết thúc. Và anh, phảng phất kinh lôi nổ tại tất cả mọi người bên hai. Thiên Mộ Tuyết cũng đột nhiên thân thể mềm mại run lên. Tiêu Dương là ai? Đây chính là Ninh Nguyệt mẹ ruột, là nàng Thiên Mộ Tuyết qua đời mẹ chồng. Hoàng thượng, Tiêu Dương công chúa năm đó là bởi vì bệnh. Phúc, một ngụm sền sệt máu tươi chảy ra, Nguyệt Nga hoàng hậu ánh mắt thời gian dần trôi qua hóa thành mê mang, thân thể run lên, sau đầu tuyết trắng phảng phất theo gió tàn mát trôi hướng phương xa. Mạc nhai mở to hai mắt nhìn, đờ đẫn nhìn trước mắt một màn, đờ đẫn nhìn xem Nguyệt Nga hoàng hậu phảng phất hồ điệp đồng dạng ngã xuống. Lan san hồ bóng đêm thật là đẹp a. Lúc tuổi còn trẻ Nguyệt Nga đứng tại thuyền con bên trên thang khẽ. Nguyệt Nga, ngươi nhưng có hối hận? Hiện tại hối hận? Hết thệ còn kịp. Không có. Nguyệt Nga quật cường ngóc đầu lên, nhìn qua dần dần đi xa đèn đuốc, cho dù biến thành một quân cờ, Nguyệt Nga đời này chỉ chung với cung chủ một người. Mẫu hậu, tê tâm liệt phế bi thiết vang vọng bầu trời, mặc Thiên ngai phi thân bổ nhào về phía trước nắm thật chặt Nguyệt Nga dần dần bàn tay lạnh như băng ngựa mặt lên trời thế giải. Khục, một tiếng ho kịch liệt vang lên, Mạc Vô Ngân dùng sức che miệng ra liên tiếp không ngừng tiếng ho khan. Đỏ thám bọt máu tràn ra khe hở. Cảnh tượng này lại làm cho một bên tăng duy cốc dọa đến một tiếng mồ hôi lạnh. "Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài thế nào?" "Phu hoàng." Đám chìm trong trong bi thống Mạc Thiên nhai đột nhiên quay đầu, đã thấy đến Mạc Vô Ngân đã hoa dâm đầu lập tức đáy lòng run lên, cũng quýt đứng người lên chạy như bay đến Mạc Vô Ngân bên người, "Phu hoàng, ngài thế nào? Ngài đừng dọa như thần. Nhai nhi, lau nước mắt của ngươi." Thanh âm đạm Mạc Phảng phất thấu xương băng lãnh, cơ hồ trong phút chốc đem Mạc Thiên Nai đông cứng. "Phu hoàng, mẫu hậu nàng là vô tội, nàng nhất định là vô tội." "Phu hoàng." ngài tha thứ mẫu hậu có được hay không? người mẫu hậu đã chết, chết rồi. ta tha thứ hay không nàng có cái gì khác nhau? nha nhi, ngươi là nam nhân, một cái nam nhân trưởng thành. lau nước mắt của ngươi, trẫm không cho phép ngươi lộ ra một tia một hào mềm yếu. ngươi là thái tử, là đại chu tương lai hoàng đế, không đến ngươi chết một khắc này, ngươi liền không thể khóc. nhớ kỹ, chỉ này một lần. ta chỉ muốn nhìn thấy lần này. hiện tại, nghe lời của chấm, lau sạch nước mắt, từ hôm nay trở đi, làm một cái nam nhân chân chính, cùng trẫm cùng một chỗ chống lên cái này đại chu thiên hạ tiến mẫu hậu lấy quốc mẫu chi lễ tăng chi mặc vô ngân nhẹ nhàng nhắm mắt lại nước mắt lại tại trong hốc mắt xoay một vòng nhưng vô luận thống khổ dường nào mặc vô ngân vẫn không có chảy ra một giọt nước mắt hoàng thượng chúng ta khởi giá hồi cung đi tăng duy quốc nghẹn ngào thanh âm vang lên đem mặc vô ngân lại một lần nữa tỉnh lại hôm nay nhiều như vậy thay đổi rất nhanh đã sớm đem lão tướng quốc tâm làm bất ổn mặc dù từ bên ngoài bọn hắn thắng bọn hắn giữ vương giang sơn rách nát âm lưu của địch nhân nhưng âm thầm địch nhân lại thắng bởi vì bọn hắn thành công chu sát hai đời đế vương trái tim Chuyên lệnh của trẫm, khởi giá hồi cung. Nguyệt Nga hoàng hậu đột bệnh hiểm nghèo, cùng Thái Sơn Phong Thiện về sau tại tẩm cung bất trị bỏ mình, cả nước đều buồn bã, để lụi trắng bảy ngày. Chuyện hôm nay mọi người tại đây cần thủ khẩu như bình, như có tiết lộ, tội đáng lưu phản. Chúng thần tuân chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên Mộ Tuyết, đột nhiên, Mặc Vô Ngân ánh mắt hướng về nhẹ nhàng ôm Linh Nguyệt Thiên Mộ Tuyết nhìn lại. Chuyện gì? Thiên Mộ Tuyết thanh em vẫn như cũ lanh lạc băng sương, trầm rãi ngó nhìn, đôi mắt trố sâu cũng không còn mang theo một tia tình cảm. Linh Nguyệt hắn thế nào? Hồi cung về sau ta sẽ mệnh Thái ý toàn lực trị liệu cùng hắn. Không cần. Thiên Mộ Tuyết đạm mạc trở lại, nguyên bản, ta không muốn giúp ngươi, nhưng ta đã đáp ứng hắn muốn giúp ngươi vượt qua một kiếp này. Phụ thân ta bởi vì Đại Chu Hoàng triều mà chết điểm này người ta đều trong lòng tin tưởng. Chuyện năm đó sương mù nồng nặng, Thiên Sùng sơn cái chết còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ngươi không cần nhiều lời. Thiên Mộ Tuyết lạnh lùng ngắt lời nói, mẹ ta cũng không để cho ta thay cha báo thù, nhưng chúng ta tốt nhất từ đây mỗi người đi một ngả. Linh Nguyệt Thương ta sẽ dẫn hắn đi Quế Nguyệt cung trị, hắn thiếu các ngươi hoàn thất. Hôm nay cũng nên trả sẽ ra. Không, Ninh Nguyệt không những không nợ chúng ta, ngược lại là chúng ta thua thiệt hắn rất nhiều. Vậy thì càng tốt. Các ngươi thiếu hắn không cần các ngươi trả. Hoàng thượng, hy vọng ngươi hủy bỏ Ninh Nguyệt thần bổ thân phận trả lại hắn thân tự do. Vì thay ngươi phá án, Ninh Nguyệt đã nhiều lần cựu tử nhất sinh. Hắn đã từng nói qua muốn cùng ta thoái ẩn giang hồ trải qua bình tinh thời gian. Cái này, làm sao? Ngươi không đáp ứng? Thiên Mộ Tuyết lạnh lùng quay đầu, ánh mắt như kiếm bắn về phía Mặc Vô ngân. Nếu như Ninh Nguyệt muốn quy ẩn giang hồ, ta tự nhiên đáp ứng. Nhưng là. Ngươi không phải Linh Nguyệt, thoái ẩn giang hồ. Ta nghĩ thời khắc này Linh Nguyệt còn chưa tới lúc này. Nếu như thương thế của hắn được rồi, thật muốn qua Nhàn vân Giá hạc sinh hoạt liền để hắn tự mình đến tìm chấm. Mặc Vô Ngân không chút nào bị Thiên Mộ Tuyết Ánh mắt ảnh hưởng, con mắt nhìn thẳng không tiêu ngạo không tự ti nói: Tốt. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiếng nói rơi xuống đất, thân ảnh đã hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh núi Thái Sơn đã sinh cái gì? Không có ai biết, chỉ biết là ngày đó đỉnh núi Thái Sơn hào quang đầy trời, phong vân biến ảo cho nên vô tri bách tính chỉ coi là hoàng thượng tế thiên cảm động trời xanh trị thị trời ban điểm lãnh phụ hộ đại chu. thế nhưng là chờ hoàng thượng long viên hồi kinh về sau không có mấy ngày, một đầu kinh bạo tin tức lại như bại sơn đảo hải đồng dạng đem chín châu tất cả mọi người chấn lung lay sắp đổ. mẫu nghi thiên hạ đoàn trang lộng lấy nguyệt nga hoàng hậu đột nhiên nhiễm tật bỏ mình, hoàng thượng bi thống không hiểu hạ lệnh cả nước đều buồn bã để lụi trắng bệnh này. một máy mắt hoàng hậu tạ thế tin tức liền đem thái sơn phong thiện tin tức áp chế thành tất cả mọi người trà dư tiểu hậu chủ đề. trong vòng bảy ngày, chín châu tất cả đại thành trấn đều là để lụi trắng. Đại chu con dân ba ngày không cho phép sát sinh ăn thịt, thì liền đi ra ngoài, cũng không cho cười cho đầy mặt, đến mức cái gì kết hôn vui mừng đều phải đình chỉ. Mưa to gió lớn tịch quyển thiên hạ, trong lúc nhất thời các loại suy đoán hoa dụng rực rỡ, nhất là Bắc địa Ba Châu, huyền âm giáo càng dùng cái này đến kích động dân tâm lời đồn nổi lên bốn phía, nói cái gì mặc vô ngân thất đức, trên trời rơi xuống thần phạt cướp đi nguyệt nga hoàng hậu bệnh, thậm chí nói mặc vô ngân táng tận tiên lương lấy nguyệt nga hoàng hậu tam hồn thất phách tế thiên. Bắc địa Ba Châu ma ảnh đột nhiên kịch liệt bạo, tiểu quy mô khởi nghĩa nông dân liên tiếp. Thiên Mạc phủ áp lực cũng chưa từng có lớn lên, thiên hạ mây đen quét sạch, một tia chiến loạn khí tức lưu động chín châu. Mùa xuân 3 tháng, hoa đào nở rộ. Mai sơn Quế Nguyệt cung bên ngoài, đã sớm ngũ thải tân phân. Mai sơn nhiều nhất là mai cây, nhưng trải qua 20 năm vun trồng sửa chữa, nơi này một năm bốn mùa đều có các loại hoa cỏ tranh nhau mở ra. Hoa đào lướt qua, phiêu tán như tuyết. Phấn hồng hoa đào mặc dù không có hoa mai hoa mai cùng lạnh lẽo, nhưng lại có hoa mai đồng dạng trói mắt cùng phong thái. Dưới cây trên thềm đá, một cái hỏa hồng tiểu nữ hài chú cơ trường kiếm. Kiếm quang như lôi tự điện, Nổi bật phiêu tán hoa đào, cánh hoa rơi xuống, chẳng nhưng không có rơi xuống đất ngược lại lại một lần nữa bị kiếm quang dẫn dắt trên không trung bay múa. Chỉ chốc lát sau, tàn mát cánh hoa đào hợp thành một đầu thật dài dài lụa màu, theo run rẩy mũi kiếm vũ động nhìn vô cùng đẹp đẽ. Đột nhiên, tiểu nữ Hải mũi kiếm lắc một cái, kiếm mang đột nhiên từ mũi kiếm nổ tung. Theo mũi kiếm vũ động cánh hoa bỗng nhiên nổ tung, thành một đạo nước gợn sóng dọc theo mũi kiếm thành tâm tán. Liền như là dập dờn ở trong nước tạo thành mỹ lệ vàng hoa. Kiếm quang lần nữa lập lòe, xinh đẹp làm cho người hoa mắt mất hồn. Phảng phất qua một hơi lại phẳng phất qua hồi lâu, nhưng kiếm Quang lại một lần nữa lắng lại thời điểm, chỉ nghe bang một tiếng tiểu nữ hải đã thu kiếm mà đứng. Ba ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay văng lên, gánh gánh một chương đỏ bừng gương mặt xinh đẹp từ trên cây rủ xuống treo ngược rơi vào đến Tiểu Huyên trước mặt. Đông Hoàng Tiểu Huyên phẳng phất không thấy được, nhẹ nhàng đi vào tản mát cánh hoa chậm rãi ngồi sồn người xuống đếm lấy trên mặt đất bị nàng chỉnh tề chém thành hai khúc cánh hoa. Nơi này tán lạc vô số cánh hoa, mà mỗi một phiến đều bị chỉnh tề từ giữa đó chặn nước. Nếu có ngoại nhân ở đây, tất nhiên sẽ chân kinh tiểu nữ hài quỷ phụ thần công. Tiểu Huyên a nghĩ không ra ngươi tại kiếm pháp bên trên vậy mà cũng có thiên phú như vậy đúng hôm nay thời tiết tốt như vậy chúng ta đi trong rừng cây chơi trốn tìm có được hay không vánh ánh hai mắt tỏa ánh sáng mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi không tốt ta còn muốn luyện công tiểu huyên chậm rãi đứng người lên nghiêm trang nói ai ngươi hôm nay làm việc không phải hoàn thành a cô ra để ngươi luyện thành bộ này là anh kiếm pháp ngươi bây giờ đã đại công táo thành thế nhưng là ta vừa mới mở ra âm dương thái huyền bi tầng tâm pháp thứ hai nhanh như vậy vánh gánh có chút giật mình tiểu huyên độ tu luyện Nhưng nghĩ đến nàng có thể so với Thiên Mộ Tuyết đáng sợ, Thiên Phú cũng liền bình thường trở lại, "Tiểu Huyên, Kính Thiên phủ đã hủy diệt, người Đông hoàng gia tộc thủ cô gia đã giúp ngươi báo. Ngươi không cần thiết liều mạng như vậy a?" Tiểu Huyên hiện tại đã buông xuống cửu hận, Tiểu Huyên hiện tại luyện công chỉ là vì bản thân, Tiểu Huyên nghĩ sớm một chút trèo lên võ học đỉnh Phong, cùng sư phụ sư nương cùng một chỗ nhìn xem Định Phong phía trên phong cảnh. "Sư phụ nói cho ta, Thiên Phú chỉ có thể quyết định khởi điểm của ta, lại không thể xác định ta điểm cuối cùng. Chỉ có so người bình thường càng thêm cố gắng ta mới có thể lấy được thành tựu lớn hơn, võ học chi đạo như đi ngược dòng nước." ngừng. Vành Ánh Anh lông mày đứng đấy, giống một con bướm đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống. Tuổi còn nhỏ làm sao so cô ra còn muốn biết thuyết giáo a? Ngươi quên tiểu tỷ tỷ bình thường có bao nhiêu thương ngươi? Thế nhưng là, chơi đối ta có chỗ tốt gì? Chơi thời điểm ngươi liền không cảm thấy vui vẻ a? Vành Ánh chừng mắt lóe sáng mắt to dẫn dụ mà hỏi. Tiểu Huyên cố gắng suy tư thật lâu, vẫn là hờ hững lắc đầu, không có a, ta cảm giác chỉ có luyện công thời điểm mới có thể cảm thấy vui vẻ. Thật giống như mỗi một ngày có thể nhìn thấy tiến bộ của mình bộc phá. Trời, Vành một cái che lấy trán của mình. "Tiểu huynh, ta cảm thấy ngươi nên bái tiểu thư Vi sư. Điểm này ngươi cùng tiểu thư căn bản chính là trong một cái mô hình ra tới, mười phần võ xi si một cái." Lời này muốn để mộ Tuyết nghe được, ngươi khẳng định lại phải bị phạt. Một tiếng cười khẽ truyền đến, một bộ áo trắng Ninh Nguyệt tay nâng lấy một cuốn sách chậm rãi đi tới. Trên mặt mang một tia bệnh trạng tái nhợt, nhưng khí chất lại có vẻ hết sức xuất trần. Ngây ánh lập tức giật nảy mình, nhưng vừa thấy được Ninh Nguyệt lại hoạt bát phun ra đầu lưỡi lộ ra một cái mặt quỷ, "Tiểu thư nói muốn rời khỏi bệnh này, hiện tại mới 5 ngày không, có sớm như vậy trở về?" "Thật sao?" Một tiếng lạnh lẽo thanh âm phảng phất đến từ lên chín tầng mây, vừa dứt lời, bánh ánh sắc mặt lập tức sụ xuống. Một bộ tuyết trắng thiên mộ tuyết phảng phất trên cây tản mát hoa đạo đồng dạng chậm rãi rơi xuống, lạnh lẽo mang trên mặt một tia không giận tự uy. "Vánh ánh, chính ngươi lời biếng còn chưa tính, dám giật dây tiểu Huyền cũng học ngươi như vậy. Từ ngày mai trở đi, ngươi cho ta đi tính thất bế quan, không đột phá thiên tằm cửu biến đệ bắt biến không cho phép ra quan." Chương 303: Hương diễm Chữa thương. "Tiểu Thư." Vánh ngoánh tội nghiệp kêu gọi nói, "Lần này không có thương lượng." Thiên mộ tuyết vẫn như cũ mặt như sương lạnh, lạnh lùng nói: Cô Ra, Vành Ánh bay sang lần nữa, nước mắt đầm địa nhìn xem Linh Nguyệt. Vành Ánh, lần này cô Ra cũng không giúp ngươi. Võ công của ngươi sớm đã đến bình cảnh, là thời điểm nhất cổ tác khí đột phá. Một lần kia đối mặt Tiết Hoài Nghĩa tình cảnh ngươi lại quên rồi. Giang hồ nhi nữ muốn thu hoạch được tự do tự tại, võ công nhất định phải luyện tốt. Nha. Vành Ánh lúc này mới nhận mệnh, thất lạc lên tiếng. Từ lần trước thi nhã giết hết Quế Nguyệt Cung về sau, nguyên bản quặn cuể Quế Nguyệt Cung bây giờ trở nên càng thêm quặn Thiên Mộ Tuyết cũng không có ý định lại mời người quản lý Quế Nguyệt Cung. Cho nên lớn như vậy Quế Nguyệt cung chỉ còn lại có Ninh Nguyệt bốn người. Một thân tuyết trắng Thiên Mộ Tuyết lặng lặng đi ở phía trước, nhìn như thế xa xôi. Ninh Nguyệt An tỉnh theo ở phía sau, nhìn xem Thiên Mộ Tuyết bóng lưng có chút mê ly. Mặc dù hai người đều hiểu lẫn nhau tâm, nhưng đối mặt Thiên Mộ Tuyết Ninh Nguyệt vẫn như cũ có chút do dự bất an. Một tháng qua, Ninh Nguyệt từng vô số lần hỏi qua chính mình cái này vấn đề, là bản thân nhát gan. Vẫn là Thiên Mộ Tuyết tâm thay đổi, cuối cùng lại cho ra một cái liền chính hắn đều dở khóc dở cười đáp án, là tự thi Dù là Ninh Nguyệt đã là thanh niên tài tuấn một đời trừ Thiên Mộ Tuyết bên ngoài đệ nhất nhân, Ninh Nguyệt vẫn tại Thiên Mộ Tuyết trước mặt tự ti. Dù là Ninh Nguyệt vô luận thân thế bối cảnh võ công đều đương thế nhất lưu, có thể hắn vẫn như cũ không tự tin. Không thể trách Ninh Nguyệt quá điều ti, chỉ đổ thừa Thiên Mộ Tuyết quá hoàn mỹ. Chính như thiên hạ nhận thức chung như thế, Thiên Sơn Mộ Tuyết vốn không nên thuộc về Hồng trần. Đừng nói kết hôn sinh con, liền là xuất hiện Hồng trần đều không nên. Ngươi đang nhìn cái gì? Tại Ninh Nguyệt ngây người thời khắc, Thiên Mộ Tuyết chẳng biết lúc nào đã quay đầu nghi ngờ nhìn lấy mình. A, không có gì, có chút thất thần. Linh Nguyệt hơi có vẻ lúng túng cười nhạt một tiếng. Ngươi đang lo lắng ngươi hẳn độc? A, có một chút đi. Linh Nguyệt chậm rãi giơ lên trong tay sách cười khổ lắc đầu, vốn cho là nhà ta vạn quyển tàng thư đã coi như là biển sách mênh mông, nhưng so với ngươi Quế Nguyệt cùng tàng thư các lại có vẻ như thế không có ý nghĩa. Quế Nguyệt cung bài trừ võ học kinh nghĩa bên ngoài, tổng cộng y dược, tinh tú, kỳ môn độn giáp, cầm kỳ thư họa tổng cộng 8 vạn quyển tàng thư, quả thật rung động. Một tháng qua, ta đem y dược sách toàn bộ lần xem một lần, đáng tiếc lại là đem Trần Thủy Liên huyền âm băng nghị quá đơn giản mặc dù ngươi ta hợp lực đã xem hàn đầu cắp chế nhưng ta cũng bởi vậy thành phế nhân không thể đậu võ ta sợ là muốn tại Quế Nguyệt Cung sống quãng đời còn lại ngươi không thích nơi này thích lắm Linh Nguyệt liền vội vàng lắc đầu nói ngươi gặp ta Thiên Mộ Tuyết không chút nào nể tình đâm xuyên Linh Nguyệt hoang luồn nếu như ngươi thật thích nơi này ngươi liền sẽ không như vậy vội vã muốn giải khai hàn đậu ngươi vội vã như vậy còn không phải muốn rời khỏi Linh Nguyệt đấy lòng run lên chậm rãi đi vào Thiên Mộ Tuyết trước người nắm lên nàng lạnh buốt tay ta thích nơi này nhưng ta không muốn lấy phế nhân thân phận ở chỗ này Quế Nguyệt cung phiêu miểu xuất trần rời xa phàm thế, nhưng ta Ninh Nguyệt lại không phải tiên. Trong hồng trần, có quá nhiều đáng giá ta quyến luyến đồ vật. Qua hồi lâu, Thiên Mộ Tuyết tránh ra Ninh Nguyệt tay chậm rãi quay người hướng vào phía trong viện đi đến. Ninh Nguyệt mờ mịt nhìn qua Thiên Mộ Tuyết bóng lưng, đột nhiên có chút hối hận. Bản thân có phải hay không không nên nói như vậy gây Thiên Mộ Tuyết không cao hứng. Ngày mai sáng sớm đến phòng ta đến, ta thay ngươi trừ bỏ hàn độc." Thiên Mộ Tuyết thanh âm vang lên, lại một lần nữa đem Ninh Nguyệt tỉnh lại. Nhìn qua Thiên Mộ Tuyết mịt mờ bóng lưng, Ninh Nguyệt khẽ miệng đột nhiên khơi gợi lên một tia nụ cười sảng lạn. Một đêm gió mát qua, khi bầu trời ánh bình minh dần dần tàn đi, ngoài cửa sổ hương hoa lại một lần nữa lặng lẽ chui vào gian phòng. Linh Nguyệt không kịp chờ đợi rời giường sau khi rửa mặt có chút khiếp đảm hướng về Thiên Mộ Tuyết quê phòng đi đến. Hôm nay sáng sớm cũng không nghe thấy gánh gánh thanh âm liệu diệu. Hậu viện trong vườn hoa, Tiểu Huyên đã sớm ra sức luyện công. Dựa theo thường ngày lệ cũ, Thiên Mộ Tuyết cũng đã lên ngồi tại cạnh bàn đá bên trên pha được một bình trà thơm đọc sách. Hôm nay Thiên Mộ Tuyết quê phòng vẫn như cũ đóng chặt, Thiên Mộ Tuyết thân ảnh vẫn không có xuất hiện. Linh Nguyệt đột nhiên có gan có tật giật mình ngồi rối nhưng đấy lòng lại không hiểu đã tuôn ra một cỗ chờ mong. Tại tiểu Huyên Ánh mắt nghi hoặc bên trong, Linh Nguyệt mang theo một tia nụ cười bị ổi nhẹ nhàng đẩy ra Thiên Mộ Tuyết cửa phòng. Thiên Mộ Tuyết khuê phòng vẫn như cũ là tuyết trắng phong cách, trắng đoán màn lụa tại mở cửa một nháy mắt nhẹ nhàng rơi lên. Khi Linh Nguyệt bước vào gian phòng về sau, cả người nhất thời không xong. Thiên Mộ Tuyết nhẹ sợi ra mỏng ngồi tại trước bàn trang điểm, đen nhánh như thác nước sợi tóc tùy ý rối tung ở sau. Vẹn vẹn thấy cảnh này bóng lưng, đã để Linh Nguyệt tâm viên ý mã. Nhan nhạt mùi hương thoang vô bất nhập rốt vào Linh Nguyệt não hải, trong nháy mắt đó chính là vĩnh hằng. Đóng cửa. Thiên Mộ Tuyết không có quay người, thanh âm đạm mạc mang theo một tia lười biếng khàn khàn. À, Linh Nguyệt hốt hoảng đóng cửa phòng, tại cửa phòng đóng chặt một mấy mắt, Linh Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim của mình phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Bịch bịch tiếng vang trong phòng càng rõ ràng. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi quay sang, tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nghi hoặc, ngươi đang sợ cái gì? Sợ hãi? Có a." Linh Nguyệt nuốt nước miếng một cái, có chút run rẩy thanh âm vang lên. "Tâm của ngươi vì cái gì nhảy nhanh như vậy?" Thiên Mộ Tuyết ánh mắt như thế tinh khiết nhưng lại không biết thời khắc này bản thân đối Ninh Nguyệt có như thế nào lực sát thương. Một bộ sa mỏng cùng nàng ra thịt đồng dạng tuyết trắng, trắng bóng chỗ cổ lộ ra phấn nộn để Ninh Nguyệt kém một chút khí huyết xuống não. Tập Phiêu miểu xuất trần cùng vũ mị vào một thân, thời khắc này Tiên Mộ Tuyết liền là tại khiêu chiến Ninh Nguyệt nhân tính cực hạn. Cầm thú, cùng không bằng cầm thú cái này chật vật lựa chọn tại Ninh Nguyệt trong đầu dễ rựa. Mộ Tuyết, ngươi hôm nay vì cái gì? Muốn như vậy mới. linh Nguyệt có chút cả năm nuốt nước mếu hỏi, ta một mực chờ đợi ngươi, đến đây đi. Với anh linh Nguyệt chỉ cảm thấy đầu của mình nổ tung. Phảng phất bị thôi miên đồng dạng di động cước này bước, khí tức thô trọng dạo bước hướng về thiên mộ tuyết đi đến. Ngươi từng đã đáp ứng ta, mỗi ngày thay ta hòa mi, nhưng tại quế nguyệt cung đã lâu như vậy, lại là ngươi nói lời. Hôm nay thay ta họa một lần được chứ? Chi, một tiếng tiếng hít vào vang lên, ninh nguyệt dùng sức lao đi khỏe miệng như ẩn như hiện nước đọng, phảng phất bị người đánh đòn cảnh cáo đồng dạng hồi thật lại. Thanh em gì? Thiên mộ tuyết nghi ngờ hỏi. Không có gì, có lẽ là chuột. Quế nguyệt cung chưa từng có chuột. Thiên Mộ Tuyết thản nhiên nói cũng không còn xoắn xuýt chậm rãi xoay người nhìn qua Ninh Nguyệt nhẹ nhàng ngồi tại đối diện. Cẩn thận đuổi lên bút vẽ, đầu bút lông như kiếm tinh tế như châm. Ninh Nguyệt hít một hơi thật sâu, bút trong tay nhọn trong chốc lát không nhúc nhích tí nào. Nhìn qua Thiên Mộ Tuyết như trang lông mày sóng mũi cao, Ninh Nguyệt đột nhiên có gan khó tả cảm động. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất thay Thiên Mộ Tuyết hòa mì, nhưng Ninh Nguyệt lần này lại so bất kỳ lần nào đều muốn chăm chú. Bỏ ra không sai biệt lắm nửa canh giờ, Linh Nguyệt mới để bút xuống cùng son phấn bột nước. Thiên Mộ Tuyết miệng lên một tia mỉm cười ngọt ngào. Chậm dãi xoay người nhìn qua mình trong kính, rất đẹp. Dù là Thiên Mộ Tuyết sớm đã thưởng thấy bản thân tinh xảo rung nhan cũng vẫn như cũ có chút thất thần. Thân là nữ tử, chưa từng có một cái sẽ cho rằng bản thân quá đẹp. Thiên Mộ Tuyết cũng là nữ nhân, cho nên khỏe miệng lại một lần đã nứt ra mỉm cười. Tựa hồ thưởng thức đủ rồi, chậm dãi đứng người lên, yên lặng nhìn Linh Nguyệt đôi mắt, biết cái này năm ngày ta đi nơi nào à? Không biết. Linh Nguyệt có chút khẩn trương đứng người lên, nhìn xem chậm dãi tới gần Thiên Mộ Tuyết dưới chân lại lơ đãng lui về. sư môn của ta cực kỳ bí ẩn, thì liền ta cũng không biết sư phụ tục danh cẳng đường để cập thân phận chỉ biết là sư phụ võ công cao thâm mặt chắc, lâu dài ẩn cư ở lương châu. vì ngươi hàn độc, ta tìm được sư phụ rốt cục thay ngươi cầu tới rút ra hàn độc biện pháp. kia, thật, tạ ơn. ninh nguyệt lời còn chưa nói hết, bình một tiếng đặt mông ngã ngồi trên mép giường. kia là thiên mộ tuyết tú sảng, đoán chừng ninh nguyệt cũng là cái thứ nhất ngồi lên thiên mộ tuyết mép giường người. mộ tuyết, ngươi, thế nào? chúng ta nói chuyện cẩn thận được không? bầu không khí trong chốc lát trở nên mờ mờ. thiên mộ tuyết càng ngày càng tới gần, cơ hồ đã dán ninh nguyệt mặt, mà ninh nguyệt sau lưng liền là tuyết trắng mà lụa, trắng đoan dưỡng chiếu. Coi như Ninh Nguyệt ý chí lại kiên định, nhưng cũng không cách nào bài trừ trong đầu mơ màng. Thiên Mộ Tuyết con mắt rất đu, phảng phất tràn ra chất mật khỏe mắt đem Ninh Nguyệt triệt để hòa tan. Giờ khắc này, Ninh Nguyệt ngoại trừ nghe được tiếng tim mình đập bên ngoài rốt cuộc nghe không được cái khác. Chợt mắt nhìn Thiên Mộ Tuyết chậm rãi duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại bộ ngực của mình. Ninh Nguyệt thuận thế ngã ngửa lên trời, trên giấy run run hầu kết phảng phất một đầu gián trường Nhìn qua Thiên Mộ Tuyết càng ngày càng gần cơ mặt, Ninh Nguyệt ngốc trợn, đại nào đã mất đi suy nghĩ, trong đầu phảng phất bị đột nhiên dừng lại thời gian. Loại kia cơ hồ có thể để cho hắn hít thở không thông tiếng tim đập giống như sấm rền vang lên. Trên môi truyền đến một tia lạnh buốt, Thiên Mộ Tuyết môi anh đào nhẹ nhàng in lên linh nguyệt bờ môi. "Ven." Giờ khắc này chính là long trời lở đất, linh nguyệt theo bản năng ôm Thiên Mộ Tuyết thân thể mềm mại. Yếu đuối không xương thân thể như thế làm cho người mê luyến, dùng sức, phản phất muốn đưa nàng dùng nhập thân thể của mình. Và anh, Một đáy mắt, tinh thần thức hải trong chốc lát nổ tung. Linh nguyệt chỉ cảm thấy hỗn độn sơ khai, chỉ cảm thấy đã mất đi thời gian, đã mất đi bản thân, thậm chí đã mất đi thế giới hết thảy cảm giác. Đầu lưỡi nhẹ nhàng tậy mở Thiên Mộ Tuyết giang quan, phản phất một đầu rắn trườn tại nghịch ngợm vẫy mẹo. Một cái mắt, Thiên Mộ Tuyết thân thể đột nhiên cứng ngắc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt vừa mềm yếu phản phất một bãi mật ong. Đột nhiên, trong bụng dâng lên một tia băng lãnh, trí âm trí hàn huyền âm băng phách đột nhiên tránh thoát áp chế ở Ninh Nguyệt thể nội tứ ngược lên. Một sát na, giống như từ cực nóng ngày mùa hè trực tiếp rơi vào băng lãnh cánh đồng tuyết. Nguyên bản kích động mặt đỏ lên sắc trong nháy mắt bị đông cứng tím xanh. Huyền âm băng phách cấp tốc du tẩu tại thể nội, hóa thành dòng lũ đồng dạng cọ giữa Ninh Nguyệt kỳ kinh bát mạch. Nhìn như mạnh mẽ đâm tới, nhưng tựa hồ bị cái gì dẫn dắt đồng dạng cấp tốc tuôn hướng hai mạch nhau đốc dọc theo cầu vượt trực tiếp xông ra trong miệng linh nguyệt bỗng nhiên giật mình trong chốc lát mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem híp mắt phảng phất say mê tại ôm hôn bên trong thiên mộ tuyết linh nguyệt nghĩ đẩy ra trong ngực gia nhân nhưng đông cứng thân thể lại ngay cả động một cái ngón tay đều làm không được trơ mắt nhìn huyền âm băng phép hàn độc tràn vào thiên mộ tuyết thể nội chương 304, thiên địa bất khuất nhạc long hiên có lẽ là một sarna có lẽ là vĩnh hằng qua không biết bao lâu linh nguyệt dần dần khôi phục trí giác thân thể mặc dù vẫn như cũ rất lạnh nhưng lại đã từ từ tại ấm lại. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, môi anh đào cũng cùng Linh Nguyệt mở môi tách rời. Lần sau không cho phép lịm ngậm như vậy. Thiên Mộ Tuyết giống như xấu hổ giống như vực nói, nhưng trong mắt nhu tình làm thế nào cũng không che giấu được. Lần sau, Linh Nguyệt mở mịt nháy nháy mắt, chêu đến Thiên Mộ Tuyết trên mặt lần nữa bò lên trên hai đóa đỏ ửng. Ngươi vận công kiểm tra một chút, thể nội Hàn độc có hay không trừ bỏ sạch sẽ. Mộ Tuyết, ngươi làm sao khổ đâu? Hàn độc. Hàn độc đối ta không ngại. Nhìn xem Linh Nguyệt lo lắng ánh mắt, Thiên Mộ Tuyết đấy lòng ngọt ngọt chậm rãi ngồi dậy, một khi đặt chân võ đài, tức sẽ nhục thai thông minh bách độc bất sâm trong thiên hạ có thể đối cảnh giới võ đạo tạo thành tổn thương độc chỉ có ba loại mà huyền âm băng phách lại không ở tại bên trong thật sao nghe thiên mộ tuyết giải thích linh nguyệt tâm cũng lập tức yên tâm xuống tới trầm rãi quanh chân tại mép giường bàn tay vũ động một đạo mắt trần có thể thấy nội lực gợn sóng từ quanh thân dập dờn mở ra thiên mộ tuyết chừng mắt hai mắt thật to khẩn trương cái này nhìn qua linh nguyệt biểu lộ phảng nhớ lại mới một màn bất chi bất giác hai đóa đỏ lần nữa bò lên trên gương mặt linh khí thế càng ngày càng tăng phảng kịch liệt tiêu đốt, đốt đột nhiên Linh Nguyệt nguyên bản liên tiếp trèo cao khí thế hỗn loạn lên. "Linh Nguyệt, thế nào?" Lệnh. Thanh âm run rẩy từ Ninh Nguyệt trong miệng thoát ra, một đạo hàn khí phảng phất cột khói đồng dạng từ trong miệng phun ra đem Thiên Mộ Tuyết Tâm lại một lần nữa nâng lên dòng miệng. Thiên Mộ Tuyết vội vàng lớn người mà lên, môi anh đào lại một lần nữa khắc ở Ninh Nguyệt khẽ miệng. Còn không có vật công, lại cảm giác một đầu lao cá đầu lưới lại một lần nữa quỷ dị chui vào bản thân ngùi trong miệng. Một đôi hữu lực cánh tay đột nhiên đem bản thân ôm thật chặt ở, hơi trọng thở dốc phảng phất cực nóng hỏa diễm thổi tới phấn trên mặt. Ngắn ngùi kinh ngạc về sau, Thiên Mộ Tuyết trong nháy mắt minh bạch mình bị lừa. Đáy lòng một buồn bực muốn đẩy ra Ninh Nguyệt, nhưng bị Ninh Nguyệt ôm chặt lấy, Thiên Mộ Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân bất lực đừng nói đẩy ra Ninh Nguyệt, liền là võ công là cái gì đều quên mất sạch sẽ. A, Ninh Nguyệt kêu thảm một tiếng như tiệm điện nẻ ra, một tia đỏ thảm vết máu chấm dãi tràn ra khóe miệng. Ngươi thế nào học được cá người? Ninh Nguyệt vô tội nhìn qua Thiên Mộ Tuyết, kia đáng thương ánh mắt lại là khí Thiên Mộ Tuyết lại giận lại là muốn cười. Ta mới vừa nói qua, không cho phép lại có lần tiếp theo. Ngươi còn dám khinh bạc ta, ta liền cắn rơi đầu lưỡi của ngươi. Thiên Mộ Tuyết anh lông mày dựng lên, Nhìn xem Linh Nguyệt càng ngày càng thất lạc cảm đạm ánh mắt đột nhiên đấy lòng đau xót, trên mặt biểu lộ trầm dãi nu hòa xuống tới, qua nửa năm nữa chính là chúng ta hôn kỳ, ngươi gấp cái gì?" "Ai?" Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, chậm dãi xuống giường, xinh đẹp như vậy nàng dâu ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện, ngươi ngược lại là hỏi ta gấp cái gì? "Yên tâm đi, trong cơ thể ta hàn độc đã triệt để trừ bỏ, võ công đã phục hồi. Ngươi muốn đi?" Không đợi Ninh Nguyệt lời nói xong, Thiên Mộ Tuyết sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. "Mộ Tuyết, ta mặc dù không phải cái gì đại anh hùng đại hiệp, cũng không có ra cát cử hiệp gọi là tại hiệp." Thái Bình Thiên Hạ rất ngộ, nhưng ta cũng không hy vọng làm việc bỏ dở nửa chừng. Thiên Hạ lần này vung nước đục ta đã lội, Thiên điệu bàn cờ này ta đã là trong đó một quân cờ. Dù cho ta trốn ở Quế Nguyệt Cung, cuối cùng vẫn là không tránh khỏi. Ta cùng Đại Chu Hoàng Triều quan hệ, ngươi hẳn phải biết. Thiên Mộ Tuyết cắn môi thản nhiên nói, ngươi muốn đối chiều đình xuất thủ? Linh Nguyệt lập tức sắc mặt đại biến có chút hoàng hốt mà hỏi. Thiên Mộ Tuyết tiến lặng lắc đầu, ta tuy không có đối chiều đỉnh xuất thủ, nhưng cũng không muốn giúp Triều đình. Như thế liền tốt, Thiên Hạ này sóng ngầm phun trào nguy cơ từ phía. Ngươi nguyên bản liền siêu thoát hồng trần liền an tâm tại Quế Nguyệt Cung ngồi xem phong vân đi. Vũng nước đục của thiên hạ này có ta là đủ rồi. Lúc nào trở về? Thiên Mộ Tuyết ngữ khí đột nhiên trầm thấp xuống, tựa như sắp phân biệt tiểu tình nữ kia một loại khó tả thương cảm giác. Tháng 8 ta chắc chắn trở về, đến lúc đó ta sẽ nở mày nở mặt tiếp ngươi xuống núi, có ngươi từ Mai Sơn đi đến Giang Nam bãi đường thành thân. Mộ Tuyết, đợi ta vinh hoa phú quý, thưa ngươi mười dặm hoa đảo. Đợi ta danh mãn hoa hạ, thưa ngươi hát vang phóng ngựa. Đợi ta công thành danh đặng, thưa ngươi bên hoa dưới trăng. Đợi ta phối hợp chinh chiến. Hứa ngươi cùng nói dâu tạm. Đợi ta không có vương hữu, hứa ngươi lãng tích thiên hạ, đợi ta vấn đỉnh thiên hạ, hứa ngươi biển cả hóa cát. Coi như kinh tài tuyệt diễm như thiên mộ tuyết như vậy, cũng chống cự không được Ninh Nguyệt như thế dỗ ngon dỗ ngọt. Trong chốc lát, Thiên Mộ Tuyết chỉ cảm thấy một trận chua xót, nhẹ nhàng ôm Ninh Nguyệt vòng eo đem gương mặt dán tại Ninh Nguyệt lồng ngực. Cơ hội chỉ có chính mình mới có thể nghe được nhị non thanh âm vang lên, "Ừm. Không cầu ngươi hứa ta cái gì, chỉ cầu ngươi không nên chết. Ngươi như mạnh khỏe, ta liền chờ ngươi ở đây, ngươi nếu có sự tình ta tất sát tận thiên hạ." Đột nhiên Thiên Mộ Tuyết Lông mày nhíu lại, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Một cái tiểu xảo đầu đột nhiên co rụt lại, trong chớp mắt ngoài cửa lại vang lên kiếm quang vũ động thanh âm. Trong núi cổ đạo phía trên, một tấc đen nhánh tuấn mã nhàn nhã dạo bước, ánh năng ấm áp chiếu lên trên người bề bài. Đừng nói tuấn mã nhàn nhã lời nhác, thì liền trên lưng ngựa người cũng ánh mắt lờ mờ từng điểm từng điểm gật đầu. Sư phụ, thật xin lỗi. A, Linh Nguyệt mở mịt rủi rủi con mắt, tại sao muốn nói xin lỗi? Tiểu Huyên ngoan như vậy, từ sau khi xuống núi, sư phụ liền không có lại cùng Tiểu Huyên nói chuyện. Nhất định là Tiểu Huyền gây sư phụ tức giận. Tiểu Huyền không nên đánh nhiều sư phụ, hại sư phụ bị sư nương đuổi xuống núi. Tiểu Thí hài biết cái gì? Sư phụ là bị sư nương đuổi xuống núi sao? Sư phụ là lòng mang thiên hạ vốn là phải xuống núi. Vừa rồi ngươi không phải thấy được ga? Sư nương của ngươi đối sư phụ cỡ nào lưu luyến chia tay. Tiểu Huyền cái gì cũng không thấy. Sư phụ, ngài cũng không cần bộ Tiểu Huyền lời nói, Tiểu Huyền sẽ không cho người cơ hội. Thôi đi, tuổi còn nhỏ tinh cùng hồ ly giống như. Ninh Nguyệt lười biếng đánh cái Hà hơi. Sư phụ, chúng ta đi cái nào a? Qua hồi lâu, Tiểu Huyên lại một lần nữa mở miệng hỏi, Kinh Thành a, chúng ta không phải nên trở về Giang Nam Đạo a, đi Kinh Thành làm cái gì? Sư phụ muốn đi hướng Hoàng Thượng phục mệnh, phục mệnh xong chúng ta mới có thể trở về Giang Nam. Hy vọng lần này Hoàng Thượng đừng tiếp tục cho ta kiếm chuyện làm. Sư phụ hiện tại duy nhất hy vọng liền là hảo hảo chuẩn bị cùng sư nương của ngươi hôn sự. A, vậy tại sao sư phụ nhìn tuyệt không sốt ruột? Trên đường đi hề phải châm rãi. Sư phụ tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay đương nhiên ngủ gà ngủ gật. Tiểu Huyên, ngươi đến giá ngựa. Sư phụ trước hiếp mắt một hồi đến Kinh Thành lại bảo ta. Trung Châu Tây Bộ biên cảnh chỗ, dây núi lan tràn liên miên vô tận. Một người có mái tóc tuyết trắng lão nhân lão đạo hành tẩu tại đường núi ở giữa, quần áo rách tả tơi lũ, rất giống một cái tên ăn mày. Nhưng vô luận là ai, thấy lão nhân một nháy mắt cũng sẽ không đem hắn cùng tên ăn mày liên hệ với nhau. Không phải là bởi vì trên thân rách dưới y phục chất liệu lỏng lây, cũng không phải lão nhân dưới chân kia một đôi đạp vân hoa, mà là bởi vì lão nhân dù là như thế tập těn, như thế điều hiệu, lưng hắn vẫn như cũ thẳng tóc, ánh mắt của hắn vẫn như cũ tỏa ra bá khí quan huy mặc dù lao nhân nhìn như thế suy yếu, thậm chí có khả năng nháy mắt sau đó sẽ ngã xuống rốt cuộc không đứng dậy được, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại bá đạo không dễ thân gần như thế, vẫn như cũ tán phát không giận tự uy khí trảng. Một đường từ Thái Sơn xuyên qua dãy núi đi đến nơi này, mỗi một ngày hắn đều mắt thấy phải chết, nhưng mỗi một ngày hắn đều kiên cường tới đỉnh. Ánh mắt bên trong tựa hồ có bất khuất tín niệm, tín niệm chống đỡ lấy hắn từng bước một đi hướng phương xa. Nhạc Long Hiên không biết mình muốn đi đâu, hắn cũng không có chỗ có thể đi. Nhi tử chết rồi, nộ giao bang bị tiêu diệt. Bản thân cũng bị Mạc Vô Ngân làm vỡ nát kỳ kinh bát mạch ngũ tạng lục phủ. Đổi lại thường nhân, thương thế như vậy cũng đã mất sớm. Nhưng Nhạc Long Hiên không có, hắn vẫn như cũ chống đỡ một hơi, vẫn như cũ chật vật chẳng có mục đích đi lên phía trước. Hắn không biết mình vì cái gì còn chưa có chết, tại sao muốn quyết chống đi một tháng này, càng không biết vì cái gì không có tìm một cái sơn động chờ đợi tử vong đến. Có lẽ là không cam lòng, có lẽ là đối vận mệnh phản kháng. Nhạc Long Hiên không cho phép bản thân thua, cho dù là là thua cho thượng cổ bát đại thần khí cũng không cho phép. Có thể giết chết hắn chỉ có trời chỉ có địa, còn có chính hắn. Có lẽ là bởi vì cái này tín niệm, dù là lại thống khổ, lại hơi thở mong manh hắn đều kiên định bước ra bộ pháp, kiên định hướng về phương xa. Nhạc Long Hiên không thể dừng bước lại, dù là mỗi một bước bước ra bao nhiêu gian nan, nhưng hắn lại không thể dừng lại, bởi vì nếu như dừng lại, hắn có lẽ liền rốt cuộc không còn khí lực bước ra đi, có lẽ liền sẽ chết. Nhưng là khi Nhạc Long Hiên dự định lại chuyển bước thời điểm, lại có đột nhiên ngừng lại. ở phía trước của hắn, không biết lúc nào xuất hiện một người, một cái một thân áo xanh nhìn vô cùng tuổi trẻ nhưng lại có tuế nguyệt tăng thương đồng dạng người. Tại người này một ít dấu tích đến, giá thú như nước thủy triều địa phương, đột nhiên xuất hiện một người đủ để cho Nhạc Long Hiên cảnh giác. Hướng chi người kia còn ra hiện tại Nhạc Long Hiên trước người, phảng phất tại nơi này đợi rất lâu. Giang Châu Long Vương, Nhạc Long Hiên. Người tới nhẹ nhàng lên tiếng lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nhìn như thế chân thành. Nhưng Nhạc Long Hiên lại cảm giác toàn thân ở khắp mọi nơi áp bách, trong chốc lát lông tóc dựng đứng phảng phất một đầu sư tử bị chọc giận. Các hạ thực lực đủ để vấn đỉnh tiên bảng, nhưng ta có thể xác định, ngươi không phải trên tiên bảng bất kỳ người nào. Ngươi đến cùng là ai? Ở chỗ này chờ ta làm cái gì? Nhạc Long Hiên khí tức càng thêm yếu ớt, phản phất lúc nào cũng có thể dập tắt. Người tới không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo tiếng xe gió vang lên, cơ hồ trong chớp mắt, một đạo hát ảnh đánh vào Nhạc Long Hiên trong miệng. Đây là cái gì? Nhạc Long Hiên đôi môi ở giữa ngậm lấy một viên đen nhánh đan dược, nhưng Nhạc Long Hiên cũng không có vội vàng nuốt vào, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm người tới con mắt. Người sợ ta hạ độc? Người tới vui cười mà hỏi. Nhạc Mô đã cái bộ dáng này, còn sợ người khác hạ độc à? Ta chỉ là không muốn không hiểu thấu lên phải Đạt được bao nhiêu, liền muốn nỗ lực bao nhiêu. Người ta vốn không có biết, ngươi cứu ta tuyệt đối không thể nào chỉ là hảo tâm. Dĩ nhiên không phải hảo tâm, mà lại lấy thương thế của ngươi, cái này có thể đan dược chỉ có thể bảo trụ ngươi 7 ngày chi mệnh. Nếu như trong vòng 7 ngày không có người cho ngươi lúc lại nội phủ, ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, viên này thuốc chỉ là để ngươi đừng chết nhanh như vậy mà thôi. Chương 305, người của Tiên cung. Nhạc Long Hiên sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, nhưng cũng không có lại do dự một ngụm nuốt vào đan dược, vì sao ngươi người màng cao như thế tuyệt võ công, nhưng không có đứng hàng tiên bảng? đừng nói cho ta ngươi không thuộc về chín châu bên trong, ngươi là trường sinh thiên cung người. Ha ha ha, người áo xanh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thiên bảng đáng là gì? Trường sinh thiên cung lại coi là cái gì? Nhạc Long Hiên a Nhạc Long Hiên, tưởng cho ngươi vẫn là thế gian đứng đầu nhất một trong mấy người, nghĩ không ra ánh mắt của ngươi vậy mà như những cái kia phàm phu tục tử đồng dạng tiện cận. Nhạc Long Hiên có chút tức giận, đã thật lâu không ai dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nhạc Long Hiên mặc dù bá đạo, nhưng hắn cũng không phải là không có đầu óc, tỉnh táo lại về sau lông mày lại một lần nữa khóa chặt xuống dưới, không đứng hàng thiên bảng nhưng lại không thuộc về Trường Sinh Tiên Cung, lại vẫn cứ có võ đạo chi cảnh tu vi. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Côn Luân chi đỉnh, Thiên Ngoại chi Tiên. Người áo xanh đột nhiên thu hồi tiếu dung một mặt nghiêm túc nói: Với anh, Nhạc Long Hiên thân hình chấn động, trên mặt rốt cục lộ ra không thể tin hoàn sợ, Tiên Cung, không thể nào. Tiên Cung chỉ là truyền thuyết, làm sao có thể? Chẳng lẽ trên đời thật sự có tiên? Sẽ không. Không thể nào. Vì cái gì không thể nào? Vì cái gì sẽ không?" Người áo xanh nhàn nhạt hỏi: "Nếu như trên đời có tiên, Vậy chúng ta tính là gì? Vạn Trượng Hồng Trần ngàn vạn lê dân tính là gì? Tính sâu kiến." Người áo xanh rất bình thản, rất đương nhiên nói. "Thật sao?" Nhạc Long Hiên đống nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phảng phất bị hút hết đồng dạng rút đi lưu lại một mặt âm trầm. "Đã như vậy, các ngươi những này cao cao tại thượng tiên tìm ta làm cái gì? Có cái gì vẫn là ta cái này sâu kiến làm được, các ngươi tiên làm không được sao? Ta đây không biết, ta chỉ là phụng tiên tôn chi mệnh tới đón ngươi đi tiên cung." Nhạc Long Hiên, đi thôi. "Chỉ cần các ngươi có thể để cho con ta khởi tử hồi sinh." Vô luận để cho ta làm cái gì đều có thể. Nhưng các ngươi nếu như làm không được, tha thứ nhạc mỗ khó mà theo lệnh." Nhạc Long Hiên mặt lạnh lấy trầm thấp nói, "Tiên tôn thần thông tạo hóa âm dương, khởi tử hồi sinh chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng ở này trước đó, ngươi tuổi hồ còn không có nhận rõ một vấn đề. Ta tới đón ngươi đi tiên cùng, không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Ngươi ngoan ngoãn theo ta đi coi như xong, không theo ta đi, ta tự nhiên cũng có thể dẫn theo ngươi đi. Đừng quá để cao bản thân." "Ngươi." Chợ dúa phồn hoa, trong kinh thành vẫn như cũ, như ngày xưa người bình thường người tới hướng Hoàng hậu nương nương bạo bệnh mà chết ảnh hưởng tựa hồ đã biến mất, kinh thành bách tính vẫn như cũ an lấy lúc đầu giấu chân ngày qua ngày vận hành. Góc đường đầu ngõ vẫn như cũ ngồi sủau tốt năm top ba tên ăn mày, gào to giao hàng thanh âm vẫn như cũ liên tiếp. Linh Nguyệt giắt ngựa lập tức ngồi Tiểu Huyên. Từ cửa nam bước vào kinh thành, dọc theo thẳng tắc quan đạo chậm rãi hướng về hoàng cung đi đến. Tiểu Huyên đang nhìn cái gì đâu? Linh Nguyệt thuận theo Tiểu Huyên ánh mắt nhìn lại, chính là cái kia âm u đầu ngõ ở nơi nào Tiểu Huyên lần thứ nhất cùng ánh ánh gặp nhau. Không có gì. Tiểu Huyên vội vàng quay đầu lại, ánh mắt có chút thương cảm. Ngươi tại đồng tình ngươi tên ăn mày bằng hưu. Muốn hay không chốc lát nữa mua chút đồ vật vân an một chút. Ta làm tên ăn mày thời điểm cũng không có bằng hữu, mà lại ta sợ sẽ nhịn không được giết bọn hắn. Lại một lần nữa trở lại kinh thành, đột nhiên cảm giác hết thảy trở nên thật lạ lắm. Ta đột nhiên có chút nghĩ hoài nghánh tỉ tỉ. Sư phụ, chúng ta lúc nào về Quế Nguyệt cung? Vừa tách ra liền nhớ rồi. Tại Quế Nguyệt cung thời điểm làm sao không gặp tình cảm của các ngươi tốt như vậy? Chờ ta cùng sư nương của ngươi sau khi kết hôn, ngươi có thể ở lâu tại Quế Nguyệt cung. Chỉ cần võ công không rơi xuống. Ngươi thích thế nào thì thế nào. Đi thôi, Bồi sư phụ tiến cung diện thánh. Vẫn như cũng là ở Thính Vũ Hiên, lần này Mạc Vô Ngân cũng không có người ngoài tương bồi chỉ có Mạc thiên nhai đi theo Mạc Vô Ngân sau lưng. Từ khi bước vào hoàng cung về sau, Linh Nguyệt thậm chí cảm thấy đến hoàng cung cung nữ cũng thiếu rất nhiều. Thần Linh Nguyệt tham kiến hoàng thượng. Thảo dân Đông Hoàng tiểu huynh, bái kiến hoàng thượng. Đều đứng lên đi, Linh Nguyệt, thương thế của ngươi thế nào? Mạc Vô Ngân thanh âm rất nhẹ nhàng. Có lẽ kinh lịch lần trước sự kiện, Mạc Vô Ngân kết thân tình càng thêm coi trọng. Lần này tiếp kiến Linh Nguyệt Mạc vô ngân cũng không có hoàng đế giá đỡ nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt chỉ có từ ái. Thần thương thế đã khỏi hẳn, mời hoàng thượng giải sầu. Ứng Thanh đứng lên, Ninh Nguyệt lại một lần nữa đánh giá Mạc vô ngân. Mạc vô ngân rõ ràng so một tháng trước giàn mua rất nhiều, nhưng cũng may khí sắc không tệ tinh khí cũng rất tràn đấy. Càng khó hơn chính là, Mạc vô ngân tu vi võ học đã khôi phục lại tiên thiên chi cảnh. Tiên thiên cảnh giới sẽ kinh lịch một lần tẩy kinh phát thủy, lấy tiên thiên chi linh trả lại tự thân. Cứ như vậy, Mạc vô ngân thân thể hẳn là tại trong ngắn hạn không có cái gì trở ngại. thân lần này hồi kinh chuyên tới để phục mệnh. Khả Đa Lai xứ bị giết tri án bao quát kinh thành Ám binh lưu lịch tri án đều đã bị phá. Đặc biệt mời Hoàng thượng phục chỉ. Chấm phục chỉ, nguyên bản chấm nên hảo hảo thưởng ngươi, nhưng cũng bởi vì ngươi bảo hộ bất lực khiến Khả Đa Lai sứ bị giết, liền công tội đủ nhau, không thưởng không phạt. Linh nguyện ngươi có thể chịu phục. Thần tạ Hoàng thượng khai ân, thần tâm phục khẩu phục. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, phải trang xác nhận giao phó. Là. Đinh, nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành, tổng cộng ban thưởng điểm kinh nghiệm 500 và điểm. Đinh, số liệu sai lầm, điểm kinh nghiệm không cách nào giao phó tự động chuyển đổi có thể sử dụng khí vận giá trị, tổng cộng 10 vạn điểm. Tốt. Đứng lên theo chấm đi một chút đi. Nói xong Mạc Vô Ngân đứng người lên chậm rãi bước ra Thính Vũ Hiên hướng về Hoàng cung hậu cung đi đến. Một mực đến Đan quý Viên, bốn người mới tại một chỗ đỉnh đài cạnh bàn đá ngồi xuống. Mạc Vô Ngân tò mò nhìn bên người một bộ tiểu đại nhân bộ dáng tiểu Huyên, đột nhiên giống như cười một tiếng, đây là ngươi thu đồ đệ. Đúng. Linh Nguyệt quay đầu nhìn xem tiểu Huyên hài lòng nói, thế nào thấy so người lão thành. Tiểu Huyên nguyên bản cả nhà mỹ mãn, lại đột nhiên ở giữa cửa nát nhà tan lưu lạc đầu đường. Kinh lịch thay đổi rất nhanh, nếm lấy hết nhân gian đốm lạnh. Tâm trí so với bình thường hài tử muốn thành thục rất nhiều. Trước mấy ngày, Trương Lạc truyền tin cho ta, Khả Đa Hãn đã chính thức hướng về đột giá bộ lạc Đầu Hàng, bị An Lạp Khả Hãn phong làm Đông viện đại vương. Không ngoài một năm, Thảo Nguyên Hồ Lỗ liền sẽ hoàn thành chỉnh hợp chính thức uy hiếp được ta đại Chu hoàng triều. Thần có tội, nếu như lúc trước từ thần tự mình bảo hộ. Ninh Nguyệt lời nói còn chưa nói xong, Mạc Vô Ngân đã nhấc tay ngắt lời hắn. Thảo Nguyên thống nhất đã là chiều hướng phát triển, cũng không phải là vẹn vẹn Khả Đa vương tử bị giết mà độc lập tạo thành. Khả đa bộ lạc nội bộ phản chiến thanh âm rất lớn, cũng chỉ có mông Đa Vương tử nhất hệ chủ trương cùng đột ra đối kháng. Cho nên dù là không có sinh sự kiện kia, kia Khả đa bộ lạc cũng sẽ bại vào đột ra thậm chí sẽ không đánh mà hàng. Chấm nói cho ngươi những này không phải là vì trách tội ngươi, mà là vì nói cho ngươi. Ta đại chu tình thế không cho phép lạc quan. Hoàng triều bên trong sóng ngầm phong trào, bây giờ lại có ngoại hoạn nguy cơ chín châu. Đại chu tương lai vẫn là một mảnh mê vụ. Ngày đó tại Thái Sơn phía trên, ngươi bị băng phong về sau biết tiên mộ tuyết cùng chấm nói cái gì? Cái này Mộ Tuyết cũng không nói với ta lên, nàng để châm buông tay, thả ngươi tự do. Nàng muốn cho ta triệt hồi ngươi Phong Hạo, triệt hồi ngươi Thiên Mạc thần bộ thân phận. Ngươi thấy thế nào? Linh Nguyệt nao nao, nhìn xem Mạc Vô Ngân giống như cười mà không phải cười mặt đấy lòng không khỏi có chút khẩn trương. Tiên lặng túi đầu xuống, nhưng lại dâng lên một tia nồng đậm cảm động. Thiên Mộ Tuyết tâm ý hắn hiểu, chính là bởi vì hiểu hắn lại càng không thể buông tay. Không vì công thành danh thoại, cũng không vì danh khắp thiên hạ, mà là trên người quấn quanh phiền phức không chặt đứt, hắn liền không cách nào chân chính cùng Thiên Mộ Tuyết quy ẩn giang hồ. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỳ vô luận giang hồ vẫn là triều đình làm sao không phải đồng dạng có một số việc một khi làm liền muốn làm được triệt để phiền phức không phải né tránh liền sẽ không có việc gì coi như ta nghĩ từ đây thoái ẩn giang hồ bọn hắn vui lòng a linh Nguyệt đột nhiên mỉm cười nói đúng vậy a bọn hắn nhất định không vui ngươi lần này cần về giang nam mặc vô ngân đột nhiên hỏi hoàng thượng thần rời đi giang nam rất lâu bởi vì thảo nguyên biến cố bác địa ba châu huyền âm giáo tự hồ cũng nghe đến phong thanh trở nên càng thêm hung hăng năng ngược tàn đau bọn hắn tại Bắc địa áp lực chưa từng có lớn Chấm tại nửa tháng trước lại một lần nữa điều động không ít cao thủ tiến về Bắc Địa. Nhưng so với Bắc Địa, chấm càng thêm lo lắng chính là Phương Nam. Phương Nam thì thế nào? Linh Nguyệt quá sợ hãi mà hỏi. Bắc Địa ma giáo tàn sát bừa bãi vẫn là minh đau bình thường, coi như lại xấu, chấm đã mệnh cấm quân phong tỏa Ly Châu, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục lan tràn. Nhưng Phương Nam Ba Châu lại một mực gió êm sóng lặng. Gió hiếm sóng lặng chẳng phải đại biểu bình an vô sự? Linh Nguyệt tò mò hỏi. Bình an vô sự? Ha ha ha. Đây đều là quan lại địa phương lừa gạt lời của chấm làm sao cũng từ trong miệng của ngươi nói ra? Từ khi Sở Nguyên ba tháng trước biến mất không còn tâm tích về sau, chậm đã 3 tháng không có thu được thuộc Châu Thiên Mạc phủ tấu. Linh Nguyệt, ngươi nói cái này hợp lý a? 3 tháng, chẳng lẽ thuộc Châu đã sinh cái gì sự tình? Chỉ sợ không chỉ. Mặc Vô Ngân thật dài thở dài, Sở Nguyên vừa ra sự tình, thuộc Châu Thiên Mạc phủ liền tin tức hoàn toàn không có. Chậm không tin việc này có đơn giản như vậy. Nguyên bản ngươi vừa thay triều đình xuất sinh nhập tử, chậm cũng nên thả ngươi một cái nghỉ dài hạn. Nhưng chậm thực sự rút không ra nhân thủ. Vâng, thần minh bạch. Linh Nguyệt túi đầu yên lặng ứng tiếng nói. Chấm không cần ngươi đem sự tình điều tra cha ra manh mối, chấm chỉ cần ngươi đi thuộc Châu nhìn xem, vì sao Thiên Mạc phủ 3 tháng không có chuyển về tin tức. Nếu như thời gian dư dả, ngươi thay chấm điều tra một chút sở nguyên hạ lạc. Chấm Minh Bạch 15 tháng 8 liền là ngươi cùng Thiên Mộ Tuyết ngày lại hôn. Nếu như thời gian không đủ, ngươi có thể tại tháng 7 bước ra rời đi chấm lại khác phái người xâm nhập điều tra. Ngươi hôn kỳ không thể trì hoãn, ngươi có thể Minh Bạch. Thần. Tuân chỉ. Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, vẫn là yên lặng ứng thừa xuống tới. Chấm còn có rất nhiều tấu chương không có trả lời. Ngươi cùng Nai Nhi ở chỗ này du ngoạn một phen, đến ngày mai lại trở về đi. Vâng, thần tuân chỉ. Mạc Vô Ngân nhẹ nhàng cười một tiếng liền đứng dậy rời đi, thẳng đến Mạc Vô Ngân đi xa, Linh Nguyệt mới chậm rãi thở phào một hơi trên mặt biểu lộ cũng biến thành dễ dàng hơn. Cung phụ hoàng đợi cùng một chỗ có phải hay không cảm giác gáp lực rất lớn. Lúc này, Mạc Thiên Nai mới vui cười mở miệng hỏi, dù sao cũng là nhân gian đế vương, coi như lại bình dị gần gũi cũng là uy phục vũ nội. Thiên Nai, ngươi mấy ngày này trôi qua thế nào? Còn có thể thế nào? Mỗi ngày bồi tiếp phụ hoàng xử lý quốc sự phê duyệt tấu chương, Mặc dù mệt một điểm, nhưng cũng pháp phú. So với trước kia hổ nháo thời gian, một tháng qua ta sống mới giống chuyện như vậy. Khó trách ngươi trước kia sẽ đối với ta nói, vô chi cũng là một niềm hạnh phúc. Chương 306: Về Giang Nam. Một tháng không gặp, ngươi biến thành thục rất nhiều. Linh Nguyệt nhìn qua Mạc Thiên nhai hơi có vẻ lão thành mặt hơi xúc động nói: Kinh lịch như thế sự tình, ai cũng sẽ thành thục a. Thật xin lỗi. Linh Nguyệt không biết nói cái gì, đột nhiên bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Ngươi tại sao muốn nói xin lỗi? Cùng ngươi lại không quan hệ thế nào? mẫu hậu hiện tại là cấm kỵ ta cũng không thể nhiều lời, nhưng là vô luận nàng làm cái gì thân là con của người đương nhiên phải tâm hướng về nàng. Linh Nguyệt, tương lai nếu có cơ hội, ngươi thay ta đem huấn đản phía sau màn này bắt tới, dám bắt ta mẫu hậu làm con rối, ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Ta minh bạch, bất quá, ta đoán chừng phía sau màn hấp thủ sẽ yên lặng một đoạn thời gian đi. Đỉnh núi Thái Sơn sự tình, bọn hắn không biết chuẩn bị bao lâu, hiện tại thất bại trong gang tốc nhất định nguyên khí đại thương. Ta xem chừng bọn hắn muốn ẩn vào phía sau màn chờ đợi ngóc đầu trở lại cơ hội. Mặc Thiên Nhai ánh mắt bên trong tinh mang lấp lóe. Qua hồi lâu mới thật dài nô ra một hơi, bọn hắn có thể tại 20 năm trước liền đem mẫu hậu đưa vào cung đình, nghĩ đến cũng là thủ đoạn thông thiên hạ người. Luận cẩn thận thăm dò nhìn rõ mọi việc năng lực, ta chỉ nhận định ngươi, người anh em. Nhưng ta cũng biết, ngươi không chỉ có hôn kỳ gần mà lại lại thụ phụ hoàng nhờ điều tra thuộc châu Thiên Mạc phủ một chuyện. Cho nên ta cũng không còn cớ cầu, hết thảy tùy duyên đi. Dù sao trong lòng ta chỉ có một cái tín niệm, vô luận là 5 năm, 10 năm, vẫn là 20 năm, ta hiểu được, Thiên ai, ta còn là câu nói tia, ngươi là một nước thái tử, cần minh bạch chuyện gì làm đầu. Chuyện gì làm sao, chuyện gì là nhẹ, chuyện gì làm trọng, không cần thiết đoạ ma đạo. Tiên thiên hạ hậu kỳ thân, xã tắc giang sơn làm trọng, tân đoán tình cựu là nhẹ. Những này ta đã minh mạch. Linh Nguyệt, ta đáp ứng ngươi, tương lai của ta sẽ làm một vị hoàng đế tốt, ngươi có thể hay không giúp ta. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất trước học được làm một cái tốt thái tử. Chẳng lẽ ngươi không biết hoàng thượng già đi rồi sao? Giang Châu tháng ba đẹp như tranh, Linh Nguyệt mang theo tiểu huyền một đường phi nhanh đi tới Trường Giang bờ bắc. Nhìn qua sóng biết vạn dặm giang hà, Linh Nguyệt đột nhiên có gan thần thành khí dạng thông suốt. Nội Giao Bang đã hủy diệt, Triều Đình lại một lần nữa tiếp thủ trưởng Giang hai bên bờ vận chuyển. Tại hợp nhất Nộ Giao Bang đội tàu về sau, trước tiên sơ thông Nam Bắc vãng lai thông suốt, Linh Nguyệt dắt ngựa đi theo đội ngũ lên thuyền. Vẫn như cũng là Nộ Giao Bang đội tàu kiểu dáng, thậm chí nguyên bản là thuyền của bọn hắn. Nhưng thuyền cán bên trên cờ xí đã đổi thành Đại Chu Long Kỳ. "Sư phụ, chờ thuyền cập bờ, chúng ta có phải hay không đã đến Giang Nam?" "Đúng vậy a, Giang Nam." "Không biết hiện tại Giang Nam đạo thế nào?" "Nhất định rất tốt." Tiểu Huyên nói rất chân thành. "Vì cái gì?" bởi vì tiểu huyên thật lâu liền nghe nói giang nam đạo phong cảnh như vẽ phú giáp một phương người giang nam ôn tồn lễ độ chính là nhẹ nhàng cốt tử mà lại là thuộc về sư phụ giang nam nhất định cũng cùng sư phụ đồng dạng khó được ngưỡng như thế tán dương vi sư linh nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng sư phụ vốn là tốt tiểu huyên chứng chặt đàng hoàng khẳng định nói trên sông chạy được ước chừng một canh giờ linh nguyệt tầm mắt cuối cùng liền thấy được giang nam đạo bến cảng theo thuyền lớn chậm rãi tới gần bờ sông bên trên cũng thời gian dần trôi qua rõ ràng khối kia cao ba trượng cự thạch vẫn như cũ sừng sững tại cảng khẩu bên cạnh cho so lớn Giang Nam Hoan nên ngỡ như thế thân thiết. Đột nhiên, Linh Nguyệt đôi mắt cò rụt lại. Tại Giang Nam đạo bờ Nam, Linh Nguyệt thấy được một đám thân ảnh quen thuộc. Lần này về Giang Nam, Linh Nguyệt mặc dù thông báo qua Thẩm Thiên Thu, nhưng hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ đích thân tới nên đón. Cảng khẩu bờ Nam, Lít Nha Lít Nhít đứng đấy Giang Nam đạo võ Lâm Minh võ Lâm nhân sĩ. Mặc dù Giang Nam đạo người trong võ Lâm hình tượng so với Bắc Địa võ Lâm nhân sĩ ôn nhã rất nhiều, nhưng từng cái cầm đao kiếm, đứng tại một khối cũng là khí thế phi thường để một đám phổ thông bách tính đáy lòng rung động. Mà tại Giang Nam đạo võ Lâm Minh bên cạnh, một đám người mặc phi ngư phục giang nam đạo thiên mạc phủ bộ khoái chiếm cứ một phương thuyền vận tải chậm rãi cập bờ trên thuyền bách tính ngơ ngớp lo sợ dọc theo ván dậm đi lên bờ sông nếu không phải giang nam đạo trị an đã truyền bá trên châu nếu không phải đám người này có không ít đã không chỉ một lần hạ lưu trường giang nam bọn hắn chưa hẳn dám đạp vào ván rậm. ninh nguyệt hiểu ý cười một tiếng nam tiểu huyên tay chậm rãi đi theo đội ngũ lên bờ mà đi tại ninh nguyệt đằng trước chính là một cái trung niên đại hán vị một cái loạn khổng lao thái bé con a nơi này chính là giang nam làm sao vừa tới địa phương liền gặp được nhiều người như vậy cầm dao kiếm a Nương tại Ly Châu ở cả một đời, ngươi nhất định phải đem nương nhận lấy. Nương sợ ở không quen a. Nương, Giang Nam phong thổ tốt, có cái gì ở không quen? Bốn mùa như mùa xuân, phong cảnh như vẽ. Chờ nương quen thuộc, cam đoan ngươi không muốn đi. Lại nói, Hải Nhi tại Giang Nam kiếm lợi ra sản, cũng tại Giang Nam thành gia lập nghiệp, Ly Châu quê quán liền ngươi một người tại, Hải Nhi cũng không yên lòng a. Hải Nhi là tiếp ngươi qua đây hưởng hưởng thanh phúc, ngài mệnh nhọc cả một đời, là nên nghỉ ngơi một chút. Hải Nhi cưới Giang Nam nàng dâu, ngươi còn không có gặp qua một lần đâu. Hiện tại nàng đã mang thai lúc tiếp qua mấy tháng, ngươi liền có thể ôm đến cháu. Thật. Nghe Tráng Hán thao thao bất tuyệt, Lão Thái mới hoảng hốt thời gian dần trôi qua tiêu tán. Có lẽ cấp tốc cắt muốn gặp đến người mang lục giáp con dâu, Lão Thái bước chân cũng biến thành nhanh nhẹn hơn. Nghe trước mắt tử hiếu cho chuyện, Ninh Nguyệt đấy lòng không hiểu tuân ra một điểm ấm áp. Cảm giác thành tựu có lẽ chính là như vậy tới đi. Ninh Nguyệt không dám nói sáng tạo ra một màn trước mắt, nhưng hắn lại một mực thủ hộ lấy một màn trước mắt. Thuộc hạ tham kiến minh chủ, khi Ninh Nguyệt đạp vào ván rậm, xuất hiện tại Đông đảo Võ Lâm Minh đệ tử trước mặt thời điểm, Giang Nam đạo võ lâm minh cùng nhau quỳ một chân trên đất cao rộng cung neng, tiếng gầm quét sạch phảng phất đất bằng kinh lôi. Thuộc hạ tham kiến quỷ hồ thần bổ, bởi vì ninh nguyệt đã là phong hào thần bổ, cho nên giang nam đạo thiên mạc phủ cũng không gọi nữa hắn tổng bộ, dù là ninh nguyệt giờ phút này vẫn như cũ thay mặt dẫn tổng bộ chức vụ. a giang nam đạo võ lâm nhân sĩ cuối cùng võ lâm nhân sĩ kêu một tiếng cùng kêu lên chúc mừng tiếng gầm mang theo nồng đậm như thế. Bình thường người có tốt, mà trước người nguyên bản nhát gan lão thái lại bị một tiếng này dọa đến dưới chân một lão đảo một đầu ngã rơi lại xuống đất. Nương a, trung niên đại hán với tay không kìm. Chớp mắt nhìn mẹ ra một đầu từ trên bàn đạp ngã xuống đi, dưới đáy nước sông cuồn cuộn, lão thái tuổi đã cao tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, Ninh Nguyệt thân ảnh nhoáng một cái, phản phất như quỷ mị xuất hiện tại trên mặt sông. Tại lão thái còn chưa rơi xuống nước lúc vững vàng tiếp được. Dưới chân một điểm, mặt sông sóng nước liền một tia sóng nước dồn dập đều không có tóe lên, thân hình đã lên như diều gặp gió vững vàng bay trở về đến bong tàu. Nhẹ nhàng đưa tay đặt tại lão thái phía sau lưng, một đạo nội lực đạo nhập thay lão phu nhân vuốt lên hỗn loạn khí tức. Biến cố như vậy, nếu như Ninh Nguyệt không thêm vào khai thông, coi như Lão Thái không có rơi sủng cũng sẽ bị dọa đi nửa cái mạng. Lão nhân gia, cảm giác thế nào? Linh Nguyệt Nụ cười thân thiết tại Lão Thái trong mắt thời gian dần trôi qua rõ ràng. Tuổi trẻ hậu sinh, vừa rồi, thế nào hà nha? Lão Thái có chút được bức, trừng mắt mở mịt con mắt hỏi. Lão nhân gia vừa rồi tinh thần hoàng hốt suýt lơ nga xuống, ta làm cho ngươi xuống xoa bóp hiện tại cảm giác thế nào? Thần thanh khí sảng. cái này toàn thân ấm áp thật là thoải mái. Ta ơn hậu sinh. Đến lúc này, trung niên đại hán mới tử vừa rồi kinh hãi bên trong trở về nước thần. Một cái thật chặt dắt lấy Lao Thái sợ nàng lại một lần nữa ngã xuống. Một bên vội vàng hướng lấy Ninh Nguyệt không người cúi người. Đa tại đại hiệp, đa tại đại hiệp thân cứ mạng. Cái này, ngược lại là ta trước muốn đối Lao phu nhân nói xin lỗi, bởi vì tại hạ hại Lao phu nhân bị kinh hãi rồi. Nói xong, Ninh Nguyệt chậm rãi quay người đối trên bờ võ lâm nhân sĩ vung tay lên, đều đứng lên đi. Tạ Minh chủ. Hoa, chung quanh tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt nhìn xem Ninh Nguyệt tuổi trẻ khuôn mặt có chút không thể tin. Đại đa số người đối răng nam đạo có chút hiểu rõ. Giang Nam đạo võ Lâm Minh tại Giang Nam đạo vai trò nhân vật mọi người cũng biết. Đây chính là Giang Nam đạo thủ hộ thần, cũng là Giang Nam đạo địa khu Long Đầu lão đại. Giang Nam đạo võ Lâm Minh chủ làm thịt Giang Nam đạo cơ hồ hết thảy. Liền xem như ở lâu Giang Nam đạo người hiện tại cũng chưa không rõ ai là Thiên Mạc phủ ai là võ Lâm Minh. Giống như bọn hắn khác nhau ngay tại ở trên người một kiện phi ngư phục. Mà Giang Nam đạo võ Lâm Minh minh chủ, một mực giới hạn tại truyền thuyết. Tất cả mọi người biết võ Lâm Minh chủ tất nhiên là một nhân vật không tầm thường, có lẽ hẳn là khôi ngô cao lớn mặt mũi tràn đầy cơ bắp một đôi mắt chừng một cái liền có thể để hồi báo xài lang chạy trối chết, nhưng hôm nay gặp được, vậy mà lại là một cái niên kỷ như thế nhẹ, nhìn tựa như một cái thư sinh yếu đối người. Trung niên đại hán sắc mặt có chút bạch, nhìn về phía ninh nguyệt ánh mắt có chút né tránh. ninh nguyệt cũng không để ý cười nhạt một tiếng, Nam tiểu huyền tay chậm rãi đạp vào bờ. chư vị võ lâm đồng đạo cảm tạ ngàn dặm đón lấy, ninh nguyệt vô cùng cảm kích. nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi kém chút dọa đến một cái lão nhân già rời chết trong nước. về sau mọi người vẫn là chú ý một chút đi. cần tuân minh chủ chi mệnh, võ lâm minh cùng nhau chắp tay đáp. Ngồi lên hoa lệ xe ngựa, tại Võ Lâm Minh bảo vệ hạ chậm rãi lái ra khỏi bến cảng hướng về Kim Lăng bước đi. Từ giữa trưa mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, Ninh Nguyệt xe ngựa mới bước vào Kim Lăng. Một đường đi qua thành trấn hương dã, giang nam đạo khắp nơi hiển thị rõ yên tĩnh tường hòa. Nhất là thành trấn bên trong, rõ ràng so với năm ngoái phồn hoa rất nhiều. Thì liên người đi trên đường trên mặt đều là tràn đầy sán lạn tiêu dung. Nhất là đến thành Kim Lăng, biến hóa như thế trên lệch càng thêm rõ ràng. Linh Nguyệt rất hài lòng mấy tháng nay giang nam đạo biến hóa, mà lại hắn có tự tin, không tới 3 năm Giang Nam đạo phồn hoa giàu có nhất định sẽ không kém gì kinh thành. Sư phụ, cùng thuộc tại Giang Châu, vì cái gì Giang Nam đạo cùng Giang Bắc đạo trên lệnh sẽ như thế lớn. Tiểu Huyên mí môi, rốt cục nghiêng mặt qua hỏi đấy lòng nghi hoặc, nàng chưa từng có có mở qua kinh thành, cho nên nàng coi là thiên hạ đều là giống kinh thành đồng dạng. Khi đến Giang Bắc đạo hiện khắp nơi hoang dã, nông thôn bên trong rách nát nhà tranh thành chủ yếu phong cảnh về sau, Tiểu Huyên mới hiểu được kinh thành tại sao muốn gọi kinh thành. Nhưng cùng thuộc tại Giang Châu, Giang Nam đạo cùng Giang Bắc đạo cực đoan khác biệt lại một lần nữa đổi mới Tiểu nhận biết, bởi vì trước kia 20 năm. Nộ giao ba ngăn chặn trường giang, khiến Giang Nam đạo cùng Giang Bắc đạo một phân thành hai, Giang Nam đạo kinh tế hệ thống cũng không có cùng Giang Bắc đạo kiêm dung. Giang Nam đạo thổ địa phì nhiều sản vật phong phú, mà Giang Bắc đạo lại có vẻ tương đối cẩn côi rất nhiều. Nước giàu thì dân mạnh, dân mạnh thì quốc cường. Hiện tại Giang Châu Nam Bắc đạt thông, Giang Bắc đạo cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Chương 307, Võ Lâm Minh Chi tương lai. Tại Giang Nam đạo Võ Lâm Minh tổng bộ, ngày mới đêm đen, Thẩm Thiên Thu liền sai người chuẩn bị đón tiếp tiếp tối. Linh Nguyệt lần này vào kinh không chỉ có thăng lên quan trở thành đại chu hoàng triều vị thứ năm phong hào thần bổ, hơn nữa còn nhận tổ quy tông trở thành hoàng thân quốc thích. Đây đối với Giang Nam đạo tới nói xem như lại hỉ, Ninh Nguyệt thân phận địa vị càng cao, đây đối với Giang Nam đạo chỗ tốt càng lớn. Hiện tại Giang Nam đạo Võ Lâm Minh sớm đã không phải thuần túy Võ Lâm băng phái, tại nếm đến triều đình nâng đỡ ngon ngọt về sau, Giang Nam đạo Võ Lâm Minh đối triều đình lực hướng tâm chưa từng có tăng cường. Mà bây giờ Ninh Nguyệt thân phận bày ở nơi này, triều đình đối Giang Nam đạo nâng đỡ sẽ càng tăng thêm. Nhất là lần này nộ giao bang hủy diệt về sau, Mặc dù Nam Bắc vận chuyển quyền lợi bị thu hồi, nhưng nội giao bang còn sót lại sản nghiệp vậy mà điểm một nửa cho Giang Nam đạo võ Lâm Minh. Một tháng qua, Giang Nam đạo võ Lâm Minh các môn các phái thậm chí là những cái kia nhàn tản độc hành khách đều ăn miệng đầy chảy mỡ. Ngay tại mấy ngày trước, triều đình lại một lần hướng về Giang Nam đạo đến chỉ lệnh mệnh Giang Nam đạo Thiên Mạc Phủ chỉnh hợp thống lĩnh Giang Châu Thiên Mạc Phủ về sau Giang Nam đạo Thiên Mạc Phủ tổng bộ liền sẽ đổi tên là Giang Châu Thiên Mạc Phủ tổng bộ. Cái này mặc dù chỉ là bên ngoài chỉ lệnh, nhưng âm thầm chất béo tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Giang Nam Đạo Thiên Mạc Phủ đều là Giang Nam Đạo Võ Lâm Minh, như vậy Giang Châu Võ Lâm không cần phải nói tự nhiên sẽ bị Giang Nam Đạo Võ Lâm Minh tổ kiến từng bước xâm chiếm cuối cùng chiếm đoạt. Đến lúc đó, Giang Nam Thẩm Phủ không còn là 18 đạo đỉnh tiêm thế lực một trong, cũng sẽ giống Thục Châu Phái Nga Mi, Hoang Châu Vũ Di Phái đồng dạng trở thành chín châu đại biểu môn phái. Mà những này danh vọng sau lưng, lại nương theo lấy đủ loại làm cho người thèm nhỏ dãi lợi ích. Thẩm Thiên Thu phảng phất điên cuồng, mặt mày hồng hào cùng Võ Lâm đồng đạo lẫn nhau mời rượu. Tại Thẩm Thiên Thu đáy lòng, tương lai là quan minh bây giờ giang nam đạo có thể nói vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội mà kia một trận gió đông liền làm một cái đủ để đặt vững giang nam đạo võ lâm minh địa vị cao thủ tuyệt thế một cái đứng hàng thiên bảng cao thủ thẩm thiên thu ánh mắt không ngừng quét về phía ninh nguyệt lấy hắn tu vi hiện tại sớm đã không cách nào thấy rõ ninh nguyệt sâu cạn cái này mang ý nghĩa ninh nguyệt kinh thành vừa đi về sau tu vi võ học đã nhảy lên trở thành chân chính thiên nhân hợp nhất trẻ tuổi như vậy thiên nhân hợp nhất đặt chân thiên bảng chỉ là vấn đề thời gian mà lấy ninh nguyệt biểu hiện ra tu vi tiến độ thời gian này sẽ không quá dài Nhìn xem Linh Nguyệt cùng Thẩm Thanh cười cười nói nói, Thẩm Thiên Thu đấy lòng vô cùng hài lòng. Thẩm Thanh cũng hoàn toàn chính xác không chịu thua kém, Tu Vi võ học cũng không có bị dườm ra thiên mạng phủ chính vụ chỗ liên lụy. Trong khoảng thời gian này, hắn rốt cục bước ra một bước kia trở thành chân chính nửa bước thiên nhân hợp nhất, mà Thẩm Thiên Thu bản thân trở thành nửa bước thiên nhân hợp nhất vẫn là năm năm trước. Đột nhiên, Thẩm Thiên Thu ánh mắt từ trên thân hai người lướt qua, dừng lại theo Linh Nguyệt đi vào giang nam tiểu huyền trên thân, tập trung nhìn vào, lập tức để Thẩm Thiên Thu hít một hơi hơi lạnh. Hậu Thiên tứ trọng cảnh giới. Cái này khiến Thẩm Thiên thu đáy lòng lật lên kinh đào hài lãng. Một cái nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu nữ hải, nhưng lại có hậu thiên tứ trọng tu vi, coi như bình thường thiên tài đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng không thể nào nhanh như vậy. Mà lại hài tử còn tại giai đoạn nuôi dạy, đối với võ công tinh tiến nhanh nhất nghiên kỷ hẳn là tại 13 tuổi đến 18 tuổi ở giữa. Chỉ có trong khoảng thời gian này mới là đột nhiên tăng mạnh bạo kỳ, nếu như dùng cái này suy đoán, đứa bé này không có gì bất ngờ xảy ra sẽ ở 16 tuổi đạt hữu đột phá tiên thiên. 16 tuổi tiên thiên cao thủ, ngẫm lại đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Thẩm Thiên Thu đấy lòng có chút buồn trồn, đứa bé này đến cùng là ai, có thể hay không ảnh hưởng đến Thẩm Thanh tương lai tiếp trưởng võ Lâm Minh chủ chi vị. Minh chủ? Thẩm Thiên Thu chậm rãi cung lên tay về tới chỗ ngồi, đứa bé này cùng ngươi có phần là thân cận, không biết nàng là. À, quên cùng các ngươi giới thiệu, nàng gọi Đông Hoàng Tiểu Uyên, là ta ở kinh thành thời kỳ thu đệ tử. Tiểu Uyên võ học thiên phú không tồi, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai muốn truyền ta y bát. Ồ. Thẩm Thiên Thu trên mặt cũng không có gì thay đổi, quả nhiên tốt tư chất, ta Giang Nam đạo võ Lâm Minh có người kế nghiệp. Cái này Linh Nguyệt đấy lòng mặc dù tin tưởng, nhưng trên mặt lại giả vờ ra một mặt khó xử cùng do dự. Bá phụ, ta cũng không tính để nàng gia nhập Ta Giang Nam Đạo võ Lâm Minh. Ừm. Vì sao? Thẩm Thiên Thu đấy lòng mặc dù vui mừng, nhưng trên mặt lại treo lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc một mặt không thể tin. Tiểu Huyên bằng trường ấy tuổi liền có thể có này tu vi, tương lai tất thành đại khí. Vì sao không cho hắn gia nhập Giang Nam võ Lâm Minh hảo hảo bồi dưỡng? Không ra 20 năm, nàng nhất định có thể một mình đảm đương một phía, có thể kéo dài Ta Giang Nam Đạo võ Lâm Minh chí ít trăm năm khí vận. Cái này. Linh Nguyệt do dự túi xuống mí mắt, cuối cùng vẫn yên lặng lắc đầu, bá phụ, đây có lẽ là ta một chút tư tâm đi. Tiểu Huyền Thiên phu không tầm thường, ta thực sự không nghĩ nàng bị thế tục quấy nhiễu. Danh sư khó cầu, nhưng một cái tốt đệ tử lại càng là khó cầu. Ta còn trẻ, giang nam đạo võ Lâm minh tương lai còn không cần lo lắng, huống chi, lấy Thẩm Thanh Thiên phú, nói không chính xác trong vòng 10 năm cũng có thể đặt chân võ đạo chi cảnh. Đợi đến tiên hạ yên ổn tứ hải thái bình, ta cũng muốn cùng Thiên Mộ Tuyết Quý ẩn giang hồ. Đến lúc đó, cái này giang nam đạo gánh nặng vẫn là phải rơi vào Thẩm Thanh trên thân. Linh Hinh Nhờ hồng phúc của ngươi, ta hiện tại đã là Giang Châu tổng bộ. Ngươi cảm thấy ta còn có tâm lực chấp trưởng Giang Nam đạo võ Lâm minh. Thẩm Thanh nghe xong lời này lập tức không làm nữa, nhẹ nhàng để đua xuống trách cứ hỏi: "Cái này có xung đột a? Ta không phải liền là như vậy thân kiêm hai trước. Linh Nguyệt trợn trắng mắt tức giận nói: "Ta có thể cùng ngươi so. Ngươi cái này võ Lâm minh chủ làm nhiều tiêu xái, động động mồm mép chuyện gì đều vứt cho cha ta. Ngươi làm Giang Nam đạo tổng bộ thời điểm, cũng chuyện gì đều vứt cho ta. Ta hiện tại đã bận phải chết, ngươi lại đem Giang Nam đạo võ Lâm minh chủ vị trí vứt cho ta?" đến lúc đó nhưng không có người giúp ta chạy trước chạy sau chuyện gì đều muốn ta tự thân đi làm muốn ta thẩm thanh nguyên bản tiêu giao nhất hoa gian đánh đàn nhàn tới lui du lãm sân hạ từ khi biết ngươi ta đều không có qua qua một ngày tiêu giao thời gian không làm không làm ngươi yêu tìm ai tìm ai ta đây có thể không còn được đến lúc đó ta cùng mộ tuyết lãng tích thiên ngai đi ngươi muốn nhận tâm nhìn xem bá phụ cao tuổi rồi còn làm phiền tâm lao lực vô lại thẩm thanh sắc mặt nhất thời tối sầm lại đối ninh nguyện chỗ quát thẩm huynh ninh huynh vô lại ngươi là ngày đầu tiên có biết không một bên diệp tầm hoa nhìn không được để đuôi xuống cười khẽ mà hỏi. Ha ha ha, ba người nhìn nhau cười một tiếng, nhưng cũng tại trong lúc vô hình An Thẩm Thiên Thu trái tim. Người đều có tư tâm, đây là nhân chi thường tình. Nhưng tư tâm chỉ cần hữu tâm dẫn dắt biến hóa để cho bản thân sử dụng, đó chính là lợi khí. Mà Thẩm Thanh liền là bị Linh Nguyệt tún trong tay dây thử, chỉ cần cùng Thẩm Thanh quan hệ hoàn toàn như trước đây, Kim Lăng Tuyệt đỉnh thẩm phủ vẫn sẽ là linh nguyệt trợ lực. Á lại nói lang hóa bọn hắn đâu? Làm sao lại hai người tại? Linh nguyện đột nhiên thu hồi thiếu Dung, nhìn qua Thẩm Thanh cùng Diệp Tâm hoa hỏi. Ta cho là ngươi sẽ không hỏi đâu. Theo bình thường tới nói, Dư Lãng bốn phía lang thang trời mới biết hắn ở nơi đó tiêu sái đầu, nhưng hôm nay ta về Giang Nam hắn vậy mà kìm nén không ra, đó nhất định là không tại Giang Nam. Hắn chạy đi đâu rồi? Tháng trước, Hàn Trương đưa tin tới, Dư Lãng liền vội vã cùng Hạc huynh đi Lương Châu. Bắt đầu còn chợt có thư, đến gần nhất 10 ngày qua cũng là tin tức hoàn toàn không có. Lương Châu, Hạc huynh cũng đi. Huyền Âm giáo tàn sát bửa bãi Bắc Địa Ba Châu, thân là đã Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Nếu không Hạc Lan Sơn đã ma kiếm pháp sao có thể xưng là Đãng ma kiếm pháp đâu?" Diệp Tầm Hoa đương nhiên cười nói, "Này cũng đáng tiếc, nguyên bản còn muốn mời Lãng Hóa theo giúp ta đi một chuyến Thục Châu đâu." Linh Nguyệt có chút thất là nói, nhưng qua trong giây lát lại đem dâng lên đáng tiếc cảm xúc hóa thành gió mát tiêu tán. "Thục Châu? Ngươi đi Thục Châu làm cái gì?" Diệp Tầm Hoa đột nhiên sửng sở, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. "Thục Châu Thiên Mạc phủ xảy ra chút sự tình, cho nên hoàng thượng để cho ta đi xem một chút, chỉ bất quá..." Thuộc Châu Nga Mi thái độ đối với Thiên Mạc Phụ không tốt lắm rất nhiều tình huống ta không tốt lắm ra mặt, nếu có lạng hoa tại liền sẽ tốt hơn nhiều. Ta khuyên ngươi vẫn là trở đi. Diệp tầm Hoa đột nhiên để đua xuống một mặt nghiêm túc nói, vì cái gì? Linh Nguyệt ánh mắt khẽ giật mình, nhìn qua mặt mũi tràn đầy ngương trọng Diệp tầm Hoa. Thục Châu Nga Mi ở đâu là đối Thiên Mạc Phụ không quá hữu hảo, căn bản chính là nhìn thấy Thiên Mạc Phụ rút kiếm liền trả ta. Ngươi đỉnh lấy Thiên Mạc Phụ tên tuổi bước vào Thục Châu đoán chừng là bước đi liên tục khó khăn. đây, hey, cho cười Linh Nguyệt nghe xong lập tức nổi giận, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Hắn phái Nga Mi ngược lại là phản hay sao? Ngươi còn đừng nóng." Diệp tâm hoan nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, biết vì cái gì nói thuộc đạo khó khó như lên trời a. Thuộc Châu bị dây núi vây quanh, cái này căn bản liền không phải cái gì dễ thủ khó công, coi như mở rộng ra triều đình đại quân cũng chưa chắc công được đi vào. Mà lại thuộc Châu nội bộ thổ địa phì nhiêu sản vật phong phú, triều đình coi như phong cấm thuộc Châu, 100 năm bên trong thuộc Châu cũng có thể làm đến tự sản tự mãn. Nói khó nghe chút, triều đình cầm thuộc Châu căn bản không có cái nào. Hiện tại thuộc Châu sớm đã không phải 20 năm trước thuộc Châu. Triều đình đối thuộc Châu trưởng không chỉ là đồ có hư biểu, Thuộc Châu Thiên Mặc phủ Thiên Mặc kết giới thế nhưng là một mực mở ra thì liền đi ngủ đều không có đón qua. Làm sao? Lần này Hoàng thượng cho ngươi đi Thuộc Châu nhưng là muốn đối thủ Châu xuất thủ. Hoàng thượng dự định ta lại thế nào biết? Dù sao hắn chỉ là để cho ta đi thăm dò. Linh Nguyệt chẳng hề để ý kẹp một khối rau xanh nhai nhai, đột nhiên bay sang kinh ngạc nhìn Diệp Tầm Hoa, Diệp Hinh, ngươi làm sao đối thủ Châu hiểu rõ như vậy? Ha ha ha! Thẩm Thanh đột nhiên phá lên cười, có chút trêu tức vừa đi vừa về quét lấy Linh Nguyệt cùng Diệp Tầm Hoa hai người. Linh huynh A. ninh huynh, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Chúng ta kết bạn với ngươi cũng nhanh hai năm, chẳng lẽ ngươi không biết Diệp huynh liền là xuất từ thuộc châu a? Các ngươi là Giang Nam tứ công tử, không phải hẳn là xuất tử Giang Nam a? Dư Lãng hắn chẳng lẽ liền là người Giang Nam rồi? Năm đó hắn là phi thiên thử thời điểm sinh động địa phương thế nhưng là tại Bắc địa a. Tốt a, là ta sơ sót, Diệp huynh, ngươi đừng để trong lòng. Không sao, dù sao ta là bị đuổi ra ngoài. Diệp Tầm Hoa không để ý chút nào lắc đầu cười khổ. Diệp huynh tư chất trung linh, thuộc châu vậy mà lại bỏ được đưa ngươi đuổi ra. Lấy Diệp huynh nhân phẩm võ công, ngươi không nên là các môn các phái tranh nhau lôi kéo đối tượng a. Còn không phải võ công của tại hạ quái phá. Diệp Tầm Hoa đột nhiên lộ ra mặt mũi tràn đầy bi phẫn, Nga Mi nữ hiệp tại Cửu Châu trong trốn võ lâm mang theo danh tiếng. Chín Châu hiệp nữ bên trong, Nga Mi đệ tử chiếm nửa Giang Sơn. Ngươi nói lấy Diệp mỗ tính cách, Nga Mi sao lại từ bỏ? Đương nhiên sẽ không từ bỏ. Linh Nguyệt làm như có thật nhẹ gật đầu, bất quá, lấy Diệp huynh nhân phẩm võ công, liền băng thanh bảng nữ hiệp đều xuất từ Diệp huynh chi thủ, Nga Mi hiệp nữ khi sẽ không như thế bài xích. Cần biết có thể bị Diệp huynh nhìn chúng cũng đủ để kiêu ngạo. Chương 308, thuộc đạo phía trên. Năm đó ta còn không có sông ra như thế lớn thanh danh đâu, mà lại ta tác phẩm hội họa còn chưa đạt đến đại thành. Ta cùng Bích Nhu gặp gỡ tại ngẫu Nhiên, quen biết mới bắt đầu liền rất là thú vị hợp nhau, ta ròng ra thay nàng vẽ lên một năm họa, cũng là trong khoảng thời gian này, ta họa kỳ dần dần thành thục. Đáng tiếc ta lúc ấy không muốn nói chuyện yêu đương, ngược lại là cô phụ Bích Nhu một fan tâm ý Bích Nhu tại Nga Mi nội bộ hâm mộ người đông đảo, nguyên bản ta liền khắp nơi bị nhầm vào. Về sau Bích Nu quyết tâm tu hành về sau, ta liền không cho dung thân. ê, lúc ấy không muốn nói chuyện yêu đương. ta thấy ngươi bây giờ đều không tâm tư a. ngươi thành thật bản giao, lúc trước có hay không náo ra nhân mạng? Linh Nguyệt đột nhiên hèn mọn nháy nháy mắt hỏi. mặc dù bọn hắn đẩy thuộc châu truy sát ta, nhưng ta cũng chưa từng tổn thương Ngami một người tính mệnh. đã nhiều năm như vậy, nghĩ đến cũng đã đi qua mây khói. ta nói không phải cái này. ta hỏi là xảy ra án mạng, không phải bị ngươi lấy đi tính mệnh? Linh Nguyệt đáy lòng bắt quái chi hỏa trong nháy mắt cháy lừng lực. Diệp Hoa nhìn thấy Linh Nguyệt cái này một mặt hèn mọn lập tức hiểu rõ ngắn mũi kinh ngạc về sau có chút xấu hổ. Linh Linh, ngươi đem Diệp Mẫu làm người nào? Ta cùng Bích Nu thế nhưng là trong sạch. Được rồi được rồi, ngươi cũng đừng sinh khí. Nói thật, ta đến bây giờ cũng không biết ngươi là thế nào nghĩ. Đổi ta ý nghĩ, phải có một cô nương tại ngươi chưa lập gia đình nàng chưa gả thời điểm nguyện ý cùng ngươi, ngươi liền sớm một chút cưới đi. Chỉ ít cho tới bây giờ, ngươi sẽ không lưu lại tiễn đới. Tiễn đới. Diệp Tầm Hoa đột nhiên kinh ngạc, qua trong giây lát liền cô đơn xuống dưới. Đúng vậy à, bị ngươi đã nhìn ra. Hoàn toàn chính xác có chút tiễn đới. đó tuổi trẻ khinh cuồng. Đầy trong đầu đều là công thành danh đạn, danh khắp thiên hạ. Làm sao biết, có nhiều thứ bỏ qua liền là cả một đời. Được rồi, đã ngươi muốn đi Thục Châu, tấm hoa liền liệu mình bồi quân tử cùng ngươi đi một lần đi. Không sợ bị truy sát. Linh Nguyệt trêu tức cười một tiếng. Truy sát chỉ là nói đùa, chân chính không muốn buông tha ta, là chính ta. Đã qua nhiều năm như vậy, trốn tránh là không có ý nghĩa. Ta còn là về Thục Châu xem một chút đi. Nếu không, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Thẩm Thanh đột nhiên mở miệng nói ra. Không cần, ngươi là Giang Châu bộ hiện tại lại là Giang Châu chỉnh hợp thời kỳ mấu chốt, rất nhiều chuyện cần ngươi ra mặt xử lý, nhất thời bán hội ngươi là đi không được. Lại nói, bằng vào ta hiện tại võ công, chỉ cần không phải thiên bảng cao thủ xuất thủ, trong thiên hạ vẫn chưa có người nào có thể làm gì ta. Ta nhớ được Thục Châu Tựa Hồ còn không có một cái thiên bảng cao thủ a. Điều này cũng đúng, Linh Minh tập võ thời gian ngắn nhất, nhưng võ học tinh tiến độ chỉ sợ sẽ là Thiên Mộ Tuyết cũng theo không kịp. Hai người các ngươi, thật đúng là yêu người ta. Sau đó mấy ngày, Linh Nguyệt xử lý một chút Giang Nam đạo chính vụ, cũng đưa ra một chút chỉ ra chỗ sai cùng đề nghị. Phương hướng đại thể cũng không có ma bệnh, cái này cũng bớt đi ninh nguyệt không nhỏ thời gian. Đem tiểu huyên giao phó cho Thẩm Thành, Ninh Nguyệt cùng Diệp Tầm Hoa hát vang phóng ngựa đi về hướng tây đi. Giang Nam đạo tây bộ vì Kinh Châu, Kinh Châu tây nam chính là Thục Châu. Muốn đi Thục Châu, nhất định phải bước qua Thục đạo, liên nguyên trong dãy núi một mặt là thẳng tắp vết đá, một mặt là vách đá và trượng. Thục đạo liền là tại trên vách núi giản dị mở ra đường hẹp quanh co, liền là người mang người có võ công cũng phải cẩn thận từng ly từng tí huống chi người bình thường. Liên miên Thục đạo, đặt vào cơ hồ liền là cựu tử nhất sinh. Nhưng thuộc châu phong phú sản vật lại khu sử các thương nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bước qua thuộc đạo tiến vào thuộc châu. Vì thế, đại chu hoàng triều tại khai quốc mới bắt đầu liền một lần nữa mở thuộc đạo, thậm chí không tiếc vận dụng thuốc nổ vì tiến thuộc châu mở ra một đầu tương đối an toàn thuộc đạo. Nhưng cái này an toàn cũng chỉ là đối với cũ thuộc đạo mà nói. Toàn bộ thuộc đạo vẫn như cũ có vài đoạn không thể nào mở, chỉ có thể giống nguyên lai đồng dạng đạp bước tại kể cận cái chết. Thưa thất dòng người dọc theo thuộc đạo phí sức leo lên, mỗi người trên thân đều phảng phất có một tòa núi lớn. Một khi bước vào thuộc đạo không có bất kỳ cái gì cỗ xe có thể hành tẩu hàng hóa chỉ có thể dựa vào người lưng mà tại thật dài trong dòng người hai đạo tuyết trắng thân ảnh lại có vẻ như thế đột ngột bọn hắn hành tẩu tại thuộc đạo bên trong phảng phất nhàn vân giá hạ đồng dạng tiêu sái thong rong một bên vách núi theo bọn hắn nghĩ tựa hồ chỉ là một đạo tịnh lệ phong cảnh thu đột nhiên một đạo bén nhọn diều hâu tiếng kêu vạch phá thương khung một con to lớn diều hâu tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua linh nguyệt ngẩng đầu lên nhìn qua tầng mây xoay quanh diều hâu tựa hồ rất là hiếu kỳ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn thẳng nhìn thì liền dưới chân động tác cũng ngừng tạm tới. Nhìn cái gì đấy? Diệp Tầm Hoa cũng thuận theo Ninh Nguyệt con mắt hỏi, ương thích ở trên vách núi xây tổ, cái này thuộc châu trong dãy núi khắp nơi có thể thấy được. Cái này ương không tầm thường, nó lạc đường tìm không thấy phương hướng. Ninh Nguyệt làm như có thật nói, làm sao ngươi biết? Nó nói. Diệp Tâm Hoa lập tức cười, nó nói, chẳng lẽ ngươi sẽ còn nghe hiểu được ương? Ngươi không tin? Ta cảm thấy người bình thường đều sẽ không tin. Có tin ta hay không đem nó gọi xuống tới? Ngươi muốn có thể đem hắn gọi xuống tới, ta liền vô điều kiện đáp ứng ngươi làm một chuyện, đương nhiên, không thể lựa ta dừng a người đem ta khi người nào ta sẽ hố ngươi a linh nguyệt nhẹ nhàng thu hồi quả xếp đột nhiên đem ngón tay để vào trong miệng một đạo tiếng gào chát chúa vang lên xuyên thấu vân tiêu trên trời diều hâu tại tiếng gào vang lên trong nháy mắt lao xuống đắp xuống phảng phất đạn đạo đồng dạng hướng về linh nguyệt đánh tới một màn này đừng nói diệp tầm hoa liền là bên người các thương nhân đều kinh ngạc quá sức diều hâu bay nhảy cánh vững vàng rơi vào linh nguyệt cánh tay an tĩnh phảng phất là một cái bẽ ngoan đồng dạng ngươi sẽ không thật có thể cùng diều hâu nói chuyện a diệp tầm hoa không bình tĩnh trừng tròng mắt hoảng sợ hỏi Ngươi cảm thấy thế nào? Không thể nào. Nhất định có kỳ quặc, ngươi mau nói cho ta biết. Diệp Tầm Hoa cũng không phải đồ đần, rõ ràng như thế không đứng đắn sự tình tất nhiên có vấn đề. Cái này Diều Hâu là Quế Nguyệt cung chăn nuôi, ta gọi nó xuống tới nó đương nhiên sẽ hạ xuống. Linh Nguyệt nụ cười sáng lạn bên trong hiện lên nhàn nhạt tốn nu. Ngươi lừa ta. Diệp Tầm Hoa nghe nói sau không làm nữa, vừa rồi đánh cược không tính. Xin nhở, vừa rồi ta chỉ nói ta có thể đem gọi xuống tới, quân tử nhất luôn khoái mã nhất tiền, ngươi cũng không thể đổi ý à. Nói xong chậm rãi lay xuống Diều Hâu dưới chân ống trúc lấy ra bên trong một mặt tấm lụa. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Đã nói xong, không cho phép lừa ta. Nghe nói Tầm Hoa công tử Diệp Tầm Hoa cả đời vẽ tranh vô số, nhưng chưa hề thay năm nhân họa qua một lần họa, ngươi liền cho ta họa một bộ như thế nào? Lập tức, Diệp Tầm Hoa lộ ra một mặt táo bón, nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt đùa giỡn khuôn mặt tươi cười nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra nói, ngươi đừng ép ta. Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiền, ta cũng không tính hóa ngươi. Tốt. Ngươi đừng hối hận, Diệp Tầm Hoa lạnh lùng chợt quát lên. Nguyệt triển khai tấm lụa, tú lệ chữ viết hiện lên ở trước mắt. Lập tức Linh nguyện tâm vì đó ấm áp, đây là Thiên Mộ Tuyết chữ viết. Nương lập song Tiền, tố thủ Tiêm Tiêm quận Châu Liêm. Nga Mi sơ họa, nhất lũ tỉnh ti tại tâm gian. Hồng Nhạn Vi bằng ký tôn nữ, bất chi lang quy thị hà niên Thâm Khuê Tiễn quên dạ Nan Miên. Đứng ở trước song, tay mềm nhỏ nhắn vén vén rèm thưa. Mây ngài vẽ nhạn, trong tim bay một giải tơ tình. Gửi lời thương nhớ qua chim nhạn. Không biết năm nào chàng trở về, phòng khuê thuyền quên đêm khoáng ngủ. Mộ Tuyết kiếm tiên cho ngươi phi hồng truyện rồi. Diệp Tâm Hoan có chút tức cười hỏi, người thế nào biết Linh Nguyệt cẩn thận đem tấm lụa thu vào trong ngực theo bản năng hỏi. Ngươi biết ta tại ngươi trên mặt nhìn thấy cái gì à? Dâm Đảng, Tầm Hoa à? Ca, ca nói cho ngươi, ta rất mộ tuyết ở giữa thư từ qua lại cái này gọi tư tưởng, mà không phải Dâm Đảng. Ngươi chỉ cấp mỹ nữ vẽ tranh mà không cùng bọn hắn đàm tình cảm, đây mới là Dâm Đảng đâu. Biết năm đó Âm duyên là thế nào đánh giá ngươi à? Nghe đồn Diệp Công Tử không háo nữ sắc. Phi, Diệp Tầm Hoa chửi thêm một tiếng về sau, sắc mặt trong chốc lát mà đi. đã từng có được, chỉ nói là bình thường. Thằng đến mất đi về sau mới biết được hối hận có lẽ chính như ông duy nói từ đó về sau ta xác thực không háo nữa sắc uy ngươi như thế ghét bỏ làm cái gì bản công tử càng không tốt nam sắc vui buồn ở mỹ bên trong ninh nguyệt hai người bước qua thuộc đạo khó đi nhất một đoạn đường trước mặt liền là tiến vào thuộc châu quan khẩu muốn từ nơi khác tiến vào thuộc châu tổng cộng có 17 cái quan khẩu mà ở trong đó lại là nhanh nhất nhất hiểm một cái nhưng tiếp cận quan khẩu thời điểm ninh nguyệt nhưng lại không thể không dừng lại bước chân thi liên nụ cười trên mặt cũng trầm chậm thu hồi bởi vì xa xa nhìn lại Thục đạo quan khẩu chỗ một đám nga mi đệ tử đang tại có đầu bất loạn thu lấy lấy cái này đến cái khác nhập quan thuế nhập Thục châu nhất định phải nộp thuế đây là từ xưa đến nay quyết định quy củ cũng là triều đình đối Thục châu thu lấy trọng yếu thu thuế một trong nhưng thu thuế từ trước đến nay chỉ có triều đình chính phủ mới có tư cách một môn phái có tư cách gì cùng quyền lực thay triều đình thu thuế mà lại ninh nguyệt cũng không cho rằng nga mi là tại thay triều đình thu thuế thế nào diệp tâm hoa lại có trần chờ hỏi ngươi chẳng lẽ không thấy được thu thuế chính là nga mi đệ tử a từ xưa đến nay Có môn nào phái nào có quyền lợi thu lấy thu thuế? A? Kỳ quái. Diệp Tâm Hoa lập tức hiểu rõ, ta rời đi Thục Châu thời điểm còn không có như vậy chứ, Thục Châu Nga Mi mặc dù thế lớn, nhưng chưa từng tham gia dân gian cũng không cùng Phạm Trần góc mắt, khi đó thu thuế vẫn là Thục Châu phủ thái thú. Tiểu Hỏa Tử là thật lâu không có về Thục Châu rồi. Một cái nhìn khoảng 40 tuổi lại khô gầy lăn tăng người cười lấy hỏi, có nhanh 6 năm. Diệp Tâm Hoa cung cấp tay trả lời. Vậy cũng khó trách, thuộc đạo thuế quan tử Nga Mi đệ tử thu lấy đúng lúc là 5 năm trước bắt đầu. Phủ thái thu ra báo cáo nói là phòng ngừa một chút võ lâm hiệp sĩ cậy mạnh lậu thuế, cho nên mới mời được phái nga mi thay bọn hắn thay thu lấy. Phái nga mi cùng triều đình quan hệ thật là tốt, lão phu vào nam gia bắt nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất nhìn thấy, đừng nói ngươi lần thứ nhất nhìn thấy, quả thực là hoang đường. coi như phủ thái thu thụ mệnh, cũng cần báo cáo dưới triều đình thu thuế thay thuế cho phép mới được. huống chi nga mi cùng triều đình quan hệ tốt, thật buồn cười đến rụng răng. nói xong, ninh nguyệt thân hình lóe lên, lợi dụng đi vào cửa hải chỗ. diệp tấm hoa quá sợ hãi, vội vàng thân hình lóe lên đuổi theo. Ninh Nguyệt cứ như vậy dong dương nên ngang hướng về cửa hải đi đến, mà nộp thuế trong dương đã ném đầy đồng tiền. Nhìn xem Linh Nguyệt không có chút nào lấy tiền ý tứ, hai cái Nga Mi đệ tử thân hình loẻn lên liền tới đến Ninh Nguyệt trước người ngăn cản đường đi. "Quá quan nộp thuế, Nga Mi đệ tử cao ngạo ngẩng đầu lên, cơ hồ cầm lỗ mũi đối Ninh Nguyệt, đạm mạc trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ. "Cấp đường a." Nghĩ không ra đường đường danh môn chính phái Nga Mi vậy mà cũng làm lên lục lâm hảo hán hoạt động, thực sự để tại hạ cảm giác mới mẹ a. "Ngươi nói cái gì? Đây là nộp thuế. Ta thấy ngươi người mang võ công hẳn là võ Lâm nhân sĩ a." qua thuộc đạo nhập thuộc châu trước phải nộp thuế đây là quy củ thiếu hiệp chớ sai lầm cũng đừng cho chúng ta giang hồ võ lâm mất mặt chương 309, tiến vào thuộc châu từ xưa thuế quan đều là từ triều đình thu lấy các triều đại đổi thay đều không có môn phái thế lực thu lấy thuế quan tiền lệ nói như vậy phái nga mi đây là tại liệt thổ phân cương a xem ra cái này thuộc châu ta là không thể đi cáo tử linh nguyệt nói xong lạnh lùng xoay người liền muốn đi trở về dừng lại nga mi đệ tử đột nhiên quát lên một tiếng lớn linh nguyệt còn không co quay đầu một đạo phá không gió tấp truyền đến Một kiếm hàn mang, phản phất bầu trời đêm sao trời đâm về linh nguyệt quanh thân đại huyệt. Linh nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, phái Nga Mi mặc dù cùng Thiên Mạc phủ cùng triều Đình quan hệ ác liệt, nhưng hắn tốt xấu là chín châu võ lâm nổi tiếng danh môn chính phái. Nhưng bây giờ xem ra, cái này Nga Mi bá đạo đã không chỉ là tại nhắm vào triều Đình. Bản thân không nói tùy ý châm chọc vài câu, đối phương lại muốn thống hạ sát thủ. Một kiếm kiếm như thế xảo trá tàn nhẫn, kiếm mang chỉ phía sau sau lưng mình quanh thân đại huyệt. Nếu như đội không biết võ công hoặc là võ công thấp người, tuyệt không tránh cho cái này phía sau một kiếm. Hừ, linh nguyệt nhẹ nhàng định ra bước chân. Đối sau lưng một kiếm phảng phất nhìn như không thấy, mà Nga Mi đệ tử trên mặt cũng rốt cục hiện lên một tia đạm mạc giữ tợn. Một kiếm tại cách Linh Nguyệt sau lưng 3 thước thời điểm đột nhiên tăng nhanh, run rẩy mũi kiếm trong chốc lát bị kéo căng thẳng tắc hóa thành sao băng đâm thẳng mệnh môn. Đinh, đột nhiên, một tiếng thanh thủy đánh vang lên tại Linh Nguyệt sau lưng 3 cấp chỗ, phản phất một mặt trong suốt bình thường trống rỗng xuất hiện. Phía sau đánh tới một kiếm đâm vào Linh Nguyệt 3 cấp phạm vi bên trong liền không còn cách nào tiến thêm. Thang tắc trường kiếm trong chốc lát cong thành cầu hình gọn, Nga Mi đệ tử trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Hộ thể cơ khí Người là tiên tiên cảnh giới. Theo hắn kinh hô, tại quan khẩu chỗ người đi đường cùng thu lấy thuế quan nga mi đệ tử toàn bộ dừng động tắt lại. Chuẩn sát mà nói, tại có người đánh lén linh nguyệt thời điểm đã dừng lại, mà bây giờ lại là ngốc trệ. Tốt một cái nga mi, một lời không hợp liền động thủ giết người. Nghĩ đến, cái này cổ đạo vách núi phía dưới đã sớm từng trồng bạch cốt đi. Linh nguyệt thanh âm lạnh lùng vang lên, khí thế cuồn cuộn, đâm vào sau lưng lợi kiếm trong nháy mắt bằng nát. Trầm rãi xoay người, ánh mắt băng hàn nhìn xem còn tại sau lưng đờ đẫn nga mi đệ tử bị linh nguyệt như thế xem xét. Na Mi đệ tử lập tức cảm giác phản phất bị hồng hoang manh thú để mắt tới đồng dạng liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, ngươi ngập máu phương người, ngươi đến cùng, đến cùng là thần thánh phương nào? Vừa rồi ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ kiếm của ngươi là dùng đến dọa người sao? Ninh Nguyệt nhàn nhạt cười lạnh, khí tức lưu truyền, một đạo nội lực trong nháy mắt tại thể nội lưu truyền. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại Ninh Nguyệt bên người một phát bắt được Ninh Nguyệt cánh tay, tỉnh táo. Ta nghĩ trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Diệp Tâm Hoa nói xong, chậm rãi quay sang nhìn xem có chút khẩn trương Na Mi đệ tử. Ngami đệ tử mặc dù tại Cựu Châu Võ Lâm được hưởng nổi danh, nhưng cũng không đại biểu Ngami mỗi một người đệ tử đều có phách lối tiền vốn. Ngami là Ngami, mà những này được phái đến cửa ải Châu Thu lệ phí cũng không thể đại biểu Ngami. Tại hạ cùng với hảo Hữu được mời đến tục châu, ta bằng Hữu này từ trước đến nay tâm thẳng miệng trong mắt không vò hạt cát. Nhưng phái Ngami một lời không hợp liền động thủ giết người, dạng này hành vi thực sự làm trái danh môn chính phái hành động. Nói xong, chậm rãi từ trong ngực móc ra một trương danh thiếp. Kim sắc hoa lệ địa, một tòa như kiếm sơn phong sinh động như thật. Vạn đạo kim mang tung xuống phẳng phất núi vàng đồng dạng hoa lệ. Nga Mi Kim Vân Thiếp: "Ngươi, ngươi là?" Nga Mi quý khách. Xuất thủ Nga Mi đệ tử sắc mặt trắng nhợt, lại một lần nữa lộ ra hoàng hốt biểu lộ. Nga Mi Kim Vân Thiếp là Nga Mi tặng danh thiếp, chỉ có trong trốn Võ Lâm được hưởng cực cao địa vị, hay là phái Nga Mi phụng làm khách quý nhân tài có thể có được. Mà hắn làm Nga Mi tầng dưới chốt đệ tử, đối nghịch có Nga Mi Kim Vân Thiếp người xuất thủ, đừng nói ủy vào phái Nga Mì tên tuổi, bị sư môn biết nói không chừng còn muốn làm thịt bản thân thanh lý môn hộ. Đại hiệp minh giám, ta, ta cũng chỉ là là nghe hắn nói xấu Ngami danh dự dưới tình thế cấp bách mới ra tay mời đại hiệp chớ trách Ngami đệ tử hơi có vẻ hốt hoảng ôn quyền nói hai vị đại hiệp sư đệ Lô Mang còn xin hai vị đại hiệp dơ cao đánh khẽ một thanh âm phảng phất gió mát đồng dạng đánh tới cửa hải đằng sau một cái áo xanh Ngami đệ tử chậm rãi đi tới nhìn xem chung quanh đệ tử thái độ đối với hắn người này hẳn là tại phái Ngami nội bộ địa vị vẫn còn tương đối cao mới cái này vì đại hiệp một câu có chút chú tâm phái Nga Mi mặc dù cùng thiên mạng phụ thế bất lưỡng lập nhưng cùng đương triều cũng không mối hận cũ điểm này chín châu võ lâm ai cũng biết ngài nói nga mi muốn liệt thổ phân cương vậy liền nói quá lời nga mi dù sao chỉ là giang hồ môn phái liệt thổ phân cương chi tội há lại một cái giang hồ môn phái dám gánh chịu ta vị sư đệ này cũng là hoàng sợ đại hiệp rời đi về sau toàn bộ lời đồn dẫn tới phái nga mi trở thành chuột chạy qua đường tài tình gấp xuất thủ nhưng hắn cũng tuyệt không đả thương người thậm chí giết người chi tâm thu lấy thuế quan chuyện như vậy các ngươi đều làm thay còn nói cái gì chỉ là giang hồ môn phái đừng nói cho ta các ngươi nga mi đã cùng triều đình quan hệ tốt đến lúc này thay mặt thu thuế quan chính là phủ thái thu tiết độ sứ đại nhân tự thân lên nga mi, cầu trưởng môn đáp ứng nguyên bản báo lợi dân chi tâm nếu như vì vậy mà rơi xuống nhân khẩu lưới, nga mi làm sao khổ tử chi phủ thái thu thông cáo ở đây mời hai vị đại hiệp xem qua nói xong nga mi đệ tử một chỉ bên người bia đá trên xuống hoàn toàn chính xác ấn khắc lấy vì phòng ngừa hùng nhân cầm võ tranh thuế đặc biệt mời nga mi đệ tử thay trương thu thuế quan thông cáo thử coi như như thế linh nguyệt còn muốn nói lại bị diệp tầm hoa kéo lại linh huynh không cần thiết phức tạp Linh Nguyệt lập tức giật mình cũng không nhịn được cười khổ lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, Ngami chuyện như vậy làm hẳn là cũng không phải một hai ngày. Triều đình không có lý do không biết, mà lại nhiệm vụ của mình là dò xét Thuộc Châu Thiên Mạc phủ thế nào, còn thật sự giống Diệp Tầm Hoa nói không nên phức tạp. đã như vậy, huynh đệ chúng ta hai người có thể nhập con a? Diệp Tầm Hoa đổi lại Tiếu Dung nhàn nhạt hỏi. Tự nhiên có thể, hai vị đại hiệp mời. Hai vị đại hiệp tiến Thuộc Châu không biết có chuyện gì? Tham bạn. Diệp Tầm Hoa cũng không muốn phản ứng, tùy ý nói một tiếng liền cùng Linh Nguyệt thân hình lóe lên bước qua cửa ải. Qua Thuộc Đạo. Con đường tiếp theo liền trở nên thông thuận nhiều hơn. Mặc dù cũng là dãy núi rừng rậm, nhưng không có vách núi treo leo. Hai người thân cư võ công, tại qua thuộc đạo về sau cũng không có tại Lâm Thời khách sạn nghỉ ngơi, nguyên bản định tăng tốc bước chân có thể khi đến một cái thành trấn. Nhưng Ninh Nguyệt lại không nghĩ rằng, cái này thuộc châu vùng núi liên miên vậy mà dài như vậy, đủ để dùng ngàn dặm không có người ở, vạn dặm không gà gãy để hình dung. Đợi đến trời tối, Ninh Nguyệt cùng Diệp Tầm Hoa vậy mà không có gặp một chiếc đèn đuốc. Ninh Nguyệt, ta cảm thấy chúng ta hai đêm nay muốn ngủ đầu đường. Ta nói ngươi dù sao cũng là người địa phương. Ta nói đợi chút nữa một cái thành trấn lại lúc nghỉ ngơi ngươi tại sao không có phản đối? Hiện tại được rồi, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Nói không chừng nửa đêm có giá thú a. Ta đều nhiều năm như vậy không có trở về. Diệp Tâm Hoa có chút ý khuất phản bác, tại Thục Châu, giá thú cái gì không có gì đáng lo lắng. Ồ, chẳng lẽ Thục Châu không có giá thú? Linh Nguyệt tò mò hỏi. Đối với độc trùng tới nói, giá thú đáng là gì? Diệp Tâm Hoa một câu, lập tức để Linh Nguyệt im lặng. Tuy nói lấy Linh Nguyệt võ công của hai người, vô luận độc trùng vẫn là manh thú đều khó mà tổn thương đến bọn hắn nhưng coi như không có việc gì thế nhưng đủ kiếng. Linh Nguyệt nghĩ đến đây không khỏi run rẩy một chút, vẫn là nhìn xem có thể hay không tìm tới chỗ đặt chân, thực sự không được tìm một cái sơn động cũng có thể. Hai người nội lực đều cực kỳ tinh thuần, dù là tại đưa tay không thấy được năm ngón trong rừng cũng rõ ràng thấy vật. Hai thân ảnh, phảng phất như quỷ mị ở trong rừng xuyên thẳng qua. Nếu có người tại phụ cận thấy cảnh này đảm bảo dọa nước tiểu tại chỗ. Đột nhiên, Linh Nguyệt thân hình đột nhiên dừng lại, Phảng Phất chống rống xuất hiện đồng dạng hiện ra thân hình. Diệp tấm hoa hóa thành tơ liễu chậm rãi rơi xuống, to mò nhìn đánh giá quanh Linh Nguyệt. Thế nào? Phát hiện cái gì a? Ta mới vừa ở tại mảnh này rừng chung quanh dạo qua một vòng, hiện nơi này có rất nhiều bị người chặt cây vết tích. Bởi vậy suy đoán, phu cận tất nhiên có thôn xóm. Chúng ta bốn phía tìm xem nhìn. Theo lời, hai người chậm rãi ở trong rừng bắt đầu đi lên quanh, dọc theo dấu vết để lại, không đầy một lát linh nguyệt hai người liền hiện một khối sụ đổ, bị vui lấp tại trong lá cây bia đá. Linh nguyệt một trưởng đem bia đá dựng thẳng lên, trên tấm bia đá khắc lấy phi ngư thôn ba cái chữ. Xem ra không sai, phu cận quả nhiên có một thôn trang, đi thôi. Cái này bia đá chôn lâu ở dưới mặt đất, cái này Phi Ngư thôn còn không biết có hay không tại đâu. Bia đá còn rất mới, hẳn là mấy năm trước lập, một thôn trang không thể nào ngắn như vậy thời gian liền không có. Xuyên qua trùng điệp rừng cây, dọc theo trên tấm bia đá chỉ dẫn buông xuống, quả nhiên tại núi mặt phía bắc tìm được một đầu ẩn nấp đường núi. Đường núi vốn lượn lốn lượn, thông hướng sơn lâm chỗ sâu. Đến đường núi cuối cùng, lờ mờ trông thấy mấy nhà đen nhánh phòng xá xỉ hệ lạ sắp xếp. Kỳ quái, nhà khác sơn thôn đều là ở tại sơn lâm bên ngoài, mà cái này Phi Ngư thôn vậy mà xây ở sơn lâm bên trong. Nguyên bản Thôn Trang gọi Phi Ngư thôn còn tưởng rằng là tại mép nước rửa vào đánh cá mà sống Thôn Trang, nhưng Thôn Trang này xây ở chỗ rừng sâu, giống như là ẩn cư chi địa. Quần nhiều như vậy làm gì? Đi vào tá túc một đêm, dù sao ngày mai liền đi. Diệp Tầm Hoa gãi thân thể, lập tức cảm giác có chút dinh dưỡng. Tại Thục Châu, độc trùng tàn sát bừa bãi, những cái kia có kịch độc độc trùng ngược lại không phải là nhất làm cho người chán ghét, chân chính làm cho người ta chán ghét chính là những cái kia nhỏ bé mắt thường khó gặp, lại khẽ cắn một cái bọc lớn côn trùng, bị cắn chúng một ngụm, có thể khiến người ta dưỡng nửa trời. Phi Ngư thôn rất nhỏ ước chừng mấy chục gia đình. Linh Nguyệt nhẹ nhàng chỉnh ngay ngắn y quan, trên mặt hiện ra một cái thân thiết nụ cười ấm áp tới lặng lẽ đến một gian nhà ngói phía trước. Cục cục có người a. Đợi nửa ngày, trong phòng không có truyền đến một điểm thanh âm. Đừng nói đáp lại, liền gái thở động tĩnh đều không có. Liên tiếp ba lần, Linh Nguyệt lông mày lại một lần nữa nhíu lại. Thế giới này thói quen sinh hoạt liền là mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thi nghỉ. Trên cơ bản khi trời tối mọi người liền sẽ tắm một cái đi ngủ. Tinh thần cảm ứng ngoại phòng tham dò vào gian phòng, mặc dù tinh thần cảm ứng không phải và năng nhưng có thể hay không cảm ứng được sinh khí vẫn là có thể. Đặt được kết quả để Linh Nguyệt rất là nghi hoặc, ra này trong phòng cũng không có người. Lúc này, Diệp Tâm Hoa cũng từ nơi khác trở về, nhìn xem Linh Nguyệt lúc đầu, kỳ quái, toàn bộ thôn trang đều không có người, chẳng lẽ bọn hắn đều dọn đi rồi. Linh Nguyệt túi đầu tưởng tượng, trong tay nhẹ nhàng lực một trưởng liền làm vỡ nát cửa hiên đẩy cửa ra bước vào gian phòng. Trong phòng bày biện cũng không lộn xộn, ở không cái bàn chỉnh tịnh tề tề. Đẩy ra phòng trong, trong phòng cũng giống như vậy không hiện một tia lộn xộn, thậm chí trên giường chăn mền đều trải chỉnh tịnh tề tề. Chương 310 Ngư Long Sơn Trang, bọn họ đều dọn đi rồi. Diệp Tầm Hoa nghi ngờ hỏi, nay cũng vừa vặn, chúng ta chính là ở đây ở nhờ một đêm đi. Kỳ quái, coi như dọn nhà, không có lý do cái gì ra sản đều không mang theo a. Cái này Phi Ngư thôn nhất định phát sinh cái gì. Linh Nguyệt sờ lấy cái mũi nói, mà lại trong phòng cũng không có cho bụi, có thể thấy được bọn họ rời đi số trời không nhiều hẳn là ngay tại mấy ngày nay. Quản nhiêu như vậy làm gì? Chúng ta chỉ là đến tá túc, đã người không ở nhà, chúng ta liền ngủ một đêm chứ sao. Diệp Tầm Hoa vô vô mềm mại đệm chân hài lòng nói, Ngươi liền không muốn biết bọn họ gặp được cái gì. Như thế khả nghi nói không chừng bọn họ gặp phải phiền toái đâu." Linh Nguyệt Hiếu kỳ nghiêng mặt qua hỏi. "Linh Nguyệt, ngươi bây giờ đã không phải là sơ suất giang hồ, chẳng lẽ không biết hành tẩu giang hồ yêu thích quản chuyện bao đồng đều sống không lâu sao?" Phong xá bình yên, bên trong cũng không có một kia lộn xộn. Hiển nhiên, bọn họ là bản thân rời đi cũng không phải là có người ép buộc. "Chủ nhân không tại chúng ta liền không ngợi mà vào, như vậy không tốt đâu." Linh Nguyệt cười cười yên lặng lắc đầu, "Ta đi chung quanh nhìn xem, nếu như không có phát hiện ngay ở chỗ này ở một đêm, cùng lắm để lại ít bạc." vừa dứt lời, người đã hóa thành khói xanh tiêu tán thành vô hình. Diệp Tầm Hoa còn muốn lên tiếng, nhưng trước mắt đã mất đi Ninh Nguyệt tung tích, đành phải cười khổ lắc đầu. gúng xuống trên vai hành lý, vừa cúi người, Diệp Tầm Hoa đột nhiên nhãn châu xoay động thân hình cũng nhoáng một cái trong chốc lát biến mất trong phòng. Ninh Nguyệt lặng lẽ rơi vào trên một cành cây nhỏ bé, nhánh cây lại không núc ních tí nào, phía trên một người sống phẳng phất chỉ là một cái bóng mờ đồng dạng. Dương mắt nhìn ra xa, nơi xa loáng thoáng nhìn thấy nhiều đống lửa. có cái gì phát hiện? Diệp Tầm Hoa lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Ninh Nguyệt bên người nhàn nhạt hỏi. ngươi nhìn. Ninh Nguyệt chỉ vào nơi xa cũng không quay đầu lại. Có người, có đèn đuốc liền đại biểu cho có người. Phi Ngư thôn không có một hai phảng phất quỷ thành mà nơi xa lại có đèn đuốc lấp lóe. Ninh Nguyệt cùng Diệp Tầm Hoa đều không cần thương lượng, tự nhiên tiến về có đèn đuốc địa phương. Theo tới gần, trước mắt đèn đuốc càng phát rõ ràng. Kia là một cái không tính lớn nhưng cũng không tính là nhỏ sơn trang. xa xa đèn đuốc liền là sơn trang tưởng vây treo đèn lồng. Nguyên bản Ninh Nguyệt coi là Phi Ngư thôn thôn dân đều là đi trước mắt sơn trang, có lẽ bên trong đang tại cử hành cái gì yến hội. Nhưng theo tới gần. Sơn Trang cũng như mới thôn Trang đồng dạng hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoại trừ cô độc đến mức nghe không được một tia thanh âm. Ngư Long Trang. Cái này Sơn Trang ngược lại là có chút khí thế. Linh Nguyệt nhìn qua cách đó không xa bảng hiệu cười khẽ nói, cái tên này cũng làm cho ta nghĩ lên đã từng một môn phái. Cái gì môn phái? Thuộc Trung Ngư Long môn, trước kia hắn cũng là nổi tiếng danh môn đại phái, nhưng cũng tiếp gần 20 năm qua từ từ suy dốc, chờ đến 5 năm trước ta rời đi Thục Châu thời điểm, Ngư Long môn đã biến mất cũng lại nghe không được tin tức. Ta hoài nghi, nơi này chính là Ngư Long môn ẩn thế chi địa. Mặc kệ làm sao, Chúng ta cơ duyên xảo hợp đi vào cũng coi như lưu duyên, nghĩ đến bọn họ cũng không để ý chúng ta ở nhờ một đêm. Ta đi gõ cửa. Linh Nguyệt nhẹ nhàng sửa sang một chút y quan khẽ mở bước chân hướng về đại môn đi đến. Siêu siêu siêu. còn không có tới gần, tiếng xé gió vang lên. Đột nhiên, nguyên bản không người tưởng vây phía trên bóng người trùng trùng điệp điệp. Hơn 10 người phảng phất thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng đứng ở tường vây phía trên, chào hỏi cũng không đánh trực tiếp mở cùng cái tên. Mũi tên như mưa, phảng phất giống như, như lưu tình phong tới. Nghe sắc bén tiếng xe gió, Linh Nguyệt lập tức kết luận đám người này đều là người mang võ công. Nếu như không có nội lực gia trì, tên bắn ra không nên như thế nhanh như thế tàn nhẫn. Linh Nguyệt như thiểm điện rút ra quạt xếp, phảng phất bàn long đồng dạng phi thân lên. Vung tay lên, mặt quạt trong nháy mắt bị phiến ra một đạo kinh phong. Gió như sóng lớn quét sạch, cuốn lên bay tới mũi tên tản mát tại các nơi. Trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, Linh Nguyệt thân hình liền hóa thành sao băng hướng về tường vây phong tới. Trên không trung không chỗ lực, không chỗ lực liền không cách nào thi triển khinh công. Đây là thường thức nhưng Ninh Nguyệt lại sinh sinh vi phạm với thường thức. Thân hình cấp tốc, phản phất bạch quang lướt qua. Lại là đem trên tường rào người giật mình kêu lên. Mũi tên càng thêm dày đặc phong tới, rất có luôn luôn Ninh Nguyệt tử địa mà không bỏ qua khí thế. Ninh Nguyệt vung vẩy quạt xếp phản phất là một mặt kiên cố tâm chán, huy động tình phong phảng phất kinh thiên hải thiếu. Vô luận nhiều mũi tên sao dày đặc, đều không thể ngăn cản Ninh Nguyệt cấp tốc lướt đến thân ảnh. Tường vây phía trên dưới tình thế cấp bách cũng không lo được mở cung cái tên, nắm lên mảnh ngói liền hướng về Ninh Nguyệt đỉnh đầu đập tới. Trong lúc nhất thời, phá không tiếng rít phản phất vạn kiếm tề phạt. Ninh Nguyệt mũi chân lần nữa một điểm, thân ảnh bỗng nhiên xoay chuyển tránh đi bay tới ngói lớn. Tay trái cướp tới, ngói lớn liền đã nắm trong tay. Cảm ơn, Ninh Nguyệt khẽ cười một tiếng, nội lực vận động, ngói lớn trong phút chốc nát tan. Ngón tay điểm nhanh, vỡ vụn mảnh ngói hóa thành sao băng hướng về trên tường rào người mau chóng đuổi theo.